một cái cường tráng nam nhân từ lầu hai đi xuống trần trụi thân trên tất cả đều là cơ bắp màu đồng cổ trên da dính đầy mồ hôi hắn lông mày dựng thẳng lên một cỗ lâu dài ở vị cao khí chất tự nhiên sinh ra hồi n á o còn không nhanh để hắn chạy trở về đến đại ca cùng để tự nhiên xuất thủ không bằng tùy theo tiểu tử này đi làm loạn trung nhân nhân cũng chính là tần da tứ ra nâng đỡ mắt kiếng v n vàng âm phủ gần nhất tính tình lớn không dễ trêu chọc vạn nhất xảy ra sự tỉnh một cái chi thứ tới chống đỡ tội dù sao cũng tốt hơn để tự nhiên gặp pho hiểm cường tráng nam nhân nghe vậy trầm ngâm một chút người t i ê nội tỉnh điều tra điều tra. Hơn sau tới một cái nhàn tản kỳ nhân xử lý lần này thi biến sự kiện đi người bị hại trong nhà thu thập tin tức lúc ngẫu nhiên phát hiện tiểu tử này có thiên phú tu luyện lưu lại một môn tu luyện pháp kết cái thiện duyên tiểu tử này thiên phú còn có thể về sau thật trở thành một cái nhàn tản kỳ nhân mà khác h ắ n khi còn bé tựa hồ cùng lâm gia nha đầu kia có chỗ kết giao tại đại học còn cùng triệu gia lão nhị có giao tình nhàn tản giao tình chỉ cần không có lợi ích xoắn suýt không có người giao tình cũng giải tán cường tráng nam nhân mở miệng thanh em to hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tần tứ gia tin tức là thật sao tuyệt đối đáng tin có nhiều thứ là ta tự mình đi thăm dò tần tứ ra gật đầu vậy là tốt rồi vừa vặn tự nhiên hôm nay cũng sắp trở về rồi đừng để loại chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng tâm tình của hắn về phần tiểu vũ cường tráng nam nhân cười nhìn về phía tần tứ gia lão tứ người ý nghĩ vẫn là quá non nớt việc này về sau liền công bố tiểu vũ cùng lao lục giờ n a xem xét trục xuất tần ra a hắn để tần tứ ra biểu lộ cứng đ ờ thân thể một trận băng lãnh thế nhưng là đại ca cường tráng nam nhân ngắt lời hắn tại âm phụ trước mặt không nên ôm bất kỳ may mắn ý nghĩ giết người liền b ồ i mệnh lao tứ ngươi càng sống càng trở về tần tứ ra sửng sốt một hồi lâu mới vội vàng túi l ầ u xuống nặng nặng nhẹ gật đầu đại ca d ậ y rất đúng hắc thị giang thần cùng hồng tỷ vừa mới tiến đến một bên trần tuyết liền tiến lên đón kích động nói giang thần ta đột phá nàng mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng từ đó nàng cũng là trần gia thiên tiêu có thể hưởng thụ đám người chen trúc thụ đến gia tộc trình độ lớn nhất tài nguyên nghiêm vệ mà hết thể này đều muốn nắm người nam nhân trước mắt này phúc giang thần nhìn thấy t r ậ n tuyết sau lưng cách đó không xa đứng đấy một người trung niên khí tức rất cường đại vậy mà cùng hắn tương xứng đây là một vị C cấp cao thủ xem ra đối phương đã dê bởi vì chỉ có có thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh thực lực cấp bậc mới có thể ở thế g i a bên trong nhận loại đãi ngộ này cũng chính là không phải trong khi làm nhiệm vụ có C cấp cao thủ hộ vệ đương nhiên lúc thi hành nhiệm vụ mặc kệ lợi hại hơn nữa thiên tài cũng không có khả năng phân phối bảo tiêu đây là mấy đời người huyết lệ giáo huấn bởi vì làm như vậy sẽ đem một vị t h i ề n tài xinh xinh bóc chết vĩnh viễn cũng trưởng thành không dậy nổi đến chúc mừng chúc mừng giang thần mở miệng tạ ơn vị này là trần tuyết cười cười về sau quay đầu nhìn về phía hồng tỷ ta chủ thuê nhà hồng tỷ a trần tuyết ngẩng ngơ đi dạo hắc thị còn mang chủ thuê nhà tới sao nàng cũng là k ỳ nhân giang thần còn không chút giới thiệu hồng tỷ rõ xét trần tuyết vài lần về sau dẫn đầu dỗi ra một cái tay vị mội mội này tốt tiểu thần thường xuyên nhấc lên ngươi thật hắn nói ta cái gì trần tuyết xứng sở hắn nói người rất dũng cảm thiện lương đơn thuần với lại dáng người rất tốt hồng tỷ dù sao cũng là hào môn xuất sinh nhìn mặt mà nói chuyện có thể nói là đ ỉ n h cấp căn bản vốn không dùng giang thần ở giữa điều hòa giang ba câu ở giữa liền cùng trần tuyết quen thuộc đứng dậy với lại giang thần phát hiện hồng tỷ những lời này không có một câu là nói lung tung cho dù mình mở miệng cũng tìm không ra đến mảy may ma bệnh vấn đề là mình cùng nàng cho tới trần tuyết lúc nói rõ ràng là chân dài vô não không phục liền làm m ã n phu nữ nhân làm sao lại trở thành dũng cảm thiện lương vóc người đẹp a trần tuyết cũng không khỏi có chút đỏ mặt nhăn nhó nói Thì, hắn thật như vậy nói ta sao ta ta cảm giác kỳ thật cũng không có tốt như vậy đương nhiên hông tỷ một mặt chắc chắn tiểu họa tử nhìn tiểu cô nương đều tự mang một tầng ngọc kính h ư ố n g hồ bản thân ngươi điều kiện liền phi thường đồng với lại nói xong túi tại bên thai nàng nói một câu cái gì trong lúc nhất thời trần tuyết mặt càng đỏ hơn tỉ ta mang ngươi dạo chơi đi đi ở đây ta ra ảnh trần tuyết có chút nhảy cấm đi ở phía trước giang thần thì là kinh là thiên nhân nhìn về phía hưng tỷ hãn tử trước đến nay tự xưng là mình là đạo lý đối nhân xử thế tiểu thiên tài bây giờ xem ra núi cao còn có núi cao hơn phương diện này vẫn phải cùng hồng tỷ xem thật kỹ hào hào học mấy người đi không bao xa phía sau trung niên nhân đột nhiên đi tới nói một câu cái gì trần tuyết chậm dần bước chân eo kéo giang thần g ố p áo có người theo chúng ta x u ý t giang thần cực kỳ cẩn thận cẩn thận một chút trần tuyết cũng ngưng trọng gật đầu ta minh bạch tốc độ thả chậm giả bộ như không có gì phát hiện giang thần lại nói chứ a làm không hề phát hiện thứ gì ta có thể lý giải trần tuyết sắc mặt dần dần trở nên ngạc nhiên tại sao phải thả chậm tốc độ vứt bỏ hắn không tốt sao đừng để người ta mất g ấ u giang thần giờ khắp này cực kỳ giống một cái thánh mẫu tất cả mọi người là đi ra lẫn bảo làm công người tội gì khó xử làm công người nếu làm mất dấu chúng ta hắn trở về không thể thiếu muốn chịu một t r ậ n phạt trần tuyết càng ngạc nhiên cái này không quá giống ngươi sông đồ tệ tính cách ta chương một trăm tám mươi chín ngươi nói như vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí đối mặt theo đ ô i giang thần mấy người phản ứng ngoài người ta dự liệu thả chậm lại bước chân vừa đi vừa nghỉ đem hậu phương một cái lẫn trong đám người trung niên k ỳ nhân đều làm không tự tin bọn hắn phát hiện ta lại quá không rồng à thật phát hiện hoặc là hất ta g i hoặc là đi lên bắt ta cũng có thể đi được chấm như vậy là sợ ta theo không kịp sao xem thường ai đây tốt sau đó một khắc giang thần mấy người đi hướng bên cạnh một cái có nhỏ n mới bỏ đi tùy tùng hoài nghi a nguyên lai là coi trọng thứ gì vũ ít không khác thường bọn hắn hướng hắc thị cửa đông đi tới hiện tại đang tại mua đồ trung niên kỳ nhân bên thai mạch báo cáo hắc thị một gian xa hoa trong dạp một cái đầu đinh xốc v á t thanh niên nghe được báo cáo hung hăng ôm đ ồ m tại nữ nhân bên cạnh trên thân cách váy cảm thụ ấm áp xúc cảm ngẩng đầu lên hít một hơi t h ẳ n dài một mặt vẻ mê say gọi tại sao không gọi gọi a mắt thấy nữ nhân không có phản ứng tần vũ đột nhiên tố chất thần kinh phẫn nộ bắt đầu trên tay dùng sức đem thịt mềm đều bóp đến thay đổi hình a nữ nhân nhịn không được hô lên đóng thanh ha ha ha tần trạch ngươi không phải xem thường ta sao hiện tại ta chơi lấy nữ nhân của ngươi dùng đến ngươi đã từng cấp dưới lập tức còn muốn giúp ngươi báo thủ con mẹ nó ngươi tại âm t à o địa phủ thật nên h ả o h ả o cám ơn ta nhìn xem n ổ i điên không gãy liệm mại thủy mị nữ nhân thanh niên trong dạp mấy người còn lại tất cả đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một câu cũng không dám nhiều lời tần trạch sau khi chết người thanh niên này liền thành tần gia thế hệ này bên ngoài đệ nhất nhân hắn thực lực mặc dù so tần trạch yếu đi mấy phần nhưng thủ đoạn càng t à n n h ẫ n hơn cũng điên cuồng hơn lại tìm giá tiền rất lớn mời đến một vị C cấp cao thủ muốn tại âm phụ dưới mí mắt giết chết một tên k ỳ nhân bọn họ cũng đều biết đối phương làm như thế cũng không phải là vì giúp tần trạch báo thủ chỉ là đơn thuần muốn lấy đại bá của hắn cũng chính là tần gia đương đại gia chủ chỉ có dạng này hắn một cái chi thứ tương lai mới có cơ hội đi vào tần gia quyền lực h ạ c tâm mọi người đều biết phụ thân của tần vũ tần gia lục gia chỉ là phía trước mấy vị kia biểu h u n h đệ bên ngoài xưng một câu lục gia Bí mật cũng c hát í n h là một c i phụ h Hắc u ộ c thị giang thần lần lượt đem sạp hàng bên trên đồ vật đều sờ soạn một lần bên cạnh biên lão bản đều thấy không kiên nhẫn được nữa ai ta nói ngươi người này mua không nổi cũng không cần loại đụng đụng hỏng ngươi thường nổi sao lão bản ngươi muốn nói như vậy lời nói ta cũng sẽ không khách k h í h ắ c lao tử cái này bạo tính tỉnh tới tới tới, nơi này là h ắ c thị ngươi không khách k h í một cái ta xem một chút lão bản v u n g lên tay á o lộ ra văn hai đầu h ắ c lòng rõ ràng cũng không phải dễ trêu chủ giang thần không nên v ọ n động hát thị không thể độc thủ t r ầ n tuyết ở một bên khuyết tàn nói xong đi lên trước muốn lấy trần ra thân phận uy hiếp chủ quán giang thần khoác g ó a tay ngăn lại nàng sau đó cầm lấy sạp hàng bên trên một vật, la lớn, cầm thôi r ê n lớn, một cầm vật, t la hỏa phấn luyện khí phế thép giả tạo m à thành có thể hình thành hỏa diễm đặc hiệu giả hạ phẩm pháp khí lại cầm lấy một chiếc gương bên trong lắp đặt một cái màn ảnh giả chiếu quỷ tính còn có cái này chính hắn xuyên qua giả nữ quỷ tất chân còn có cái này hắn vừa nói ra thứ ba kiện lao bản trên mặt mồ hôi lạnh liền xuống ta đi trêu chọc đến một cái luyện khí sư cái này đối với bọn hắn những n à y chuyên nghiệp làm giả tới nói là thiên đại k i ế n kỵ với lại người luyện k h í sư này cũng quá mẹ nó thần lao tử mình xuyên qua tất chân đều có thể một chút nhìn ra huynh đệ ca đại ca lão bản vội vàng ngăn cản đừng hô đừng hô hiểu lầm đều là một đợt hiểu lầm vừa mới là tiểu đệ có mắt không biết thái sơn giang thần liếc mắt nghe hắn căn bản vốn không ngừng lại cầm lấy một vật lơ tiếng giới thiệu đây là dùng tài liệu gì làm giả t r u n g quanh đã sớm tụ tập được đống lớn kỷ nhân không ít người hướng về phía lao bản chỉ trỏ còn có trước đó ở chỗ này mua qua đồ vật người một mặt â m trầm đi tới yêu cầu trả hàng thậm chí nếu lấy hắn cố á o muốn tìm hắn đòi một lời giải thích nhìn thấy c trên trận này lão bản khóc không ra nước mắt hắn thực sự không nghĩ tới đối phương nói không khách khí là như thế cái không khách khí phát a sớm biết đừng nói cái này sạp hàng bên trên đồ vật để hắn sờ soạc mình để hắn đáng tiếc hiện tại đã trễ rồi cháu trai này thao thao bất tuyệt đem mình một đám tử hàng giả toàn cho hấp thụ ánh sáng đi ra mẫu chốt là không có một cái phạm sai lầm khiến cho lão bản căn bản là không có cách phản bác đừng nói nữa đừng nói nữa thu thần thông đi đại ca hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới lão bản này sạp hàng hơn vài chục kiện đồ vật liên mẹ nó một kiện thật còn lại toàn là hàng giả người khác giả dối tựa như tại một mươi cân gạo bên trong tăng thêm một năm cát hắn giả dối đó là tại một đống hạt cắt bên trong tăng thêm một hộp cơm ít nhiều có chút quá mức đối với loại này gây tổng kỳ nhân giới hiện tượng giang thần lựa chọn vạch trần mà sở dĩ có thể vạch trần đến như thế chuẩn xác Hắn nhìn đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ cùng ra ngoài lại đánh hắn đổ chó hoang một trận hoang buồng a ta cái này sạp hàng bên trên là có hàng thật lão bản bị từng đạo hung tợn ánh mắt nhìn chăm chú lên sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng ròng gấp đầu mặt trắng vội vàng giải thích ha ha ta nhớ không lầm vị luyện k h í sư này đại lao hẳn là không nói cái nào kiện là hàng thật ta lão bản ngươi nói một chút vị này đại lao thứ nào nói sai đám người cười lạnh lão bản vừa muốn nói gì đột nhiên có người hô to mau nhìn đội chấp pháp tới đường đi một bên khác cuối cùng một nhóm mười người mặc đặc chế màu nâu áo ra ngực viết hai cái chữ to trắng thành phố đội chấp pháp làm việc người rảnh rỗi tránh lui dẫn đầu là cái mặt theo đại hán bên hông cài lấy một thanh trả mã đao khí thế hưng lệ tựa như một đầu ăn thịt người ác hổ một đoàn kỳ nhân cũng không dám cùng đối mặt trắng hán đi tới về sau lạnh lùng nhìn chằm chằm chủ quán trắng thành phố quy củ bán hàng giả có thể không thể vượt qua năm thành ngươi vượt tuyến chủ quán dọa đến toàn thân run lên sắc mặt lập tức thương bạch khởi đến dựa theo quy củ tiền phi pháp trên thân hết thẻ đồ vật trục xuất trắng thành phố bất luận cái gì địa phương trắng thành phố đều cấm chỉ đi vào trắng hán nói xong một thanh đệ lại chủ quán đoạt lấy hắn điện thoại di động mở ra địa phủ á p danh t i ế p để cho thủ hạ người quét dưới đem người này triệt để kéo đen sau đó tìm ra trên người hắn tất cả mọi thứ cuối cùng mang theo đi đến lối ra một thanh ném ra ngoài gọn gàng mà linh hoạt chủ quan toàn bộ hành trình khổ khuôn mặt hối hận phát điên hát thị quy củ hắn đương nhiên h i ể u chỉ bất quá mọi người đều biết hát thị mở ra về sau muốn qua hơn một canh giờ đội chấp pháp mới sẽ tới tuần tra trước đó lâu dài bày quẩy bán hàng kẻ ra đời đều sẽ toàn bộ mang lên hàng giả đánh dấu giá tiền thấp nhất có thể lừa gạt một cái là một cái sở dĩ b ư ớ c lên phong h i ể m toàn nghỉ hàng là bởi vì lấy giá cả cỡ này nếu như thả một nửa hàng thật bị người mua đi cái kia chính là bệnh thiếu máu mà tại đội chấp pháp mau tới tuần tra lúc mọi người thì sẽ rất có ăn ý đem một nửa hàng giả đội thành hàng thật nghiêm ngặt dựa theo quy củ đến chỉ là hắn thực sự không nghĩ tới một cái nhìn qua tiện hề hề mà cũng không có gì đặc biệt còn mang theo hai cái tuyệt sắc m ị nữ mau đầu tiểu tử đúng là một vị luyện khí đại sư với lại người này là thật mẹ nó cho a minh liền thái độ không tốt nói vài câu hắn cứ như vậy không k h á c h khí mà giờ khác này t r u n g quanh một chút chủ quán cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng vội vàng thay đổi quầy hàng bên trên đồ vật đồng thời làm giang thần nhìn sang lúc bọn hắn tất cả đều là cười rạng rỡ có chủ quán thậm chí còn tại trước mặt quầy hàng màn hình điện tử bên trên đánh ra mấy chữ tùy tiện nhìn tùy tiện sở chương một trăm chín mươi ngươi đầu tiên là đa cứu ta sau đó bắt đầu tra tấn ta tiếp đó h á c thị bên trong người nhìn g i a n g thần sắc mặt cũng thay đổi bất luận đi vào cái nào quầy hàng bên trên chủ quán đều phải đụng lên đưa cho hắn điểm đ i ề u thuốc tiêu một tiếng răng ca đây cũng không phải hắn đặc hữu lãnh ngộ luyện k h í sư ở chỗ này liền là ủng có địa vị như vậy h ư ớ n g hồ hắn còn là một vị đánh giả năng lực gần như biến thái luyện k h í sư liền ngay cả một bên trong cửa hàng luyện k h í tông sư liễu vận trúc cũng n h ị n không được tại trong mắt đẹp lộ ra kinh ngạc nàng cũng nghĩ không thông đối phương l ạ như thế nào đem láo bản xuyên qua tất chân phân biệt ra chúng ta luyện ký sư còn có loại năng lực này vị này vũ mị nữ tông sư không khỏi nhìn mình chằm xem ra sư phó năm đó còn là lưu lại một tay a giang thần tiếp xuống bắt đầu mua sắm các loại đồ vật đi dạo hết hát thị cuối cùng lấy một trăm điểm tích lũy một viên giá cả mua m ộ ư ơ i bình tổng cộng năm mươi mai tụ nguyên đan đem cửa hàng lao bản đều mừng rỡ không ngậm miệng được tụ nguyên đan là cao hơn tụ linh đan một phẩm cấp hồi phục vật dụng bình thường là c cấp cao thủ sử dụng b cấp tông sư tại không kín c ấ p tình hồ dưới cũng sẽ dùng nói như vậy nuốt vào năm mai sau nửa canh giờ một tên tông sư linh lực liền có thể hồi phục cái bảy tam phẩn hiệu quả có thể nói thập phần cương đại giang thần dự tính cường hóa về sau chỉ cần một viên mình n h ị tinh thẻ triệt để yêu hóa trạng thái liền có thể tiếp tục đến h ó a yêu kết thúc về phần có thể hay không chống đỡ lấy tam tinh hóa yêu thẻ triệt để yêu hóa cái kia phải dùng qua mới biết được đồng thời hắn đem mấy món quỷ khí bán phá giá mặt khác còn đem sau khi cường hóa ám sát đoàn đao dấu khí ngọc kiếm cùng mấy cái tụ linh đan ba phân biệt đưa cho trần tuyết cùng h ồ n g tỷ lần trước h ó a yêu kết thúc h ắ n cơ sở thực lực đã tiếp cận c những vật này cơ bản không cần dùng bất quá tiếc nuối là giang thần tìm lửa hát thị cũng không có tìm được quá thích hợp vũ khí trước mắt tỏa định mấy món theo thứ tự là một thanh trung phẩm cực các loại lê bữa nghe nói giết qua không dưới một trăm l n g ư ờ i chủ quán vì đó mệnh danh bách nhân trạng còn có một thanh khắc đầy n mượn r ù a văn tự giao p h ê nghe nói là huyết y đã dùng qua nhưng trên thực tế cũng chỉ là trung phẩm cực các loại quỷ khí chỉ sợ chỉ là bắn lên con nào đó huyết y máu tản ra khí tức rất khủng bố bị lao bản lấy ra lắc lương người nhưng cường hóa cây đao này cần thiết quỷ khí vẫn tương đối nhiều chứng minh cây đao này hoàn toàn chính xác có ý đồ ngoài ra còn có một thanh đầu đình truy cũng không tệ cũng là cái này một đẳng cấp trung phẩm cực các loại đối ứng là người sử dụng là ngụy bê cấp cao thủ cũng chính là từ hình phong khâu hồng dạng này cừng giả giang thần nhắc ngay từ đầu muốn mua cũng chính là cái này đẳng cấp đồ vật mà thôi chỉ là không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi mình kiếm lấy điểm tích lũy liền đạt đến hơn ba mươi vạn t à i đại khí thô phía dưới ánh mắt tự nhiên cũng cao hắn đang đứng tại ven đường n h í u mày trầm tư đến cùng nên tuyển thứ nào đột nhiên một người mặc nâu nhà táo khoác g a nữ nhân đi tới lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần mới đi đến trước mặt hắn đại lão thật là ngươi a giang thần s ư ơ n g sở trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp ngươi là đại lão ngươi quên sao đêm hôm đó ta bị trói lấy ngươi đầu tiên là đã cứu ta sau đó bắt đầu tra tân ta đem ta đều bóp sưng lên đối phương rất là kích động áo khoác ra phía dưới làm à u đen tiếp thân áo tắc chí quần có lồi có l õ m dáng người như ẩn như hiện làm cho người miên man bất định mà nàng thì càng làm người khác chú ý trong lúc nhất thời không ít người đều nhìn lại trần tuyết cũng chừng lớn mắt mặt đều đỏ đến cái lỗ thay hoảng sợ nhìn về phía giang thần hắn chơi đến biến thái như vậy để người ta đ ề u bóp sừng lên mà giang thần nghe nói như thế lập tức bừng t ỉ n h h i ể u ra hà nguyệt là người a sớm nói như vậy ta liền nhớ ra rồi đêm đó trời tối quá với lại cùng ấu bạt một trận chiến đối với hắn tâm lý trùng kích rất mạnh dẫn đến hắn không có quá chú ý tên kia bị cố thị mời đến duy nhất may mắn còn sống sót kỳ nhân nhớ được bản thân lúc ấy vì nghiệm chứng nàng có phải hay không quỷ hoàn toàn chính xác đem người khác mặt bóp đến có chút xưng lần trước từ biệt ta còn tưởng rằng rốt cuộc không có cơ hội hồi báo ân tình của ngươi đã đến h ắ c thị nhất định khiến ta hảo hảo chiêu đ á i một chút đi chúng ta đi bao xương hà nguyệt mười phần nhiệt tình lôi kéo một đoàn người liền hướng đường đi bên cạnh một đại môn đi đến trong này là h ắ c thị chuyên môn mở nghỉ ngơi gian phòng giá cao chót vót một mặt là thân phận tượng trưng một phương diện khác cũng thuận tiện kỳ nhân tiến hành một chút nhận không ra người giao dịch mà người chung quanh thấy cảnh này trong mắt đều nhanh trợt lồi ra bị trói hành hạ còn muốn cảm tạ hắn hiện tại lại muốn đi bao xương như thế kình bạo sao ta đi kinh thiên đại d ư ơ n a đây chính là trong truyền thuyết em mờ sao ta làm sao gặp không được loại chuyện tốt này m ộ i tử kia dáng người quá tuyệt vời suỵt không muốn sống nữa đây chính là đội chấp pháp người đi vào bao xương hàn nguyệt điểm một chút hoa quả uống đồng thời nói cho gian g thần tại hát thị có chuyện gì đều có thể tìm nàng mặc dù không dám nói có thể bãi bình hết thảy nhưng đồng dạng chủ quán lao bản vẫn là sẽ cho đội chấp pháp mấy phần chút tình mọn nếu như bị người hố nàng cũng có thể giút đỡ đi tìm chủ quán trả hàng giang thần nói liên tục không cần n h ữ n g ông chủ kia người đều rất tốt không có một cái h ồ hắn hàn g nguyệt nghe được có chút h ồ nghi nàng chỗ đội chấp pháp mới thay bên trên một tri đội chấp pháp phụ trách giữa chưa thời đoạn hát thị trị an cho nên còn không rõ ràng l ắ m trước đó phát sinh qua cái gì không thể nào những cái kia kẻ ra đời một cái so một cái lau cá bán đồ vật nửa thật nửa giả thật nhiều người đều lên qua làm khả năng ta thường xuyên làm việc tốt trên thân tự mang một loại thuần lương thân mật khí chất cho nên không ai nguyện ý lựa ta à giang thần giải thích nói giờ phút này hông t h ở một bên nhỏ giọng cho trần tuyết giải thích chuyện đêm đó mới rốt cục để cái này đỏ bừng cả khuôn mặt cô đ ư ơ n g đình chỉ trong đầu một chút vi phạm lệnh c ầ m ý nghĩ giang thần t h ì là nhìn về phía hàn nguyện bất quá ta hoàn toàn chính xác có chuyện muốn tìm người hỗ trợ các ngươi h ắ t thị ngoại trừ trên đường sạp hàng cùng mặt tiền cửa hàng còn có hay không những vật khác bán muốn phẩm chất cao một chút hàn nguyện trầm ngâm một chút muốn nói lời hoàn toàn chính xác có bất quá đại lão chỗ kia giá cả đắt vô cùng hơn nữa còn cần thân phận chứng nhận có đầy đủ địa vị thực lực thân ra mới có thể đi vào nghe được nàng trần tuyết đi theo phía sau trung niên nhân đột nhiên con ngươi co g ụ c lại trong miệm đọc lên ba chữ chân bảo cát đúng h à n g nguyệt nhìn hắn một cái gật gật đầu chỗ kia chúng ta trần gia cũng chỉ có đại gia nhị gia có tư cách tiến trung niên nhân tại trần t u y ế t bên thai giải thích nói ta muốn mua một kiện pháp khí hoặc quỷ khí ít nhất phải là t h n g phẩm có thể hay không dẫn tiến một cái giang thần hai mắt tỏa sáng mở miệng nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có thể ở ba kiện trung phẩm quỷ khí bên trong chọn một không nghĩ tới thật sự có thu hoạch ngoài ý mớn cái này ta chỉ sợ không có tư cách bất quá t a c a khẳng định có biện pháp đại lao ngươi chờ một lát ta đi tìm taka h ạ n nguyệt nhỏ đi ra ngoài chỉ chốc lát mang theo một người trung niên tiến đến đối phương trên lưng cải lấy một thanh trạm mã đ a o một thân khí cơ lăng liệt không chút nào thua giang thần thấy qua khâu hồng từ hình phong thứ này lại có thể là một vị nụy g bê cấp cao thủ là ngươi đối phương sửng sốt một chút gật gật đầu ta gọi hàn m i ể u tiểu n g u y ệ t ngươi chừng nào thì làm quen một vị luyện khí đại sư hàn n g u y ệ t s ữ n g sở không nghĩ tới đêm đó thủ đoạn tàn nhẫn đại lao vẫn là luyện khí sư mà giang thần thì hiếm có khiêm tốn bắt đầu quá khen rồi luyện khí phương diện ta chỉ là người ngoại ngành hàn miệu gật gật đầu chỉ làm đối phương là khiêm tốn các hạ là một tên luyện khí sư nguyên bản chỉ cần báo ra khỏi nhà tiến vào chân bảo cắt d ễ như t r ở bàn tay bất quá nhìn tình huống cắc hạ hẳn là muốn trực tiếp đi vào hơi có chút độ khó nhưng nếu là bạn của tiểu n g u y ệ t việc này bao tại trên người của ta chương một trăm chín mươi mốt huyết tính nát sọ truy đà tạ huynh đệ giang thần nói hắn cũng không phải là không muốn tự bạo ra môn hiểu hắn người đều biết hắn người này chân thành nhất đừng nói ra môn giấy căn c ứ số sau sáu vị đều có thể tự bạo chủ yếu là không biết đạo ngọc huyện cư xá có hay không lớn như vậy mặt mũi đủ để cho hát thị coi trọng đi hàn m i ể cũng nghiêm túc mang lên mấy người từ bao xương ra ngoài đi qua một chỗ có người trồng coi đặc thù thông đạo đi vào một mảnh sen vào nhau n g õ nhỏ trần tuyết nhỏ giọng nói cho gian g thần bọn hắn đã vào một cái rất lợi hại đại trận mấy người dựa theo đặc biệt phương thức trái quân phải đột đi thật lâu rõ ràng cảm giác tựa hồ lại về tới tại chỗ trước mắt lại đột ngột xuất hiện một cánh cửa treo trên tường bảng hiệu viết ba cái chữ p h ồ n thể đặt đến bảo cát hàn miểu tiến lên cực kỳ cung kính gõ cửa ba lần về sau nặng n g ề đại môn từ từ mở ra trong môn không nhìn thấy người chỉ nghe một cái lao giả thanh âm chuyển đến chuyện gì chấp pháp ba đội, đội trưởng hàn miểu dùng năm nay dẫn tiến cơ hội mang ấ y vị bằng hữu tiến chân bảo cát phiền phức kỳ giả tiếng nói vừa ra trong sân đột một xuất hiện một cái cao lớn lão giả liền đứng tại cửa ra vào nhìn xuống chúng nhân ở đây mấy người tất cả đều là thân thể cứng đờ bọn hắn căn bản không có phát hiện lão giả là như thế nào xuất hiện lão nhân kinh ngạc nhìn g i a n g thần một chút cười cười có chút ý tứ tiểu hàn ngươi d ấ n t i ế n không cần lãng phí vị này các hạ xứng đáng tiến chân bảo các thực lực trật lại đề điểm một câu với lại hắn là bằng hữu của ngươi cũng là chúng ta bạn của hát thị không thể chậm trễ khách nhân đi lấy một chương chân bảo các thẻ hội viên ra thanh tinh lão nhân mấy câu đã đến gần cùng mấy người khoảng cách chi như vậy là bởi vì hắn phát hiện giang thần chính nhìn mình chằm chằm đi ra phương hướng hắn lại có thể nhìn thấu một tên tông sư hành động uy t í c h bằng chứng ấy tuổi có thể làm được điểm này không thể nghi ngờ là một vị tiềm lực to lớn thiếu niên thiên thiêu rất nhanh tại kỳ lao dẫn đầu dưới mấy người đi vào chân b ả o cát phát hiện bốn phía trên vách tường rán đại lượng phụ lục cách một khoảng cách còn có một cái cảnh cáo tính pháp khí cực kỳ thận trọng mà tại chính bên trong vị trí từng cái trong suốt lồng thủy tinh bên trong trưng bày từng kiện tản mát ra khí tức khủng bố đồ vật tỷ như một đôi giày theo sắc thái diễm lệ đế giày thời khắc đều có hoạt bắt vết máu chảy ra tựa hồ cảm nhận được mấy người đến trong đó còn mơ hồ chuyển ra một nữ nhân tiếng cười đây là một vị huyết y lệ quỷ từng gửi thân đồ vật g i à y theo sự kiện tử thương gần ngàn người một cái chấn nhỏ đều sắp bị diệt xong rồi cuối cùng là âm phủ hai tên tổ trưởng liên hợp một vị đạo minh tông sư cộng đồng xuất thủ còn bỏ ra nhất định đại giới tình h ô n giới mới đem giải quyết g i à y theo bên trong còn xuất lại cái k i a kinh khủng huyết y một bộ phận nguyền rủa tương đương với thượng phẩm trung đẳng quỷ khí kỳ lao gặp mấy người ánh mắt bị hấp dẫn chậm mở miệng giới thiệu nói gi thượng phẩm quỷ khí đối ứng tại b cấp cao thủ những thứ kia quả nhiên bất phàm hắn nhìn thoáng qua hết giá rất là k h o a t r ư ờ n g một trăm năm mươi n g h n điểm tích lũy phải biết một kiện trung phẩm đồ vật cũng liền một hai vạn điểm tích lũy c h ọ n vẹn hơn gấp mười lần cái này là năm đó xử lý sự kiện kia tôn g sư gửi ở chúng ta nơi này mua bán cùng chúng ta trắng thành phố chuyên gia cộng đồng thương lượng nghiên cứu ra một cái hợp lý nhất giá cả kỳ lao lúc này mở miệng còn lại vật phẩm ngoại trừ một số ít là ta trắng thành phố tất cả cũng đều là gửi lại mua bán cho nên hết giá liền là giá bán không có nói giá chỗ trống hắn nhắc nhở một câu giang thần gật gật đầu trước khi hắn tới cũng đã làm hiểu rõ những này giá cả đối với thượng phẩm đồ vật tới nói kỳ thật rất hợp lý với lại dù sao cũng là h ắ c thị cùng chính thức giá cả so sánh thậm chí càng thấp hơn một hai thành tiếp đó hắn bắt đầu từng kiện xem xét có không ngừng tản mát r a kêu trên g i a o p h ê tựa hồ rết chết qua đến không hết người có lơ lửng giữa không trùng không ngừng sao động chống lúc l á c còn có một mặt chỉ có thể chiếu d ọ i ra mơ hồ bóng đen quỷ kính nơi này vật phẩm bên trong quỷ khí chiếm đa số pháp khí chỉ có một hai kiện bởi vì tuyệt đại bộ phận pháp khí đều bán đi mà quỷ khí sử dụng điều kiện thường thường rất hà khắc cho dù là âm sai cũng một thanh k h g toàn thân màu đỏ tươi truy trôi còn gây mất một đoạn cải bữa để giang thần gần như không rời mắt nổi đường thượng phẩm đồ vật cường hóa cần thiết đều là hơn một quỷ khí mà trôi này hết sắc đại truy lần đầu cường hóa thế mà cần năm quỷ khí trọn vẹn là trước kia vô lại chống nhỏ gấp một mươi lần là giang thần cho đến trước mắt gặp qua ngoại trừ hạn sương đinh bên ngoài cường hóa cần thiết khoa trương nhất đồ vật thiểu hinh đệ có ánh mắt kỳ lao ở một bên giới thiệu nói đây là một kiện hỏng c ự c phẩm quỷ khí năm đó thịt người lò sát sinh sự kiện các ngươi hẳn là đều có chấu nghe t h ờ y a thứ này liền xuất từ nơi đó ngoài mười vị b cấp cao thủ một vị a cấp đại tông sư cộng đồng xuất thủ mới giải quyết lần kia nghe g i ậ n cả người sự kiện mà trong chiến đấu tôn này hung hồn vũ khí bị đại tông sư gọn đi một đoạn liền thành hiện tại cái dạng này bất quá nó tình huống đặc thù đã có t ự c phẩm q u khí bạo ngược khó mà khống chế đạt tính lại mất đi t ự c phẩm q u khí vốn có lực lượng cho nên thấp hơn nhiều chân chính t ự c phẩm q u khí giá cả chỉ bán ba trăm năm mươi n g h n điểm tích lũy vẫn là nhanh chóng đắp lên phong trú che đậy thứ này đủ lâu nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm kỳ lao lại nhắc nhở một câu hắn cũng không cảm thấy đối phương sẽ mua xuống cái này quỷ khí một fan giới thiệu cũng chỉ là hắn thuộc b u ồ n phận tiến hành đây là gửi bán vẫn là các ngươi trắng thành phố giang thần lại cầm cái búa không chịu bung tay cứ việc phía trên đã dần dần tản mát ra một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm thứ này năm đó chúng ta trắng thành phố từ mấy vị kia trên tay ra mua kỳ lần trước cứ thế các hạ là kỳ nhân sẽ không phải thật nghĩ có hay không ưu đãi giang thần lại hỏi thứ này bày ở chỗ này hơn mười năm cũng không có bán đi các hạ thành tâm muốn mua ta làm chủ ba trăm ngàn điểm tích lũy một mùm giá kỳ lao trả lời tốt a lao nhân đều cứ thế ngay tại chỗ hoài nghi mình phải t r ă n g nghe lầm ở nơi nào có t h ể giang thần móc ra địa phủ áp kỳ lao càng kinh ngạc một phương diện c h ấ n kinh tại đối phương thật muốn mua một kiện quỷ khí một phương diện khác một người trẻ tuổi thế mà thật có ba trăm ngàn điểm tích lũy tại trong sự nhận thức của hắn chỉ sợ chỉ có sáu tông truyền nhân diêm la thân tử mới có thể hào đến loại tình trạng này kỳ lao hít sâu một hơi bên này mời đi theo ta m trong khác ngươi là nhỏ bạn của Hàn, kia nhỏ Hàn, chính của ngươi bạn là là ta t ắ n thành phố bằng g phố hưu, l già ta lại i ta t h ệ tự làm chủ, cho n ư ơ i giảm mời. lúc i khỏi lại cái đối người tuổi thái ê n tưởng đến nhân không lần nữa mình này thành cùng một ít một xét một mặt trẻ gì đó độ. về sau, lão h ý p thẩm bằng hưu hai chữ, đồng thời cho ra lợi ích thực tế. Trong hưu hai chữ, cho ích bằng đồng ra lợi lúc vô hình rút ngắn quan hệ hát thị có thể tại âm phủ cùng đạo minh dưới mí mắt cùng á minh m nhóm thế lực ngấp nghệ giới sừng sững lâu như vậy không phải là không có đạo lý Trước kỳ lão lấy tông sư khí tức ở phía trên thực hiện một tầng phong ấn cũng cáo chi gian g thần nhất định phải tại nửa ngày bên trong tìm tới trưởng bối xử lý cái này quỷ khí nếu không sẽ có đại phiền thoái một kiện c ự c phẩm quỷ khí nếu như không có tông sư cấp nhân vật tác chế hoàn toàn chính xác tương đối nguy hiểm hàn tính uy hiếp sẽ không thấp hơn một tôn huyết ý nghĩa đây cũng là vì cái gì chân bảo các muốn nghiện minh thân phận địa vị thực lực mới bằng l ò n g bán cầm đồ tốt một đoàn người trở lại hát thị lần này đa t ạ để điện thoại về sau có phiền t h i gì có thể tìm ta gian thần nói lời cảm t ạ một câu sau đó mịt mờ nhìn chung quanh mặt lộ vẻ lo lắng ta còn có một chút việc gấp liền đi trước minh bạch hàn nguyện cật đầu nàng còn tưởng rằng đối phương là nóng lòng về nhà tìm t r ư ở n g đ ố i áp chế cái này quỷ khí mà trần tuyết thì là như có điều suy nghĩ có chút ngẩn người thầm nghĩ hắn sẽ không phải là đang tìm trước đó đôi u theo chúng ta người a giang thần trong đám người đi lại một người trung niên chậm rãi theo sau tại trong thai n g a y báo cáo vũ ít người đi ra hắn tựa hồ cùng hát thị một cái nữ người chấp pháp có giao t ì n h còn muốn động t h ủ sao một bên khác trong giạp tần vũ sắc mặt âm trầm một cái đội chấp pháp hắn một cái nhàn tạng kỳ nhân ở đâu ra nhiều như vậy giao tỉnh lão tử thế nhưng là tần gia chuyên nhân đội chấp pháp những cái k i a nương môn mà mắt cũng không nhìn thẳng ta một cái thảo thảo thảo hắn một tay lấy trên mặt bàn m ấ y bình rượu hất tung ở mặt đất sau đó đột nhiên ôm c h ầ m bên cạnh nữ nhân tại cổ nàng bên trên dài hút vài hơi hai mắt đỏ lên hô to nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ra h ắ c thị khu vực động thủ lần nữa còn có con mẹ nó ngơi ư một cái theo dõi còn dám nhắc tới ý kiến lão tử giết cả nhà ngươi trung n i ê n nhân sợ run cả người bận điệu nói là vũ thiếu tại xác nhận người đứng phía sau không có mất dấu về sau giang thần trực tiếp ra hát thị đại môn cùng hồng tỷ lái xe rời đi tiểu thần có chiếc xe cùng lên đến hướng người thiếu địa phương mở hồng tỷ s ư ơ n g sở nhịn không được nhắc nhở đối phương không phải quỷ ngươi cũng đừng xúc động không có việc gì người sau khi chết tổng lại biến thành quỷ rất nhanh xe lái vào một mảnh không có người nào khói lao thành khu giang thần cùng hồng tỷ xuống xe hướng một mảnh cái hẻm nhỏ đi đến hậu phương xe cũng dừng lại một cái mặc màu xanh ra trời đồng phục làm vệ sinh phục mang theo kính dâm khẩu trang nam nhân đi xuống đánh giá một vòng chung q u n h về sau nhịn không được nhịu những mảy nơi này cơ hồ không gặp được người rất chính húc lập tức hai mắt tỏa sáng ha ha nguyên lai là muốn làm chuyện này khó trách là một tên vương bại sát thủ kinh nghiệm của hắn có thể nói tương đương phong phú biết một chút kỳ nhân sinh hoạt vô cùng tối nát tìm kích thích phương thức cũng là thiên kỳ bách quái đối phương cử động khác thường có giải thích hợp lý với lại chỉ là một cái dê cấp mục tiêu hắn cũng không còn đang nghi đi theo bước chân rơi trên mặt đất tựa hồ bị một tầng lực lượng vô hình n g m ộ t chút thanh â m đều không có phát ra rất nhanh hắn đi theo hai người xuyên qua bốn năm đầu ngó nhỏ cảm thấy địa phương cùng thời cơ đều không khác mấy thành t h ủ thế là bước nhanh hơn sắp đến chống m t thời điểm đột nhiên nghe được nữ nhân yêu kiều cười cùng nam nhân thô trọng thờ dốc chính húc hiểu ý cười một tiếng lặng lẽ thò đầu ra sau một khắc hắn nụ cười trên mặt cứng đờ, bởi vì một trường khuôn mặt nam nhân chính c h ờ ở châu ngoặt một bên khác vừa lúc nhìn thẳng hắn đối phương n ế t miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm lành lạnh răng trắng không có chút nào nói nhảm hoặc do dự đại vươn tay ra đột nhiên hướng mình t r ụ m tới cái gì chính húc giật mình sắc mặt lập tức âm tan bắt đầu muốn chết trong tay một thanh nhọn dao găm nô ra thẳng đến đối thủ cái cổ dùng công thái thủ đây là đối thực lực bản thân tự tin biểu hiện mà hắn cũng hoàn toàn chính xác không yếu thủy phía trên lăng liệt sát cơ làm người run sợ giang thần đều nhữ mày hắn phát hiện nếu như chính mình không thu tay lại liền tất nhiên sẽ bị một đào kia đâm trúng đối phương lựa chọn góc độ rất xảo trá đây là lâu dài r ế t chóc luyện thành ra bản lĩnh là thuần túy nhất kỹ thuật giết người không có chút nào l u e l u y ệ lại tương đương thực dụng cũng may hắn mặc dù sẽ không giết người kỹ nhưng bật hặc phương diện vẫn là lược có tâm đắc b ỏ bốn ỏ quý ngưu chống văng lên sát thủ não hải phảng phất bị một thanh búa tạ đánh t r ú n g ý thức lâm vào ngốc trệ chờ hắn lại bình tĩnh lại đến trong tay không còn trùy thủ không thấy mà một cái bén nhọn vật thể thì là chống đỡ tại mình cái hót ai phái ngươi tới một cái lười biếng âm thanh nhâm vang lên chính húc gì gì nhịn không được đại kêu ra tiếng có đồ vật gì quán xuyên bàn tay của hắn đem hắn một cái tay trực tiếp đính tại trên tường lúc này đối phương lại nắm lên hắn một cái tay khác muốn ấn lên vách tường lao tử l i ề u mạng với ngươi chính h ú c điên cuồng dãy r ù a bắt đầu cường đại võ đạo khí tức bộc phát có thể lúc này quen thuộc chống minh lại lần nữa nổ vang ngây người một lúc sau đau đớn kịch liệt chuyển đến hắn nhìn lấy mình trên tay kia không ngừng chạy xuống máu tươi nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn các loại t người trước đừng xúc động có cái gì tốt thương lượng giang thần lại tự a hồ như không nghe thấy phối hợp ngồi xổm người xuống đem một viên đinh thép đặt tại đối phương trên bàn chân lẩm bẩm nói huynh đệ ta kính nể nhất liền là các ngươi những này có phẩm đức nghề nghiệp người g i ả n thật ta cảm giác các ngươi đặc biệt khóc trên tay đột nhiên dùng sức đinh thép xuyên qua xương bắp chân cắm vào bức t ư ợ n g Á á á, chính hút khuôn mặt đỏ bừng lên phát ra rét như h e o thét lên hồng tỷ ở một bên đều thấy mười phần không đành lòng quay đầu lại đi khuyên nói tiểu thần thực sự không được liền g i ế t đi tất cả mọi người là người sống cũng không tốt quá phận dù sao cũng là một đầu sinh mệnh sao có thể nói g i ế t liền g i ế t giang thần lắc đầu đồng thời có chút kinh ngạc nhìn hồng tỷ một chút nàng lúc nào trở nên tàn nhẫn như vậy há miệng ngậm miệng liền muốn lấy tính mạng người ta nghĩ như vậy hắn lại móc ra một viên đinh thép đặt tại đối phương một cái khác trên bàn chân ý đồ tìm tìm một cái nhất vị trí thích hợp cảm thụ được trên thân toàn tâm đau đớn còn có đối phương sắp đinh tiến đến thêm một viên tiếp theo cái đinh chính hút r a đầu đều nhanh nổ tung toàn thân không cầm được phát run dùng sức hô lớn ta nói ta cái gì đều nói đừng đừng đinh ta toàn đều nói chương một trăm chín mươi ba nơi này có người mưu hại cựu châu bá hoa các ngươi mau tới đi là tần vũ h ắ n hoài nghi tần chạch chết cùng n g ư ờ i có quan hệ thuê ta tới giết ngươi giang thần đem một chi ghi âm bút tiến đến đối phương bên miệng hỏi nói rõ ràng tần vũ là ai thân cao thể trọng xuất sinh thời đại mã số giấy chứng minh nhân dân biết nhiều nói ít nhiều thiếu ta chỉ biết là hắn là bây giờ tần gia truyền nhân lúc trước nhiệm vụ bên trong người không ít vì cái gì chỉ hoài nghi ta giang thần lại hỏi trên thực tế người tần gia cảm giác được các ngươi đều có hiểm nghi nhưng dương thiền là dương gia đích nữ không hiếu động trần gia cái kia chi thứ bên người cũng đột nhiên nhiều một vị C cấp cao thủ hộ vệ nói không chừng có một loại nào đó bối cảnh cho nên vũ ít đi giết chỉ là các ngươi một cái mặt khác ba cái nhàn tản kỳ nhân quá mức cẩn thận đêm đó qua đi đã sớm bỏ chạy đường thành phố chỉ có thể lấy trước ngươi khai đao chính húc một năm một mười trả lời theo lý thuyết một sát thủ là không phải biết nhiều như vậy có thể tần vũ người này làm việc phách lối nói cái gì lời nói đều không t ị hiểm thủ hạng người nghe nói hắn từ nhỏ tại nông thôn lớn lên lên đại học mới biết mình là một vị nào đó đại lao con riêng bị tiếp đi tần ra tùy tiện tiếp xúc đến loại này siêu việt người bình thường quyền thế tầng cao nhất thế g i a luôn luôn nội liêm hắn tại quầng hỉ bên trong một chút xíu đã mất đi bản thân cảm thấy đi tới quyền lực trung tâm đối tất cả mọi người đều là cho lấy cho giết thái độ giang thần nghe xong nhẹ gật đầu cái này cũng rất bình thường trên cái thế giới này có cao chơi liền có thái、điệu. tần trạch không thể nghi ngờ là một cái cao chơi ngày bình thường khiêm tốn hữu lễ làm việc giọt nước không l o ạ n đối mặt bất mãn người cũng có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy mà tới được lợi ích tương quan nhưng lại có thể mặt không đổi sát hại chết mình trí thân huynh bạn nếu không phải giang thần thói quen giữ lại có một chút át chủ bài đêm đó thật là có khả năng đưa tại trên tay hắn vô dụng ta là một cái sát thủ nhà nghề vì tiền có thể làm hết thẻ sự tỉnh chỉ dựa vào miệng của ta cung cấp tại âm phủ không lập được án vũ thiếu mặc dù không có gì đấu ó c nhưng rất chú trọng một vài gia tộc lớn nghi thức cảm giác ta mỗi lần đi gặp hắn lúc đều bị lục xoát thân không có để lại bất kỳ ghi âm chứng cứ tần g i a lớn như vậy cái thế ra không có bằng chứng không có khả năng vặn ngã truyền nhân của bọn hắn chính húc lúc này cắn răng nói ra người muốn báo thủ chỉ có một cái phương pháp thả ta lại cho ta một khoản tiền vì tiền ta cái gì đều có thể làm ta giúp ngươi giết chết tần vũ đau đớn kịch liệt kích thích giới hắn vẫn như cũ có thể bảo tồn lý trí đưa ra một cái tương đối hợp lý phương án ý đồ tự cứu làm một tên lâu dài ám sát kỷ nhân sát thủ hoàn toàn chính xác không tầm thường t h ầ người i tại, a tồn đ a Giang ra đến đầu. để không tốt vặn ngã tần vũ. Giang thần lại thì bắt đầu. Nói trịnh dùng mình thì tháo húc tốt bắt một vũ. lại l câu nói, vậy nếu là tần gia không có, có phải hay không liền không có người có, có có gia phải vậy hay là bảo đang ả m mắt hắn? thủ này vương con trọn trọn. Người Vị bài sát thủ con mắt đều đ nói cái gì tao lời nói hắn tần vũ có tài đức gì a đáng sợ nhất là hắn phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này tại lúc nói những lời này căn bản vốn không giống như là nói đùa cái kia bình thản n g ữ khí làm cho người không hoài nghi chút nào hắn tự hồ thật có loại thực lực này có thể đem một cái sừng sững mấy chục trên trăm năm thế ra cơ nghiệp nói xóa đi liền xóa đi một bên hồng tị ngay cả vội vàng k h u y ê n nhủ tiểu thần ngươi bình tĩnh một chút giết nhiều người như vậy âm phủ bên kia không tiện b ằ n giao lời này thì càng đ ể trịnh húc kinh nghi nghe đối phương y tứ giống như là không có chút nào cảm thấy người trẻ tuổi này nói muốn tiêu diệt một cái thế g i a là một kiện cỡ nào chuyện bất khả tư nghị cũng đúng giang thần lắc đầu cựu châu còn không có l o ạ n đến loại trình độ này hắn thật muốn làm ra loại này cực kỳ tàn ác sự t ì n h nói không chừng sẽ chọc cho bên trên phiên phức giang thần cũng không cảm thấy cái này có cái gì không tốt bởi vì đây cũng chính là cựu châu kỳ nhân giới còn có thể tương đối an ổn nguyên nhân nếu là không có âm phủ cùng đạo minh ban bố thiết luật tần vũ muốn giết mình chỉ sợ cũng không phải là sợ hãi rụt r ẽ phái một sát thủ đến mà là mang theo tần ra mấy chục hào cao thủ bên đường đem mình vây công trí tử bất quá chờ ta đau tới có thể cho bọn chúng thử một chút giang thần thì thảo tự minh động thủ diện cả nhà người ta hoàn toàn chính xác quá mức tàn bạo mượn đau giết người liền y ê u n h a nhiều với lại trên người hắn hiện tại đao cũng không ít ấu bạc trần người á minh đều là hào đao bất quá cũng không thể để cháu trai này ung dung ngoài vòng pháp luật đối tần ra giang thần lưu lại nhất định thể diện trước nhớ đối lần này bày ra mưu sát mình nhỏ ma cà đông hắn khẳng định là muốn ăn bài dạng này hồng tỷ rất nhanh hắn có ý nghĩ một bên khác hắc thị đông cửa chính tân vũ tại mười mấy người chen trúc phía dưới đi ra ngậm lấy điếu thuốc kéo lấy một cái n ở nang nữ nhân cách vay không ngừng nào nặn còn quay đầu đối bên cạnh một người nói giết gà d o a khỉ dương ra cùng trấn ra cái kia hai cái tiện người không thể động cũng không thể để các nàng tốt hơn chờ một lúc đem tiểu t ử này đầu trả xuống cắt thành hai nửa cho các nàng đưa qua nhất định phải làm cho đại bá ta hài lòng d á m đụng đến ta tần ra người bất luận là ai đều phải trả giá thật lớn lúc này một chiếc xe tại cách đó không xa thắng gấp dừng lại một nữ nhân vội ra đ u ố i tóc lộn xộn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hướng hát thị bên trong chạy tới giống như là muốn đi tìm người nào đó cầu cứu đây không phải tiểu tử kia nữ nhân bên cạnh sao cái này kỹ nữ thật phong tao tần vũ trên mặt lộ ra bệnh hoạn cùng hỉ ném rác rời hất ra trên tay nữ nhân nhanh chân nên h đón tiếp lấy mở ra hai cánh tay diều hâu vội vã đi làm ả người hồng t ỷ mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ bên đường đuồng h ị c h lưu manh không sợ ta báo động ha ha ha tần vũ giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn giữa chúng ta sự tình chỉ an chỗ không còn được nghe nói như thế hồng t ỷ giống là nghĩ đến cái gì con ngươi một chút xíu phóng đại lui về sau hai bước sắc mặt trở nên vừa sợ vừa giận chỉ vào tần vũ là là ngươi tần vũ một mặt cười lạnh ngươi cái kia tiểu tình lang chết rồi sau này liền theo ta đi đem ra hầu hạ tốt sẽ không bạc đãi ngươi làm sao ngươi biết tiểu thần chết rồi tên sát thủ kia tần vũ đang muốn mở miệng đằng sau một người trung niên đi tới trầm giọng nói vũ thiếu tần vũ trên mặt hiện lên một tia che lấp bất quá hắn còn không có ngu quá mức ngược lại là không có tiếp tục nói hết mà là nhìn c h ầ m c h ầ m hồng t ỷ không cần u ổn g phí sức lực ngươi cái k i a tình lang chết rồi đội chấp pháp cô nương k i a cùng giao tình của ngươi cũng giải tán không sẽ giúp ngươi cho ngươi hai lựa chọn theo ta đi hoặc là một ngày nào đó ngươi cũng không hiểu thấu chết trong nhà tần vũ lạnh giọng nói là ngươi hại chết tiểu thần là ngươi là ngươi hồng t h thất hồn là phách gặp đây tần vũ thở dốc tăng thêm mấy phần tựa hồ nào đó dây thần kinh bị xúc động hai mắt đỏ lên đi tới là lao tử thì thế nào lao tử liền thích ngươi loại này t r í n h tiết liệt phụ đi cùng ta trở về để ngươi cái kia tình làng trên trời có linh cũng nhìn xem ngươi có bao nhiêu phong tao lúc này h ô n g t h trên mặt hết t h ể bị thương đ ố n g nhiên trừ khử đối bên cạnh nói tiểu thần chỉ có thể moi ra nhiều lời như vậy đủ chưa không sai biệt lắm cách đó không xa nào đó chiếc xe về sau giang thần đi ra còn đối điện thoại di động bên trong hô to uy khâu đội trưởng các ngươi đều nghe được ca nơi này có người tại mưu h ả i c ử u châu đ ó a hoa còn muốn trắng trận cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng các ngươi mo tới đi nhìn thấy giang thần xuất hiện thần ra mọi người sắc mặt toàn bộ chìm xuống dưới cuối con đường một đoàn người bước nhanh chạy tới cầm đầu là cái đầu chọc đại hán sáng loáng sáng chán mà phản xạ ánh nắng chạy bắt đầu lóe lên lóe lên nhìn qua rất có vài phần buồn cười nhưng tại trận lại không một người dám cười luôn luôn vách lối tần vũ khi nhìn đến cái này nam nhân về sau đều là trong nháy mắt thiên âm thanh quỷ la hán khâu hồng âm phủ tam tổ phó tổ trưởng nội danh t i n h khí nóng nảy với lại thế gia tại âm phủ trước mặt vốn sẽ phải thấp hơn một đầu t ừ người n g từng người, từng người ô m sai xuống lại tới cái kia lạnh băng băng ánh mắt nhìn soi mói tần ra đám người ngay cả cùng đối mặt cũng không dám liền cùng chuột gặp mèo sợ hãi rủi rẻ khâu hồng đầu tiên là nhìn giang thần một chút khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra kéo đống đúc đ í c h i ể u châu đ ó a hoa cậu vẫn sợ là một đ ó a hoa ăn t h ị t người sau đó nhìn về phía tần ra đám người ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc không lưu tình chút nào quét mắng tần ra uy phong thật to mua h u n g giết người đùa dỡ nữ kỷ nhân đổi lao từ tuổi trẻ lúc ấy tại chỗ liền phải làm thịt các ngươi hắn từ nghiêm lệnh sắc tựa như một đầu nổi giận lá hổ đ tất cả mọi người đều cúi đầu n â m nớp lo sợ khâu đội trưởng ngài hiện tại cũng một chút không giả lúc này một cái cung duy âm thanh âm vang lên khâu hồng sắc mặt ngưng trệ một cái có chút nhức cả trứng nhìn về phía người kia phát hiện là giang thần về sau lập tức càng nhức cả trứng tiểu tử này còn chính hướng mình quăng tới cổ vũ cùng ánh mắt mong chờ tựa hồ thật cảm thấy mình có thể bên đường làm thịt những người này tân vũ ngươi là có hay không nhận tội khâu hồng giả bộ như không nghe thấy đi ra hai bước to con thân hình kiến tạo to lớn lực các bách trên cao nhìn xuống nhìn về phía tân vũ cái này trước đó còn phách lối vô hạn đại thiếu gia giờ phút này rụt cổ một cái trong ánh mắt là không che giấu được e ngại lúc này trước đó trung niên nhân đi tới vỗ vũ bà vai hắn t ầ n ít khâu hồng tổ trưởng là âm phụ âm sai sẽ không làm loạn có lời gì như nói thật là được rồi ngài vừa mới không phải nhìn cái cô nương này xinh đẹp trong lúc nhất thời vắng đầu mới lên trước trêu chọc vài câu sao đối t ầ n vũ tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng ta vừa mới là bị s ắ c đẹp làm đầu góc choáng váng mới thuận cái tiêu biểu nữ nhân lời nói nói lung tung ta cái gì cũng không biết khâu hồng níu nhữ mày lúc này còn muốn giả biện nói thật với ngươi trước đó lời nói chúng ta toàn nghe được những này đã đủ để cấu thành chứng cứ n h ư u sát kỳ nhân dựa theo đạo minh thiết luật là tử tội chuyện này không phải ngươi có thể khán g xuống phía sau có người nào sai sự kế hoạch là thế nào tiến hành từng cái bàn giao đi ra còn có cơ hội giảm bớt tội danh lúc này trung niên nhân hướng phía trước đi một bước trầm giọng nói âm phủ làm việc cũng phải giảng chứng cứ à. thiết luật thế nhưng là âm phủ cùng đạo minh cộng đồng ban bố khâu tổ trưởng như thế hành vi phải chăng có chút vượt tuyến lời kia vừa thoát ra khâu hồng còn không có, có phản ứng bên cạnh một cái nữ âm kém mặt lệnh lấy đi lên trước không nói hai lời một cái tay rôi ra âm lánh khí tức kinh khủng tràn ngập ra trung n h ê n nhân như lâm đại địch dưới chân bày ra một cái hình ý quen y bộ pháp có thể một tiếng yêu kiều cười truyền đến hắn đột nhiên hốt hoảng bắt hướng mình đầu vai tựa hồ nơi đó có cái gì đồ vật nữ âm kém một thanh bóp lấy cổ của hắn đội trưởng của chúng ta tra hỏi đến p h i ê n ngươi đến xem bảo nói xong cánh tay đột nhiên ép xuống phanh một tiếng vang thật lớn trung n h ê n nhân bị nệ nhập n mặt đất x ì măng giữa mũi miệng tràn ra màu tươi trên mặt da bị trà phá m ả n g lớn mười phần chật vật toàn bộ c ò n tay bắt đầu lại nói tiếp nữ âm kém có lạnh một bên âm sai nhau nhau móc ra phong linh còng tay đem tần ra đám người bắt bắt đầu khâu hồng tựa hồ đột nhiên thất thần ba giây qua đi mới hồi phục tinh thần lại làm cái gì vậy chúng ta đi ra c h ấ p pháp giảng cứu liền là một cái văn minh không có thể vô lễ như thế nô đồng nhanh đem người đỡ dậy đến a nữ âm kém lạnh lùng trả lời một câu ngồi sổn người xuống đỡ dậy đến lại khảo không cần vội vã như vậy khâu hồng lại nhịn không được nhắc nhở sau đó hắn quét một vòng đám người đã mọi người đều không thế nào nguyện ý phối hợp như vậy tùy ta về âm phụ chúng ta từ từ nói trung n i ê n nhân còn muốn nói gì nhưng sờ sờ mặt bên trên vết thương lựa chọn sáng suốt ý miệng tần vũ thì kích động bắt đầu ta là tần g i a người các ngươi không thể dẫn ta đi ta không đi luyện ngục ta không đi cái địa phương quỷ quái kia t r ư ơ n g thúc nhanh nghĩ một chút biện pháp trung nhiên nhân chỉ là âm chầm quét mắt nhìn hắn một cái đột nhiên hơi nhớ lên tần trạch mặc dù tâm hắn lý có mấy phần biến thái nhưng tốt xấu đầu góc đủ ngay tại âm sai mo đưa một đoàn người mang lên xe lúc nơi xa chuyển đến một trận động cơ hoành mình mấy chiếc đặc chế xe tại hát thị bên ngoài ngừng lại thậm chí hát thị bên trong đều có người chuyên môn ra l ê n tiếp bên trong một cái lao nhân còn hướng bên này nhẹ gật đầu kh tại một tên tông sư trước mặt hắn vẫn là không dám k i n h thường có thể làm cho tông sư tự mình nên đón võ tông truyền người tới hắn tự a hầu nghĩ tới điều gì cũng nhìn sang giang thần cũng là đồng dạng nhìn sang t r u n g quanh từng cái bao trùm thế tục quyền lực phía trên kỳ nhân cũng đều ném ánh mắt hâm mộ nếu như nói bọn hắn kỳ nhân áp đảo thế tục phía trên cái tiết sáu cự đầu truyền nhân chính là áp đảo kỳ tên nhân giới xe cửa mở ra một đám mặc sám trắng võ phục người đi xuống phần lớn hai mươi tuổi cũng có mấy cái chừng ba mươi tuổi mỗi người đều tựa như một đầu suất lồng m á n hổ bình tĩnh ánh mắt bên trong phát ra khát máu đáng sợ khí phách nhìn quanh ở giữa làm cho người sinh ra sợ hãi ở trong đó có người liếc mắt qua b ố n phía từng người từng người tâm cao khí n g ạ o kỳ nhân cũng không khỏi rời đi ánh mắt không dám cùng hắn đối mặt một đoàn người sau khi xuống xe nhao nhao chờ một bên cuối cùng trên một chiếc xe một cái tuổi trẻ nữ nhân đi xuống làn da hiện ra khỏe mạnh màu lúa mì nhỏ nhắn xinh xắn thân hình cũ có một loại khác lực lượng cảm giác tựa như một con báo săn ánh mắt của nàng rất có xâm lực tính một chút quét ra đi chỉ ở khâu hồng cùng hát thị lao nhân kia trên thân làm nhiều một dây dừng lại tựa hồ những người còn lại đều không thể bị nàng để vào mắt là nữ võ tông đương đại truyền nhân lại là nữ nhân quá kinh bạo đúng vậy à võ tông truyền nhân trước đây cho tới bây giờ không có lộ mặt qua thật không nghĩ tới là cái đẹp mắt như vậy cô đường cái kia dáng người t rõ ràng bất kỳ chỗ nào đều không đột xuất nhưng tổ hợp lại với nhau quá gợi cảm thật muốn mệnh suýt tiểu tử ngươi không muốn sống nữa sao vị này chính là c võ đạo cao thủ cách xa trăm mét đều có thể nghe âm thanh phân bệ i t vị ngoa tạo ta còn có việc đi trước nghị luận không ngừng bên trong nữ nhân hướng phía trước đi đến đi ngang qua võ tông đệ tử đều cùng kính hô to sư tỷ tại võ tông thực lực vi tôn bất luận tuổi tác nhập môn tuần tự thực lực mạnh liền là sư huỳnh sư tỷ thực lực yếu liền là sư đệ sư muội cái này không thể nghi ngờ nói rõ cái này một đoàn võ tông đệ tử thậm chí bao gồm ba mươi tuổi bên trên đại đệ tử lại đều không phải là nữ nhân n à y đối thủ lão hủ tôn từ x ư ơ n g đại biểu giang bắt trắng thành phố hoan nghênh võ tông truyền nhân tiền bối k h á c h khí võ tông truyền nhân gật gật đầu hướng h ắ c thị bên trong đi đến một vị lao nhân cũng từ trong xe đi ra cùng ở sau lưng nàng mà cổ quái là thẳng đến hắn tiến nhập hát thị đông đại môn chúng người mới kịp phản ứng võ tông trong đội ngũ tựa hồ có cái láo giả lúc này còn lại võ tông đệ tử cũng muốn tiến hát thị tần vũ đột nhiên hô to bắt đầu tự nhiên biểu ca tự nhiên biểu ca cứu mạng mau cứu ta c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm nguyện ngươi đi ra nửa đời trở về vẫn là thiếu niên chúng nhân chú mục bên trong một tên chừng ba mươi tuổi võ tông đệ tử n h ị nhữ mày đây là một cái nam nhân thân hình cao lớn trên tay trên mặt có mấy đạo vết sẹo ngũ quan góc cạnh rõ ràng mười phần ngạnh hán hình tượng khí tức trầm ổn so với võ tông truyền nhân cũng không kém được nhiều thiếu dù sao cũng là bên trên đại đệ tử thực lực rất mạnh tần thiên thành hướng bên này nhìn lại lúc đầu không muốn phản ứng nhưng đối phương đã kêu lên tên của hắn đồng thời biểu lộ là người tần ra v ề tình v ề lý cũng muốn đi qua một chuyến các ngươi đi trước ta có chút việc tư giúp ta cùng sư tỷ cùng trưởng lão nói một tiếng nói xong nhanh chân hướng nơi này đi tới nhìn mấy lần tình huống về sau tao mày nói kẻ hèn này tần thiên thành võ tông đệ tử người tần ra xin hỏi ta những n à y thần tộc phạm vào chuyện gì làm sao đến mức dùng tới phong linh quang tay khâu hồng nghiêng mắt l ư ờ m hắn một cái tựa hồ căn bản lười nhác mắt nhìn thẳng một bên lập tức có người quát lớn âm phủ làm việc đến phiên ngươi đến lắm miệng thần tiên thành sắc mặt che lấp mấy phần lại cũng không có phản bác bởi vì âm sai hoàn toàn chính xác có tư cách nói ra những lời này hắn nhìn về phía khâu hồng c h ắ p tay khâu đội trưởng năm đó trên biến hội chúng ta gặp qua có thể cho ta một cái chút tình m ọ n ta tần ra người phạm sai lầm ta tự sẽ giao hấn đã còn không coi ủ thành đại họa không cần đến như thế long trọng à. xem ra hắn mặc dù mới mở miệng liền hỏi thăm xảy ra chuyện gì trên thực tế cũng đã biết chuyện nơi đây khâu hồng cuối cùng mở miệng lan ngươi có cái cái dám mặt mũi ngươi lão tử tới lão tử đều không nhìn thẳng nhìn hắn hắn lúc nói chuyện n g h i m ặ t bệ đối phương dạng như vậy muốn bao nhiêu cần ăn đòn có bao nhiêu cần ăn đòn đây là hắn cùng cái nào đó cầu vật học dùng đến còn phá lệ dễ chịu bị như thế đ ố i đãi cho dù tốt hàm dưỡng cũng khó tránh khỏi lên mấy phần hỏa khí t â n thiên thành tiến lên trước một bước cường đại võ đạo khí tức t r i ể n lộ mà ra tựa như một đầu sắp săn mồi ác hổ sáu năm trước ta khẳng định không dám ở khâu đội trưởng trước mặt sĩ diện có, thể xưa nay không giống ngày xưa, có lẽ ngài nên sửa đổi một chút liếc mắt nhìn người thói quen tình cảnh như vậy lập tức đưa tới chung quanh tất cả kỳ nhân chú ý dù sao ít có kỳ nhân dám như thế chống đối ông sai hắn không muốn sống nữa sao đây chính là quỷ la hán khâu hồng a một bàn tay chụp chết qua một cái nửa người huyết ý ỉa lần kia c h ẳ n g diện tưởng tượng liền k ế t người đối phương cũng không yếu tần thiên thành tần ra đời trước truyền nhân sau bái nhập võ tông thời gian sáu năm từ dê đình phong bước vào bây giờ c thực lực cường đại cùng thiên phú còn lương tựa võ tông đối mặt tâm sai dám như vậy khí phách cũng không kỳ lạ nguyên đến như bước như vậy khó trách như thế dũng thật mạnh võ đạo khí tức cách hai mươi mấy mét ta đều cảm giác thân thể tại bản năng phát d u n đây vẫn chỉ là c thực lực sao võ tông đệ tử tự nhiên cùng bình thường võ giả khác biệt g i a sân từng người từng người âm sai sắc mặt chìm xuống dưới từng đạo khí tức khủng bố phát ra kinh dị kêu trên thanh thúy nữ nhân tiếng cười q u á i dị la lên rõ ràng là giữa trưa p h í a khu vực này lại mắt trần có thể thấy âm t ố i xuống mắt thấy mấy tên âm sai r ụ c dịch liền muốn xuất thủ khâu hồng lại đột nhiên mở miệng đối âm sai lộ ra để ý dựa theo âm sai quy tắc thứ tám cột đầu thứ năm ta có thể đọc thủ đúng không một bên ngô đồng khẳng định nhẹ gật đầu đúng vậy đội trưởng vừa dứt lời tóc của nàng sao cao cao dơ lên trong sân lướt qua một trận hàn phong thần t i ê n thành sắc mặt đại biến vừa bày ra một cái t ứ c mở đầu trên mặt liền tựa như gặp cái gì trọng kích lấy một loại khoa trương tư thái chân trong nháy mắt cách mặt đất thân thể lấy bụng là bên trong chủ, bị lực lượng khổng lồ kéo theo mạnh liệt đi một vòng đầu hung h ă n g rút vào mặt đất xi măng đám người cái này mới nhìn rõ một cái bàn tay lớn đặt tại tần thiên thành trên mặt lúc này khâu hồng thân hình so trước đó càng cường tráng mấy phần toàn thân tản mát ra kinh người âm sát khí t ứ c bất quá chỉ có một cái trước mắt rất nhanh hắn liền khôi phục một cái bình thường đầu t r ọ c đại h á n hình tượng vung tay ra tại trên quần áo xoa xoa chậm rãi nâng người lên đi bên ngoài ngây người mấy năm liền không biết mình họ gì nhưng người chết tử tế nhất cũng đừng quên, Giang Bắc. họ gì giờ k h ắ c này toàn trường tính mịch ai cũng không nghĩ ra bái nhập võ tông sáu năm thực lực cường đại tần thiên h à n h tại khâu hồng trên tay một chiêu đều không có chống đỡ xuống tới thậm chí đối phương s e n lẫn q u ỷ đều không có hoàn toàn t r i ế t lộ ý vị này một tên âm sai còn xa xa không có phát huy toàn bộ thực lực tất cả kỳ nhân rung động đồng thời cũng đều đã nghĩ đến khâu hồng giang bắc thậm chí toàn bộ cựu châu thủy trung vẫn là âm phủ định đoạn mặc kệ có được lại như thế nào thực lực cường đại cùng bối cảnh cũng tốt nhất cũng không cần khiêu khích â m sai nếu không nhất định sẽ đã chết rất thảm lao k â u đi thong thả nguyện ngươi đi ra nửa đời trở về vẫn là thiếu niên lần sau gặp được chuyện này phương thức xử lý có thể cùng ngươi lúc còn trẻ âm sai xe lúc rời đi giang thần còn tại ven đường lưu l u y ế n không rời hô nghe nói như thế sau khi lên xe đúng giờ mở một trò chơi khâu hồng bận điệu nói nhanh d ẫ m một cước chân ga hôm nay hảo hảo tuần tra cái hát thị tại sao lại gặp v ỡ hắn s u ố i quậy khó trách lao tử bỏ ra m ộ ư ơ i tám khối cái rắm đều không rút đến tình cảm hôm nay ra cửa quên xem lịch trong xe còn lại âm sai tràn đầy đồng cảm gật đầu chỉ là nhìn thấy giang thần một chút âm sai liền sinh ra khó chịu từ hành vi tâm lý học đi lên giảng cái này gọi tập được tính c h ắ n ghét một người lặp đi lặp lại mang cho ngươi không tốt cảm thụ khi hắn lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt ngươi lúc cho dù cái gì cũng không làm cũng sẽ để ngươi cảm thấy toàn thân khó chịu trên đường về nhà hông tỷ muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng tiểu thần ta tổng cảm giác chúng ta quên chút gì quên cái gì giang thần suy tư một chút lắc đầu ta nhớ không nổi đến một lát sau trong góc sau chuyển đến một trận động tĩnh còn có ố ố ố thanh âm hông tỷ vô lùi bừng tỉnh đại ngộ ta nhớ ra rồi tên sát thủ kia còn tại chúng ta dương phía sau ngươi vừa mới quên đem hắn g a o cho âm sai giang thần tiểu nói này hắn cũng nghĩ tới chủ yếu là trước đó võ tông lão nhân kia mang đến cho hắn rất lớn cảm giác c áp bách dẫn đến hắn thần kinh quá mức căng cứng quyết loại chuyện nhỏ nhặt này được rồi sáng mai ta tiện đường cho bọn hắn dẫn đi giang thần nghĩ nghĩ nói ra thế là hai người đến cư xá về sau tìm một gian hồng tỷ danh nghĩa gõ cửa quỷ sự kiện bên trong chết qua người bỏ trống nhà có ma đem giết tay tạm thời an t r ị ở bên trong vì lý do an toàn giang thần đánh gây gân tay của thời an chị ở bên trong vì lý do an toàn giang thần này có thể trình độ nhất định khóa lại kỷ nhân lực lượng đương nhiên chuyện này chỉ có thể tính may môn tạp h á p không có đạt được qua bất kỳ nghĩu chứng thế là giang thần lại dùng như là hai mũi phong sáp tách ra gãy ngon áp ú t tiết thứ ba xương ngón tay huyệt bách hội cắm vào một cây đinh thép các loại nhiều loại dân gian tin đồn phong bế lực lượng phương pháp lấy bảo đảm vạn vô nhất thất cuối cùng còn đem đối phương đính tại một mặt tường bên trên trước khi đi vô vô bờ vai của hắn huynh đệ xin lỗi à ta cũng không phải có chủ tâm chủ yếu sợ ngươi không thành thật chạy ô ô ô chính hút mặt mũi tràn đầy thê thảm cùng phất h ậ trong mắt thậm chí chạy ra hai hàng nước mắt con mẹ nó chứ thành thật nhất chương một trăm chín mươi sáu vất thi tượng thi sinh con sau bữa cơm triều giang thần nhận được triệu nhị hổ điện thoại lao giang võ tông truyền người tới xem ra nàng rất nóng vội ngươi chuẩn bị một chút đoán chừng chúng ta ngày mai liền phải xuất phát còn có vội vã đi xử lý sự kiện linh dị giang thần s ư ơ n g sở thường thường kỳ nhân đi xử lý sự kiện linh dị trước đều là khổ khuôn mặt cùng muốn nhảy hố lửa giống như không nên đem cái này sát tinh làm người bình thường đến xem triệu nhị hổ ngữ khí quái dị nhắc nhở nói thật với ngươi ta hai ngày này không có đi trường học là đang bế quan đột phá ngay tại tối hôm qua dạng sáng ta đã bước vào xê cấp có thể ta hiện tại xê thực lực vừa mới bị nàng nhìn lướt qua trong h ư lúc nhất thời thật đúng là không có chú ý tới tiểu cô nương kia lao giang ngươi có thể tuyệt đối đừng tìm được chết triệu nhị hồ lúc đầu lời nói không coi là nhiều nhưng giờ phút này nghe ra giang thần trong ngôn ngữ đối võ tông truyền nhân tựa hồ không nhiều thiếu kính sợ thế là vội vàng giới thiệu một phen ngươi phải biết võ tông đệ tử đều tu luyện có chính thống nhất cổ võ tuyệt kỹ lực sát thương phương diện gần với âm sai hệ thống mà thế hệ này võ tông truyền nhân khương hồng vũ chủ tu càng là một môn chỉ công không tuân thủ sát phạt vô song cổ quyền pháp thất thương quyền đây là một môn kem chút được xếp vào cấm pháp tuyệt kỹ triệu nhị hổ ngữ khí hết sức nghiêm túc phải biết cổ võ một môn quyền pháp cư lực sát thương đứng đầu bảng mà thất thương quyền càng là quyền pháp bên trong uy lực biến thái nhất khương hồng vũ bản thân cũng là một cái vo si ba tuổi nhập võ tông mỗi ngày luyện võ mười tám tiếng trở lên ngoại trừ xử lý sự kiện linh dị lúc. không có có một ngày ngừng qua nàng nhất chiến tích bất khả tư nghị là mười ba tuổi năm đó tay không giết chết một cái nửa bước lệ quỷ tục truyền nàng lúc kia vừa mới đột phá đến dây cấp n g h e anh của ta nói ngày đó nàng toàn thân đều l à máu cắn mình một đầu chân gãy từ mấy chục cây số bên ngoài bỏ lại võ tông bị người phát hiện thời điểm chỉ còn một hơi cũng là cái kia ngày sau nàng chính thức trở thành võ tông truyền nhân là cái ngon nhân giang thần nổi lòng t ô n kính nàng lần này chuyện cần làm sợ rằng sẽ càng kinh người hơn triệu nhị hộ tại đầu kia nhịn không được tụng một câu phật hiệu t ự hộ tại kiềm chế kinh ngạc cảm xúc biết nàng vì sao lại vội vãi như vậy sao Bởi vì thất thương quyền một u luyện đến đỉnh phòng, điều ố n đến Đình Phong, kiện tương đương hạ khác, cần hạ khắc, tại mỗi, mỗi quyền quyền m chút á i đại c ả n giới l c g i ế cổ h tịch ghi chép tại võ đạo trí cường trước mặt vương cũng như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé ha ha ít nhiều có chút mà khoa trương cổ nhân hoàn toàn chính xác rất ưa thích thổi ngữ như bức triệu nhị hổ lời nói xoay chuyển chúng ta long tượng chùa cổ tịch còn viết năm đó trên đời thật sự có phật đâu t ì n h mẹ nó kéo con bê thật có phật cái này thứ gì cần khu si mị quỷ quái còn không còn sớm diệt sạch sẽ cần phải chúng ta ở chỗ này chịu khổ sao không nói cái này ta đoán chừng lần này vị này cô n ã i n ã i là dự định khiêu chiến xe cấp thực lực cực hạn nàng đến một lần giang bắc liền đi hát thị vì chính là tìm hiểu năm đó xuất hiện tại giang bắc tôn này huyết thi tin tức nghe nói rất đại khái xuất ngay tại kỳ sân thôn thật biến thai a đây chính là huyết thi không đến tông sư cấp cũng dám đi đụng triệu nhị hổ cũng nhịn không được cảm khái giang thần ánh mắt chất động cũng lộ ra một vòng vẽ kinh dị huyết thi hắn biết nói đơn giản đây là một loại đi lối rét quỷ bởi vì một ít nguyên nhân hồn bị giam cầm ở mình trong thi thể oán nghiệm một ngày trời tăng cường n h u ộ n đỏ toàn bộ nhục thân nhưng lại không cách nào bên ngoài lộ ra là quần áo màu đỏ n g ỏ m cái này không đơn thuần là một bộ y phục sự tình quần áo màu đỏ n g ỏ m là oán nghiệm thể hiện huyết thi oán nghiệm lại chỉ có thể tồn tại ở nhục thân của mình có thể phát huy tác dụng có hạn cho nên loại này nửa quỷ nửa cương thi quái vật vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá đến bê cấp mà ở này điều kiện tiên quyết lực lượng của bọn nó lại là có thể vô hạn tăng trưởng cũng bởi vậy huyết thi thường thường làm cho người vô cùng kiên kỵ mặc dù trên lý luận chỉ là xê cấp uy hiếp chỉ khi nào đ ụ ợ c bảo lại nhất định phải mời tổng sư xuất thủ một cái xê cấp k ỳ nhân muốn khiêu chiến một cái huyết thi hoàn toàn chính xác rất khoa trương lao giang hiện tại nguyên tên hiệu nữ nhân này có bao nhiêu đáng sợ a bên kia triệu nhị hổ gặp giang thần bị chấn động đến nói không ra lời rất hài lòng phản ứng của hắn cho nên nhớ kỹ nhiệm vụ bên trong tốt nhất đừng t r e o chọc nàng thật cho tới ta đều không gánh nổi ngươi vậy sẽ không ta thích nhất liền là thiện trí giút người, người yên tâm giang thần gật đầu nhận lời vậy cứ như thế ngày mai đoán t r ừ n g liền muốn xuất phát nghe anh của ta nói bọn hắn võ tông đội ngũ vừa mới đi cho xe tăng mắt dầu còn mua một chút vật tư đến lúc đó ta trước thời gian thông chi ngươi Tốt. Cúp điện thoại.、Giang、thần lục xoát dưới sơn thôn tư liệu. Cái này tiếp giáp nước, tựa một toàn thôn, từng phát sinh qua một chút làm người nghe kinh sợ quái sự, mà hết thể mớn, tựa hồ đều cùng lúc trước từ trong nước vất một Cúc lục Cái nước, cùng lúc nước có có núi điện đồng đều Giang dưới liệu. sinh người kinh quái kia Nơi lại hệ. sơn này lưng lớn vắng nghe ẩn, nữ nhân kia có quan hệ. Nơi này hồ láo qua ra làm ráp kỳ kỳ kỳ sợ sự, mà vẻ vị mà là kỳ nhân d ư ớ i một cái xưng hô là một đám cực kỳ thiện ở xử lý trong nước q u ỷ sự tình người một chuyến này lai lịch rất lớn tị l ủ rất nhiều mười phần không đơn giản nghe nói vị kia thái sơn vương liền là từ nơi này đi ở trong đi ra mà nữ nhân kia lại là vất thi tượng vất lên là một cái kỳ nhân hắn không có khả năng không biết một bộ huyết thi ý vị như thế nào nhưng như c ũ đem mò lên tựa hồ là bởi vì nữ nhân trong bụng mang một đứa bé có thể giang thần dùng cấp hai quyền hạn lục xoát cũng không có ở kỳ sơn phía sau thôn tục trong tư liệu gặp qua liên quan tới đứa bé này chuyện nó tựa hồ cứ như vậy hư không tiêu thất t h i sinh con nhất định sẽ không bình thường không có chết tuyệt đối sẽ trở thành một cái đáng sợ nhất quái vật giang thần thì thảo dù sao hắn là thấy tận mắt loại sự tình này ấu bạt liền là từ một bộ nữ thi trong bụng bỏ ra tới bây giờ đã trở thành kỳ nhân giới một cái không nhỏ thái họa chuyện này không đơn giản a hắn nói như thế trong mắt lại loe ra thần thái khác thường hảo hảo cường hóa một đợt vật phẩm làm tốt nhất đầy đủ hết chuẩn bị giang thần mười phần trăng nghiêm tựa như một vị sắp hưởng dùng hoàn mỹ bữa tối thân sĩ ôm trong ngực lớn nhất tôn trọng vì đó bữa cơm này làm nhất chính quy bữa ăn trước lễ nghi hắn nhìn một cái bên ngoài sắc trời đen lại đi ra ngoài lái xe đi vào hướng mặt trời trung học cái này cái đua quá kinh khủng hắn thậm chí không dám ở trong nhà cường hóa sợ đem mấy triệu phòng ở làng hỏng chương một trăm chín mươi bảy t ử chú âm t h ầ n truy đi vào hướng mặt trời trung học giang thần nhìn quanh hai bên có chút thất vọng phát hiện cũng không có một cái nào như lúc trước lao khất cái nhiệt tâm như vậy c h ẳ n g quỷ chờ đợi mình hắn không khỏi nghĩ đến hai câu nói không có người sẽ một mực chờ ngươi có ít người bỏ qua liền là cả một đời bất quá chuyện này cũng chắc hắn lúc trước không có khống chế tốt lực đạo t r ê tay nếu không lao khất cái còn có thể có một ít tàn thi lưu lại trong thăng cái trúc n hắn lại gặp được ngồi ở chỗ này một đám học sinh chính quay đầu hướng về phía mình lộ ra cởi quái g ị miệng bên trong hô hào lao sư vẻ u sầu sông lên đầu hắn nhìn ngoài cửa sổ một gốc cây đảo không khỏi thốt ra năm ngoái hôm nay này trong trường mặt quỷ hoa đảo tôn nhau lên đỏ mặt quỷ không biết nơi nào đi hoa đảo vẫn như cũ cười gió xuân một phen cảm khái còn trong phòng học ngồi trong chốc lát giang thần tâm tình tựa hồ đạt được nhất định vung lòng lúc này mới đi xuống đi vào trên bãi tập chuẩn bị bắt đầu làm chính sự chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không có kỳ nhân có thể nghĩ đến có đồng hành thế mà lại đi trước kia xử lý qua sự kiện linh dị địa phương điều cả tâm lý của mình áp lực cường hóa keng phải trăng tốn hao năm nghìn vị khí cường hóa huyết tinh nát sọ truy ân cường hóa bắt đầu một đoàn trắng loá hỏa diễm trực tiếp từ giang thần trong tay toát ra đem chọn cây đại truy bao khỏa v â quanh t hạn nhiệt độ cao để đáy l ò n g của hắn đều có chút phát lạnh sợ sơ ý một chút lửa này liền đem mình đốt sạch rồi hơn m ộ ư ơ i phút sau h ỏ a diễm tán đi cả cây đại truy bên trên vết máu rõ ràng hơn bị gọt đi truy trôi cũng đã chữa trị tàn mắt ra m ộ ư ơ i phần âm lãnh khí tức kinh khủng phía trên bám vào nguyền r ư ợ u mạnh l i ệ t hơn nhưng mà lại không tiếp tục phản vệ giang thần đây cũng là hắn có can đảm đem mua về lực lượng chỗ phàm là đi qua hệ thống cường hóa vật phẩm cũng sẽ cùng mình thành lập nhất định liên hệ tương đương với nhận chủ giang thần thử huy vũ hai lần phát hiện cái búa so lúc trước nặng hơn với lại rót vào lực lượng phía trên vết máu liền bắt đầu phun trào mơ hồ trong đó có thể nghe được vô số kinh dị tiêu trên thật mạnh hắn cảm giác vẹn vẹn bằng mình bây giờ tiếp cận xe lực lượng một truy vung ra đi liền có thể đánh chết một cái đỉnh cấp lệ quỷ tiếp tục cường hóa k e n phải trăng tốn hao một mươi ngàn quỷ khí lần này làm à u đỏ hỏa diễm bước lên trọn vẹn hơn nửa giờ mới luyện hóa hoàn thành biến hóa thì là cái b ú a bên trên vết máu càng nhiều bao khỏa cả cây đại truy bày biện da đỏ sầm chi s ắ c nhìn qua quỷ dị lại k h i ế người thật cương liệt nguyền rủa lực lượng một truy này xuống dưới chỉ sợ nửa người h u y ế t y đều muốn kiếm kỵ nhưng mà này còn chỉ là bằng vào ta bây giờ lực lượng gia truy giang thần minh bạch cái này trên thực tế là một thanh hàng thật giá thật c ự c phẩm quỷ khí mình bây giờ có thể phát huy lực lượng chỉ là hắn chín châu mất sợi l ô n g thật muốn hiện ra toàn bộ ý lực chỉ sợ ít nhất phải sử dụng một trường tư tinh hóa yêu thẻ đặt tới a cấp thực lực về sau lại cường hóa lần thứ ba cường hóa hao tốn hai mươi ngàn quỷ khí một giờ đại truy càng nặng nề vinh quang tột đỉnh không cần rót vào lực lượng phía trên vết máu cũng đang không ngừng mặt mèo căn bản vốn không giống một kiện đồ vật mà là một cái sống sờ sờ quỷ vật đồng dạng cái này hết sức kinh người giang thần thở dốc đều tăng thêm mấy phần nằm nó có loại da đầu tê dại kinh dị cảm giác nếu không có thành lập nên nhất định liên hệ tại cái này cây búa trước mặt hắn chỉ sợ nhất định phải sử dụng hóa yêu thẻ mới có thể bảo chứng an toàn của mình lại cương hóa giang thần cắn giang hô lần này liền là thoát thai hoa cốt hắn không dám tưởng tượng thứ này sẽ trở nên nhiều kinh khủng keng phải trăng tốn hao mười vạn vị khí cương hóa kim sắc ánh lửa bay lên một tầng lực vô hình ngăn cách nhiệt độ cao trước mắt không khí mắt trần có thể thấy vạn vẹo bắt đầu cả trôi huyết tính nát sọ truy ba cũng triệt để hòa tan trừ khử tại trong n g lửa giang thần chỉ có thể nhìn thấy c u ầ n c u ộ n kim diễm đang không ngừng bước lên kéo dài hơn ba giờ nhanh lúc d ạ n g sáng ánh lửa rốt cục tắm đi hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đồ trên tay hầu kết không khỏi đ ô n g n ú c nhích qua một cái con mắt chậm dài phong đại đây là một thanh toàn thân đen kịp đại truy nặng nghề kim loại cảm nhận Âm tà quỷ bí khí tức để cho người ta từ trong đ ấ y lòng sinh ra một cô e ngại đáng sợ nhất là phía trên kia khắc cấn từng cái mơ hồ c h ữ màu đen tựa hồ là trên thế giới ác độc nhất cùng kinh khủng nguyền r a k e n cường hóa hoàn thành chúc mừng ký chủ thu hoạch được từ chú âm thần truy thần tuyệt đối tiêu đến không lỗ hắn cảm giác mình thậm chí có chút cầm không được cái này c á i bữa cái này muốn một truy ném ra chỉ sợ nửa người hết u y y đều phải nốt u hận đây là hắn chỉ có thể phát huy hắn chín châu mất sợi lông lực lượng tình hùng dưới cái này c á i bữa đủ để dùng để cùng đẳng cấp cao hết u y y để cùng hung hồn đối chiến mặc dù tốn hao không thiếu nhưng cũng hoàn toàn chính xác đáng giá tương đương với hắn sau này một đoạn thời gian rất dài đều không cần lại thay đổi bình khí đương nhiên lực lượng cũng không phải đến không hắn cảm giác thật muốn toàn lực vung ra một truy mình một thân yêu lực nhục thân lực lượng toàn đến bị rút sạch lại cương hóa một đợt đan dược giang thần thì thảo cái kia về sau hắn còn muốn đi thí nghiệm một cái chuôi này âm thần truy cụ thể năng lực tiếp đó hắn cường hóa hai loại đan dược một là tụ nguyên đan cường hóa đến ba cần tám mươi quỷ khí thoát thai hoán cốt làm một loại gọi linh nguyên đan đồ vật càng là cần khủng bố hơn ba trăm năm mươi quỷ khí nhưng nó hiệu quả rất để giang thần kinh hỉ một viên tụ nguyên đan ba vào trong bụng mênh mông yêu lực cơ hồ phải hóa thành thao quang thấu thể mà ra linh nguyên đan hắn không có thử nhưng căn cứ tụ nguyên đan ba hiệu quả phán đoán tuyệt đối đủ để chống đỡ lấy nhị tinh hòa yêu thể trạng thái giới tiếp tục tính triệt để yêu hóa Cái này t ư đương ơ n kinh khủng, đem thực lực của hắn tăng lên g đem thực của lực r ấ t n h i Cuối ề u c ù n g hắn c ư ờ n g h ó a ra a 20 m i l i n h nguyên đ n n 30 mai tụ g u y ê n đàn trọn vẹn bà, bỏ ra 9.400 quỷ khôi í Thiêu hào k n nhỏ, nhưng có bỏ có được. Trong g h bỏ được. có có c ế n đấu, hồi phục tính đ ồ vật l à ác không thể thiếu mặc dù hóa yêu trong nháy mắt cũng sẽ khôi phục yêu lực cùng thể lực nhưng khôi phục lượng cùng đẳng cấp m ắ c đ ố i tỷ như nhất tinh hóa yêu thẻ để khôi phục thêm dê cấp lực lượng chỉ tương đương với tụ linh đa ba nhị tinh hóa yêu thẻ cũng chỉ có thể duy nhất một lần khôi phục c cấp lực lượng tương đương với tụ nguyên đa ba chớ nói chi là giống ẩn linh đan nguyên linh đan loại này tiếp tục tính cung cấp yêu lực hiệu quả càng là khó mà đạt tới với lại thấp tinh cấp hóa yêu thẻ đối giang thần bây giờ lực lượng tăng lên đã lộ ra có chút cực kỳ b é nhỏ mười cái nhất tinh cũng so ra kém một trương nhị tinh cho nên khẳng định là sử dụng đan dược có lời cuối cùng hắn còn cường hóa một loại gọi huyết khí đan đ ồ vật là dùng tại bổ sung khí huyết lực lượng cơ thể cùng trị liệu thương thế thoát thai hoán cốt sau huyết linh đan thậm chí có thể làm được gãy chi chúng sinh dạng này đan dược tại kỳ nhân giới cũng có có thể thường thường mượi phần chân quý chỉ có sáu cự đầu giang thần thì thào m ộ t câu lái xe hướng vùng ngoại thành tiến đến đang nghiên cứu một phen sau hắn suy đoán âm thần truy năng lực khả năng cùng quỷ có quan hệ tại là chuẩn bị đi tìm một cái nhiệt tâm quỷ c h n một trăm chín mươi tám mau đưa ta đưa vào luyện ngục ngoại ô một mảnh láo trong ngõ nhỏ một cái tiểu nữ h à i ngồi sồn ở góc tường mông lung ánh trăng chiếu rọi có thể thấy được nàng bà vai rất nhỏ có rúm tựa hồ tại khóc tiếng n g ẹ n n à o truyền ra rất xa h u hoán đáng thương lúc này một thanh â m vang lên yêu ngươi độc thân đi ngót ố i tiểu nữ hải ngờ cơ hồ là bản năng vất ra yêu ngươi không quỷ bộ dáng yêu ngươi rằng có qua tuyệt vọng không chịu khóc một trận yêu người rách dưới y phục lại dám cược vận m ệ n h thương tiểu nữ hải càng hát càng kích động không tự chủ được đứng lên n ắ m đ ấ m n ắ m chặt dùng sức lơ một chân còn trên mặt đất vô ý thức loạt chặt ai nói đứng tại ánh sáng bên trong m ớ i tính anh hùng sau l ư n g nam nhân tiếng nói thuần hậu lấy một cái hoàn mỹ chuyển điệu đem bộ phận cao trào hát ra tiểu nữ hải kích động đến dậy đều nhanh đập mạnh rơi mất hai người đều hài lòng dừng lại hiện trường chỉ có nặng nề tiếng thở dốc nam nhân tiểu nữ hải tựa hồ đều đắm chìm ở ca khúc mỹ hảo bên trong cứ như vậy trở về chỗ gần mười phút thúc thúc không thể không nói ngươi là hiểu ta từ khúc hát của người khúc bên trong ta nghe được thuộc tại chúng ta ở độ tuổi này nhiệt huyết tiểu nữ h à i mở miệng yêu đớt trước đó lúc ca hát còn không có phát hiện giờ phút này nàng tiếng nói rất kỳ quái giống như là miệng bên trong ngậm lấy thứ gì nói tới nói lui rất mập mờ người bình thường nghe được thanh âm này nhất định sẽ tại trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc lúc này tiểu nữ h à i xoay người với đúng giải quyết sự nghi ngờ này bởi vì nàng khuôn mặt bên trên tràn đầy máu tươi cầm trong tay một cái g ặ m đến máu thịt bé bét r ò n vo đồ vật còn có thật dài tóc đen kéo trên mặt đất trên mặt cô gái tràn đầy cười q u á dị mắt lộ ra âm lãnh gi nhưng rất nhanh nàng phát hiện đối phương không có chút nào sợ h ã i phản ứng mà là chậm rãi cuối người đại vươn tay ra cẩn thận giúp mình lao đi khỏe miệng cái kia ánh nắng tiếu dung trong lúc nhất thời lại có chút chói mắt thật không cẩn thận ăn đến miệng đầy đều là một câu tự a hồ đem tiểu nữ hải lôi trở lại mình vẫn là người cái kia buổi chiều phụ thân của mình cũng là ôn nhu như vậy nhìn xem mình hắn thật giống như ta ba ba quỷ khí tám mươi tiểu n ộ i mội, có thể hay không giúp thúc thúc một chuyện giang thần hợp thời mở miệng tiểu nữ hải tự hồ quên đi mình lúc đầu muốn làm gì vô ý tức nhẹ gật đầu vậy thì tốt quá giang thần hưng phấn bắt đầu ngươi giúp thúc thúc tế cái truy đi cái này cái b ũ a mới luyện ra còn không có khai q u a n g nếu là ngươi có thể lấy thân thế truy thúc thúc tương lai nhất định có thể cầm nó đại sát tứ phương nói xong hắn chậm rãi dương lên một mực kéo tại sau l ư n g tử chú âm thần truy tiểu nữ hải con mắt lập tức liền trở tròn, tròn phía trên kia chuyển đến để nàng kinh hồn táng đảm khí tức khủng bố các loại thế truy nàng rốt cục kịp phản ứng người nam nhân trước mắt này muốn giết chết nàng muốn chết nữ hải lộ ra âm tàn biểu lộ dưới chân khẽ động có thể đã chậm đại truy bóng ma bao phủ xuống ngay sau đó. bị gặm đến nát bét gặm người đến đầu nát nữ nhanh như chấp lúc ă n ngoài. nữ thành ra triệt trở áo. là Tiểu hải bãi thì một thịt để l này giang thần nghiêm túc bắt đầu hắn phát hiện âm thần truy có cải biến những cái kêu mơ h ồ nguyền rủa văn tự bên trong có ba chữ dần dần trở lên rõ ràng đến lương kỳ kỳ cái này là tiểu nữ h ả i danh tự nó triệt để sau khi chết nguyền rủa bị khắc cấn tiến vào âm thần truy giang thần có thể rõ ràng cảm giác được cái này cái b ú a nặng hơn cũng càng kinh khủng không riêng như thế tựa hồ hiện tại ta mới rốt cục có thể phát huy ra nó chân chính năng lực hắn thì thào một tiếng lực lượng rút vào cái bố lại lần nữa tăng nặng gần như sắp không cầm được giang thần con ngươi co rụt lại phát hiện cái búa phía trên vô số nguyền r ù a văn tự quân quận lại c h ắ p vá thành trước đó tiểu nữ hài bộ g á n g liền treo ở đại truy về sau hai mắt không có một tia thần thái mơ hồ tiếng nghẹn nào truyền đến nó đặc biệt nguyền r ù a hiện tại tựa hồ thành là sát chiêu của mình cái này cái búa giết chết quỷ sau có thể nuốt vào hắn nguyền r ù a một khi rót vào lực lượng lại có thể kích phát ra chạm trổ vào mỗi một cái quỷ nguyền r ù a ngư bức giang thần cũng không khỏi hít một hơi giờ khác này hắn rốt cuộc hiểu rõ từ chú chân chính hàm nghĩa đây không phải một loại nào đó đặc biệt nguyền rủa mà là ẩn chứa tất cả người mất không căm lòng mình lấy âm thần truy giết quỷ càng nhiều t ử chú cũng sẽ trở nên càng phát ra kinh người thật mạnh bất quá cái này tạo hình giang thần lại có chút đau đầu hắn đang nghĩ sau này giết chết quỷ nhiều làm trong chiến đấu mình há không phải liền là kéo lấy một cái búa quỷ hình ảnh kia ngắm lại liền khích người nếu như bị đồng hành kỳ nhân âm sai thấy được không chừng sẽ cảm thấy mình là á minh m bên kia danh vọng cực cao tâm lý cực kỳ biến thái một vị nào đó tà đạo tu sĩ thôi về sau đến thiếu tiếp một chút tập thể nhiệm vụ giang thần mình đều cảm thấy như thế phát triển tiếp mình tự hồ càng ngày càng bất thường b ấ thử quá rất n cái cái khí khí nghĩ hắn kéo lấy cái búa cái búa treo ngược lấy một cái lại một cái thê t h n g quỷ các loại khác biệt quỷ dị nguyền rủa đồng thời phát ra tình cảnh như vậy chỉ là n g ấ p lại cũng l à người ta san giá trị c ủ a rơi đoán chừng quỷ nhìn đều phải dọa đến quỷ kêu bắt đầu cái này cái búa đồ tốt ta giang thần lập tức lại hưng phấn bắt đầu làm xong thí nghiệm hắn trở về nhà tắm rửa liền ngủ rồi sáng sớm hôm sau âm phủ phân cục ngoài cửa lớn giang thần bang bang bang gõ cửa ngụy đại gia còn buồn ngủ bỏ lên đến mắt nhìn thời gian ta đi mới năm giờ rưỡi tiểu tử này cũng quá chuyên nghiệp hắn chạy đến khai môn kết quả một bóng người lạo đạo liền nào tới tựa h ồ quá mức suy yếu dưới chân mềm n h ũ n liền ngã xuống hắn gắt gao ôm lấy ngụy đại gia chân cứu cứu ta ngụy đại gia có chút trong váng giang tiểu tử đây là giang thần vẫn chưa trả lời trên đất người ngựa đầu nhìn về phía hắn gần như là lệ nóng doanh trọng tội phạm ta là tội phạm nhanh mau đưa ta đưa vào l ệ n ngục nghe nói như thế ngụy đại gia toàn thân chấn động k h ô người chịu đ đại gia n huyện truyền tử. hỏi ắ n t giang thần một chút suy tư gật gật đầu đứng có một chút vết thương nhỏ đỉnh đầu bị người đâm mấy cây cương trâm huyện thái dương từng chịu đựng trọng kích cái hót đâm một thanh đao nhọn may mắn ta đem người đưa tới đến sớm còn có thể cứu tìm trực ban âm tạo thầy thuốc cho hắn đơn giản xử lý một chút liền có thể ta đi cái này gọi vết thương nhỏ ngụy đại gia trứng mắt ngươi cùng hắn không có thâm cựu đại hận gì a vậy không có đây là âm phủ phạm nhân ta tiện đường hỗ trợ đưa tới người liền giao cho ngươi m a u đưa trực ban biểu cho ta hôm nay ta suy nghĩ mấy cái mới kêu lên giường phương thức giang thần một mặt không kịp chờ đợi ngụy đại gia lộ ra bội phục biểu lộ đối phương yêu cương vị trình độ mỗi lần cũng có thể làm cho hắn nổi lòng tột kính Tr không có gì bất ngờ xảy ra cửa phòng mở ra một cái con ngươi bị đào đi trên mặt là hai cái đen k ỳ t huyết động tiểu n h a đầu bị quăng đi ra nó c h ầ m rãi ngừng đầu đang muốn lộ ra một cái khiếp người biểu lộ thấy rõ nam nhân ở trước mắt về sau thần s ắ c lại bỗng nhiên cứng đờ ta đi tại sao lại là ngươi quỷ k h í 999. c h ỉ là nhìn thấy g i a n g thần liền khơi gợi lên nàng mười phần không tốt hồi ức nha tiểu mượn mượn sớm a thúc thúc hôm nay mang cho ngươi đồ tốt dân thần c u i người đến cái kia nụ cười ôn lu lại làm cho tiểu nhà đầu dùng mình một cái nàng t ứ chi trên mặt đất bỏ lui về sau một khoảng cách bảo trì cảnh giác gắt gao nhìn chằm chằm đối phương nàng có thể không tin cái này đem mình cái mông mở ra hoa nam nhân sẽ có hảo tâm như vậy sự thật chứng minh nó là đúng bởi vì giờ k h ắ c này giang thần chậm rãi móc ra phía sau âm thần truy một bộ biểu hiện ra vẻ mặt kinh hỉ nhìn xoa bức nện tiểu cô nương hai mắt trợn tròn xoe thân mẹ nó xoa bức nện cái này so ta đầu đều đ ạ i quỷ khí chín trăm chín mươi chín buổi sáng mới rời dường toàn thân kinh mạch đứng trệ huyết dịch không thông suốt rất dễ dàng xuất hiện c h o n g đầu hoa mắt triệu chứng tới tới tới thúc thúc giúp ngươi xoa bóp xoa bóp liền có thể trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh hắn mười phần nhiệt tình mở miệng nói xong kéo lấy cái bữa từng bước một t i ế n về phía trước nhìn ra được hắn người này rất chân thành cũng không phải là đơn giản khách sáo một cái mà là chân tâm thật ý nói làm liền làm loại này ưu tú phẩm chất dưới tình huống bình thường đều sẽ làm lòng người sinh kính nghệ có thể tiểu nha đầu giờ phút này chỉ có sợ hãi đối phương xoa bóp còn chưa bắt đầu nàng liền đã triệt để tỉnh táo lại hét lên một tiếng xoay người chạy miệm bên trong còn phát ra sắc bén teo rên lớn tiếng cầu cứu cứu mạng a mau cứu ta hắn、tới. hắn đuổi theo tới Á á á. tầng này rất nhiều âm sai đang say ngủ bên trong bị bừng tỉnh vốn định bưng bít lấy đầu ngủ tiếp ngoài cửa thanh âm lại làm giấy lên bọn hắn lực chú ý một tiểu nha đầu cồn g loạn cầu cứu tựa hồ bị cực kỳ cực kỳ tàn ác trả tấn c ú n g họng đều hô ra âm còn kèm theo có vật nặng trên mặt đất kéo làm được thanh âm tựa hồ là đồ sắt cùng gạch ma sát trói thai lại băng lãnh không khỏi để cho người ta dâng lên mười phần không tốt mơ màng cái này sẽ không phải là một cái đại truy giết nhân ma đang đuổi giết một cái tiểu cô nơ a không đúng nha đầu này thanh âm dù sao cũng là sớm chiều trung đụng đồng sự rất nhiều âm sai lập tức k i ị m phản ứng đây không phải từ lôi sen lẫn quỷ sao có người tại âm phủ phân cục truy sát một tên âm sai sen lẫn quỷ ta đi thật to gan một đám âm sai lập tức tỉnh c ả n g ủ nhao nhao bỏ lên đến mở ra môn nhìn nhau gật đầu tất cả đều là lộ ra ngưng trọng biểu lộ móc ra vũ khí gắt gao nhìn chằm chằm cuối hành lang thanh âm càng tiếp cận đầu tiên là một cái mặt mũi tràn đầy nước mắt tiểu nha đầu bỏ lên đi ra liều mạng chạy trốn tựa hồ phía sau có cái gì thứ rất đáng sợ từ lôi sen lẫn q u đều tiếp cận c thực lực một điểm sức phản kháng đều không có đem một cái lệ quỷ sợ đến như vậy đối phương rất đáng sợ rốt cuộc là thứ gì đang đổi u giết nó đều cẩn thận một đám âm sai sắc mặt hết sức khó coi nắm chặt binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch một số người trên trán thậm chí có mổ hôi thầm ra bọn hắn trước tiên nghĩ đến trước đây không lâu mới bị tập kích tầm hạ thị phân cục đối phương d á m đánh tiến âm phủ tuyệt đối rất khủng bố tới một số người vốn là muốn chạy có thể vật nặng trên mặt đất kéo làm được thanh âm càng tiếp cận rõ ràng đã không còn kịp rồi còn không bằng tập hợp một chỗ cộng đồng xuất thủ nói không chừng còn có thể chống cự một hồi tại cái nào đó triệt để tối chìm xuống trong nháy mắt một cái cao lớn bóng đen đột một ra hiện ra tại đó trên tay kéo lấy một thanh toàn thân đen kịt r h y sắt lớn cái búa bên trên một cái tiểu nữ hài đang không ngừng ngày nào chính là loại thanh âm này ảnh hưởng tới ánh đèn á m g trầm tia sang dưới bóng người nhếch miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm l ạ n h lạnh răng trắng liếc nhìn phía trước tựa hồ đem một đám âm sai đều coi như con mồi màn quỵ dị này không khỏi khiến người tê cả ra đầu mà sau một khắc hắn trên mặt cười quái dị mở miệng chậm rãi phun ra bốn chữ sáng sớm vui sướng sáng sớm một đám âm sai h lúc này cái búa bên trên tiểu nữ hài biến mất ánh đèn cũng khôi phục bình thường chúng âm sai tập trung nhìn vào ta đi lại là tên chó chết này người mẹ nó mỗi ngày đến quỷ khí chín trăm chín mươi chín quỷ khí chín trăm chín mươi chín một đám âm sai cương tại nguyên chỗ nội tâm ngũ vị trần tạp bọn hắn là tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn cứ gọi mình rời giường đều có thể một ngày một cái nhiều tiểu hơn nữa còn khiến cho kinh tâm như vậy động khách làm sao đến mức này a đối mặt bi phẫn đám người giang thần cũng mười phần thân mật căn dặn một câu ta đợi chút nữa còn biết bên trên tới kiểm tra ai còn đang ngủ rất thẳng liền phạt sáng mai sớm nửa giờ rời giường nói xong tiêu sái rời đi lưu lại một bầy âm sai ngu nơ ba giây trận x ô i trào ngoa tạo hắn mẹ nó ngày mai còn tới làm làm làm cậu vật coi là người a ai đem cái này sắt tinh mời tới a ngụy đại gia ngụy đại gia đâu ta nghĩ hắn ai đi cửa chính lập tấm bảng giang thần cùng chó cấm chỉ đi vào ta không dám ta cũng không dám đây chính là t ô n g sư ai dám đi một đám âm sai phát tiết một trận vừa thương xót xem phát hiện mình thật đúng là cầm chó này so không có biện pháp gì một phương diện đánh không lại một phương diện khác hắn cầm trực ban biểu nói do thật đúng là bị âm phủ đặc biệt đưa tới gọi mình một đám người rời giường mời một cái tông sư đến gọi chúng ta rời giường cái này chúng ta có tài đức gì a mà bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới đây chỉ là giang thần một cái nghiệp dư yêu thích đương nhiên trước mắt cũng có phát triển thành chuyên nghiệp kỹ năng xu thế hắn mỗi lần có tốt kêu lên giường ý tưởng đều sẽ nghiêm túc ghi chép lại không ngừng hữu hóa điều chỉnh tại lần lượt lý luận cùng trong thực tiễn mới có dạng này một lần hoàn bị kêu lên giường giang thần có khi đều sẽ cảm khái những n à y âm sai thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc có người vì bọn hắn trắng đêm khó ngủ thiết kế phương án sàng trọn tinh tu hao tốn to lớn công phu cuối cùng đổi lấy lại là chửi rủa cùng bất mãn nhưng hắn cũng sớm đã thành thói quen như thế ở sau lưng yên lặng tiếp nhận lại một lần lần vẫn như cũ đối với người khác ôm lấy lớn nhất nhiệt tình giang thần có đôi khi đều cảm thấy mình thật quá chính năng lượng nhân gian chính đạo là tang thương người tốt khó làm nhưng cũng nên có người giúp đỡ chính đạo cũng nên có người đi làm cái này người tốt có lẽ ta sinh ra chính là vì nhân dân phục vụ hắn kéo lấy đại truy đi tại trong hành lang đem phía sau thoá mạ cười bỏ qua một ngày nào đó các loại những này âm sai cảm nhận được sáng sớm chỗ tốt có lẽ bọn hắn sẽ dưới đ ấ y lòng yên lặng cho mình xin lỗi sẽ thành tâm thực lòng cảm tạ mình nhưng cho dù bọn hắn không làm như thế mình vẫn như c ũ chọn nỗ lực đây hết thảy làm việc tốt không phải là vì người khác cảm kích mà là vì mình nội tâm a n b ì n h t r ư ơ n g hai trăm mò cá lao vương đừng chạy à ngươi không muốn trở thành q u á i dị chuyện một cái tươi sáng nhân vật từ đó bị người kể rõ bị người lắng nghe vĩnh viễn sống ở tất cả mọi người trong trí nhớ sao gọi tại sao không gọi a c duy nhất chịu khổ chỉ có mỗi tầng bị ngẫu nhiên chọn lựa ra may mắn sen lẫn ủy bị hắn mang theo cái búa đuổi một đầu hành lang sợ rằng sẽ lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý bất quá đối với đây giang thần cũng nhận lời lần tiếp theo sẽ đuổi con quỷ truy cam đ với lại hắn còn g bằng công chính. Đánh theo ở phía sau một mực hô hào đầu chọc quỷ đường chạy dẫn đến câu hồng nhớ tới cùng hắn ở chung lúc một chút thật không tốt hồi ức cũng không thể nói như vậy cùng cái này b ứ c ở chúng căn bản cũng không có cái gì tốt hồi ức nói chuyện chính sự trước đó ta có thể hay không nghe ngóng một cái một gian trong phòng thẩm vấn khâu hồng không ngừng xoa nắn h u y ệ t thái dương mười phần nhức đầu trấn an s e n lẫn ủy sau đó nhìn về phía giang thần nghiêm túc nói ngụy đại gia sẽ không phải đem về sau buổi sáng gọi rời giường làm việc toàn bộ an bài cho người à. nghe nói như thế một bên ta mất tiểu đội thành viên tất cả đều là dựng lên lỗ thai so bất cứ lúc nào đều phải nghiêm túc mặt mũi tràn đầy bức thiết chờ mong từ giang thần miệng bên trong nghe được một cái câu trả lời phủ định chỉ gặp hắn suy nghĩ một chút chậm dãi lắt đầu một đám người kém chút vui đến phát khóc lúc này giang thần mở miệng nói cũng không thể nói toàn bộ a một đám người thất lạc dưới rất nhanh lại phân c h â n bắt đầu nhìn chăm chăm giang thần nhìn không được hỏi vậy cụ thể là cái nào mấy ngày sông tôn g sư ngài bình thường cũng rất bận sẽ không có quá nhiều công phu đến làm gọi chúng ta rời giường loại chuyện nhỏ nhặt này a đúng a một vị tôn g sư tự mình làm người khác rời giường cái này truyền ra ngoài cũng không tốt nghe có hại ngại hy danh không sai không sai cho dù là trong đội ngũ nhất trầm mặc ít nói người giờ phút này cũng biến thành một miệng lanh lợi đem hết toàn lực quên can bắt đầu mà giang thần nhìn lấy bọn hắn đ ấ y mắt toát ra một k i a cảm động xem ra cố gắng của ta không có b n phí hai ngày này gọi các ngươi rời giường đã bồi dưỡng được cảm tình sâu đậm các ngươi thế mà bắt đầu là danh dự của ta suy nghĩ các ngươi có thể có phần n ả y tâm ta rất vui vẻ mọi người cũng yên tâm con người của ta không có gì thần tượng bao phục sẽ không sợ sệt người khác lời đảm thiếu sau này vẫn như cũ sẽ tới gọi ngươi nhóm sáng sớm mà ta nói không phải toàn bộ là bởi vì có khi đi bên ngoài xử lý sự kiện linh dị khả năng liền đến không kịp về tới bất quá ta gần nhất tại câu tứ có thể hay không thiết kế một bộ viễn chỉnh kêu lên giường thiết bị lắp đặt tại âm phụ phiền thoái duy nhất cũng không biết cái này có hợp hay không quy định nghe nói như thế một bên khâu hồng lập tức chém đinh chặt sắt mở miệng không phù hợp tuyệt đối không phù hợp giang thần nhữ mày nhìn về phía những người còn lại phát hiện bọn hắn cũng là phản ứng giống vậy đầu lắc đến cùng chống lúc lắc giống như nao nhau, nhau cho thấy cái này dễ dàng tạo thành an toàn thai hoang ẩm còn có thể tiết lộ âm phụ t i n t ứ c cục trưởng là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng có đúng không nguyên lai、like、chuyện này đến cục trưởng gật đầu giang thần chỉ chú ý tới cái này một cái tin tức như có điều suy nghĩ nếu là tìm tô linh nha đ ầ u kia không biết nói chuyện có tác dụng hay không nói lên đến nàng hiện tại hẳn là tính cục trưởng sư mội nghe được hắn tự lẩm bẩm k h â u hồng lập tức rời đi chủ đề sông tôn g sư chúng ta đã ghi chép tốt khẩu cung các hạng chứng cứ đều cho thấy tần vũ là lần này mưu hại n g ư ờ i h u n g phạm dựa theo kỳ nhân giới thiết luật đủ để phán xử hắn tử hình bất quá chúng ta một vị phạm tội khoa chuyên gia kiên trì cho rằng tần vũ tiểu tử kia tâm lý chắc tả điểm số quá thấp nói đơn giản không quá thông minh chỉ là cái đỉnh ở phía trước mã tử mà thôi cái này phía sau chủ sứ một người khác hoàn toàn kỳ thật cũng không khó đoán tần trạch là tần gia nhất mười năm gần đây duy nhất có thể sánh vai tần thiên thành nhân vật hắn chết tức giận nhất tự nhiên là tần gia bất quá những n à y thân ở cao vị người đều quá khéo đ ư a đ ẩ y bọn hắn muốn làm một chuyện từ không sẽ do nói đều là để cho thủ hạ người đi phỏng đoán ý đồ của bọn hắn cho nên rất khó thông qua tần vũ vặn ngã người ở sau lưng hắn nhưng phạm tội khoa vị kia cảm thấy chuyện này rất có tính kiêu h chiến nói muốn thử một lần chỗ lấy trước mắt có hai cái phương án một là xử từ tần vũ cùng tên sát thủ kia mấy người khác cũng có khác biệt trình độ xử phạt một cái khác thì là trước đem bọn hắn nuốt vào luyện ngục để vị kia thử trước một chút có thể hay không moi ra càng nhiều lời nói cùng chứng cứ cuối cùng nói không chừng có thể vẫn ngã tần ra một vị người chủ sự giang thần nghe xong ngược lại là không có quá để ý chuyện này đến tột cùng nên xử lý như thế nào dù sao các loại lúc nào hắn đào đến liền đem bọn này bước toàn n à o chủ động t r e o chọc một cái thế ra ngươi nói phạm tội khoa người kia cùng tần ra có thủ hắn hiếu k ỳ điểm tại một phương hướng khác cái kia thật không có vị kia khâu hồng cân nhắc một chút từ ngữ nói như thế nào đây là cái yêu nghiệt hắn còn sống ý nghĩa tựa hồ liền là không ngừng khiêu chiến bản thân khiêu chiến nhân loại cực hạn chuyện gì có tính khiêu chiến hắn liền đi làm gì tại gia nhập t âm phụ trước lên tới leo núi nhanh hàng không chung nhảy dù xuống đến n ạ i gia khóa nữ trang câu dẫn đã kết hôn nhân thê các loại kỹ năng hắn đều tốn thời gian học được tinh thông cấp bậc với lại học được lập tức liên chiến tiếp theo dạng vị này trí thông minh cực cao cuối cùng bị âm phủ nhìn chúng tuyển nhập cố vấn đoàn mấy năm này một mực đang nghiên cứu vụ án suy luận học tâm lý học luật học với lại tựa hồ trầm mê không còn cực hạn tại tinh thông tình trạng mà là muốn nghiên cứu đến tình trạng xuất thần nhậu hóa đây là chuyện tốt hắn cho chúng ta giang bắc phân cục làm ra cống hiến to lớn đáng tiếc duy nhất chính là dù là hắn ý chí lực đủ cường đại nhưng bởi vì thể chất nguyên nhân vô luận như thế nào cũng không thể trở thành âm sai bằng không mà nói sợ là chúng ta giang bắc sẽ lại nhiều ra một cái đồ biến thái khâu hồng tiếp hận lắc đầu còn có dạng này người giang thần hiếu kỳ nói có thể hay không dẫn tiến một cái ta gần nhất cũng đang nghiên cứu tâm lý học ai ngờ khâu hồng lập tức lắc đầu cái k i a không có khả năng hắn không thể trở thành âm sai quá mức yếu tớt đồng thời tại hôm qua năm bình xét lúc tại âm phủ tất cả cố vấn đoàn đại sư cấp nhân vật bên trong xếp vào mười vị trí đầu dạng này người đối với chúng ta âm phủ mà nói là chân chính cục cương quý giá s ớ m đã bị bảo hộ nghiêm mật lên liền ngay cả ta cũng không biết thân phận chân thật của hắn bất quá vị này mà có chút đặc thù ngươi thậm chí khả năng tại trên mạng gặp qua hắn gặp qua giang thần xứng sở đúng hắn rất ưa thích tại địa phủ áp bên trên tuyên bố một chút giáo trình thế mời liên quan đến từng cái ngành nghề đúng hắn ai đi gọi mò cá lao vương ta đi là cái này so giang thần bừng tỉnh đại ngộ hắn tại địa phủ áp bên trên nhìn qua một thiên quỷ vợ uy hiếp lý luận giảng lại như thế nào tại một đôi vợ chồng q u ở giữa c ù n nhau thao tác trâm ngòi ly r á n thừa cơ mà vào cái này mang cho hắn rất lớn dẫn dắt phát bài viết người liền làm mò cá lao vương chương hai trăm linh một phong thiện tri địa ấu b ạ n muốn phong vương khâu hồng thấy đối phương một bộ hai mắt sáng lên biểu lộ vì trong cục cục cương quý giá suy nghĩ vội vàng rời đi chủ đề cái kia không biết sông tôn g sư cho rằng nên xử lý chuyện này như thế nào giang thần không chút suy nghĩ trước hết nuốt vào luyện n g t ca căn cứ hắn kinh nghiệm phong phú phán đoán đ o tần vũ một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật chết rồi sẽ chỉ làm tần g a buông lỏng một hơi mà hắn còn sống đồng t h việc này ta nhất định sẽ liên hợp vị kia cha cái cha ra manh mối cho sông tôn sư một cái công đạo khâu hồng vỗ bậu ngực cam đoan giang thần mười phân hòa ái vỗ vỗ bà vai hắn lời nói này đến lao khâu ngươi làm việc ta là một trăm cái yên tâm khuyết điểm duy nhất liền là của người xử sự phương thức thiếu thiếu đi thời niên thiếu tinh thần phân chấn lao sinh hoạt gian nan vất vả để cho chúng ta mỗi người đều đã mất đi đã từng bộ dáng nói tới điểm này hắn than thở rất có loại đau lòng nhức góc cảm giác bên cạnh đám người nhịn không được n é n cười bọn hắn tự nhiên cũng còn nhớ rõ hôm qua khâu hồng nói đổi hắn lúc tuổi còn trẻ bên đường liền phải đem mấy người chặt lời nói không nghĩ tới bị lặp đi lặp lại tiên thi không có gì bất ngờ xảy ra qua một thời gian ngắn tuổi trẻ khâu hồng liền sẽ cùng âm p h ụ dương xuyên trở thành giang bắc phân cục lửa nóng nhất chủ đề tại âm phủ xử lý xong sự tình giang thần về đến nhà hông tỷ vừa vặn làm điểm tâm thương n à ngạt bánh bao vị bay ra an non、e. hắn chạy về đi ngủ cái hồi lung rác gọi âm sai rời giường là làm việc hồi lung rác là sinh hoạt làm việc cùng sinh hoạt hắn vẫn là phân rõ lại lần nữa rời giường đã gần trưa rồi có một đầu triệu nhị hổ tin nhắn ba giờ chiều tại h á c thị bên ngoài tập hợp xem ra võ tông truyền nhân tối hôm qua là tại h á c thị ở nơi đó có chuyên môn là lạ người thiết trí an toàn phòng giá cao chót vót nhưng các loại thiết kế đều phù hợp kỳ nhân yêu cầu với lại chỗ h á c thị tính an toàn chỉ sợ chỉ so với trực tiếp vào ở âm phụ phân cục muốn thấp hơn một bậc kỳ thật giang bắc tứ đại thế ra khẳng định cũng đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy quét dọn giường chiếu đ ó lấy nhưng ở tại bất luận cái gì một nhà đều có sai lầm bất công giang thần mắt lộ ra suy tư xem ra cái này võ tông truyền nhân không riêng gì cái ngon nhân đầu góc cũng rất dễ sử dụng với lại tâm tính thành thục sẽ không ỉ vào thực lực cường đại cùng thiên phú muốn làm gì thì làm làm việc trước đó đều có kín đáo cân nhắc địch nhân như vậy là khó đối phó nhất ánh mắt của hắn không khỏi nghiêm túc lên chật lại là s ư ơ n g sở không đúng đây cũng không phải là ta địch n h â n a đi trịnh đi trịnh chủ yếu gần nhất mỗi ngày đều đang chiến đấu dẫn đến giang thần bình phán bất luận kẻ nào đều là hướng về phía thế nào làm nàng một con t o i đi sau đó hắn nhìn thoáng qua bảng hai mắt tỏa sáng hôm nay tại âm phủ thu hoạch mười phần có thể nhìn không hưởng công mình thức đêm thiết kế phương án nguyên bản cường hóa về sau chỉ còn hơn sáu mươi n g h n quỷ khí hiện tại lại đạt đến hơn tám vạn tương đương với hôm nay kêu lên giường thu hoạch trọn vẹn hai mươi n g h n cái này về sau giang thần đi chỉ đạo một cái hồng t ỷ tu luyện hắn cũng không hiểu tu luyện chủ yếu hồng t ỷ nói mỗi lần đối với mình sử dụng sao khôi điểm đấu đều sẽ phải gánh chịu phản vệ điểm ra khí vận chi lực bị mất hết ngay từ đầu sẽ dẫn đến nàng rất khó chịu nhưng cái này về sau nàng lại lần nữa tu hành thì có thể làm ít công to dựa theo giang thần lý giải cái này thì tương đương với từng lần một đem hồng tỷ móc sạch đề cao nàng thanh m ạ n nạ hạn mức cao nhất thế là như vậy liền thành hồng tỷ trừ thôn vệ mờ ám khí vận bên ngoài hiệu suất cao nhất phương thức tu luyện không làm gì nàng liền sẽ tìm được gian g thần đau nhức cũng khoái hoạt lấy nhanh hai điểm lúc gian g thần đánh lên xe xuất phát không có mang hồng tỷ xê cỡ lớn đoàn thể nhiệm vụ hắn trình độ uy hiếp đồng đẳng với b ê tập thể nhiệm vụ hoặc là b ê một mình nhiệm vụ một cái e cấp kỷ nhân đi liền là một chết trên xe hắn mở ra địa phủ áp dự định nhiều tìm hiểu một chút kỷ sơn thôn cùng kỳ nước tài liệu tương quan kết quả một cái tin trực tiếp bắn ra ngoài triệu phó cục trưởng trọng thương ngã gục ấu bạt nhắm hướng đông bộ hành tình bỏ chạy cái gì giang thần cảm thấy mười phần ngạc nhiên lúc trước ấu bạt đào tẩu một tên cục trưởng cấp cao thủ đ u ổ i theo hắn liền có chỗ lo lắng không nghĩ tới đối phương thật phản s á t một tên cục trưởng đây cũng quá biến thái a ngắn ngủi mười ngày từ mới vào huyết y cấp từng bước một nhảy lên tới thượng đẳng huyết y ỉa đ ỉ n h cấp huyết y ỉa trong khoảng thời gian ngắn có thể dùng sát thương cục trưởng cấp năng lực hắn cảm giác mình bật học đều không thực lực đối phương tăng lên nhanh giang thần có mày cẩn thận qua lông mày dần dần d á ra sau khi xem xong hắn mới hiểu được vị kia phó cục trưởng cũng không phải là ấu bạt gây thương tích bất quá càng đáng sợ một điểm là bị thương không ngừng vị này phó cục trưởng lúc ấy vị này họ triệu phó cục trưởng đuổi theo chỉ là bên ngoài lực lượng âm thầm còn có một vị chính cục trưởng đi theo âm phủ cũng không đốc b ạ t làm thượng cổ quỷ vật tuyệt đối sẽ không đ ơ n giản bọn hắn đối nó ôm lấy lớn nhất coi trọng nhưng mà vẫn như c ũ đánh giá thấp đối phương bị triệu phó cục trưởng truy sát toàn thân trọng thương chạy đến một tòa thâm sơn vậy mà tỉnh lại một tôn kinh khủng lao thi phía trên miêu tả cảnh tượng lúc đó quá dòa người nguyên một tòa núi cao trực tiếp nổ tung núi đá lan xuống Tôn này lao Thi đi ra, toàn thân tràn nát tức, một này ngập nồng vẹn Lao ra, khí đi đậm mục nát khí tức, vẹn bây à thành n đánh ra, họ triệu phó cục trưởng nửa người liền nổ thành vỡ nát, còn bị khủng tay triệu thi ra, họ phó khí cục vỡ bị bố x m lớn, khó khôi phủ. b â giờ hắn chỉ còn nửa người dùng các loại đồ vật treo một hơi đang tại đưa đi phong đô cấm vực trên đường tìm diêm la cứu mạng mà lúc đó vị tia chính cục trưởng xuất thủ cứu họ triệu phó cục trưởng nhưng cùng lao thi chạm nhau một trường về sau cũng trực tiếp đã mất đi một cánh tay với lại hắn còn tại đưa tin bên trên nói rõ mình tuyệt không phải tôn này lao thi đối thủ đối phương tự hồ vội vã mang ấu bạn thoát đi nếu không hai người tuyệt đối không cách nào còn sống cái này rất khủng bố bởi vì vị này chính cục trưởng là một tên a đ ỉ n h phong cao thủ tại đông đảo âm tạo cục trưởng bên trong cũng được cho đ ỉ n h tiêm có thể tùy tiện hủy hắn một cánh tay còn có thể giết chết hắn tồn tại đáy lòng của mọi người trận trận phát lệnh không khỏi nghĩ đến một cái kinh khủng chữ vương một tôn lao thi đúng là vương cấp sao vô số người nhịn không được run lên mà phía dưới cũng có người nâng lên càng kinh khủng sự tỉnh dựa theo thiếp mọi bên trên nói lao thi mang theo ấu bạt đi hướng đông bộ hành tình cái này có vấn đề rất lớn bởi vì đông bộ hành tình có một ngọn núi mười phần nội danh phong thiện chi địa đây tuyệt đối có vấn đề lớn ta gia tộc một ít lão nhân truyền miệng phong thiện tri địa thật có thể sắp phong cửng giả với lại càng đáng sợ chính là trong lịch sử mấy đời bạn rất nhiều đều có hoàng thất huyết mạch phong thiện cái này vật nhỏ này muốn phong vương cái này một suy đoán chấn kinh rất nhiều người ấu bạn mặc dù không có đang đổi u r ế t bên trong đột phá đến a cấp nhưng lại có một cái càng kinh khủng khả năng nó muốn trực tiếp phong vương ký nhân giới lịch sử xa xưa thần bí khó lường cũng không phải là nói đại thế lực mới nhất định hiệu nhiều lắm rất nhiều từng cực thịnh một thời gia tộc cuối cùng khả năng trở thành không người hỏi tham thế lực nhỏ Trong lúc người lúc đồng ư dưới a ra cái này nhìn qua điểm, đại khái 5 phút sau, phía cái có âm phủ chính thức khái điểm, đại lại này nhìn phút phủ h âm ở i phụ, ó i đi đoạn, qua âm phủ cố c vấn n ù sự học chuyên gia, thời ầ n chuyên gia suy đoán, rất có loại khả năng này. Đồng học khả h có suy gia loại rất t rất nhanh một đầu thông cáo bán ra ngay hôm đó lên phong bê phong thiện tri địa tất cả ký nhân âm sai cấp tốc rời xa đến lúc đó âm phủ cùng đạo minh cao thủ sẽ thủ vệ nơi này đồng thời âm phủ đang nghĩ biện pháp điều một vị diêm la tự mình xuất thủ gắn đặt tới nhất cử diện sát đấu bạn cái thai hòa này chương hai trăm linh hai ngầm hiểu lẫn nhau ba người giang thần xem hết cảm thấy hết sức kinh ngạc không nghĩ tới ấu bạn còn có dạng này chuẩn bị ở sau một tôn có thể l ư ợ c á p đỉnh phong đại t ô n g sư lao thi với lại nếu như nó thật đi phong thiện c h i địa có mưu đồ liền càng kinh khủng thượng cổ quỷ vật quả nhiên có không tầm thường nội tình hắn thì thảo một câu trên mặt cũng nghiêm nghị lên bởi vì việc này cũng mang ý nghĩa cựu châu loạn tượng tăng lên k ý nhân giới xuất hiện chân chính không thể khống sự kiện lớn cộng thêm cấm khu kiềm chế còn có đàn sói vây quanh âm phủ tựa hồ đều lộ ra có chút giật gấu va vai bất quá cựu châu mấy ngàn năm đều đi tới đừng nói ấu bạn liền xem như no cha năm đó thời kỳ toàn tỉnh bạn đều không có thể phá vỡ cái gì bây giờ một cái ấu bạn lại có thể tùy tiện khoáy gió nổi mưa giang thần phong phú lão lục kinh nghiệm khiến cho hắn n gửi được một tia không tầm thường hư ơ n g vị bất quá hắn không có suy nghĩ sâu xa chí ít trên đầu mảnh trời này tạm thời còn không có sụp đổ xuống vậy mình tiếp tục phát dục là được rồi rất nhanh cho thuê tại hát thị bên ngoài dừng lại cứ việc ở đây mở đỉnh cấp xe sang trọng người tới không ít nhưng giang thần một cái ngồi cho thuê cũng không có gây nên toàn trường xôn xao cái gì bởi vì là mọi người đều biết tại ký nhân giới rất nhiều đại lao đều là rất điệu thấp đừng nhìn có người đi ra ngoài bên ngoài mặc một thân hàng vỉa hè hàng b ê ngoài n xấu xí nhưng trên thực tế trong nhà tủ quần áo chí ít treo hai ba bộ ủn tro bạo khoản g tất cả đều là mới tinh không phải là không có thực lực không có ăn tết bình thường không nỡ mặc mà thôi cho nên không có k ỳ nhân sẽ đi trong mặt mà bắt hình rong mấy đạo ánh mắt quét tới nhàn nhạt dò xét một chút cũng không có nói thêm cái gì có mấy người thì kích động bắt đầu thì như trần tuyết vận điệu hướng bên này phất tay gian g thần nơi này nơi này một bên dùng hết tất cả vốn liếng muốn theo nàng bắt chuyện mấy cái nam tính kỷ nhân trong nháy mắt có chút sắc mặt khó coi kỳ nhân giới mọi tử vẫn tương đối khan hiếm ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vốn là b u ồ n thể nếu như có thể có mỹ nữ làm bạn khẳng định là một kiện chuyện tốt có thể rõ ràng mình mấy người chọn sai mục tiêu nhìn đối phương cái kia n h i ệ tình t thái độ đoán chừng tình nguyện lấy lại cái này ngồi ra muốn được cũng không có khả năng cùng mình cùng một chỗ mấy người cũng coi như thức thời trực tiếp rút lui dương ra trong đội ngũ dương thiền sắc mặt cũng là vui mừng kém chút cũng phất tay trò hỏi thì phản ứng hai người quan hệ tự a hồ còn không có thân cận như vậy về sau lập tức hử lạnh một tiếng nàng làm dương ra d ò n chính cho dù thiên phú không được cũng vẫn là bị đám người vây quanh ngay cả dương gia đương đại truyền nhân dương tử vân đều đứng ở bên cạnh mở miệng một tiếng biểu tỷ cho nên cũng không người nào dám đi lên bắt chuyện trần tuyết mặc dù thực lực tăng lên tới thế gia truyền nhân tình trạng nhưng tin tức dù sao còn không có chuyện đi với lại nàng và trần tiểu ngư tựa hồ không quá quen tự m ì n h một người đứng ở nơi đó mới đưa đến có người đi lên muốn mời tổ đội triệu nhị hồ cũng nhìn thấy giang thần nhưng hắn lúc này chính cùng tại một cái uy mánh bên người nam nhân tựa hồ tại g i a o nói chuyện gì thế là chỉ có thể hướng bên này nhẹ gật đầu giang thần thật không nghĩ tới ngươi cũng tới trần tuyết một mặt kinh hỉ chờ một lúc cùng một chỗ tổ đội a không phải đều cùng một chỗ hành động sao giang thần s ứ n g sở vậy khẳng định không đúng vậy à kỳ sơn thôn rất lớn chọn vẹn bốn năm cây số b ô n g muốn một đêm đem nơi đó sự kiện linh dị toàn bộ giải quyết khẳng định phải chia ra hành động với lại vừa mới vị kia đã nói qua chờ một lúc nàng và mấy vị người mạnh nhất trực tiếp xuyên qua trong thôn chạy tới thôn bắc giết chết nơi đó kinh khủng nhất quỷ chúng ta thì là chia binh hai đường phân biệt đi thôn đông cùng thôn tây dạng này a giang thần gật đầu vậy được bất quá kỳ sơn thôn là xê cỡ lớn tập thể nhiệm vụ lấy thực lực của chúng ta đều là đến cọ phân vị tiên nói qua mỗi cái đội ngũ nhỏ bên trong đều phải có một tên c cấp cao thủ trần tuyết có chút khó khăn nói ta là bị ra tổ can bài tiền đến ở chỗ này cũng không có người quen giang thần ngươi đ ợ i chút nữa có thể hiện ra c cấp thực lực sao đối phương giết chết qua lệ quỷ thực lực khẳng định không có vấn đề nhưng trần tuyết lo lắng là mấy lần trước gặp nhau giang thần rõ ràng tại ẩn dấu thực lực lần này nói không chừng cũng không muốn bại lộ giang thần ngược lại là không có nghĩ quá nhiều nhẹ gật đầu liền muốn đồng ý hắn căn bản không nghĩ tới ẩn dấu thực lực hắn này sẽ là thật đồ ăn bất quá lúc này một thanh n m ở bên cạnh văng lên xem ở đồng hoạn nạn qua phân thượng ta một vị biểu ca là võ tông đệ tử đợi chút nữa các ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ hai người quay đầu một nữ nhân vây quanh hai tay quần xót d i n tiếp theo s o n g đ u ổ i thon dài triển lộ không bỏ sót t r ắ n g đoan bộ phận m ư ờ i phần m ê n g ư ờ i nàng rõ ràng so g i a n g thần thấp một đầu lại cố ý hất cầm lên cố gắng làm ra nhìn xuống bộ dáng của hắn cái này quen thuộc ngạo kiểu tư thái chính là dương thiền không thể nghi ngờ nha đây không phải nhỏ dương thiền sao giang thần m ư ờ i phần khinh bạc mở miệng lúc nói chuyện ánh mắt còn không ngừng dò xét trước ngực của nàng cho dù hai tay vây quanh cũng không có gạt ra mảy may vỡ sóng không thể nghi ngờ rất có thể nói rõ vấn đề nghe được hắn có ý riêng dương t h i ề n một đôi mắt đẹp trong nháy mắt sắp phun lửa gắt một cái sắp phôi giang thần lập tức cười đến càng khoa trương phụ thân dưới cùng nàng đối mặt lẩm bẩm nói biết rõ ta là sắp phôi còn dám tới lá gan rất lớn cảm thụ được hô đến trên mặt n h i khí dương t h i ề n nhịn không được giật cả mình ánh mắt mê ly một cái trước mắt rất nhanh nàng lại xù lông lên ta còn không phải là vì giúp b ấu vi nhìn chằm chằm ngươi cái sắp phôi m i ệ n cho khắp nơi đi nhặt nam hoa gây cỏ giang thần khỏe miệm chậm rãi dương lên chính ngươi đâu cũng không phải là hoa sao cái này vừa nói dương thiền rõ ràng bối rối bắt đầu s á t mặt mắt trần có thể thấy một chút x í u biến đỏ nguyên bản cố gắng cùng giang thần đối mặt tuyệt không rơi xuống hạ phong tư thái cũng mềm yếu rồi xuống dưới quay đầu tránh đi ánh mắt của hắn nàng m ô i dưới cắn chặt nội tâm lâm vào to lớn x o a n suýt hắn nói ta là hoa là đang khen ta xinh đẹp không nhiều người nhìn như vậy đâu trước mặt mọi người như thế khen ta liền không sợ người khác hiểu lầm vẫn là nói hắn muốn trực tiếp làm rõ ta nên làm cái gì dương thiền càng nghĩ càng là bối rối một bên trần tuyết thì t r ừ n g lớn mắt hai người chủ đề bên trong hoa là chỉ nữ nhân mà giang thần nói chuyện dương tiền liền không phải nữ nhân à nàng lập tức liền tức giận quay đầu lại chẳng lẽ nói nàng từ trong đấy lòng không thừa nhận mình nữ nhân thân phận đồng thời hai người còn không có nói mấy câu nàng liền lại nâng lên lâm ấu vi t trần tuyết không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh lần trước nàng vẫn chỉ là từ giang thần miệng bên trong biết được hai người này ở giữa không giống bình thường quan hệ lần này lại ngay cả quan hệ chủ thứ đều biết rõ cái này dẫn đến nàng tâm tình hết sức phức tạp một phương diện bắt quái nhiệt tình đạt được thỏa mãn một phương diện khác lại lần nữa bị dương thiền nhìn chăm chú lúc nàng liền không cấm hơi đen đi sau lạnh lúc này dương thiền tựa hồ vì che giấu xấu hổ chừng giang thần một chút kéo lên một cái trần tuyết cổ tay chúng ta đi lưu tên sắc phôi này tự mình một người bị đối phương đụt vào trần tuyết giống như bị chạm điện hung hăng giật cả mình vẻ mặt sợ hãi tựa như bị phi lễ nàng dùng sức d i ấ y ruộng nụ cười trên mặt mười p h ầ n m i ễ n cưỡng ách cái kia dương thiền ta vẫn là cùng giang thần cùng một chỗ đi hắn sắc là sắc một chút ta còn có thể tiếp nhận nửa câu nói sau không có, có ý tốt nói ra miệng mà dương thiền nghe nói như thế con mắt chậm rãi chừng lớn nguyên lai、like、các、người. giang thần ngươi làm như vậy làm sao xứng đáng â u vi trần tuyết cũng càng k i ế p sợ n à y làm sao giang thần cùng lâm â u vi còn có một mối liên hệ chẳng lẽ nói dương thiền ưa thích lâm â u vi lâm â u vi ưa thích giang thần mà giang thần ưa thích dương thiền t trần tuyết cảm giác mình được biết một cái thiên đại bí mật lúc này giang thần nhìn thấy lôi kéo tay không chịu thả hai nữ trên mặt cũng lộ ra một tia h ồ nghi các ngươi trước đó quan hệ không phải là không tốt sao chẳng lẽ nói đều là giả vờ vụ trộm hắn về suy nghĩ một chút hướng mặt trời trung học đêm đó chi tiết hai người phối hợp có vẻ như phá lệ ăn ý chẳng lẽ nói gặp mặt lúc lẫn nhau nhao nhao cái k i a vài câu chỉ là một loại trẻ giấu mắt thấy chủ đề chạm tới đối phương tư mật ba người toàn đều ăn ý không tiếp tục nhiều lời có thể không ngừng lẫn nhau đối mặt ở giữa lại đều chậm rãi lộ ra một bộ hiểu rõ biểu lộ bọn hắn tự a hồ đều thông qua suy đoán của chính mình đạt được một cái mười phần đáp án hợp lý cuối cùng lựa chọn ngầm hiểu lẫn nhau chương hai trăm linh ba đêm nay ăn tết nhanh ba điểm lúc khương hồng vũ tử trong chợ đen đi ra một đám chính thụ đám người truy p h ủ n thỉnh cầu tổ đội võ tông đệ tử lập mã nghiêm túc bắt đầu sư tỷ nàng hướng mọi người nhẹ gật đầu xuất phát tất cả mọi người lập tức lên xe triệu nhị hổ chạy chậm tới lao giang bên này bên này hắn chỉ vào một cỗ đường hổ giang thần đi tới trần tuyết tự nhiên là đuổi theo không nghĩ tới dương thiền cũng đuổi theo tới nhị hổ vị trí đủ sao triệu nhị hổ sớm liền thấy ba người mắt đi mày lại lặng lẽ đôi giang thần dựng thẳng lên một cái ngón tay cái khẳng định đủ đều cho giang ca cùng hai vị tàu t ử chuẩn bị xong ba người còn đắm chìm trong nghiêm mật lo gì suy luận bên trong cũng không để ý tới hắn cái này dẫn đến triệu nhị hổ nhìn về phía giang thần lúc khâm phục thần sắc càng dày đặc còn kém ở trên mặt viết một câu chúng ta mỡ mực hơn một giờ về sau đội xe lái ra nội thành tại lao trên quốc lộ lại đi nhanh hai giờ sắc trời dần dần tối xuống cuối cùng lái lên một đầu nhựa đường đường lộ diện mất mô rõ ràng lâu năm thiếu tu sửa có địa phương vẫn là dùng đá vụn bụ huyết đến nơi đây trước đó bọn hắn trải qua một cái c h ấ n nhỏ về sau trên đường đi liền cơ bản không có người ở với lại tả hữu cũng không có gì lối rẽ xem ra con đường này chỉ thông hướng kỳ sơn thôn hai bên trong đất mọc đầy cỏ dại hẳn là rất nhiều năm không ai cày qua có chút cọ so với người còn cao đêm hôm khuya k h o á tùy phong lay động nhìn qua còn có mấy phần k i ế người đường rất hẹp chỉ đầy đủ một chiếc xe thông qua chạy ở phía trên có loại khó mà hình dung cảm giác đè nén cảm giác tại nơi này nếu là gặp được vài việc gì đó lái xe chạy cũng không kịp đột nhiên dẫn đầu xe ngừng lại phía trước có đồ vật bảo trì đề phòng chúng ta đi qua nhìn một chút lập tức có hai cái cao đại hán tử nhảy xuống xe những người còn lại đều chui lên trần xe quan sát từ đằng xa đèn xe chiếu xuống một bộ trắng bóng thi thể nằm ngang tại lộ diện bên trên không phải người nhưng nhìn qua lại so người thi thể còn muốn khíp người đây là một đầu trâu nước trên người ra không biết là bị lột vẫn là bị cua đến mục nát lộ ra m ả n g lớn tuyết trắng thì đến bụng phấn g lên bên trong giống như là có đồ vật gì g i ã ngoại hoang vu đêm hôm khuya khoác gặp gỡ loại vật này người bình thường đã sớm dọa đến quay đầu liền chạy nhưng tại trận là một đám người nào đám người không có một cái sợ hãi ngược lại có chút hăng hái vây lại cái này có ý tứ gì cầm một con trâu tới dọa chúng ta đúng vậy a xem thường ai đây ta cược cái này trong bụng cất giấu một cỗ thi thể ta cảm thấy càng đáng sợ tình huống là nửa bộ thi thể ha ha nói không chừng trực tiếp cất giấu một cái nữ quỷ một khi sẽ ra bụng nàng liền sẽ hướng về phía chúng ta cười quái d cả đám mười phần nhẹ nhõm còn không chút kiên kỵ thảo luận lên c h â u trong bụng khả năng có cái gì kinh khủng đồ vật lúc này một cái phá lệ thanh â m vang r ộ i trong đám người vang lên các ngươi nhìn dạ dày bọ tử hoàn hảo không chút tổn hại trên thân không có một k i a vết thương nói rõ không có khả năng nhét vào một bộ hoàn chỉnh thi thể ta suy đoán rất có thể là có người g i ế t người xong vì hủy thi diện tích đem thi thể băm hôn tạp tiến có khô đút cho c h â u ăn c h â u ăn thì tiêu hóa không được chết rồi lại bị ném vào trong sông một đường tung bay đến nơi đây cái này hai bên đều là rộng nước dân nước thời điểm đường sông sẽ lan trả tới cuối cùng trâu thi thể liền lưu tại nơi này cho nên nó trong bụng rất có thể là một đống mục nát thi khối có nhiều thứ không dễ dàng mục nát hẳn là còn có c u ố n quít lấy nhau tóc móng tay xương cốt một phen suy luận logic nghiêm mật với lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần biến thái Giết người băng đút cho trâu đây là người làm sự tình với lại ngươi vì cái gì như thế thuần t h ủ c h ú n g kỳ nhân nghe cũng không khỏi cảm thấy một trận run r u dày nguyên vốn không thế nào sợ hãi giờ phút này lại nhịn không được lui lại mấy bước cách xa châu t h ì đồng thời có chút nhức cả t r ứ n g nhìn về phía cái kêu móc ra một cái đại loa cho mọi người giảng giải thanh niên ngươi mẹ nó thiết bị thật đúng là đầy đủ a tránh hết ra lúc này thương hồng vũ ở phía sau mở miệng một đám người lập tức tàn ra chỉ gặp vị này võ tông truyền nhân nhìn chằm chằm châu thi nhìn qua nghiêm túc mấy phần đ ố n g nhiên đấm ra một q u y ề n trong không khí t r u y ề n ra đáng sợ âm bạo thanh chấn động đến một số người l ô thai đau nhức phanh châu thi tựa như gặp vô hình cự lực trọng kích trực tiếp nổ tung bên trong thật là một chút khối sắt nát còn có dây dưa tóc xương cốt nhưng cùng lúc cũng có một mảnh huyết sát chi khí tràn ngập hóa là một nữ nhân hình dạng ấm áp q u á dị tàn ra khí t ứ c để ở đây tuyệt đại bộ phận người h ã hùng kết vĩa đạo này huyết sát khí chỉ sợ đủ để hại chết xe cấp k bất quá khương hồng vũ chỉ o à n h ra một quyền này liền trực tiếp xoay người có người muốn nhắc nhở bị võ tông đệ tử ngăn cản huyết sát bóng người mang theo trí âm trí tà khí tức c u ố n về phía khương hồng vũ có thể vừa bay ra không bao xa không khí đột nhiên kịch liệt chấn động một cái huyết sát tại chỗ nổ nát vụn tựa hồ khương hồng vũ trước đó o à n h ra một quyền lại lần nữa lặp lại một lần có thể nàng lúc này rõ ràng đã ngồi về trên xe thất thương quyền thức thứ hai thương phổi có người kinh ngạc mở miệng t h ứ thứ nhất tổn hại tâm trí cương trí mãnh mà thương phổi thì là âm kỉnh đấm ra một quyền nhìn như đã hoàn thành kỳ thực bên trên chân chính k ì n h lực sẽ ở thu quyền nháy mắt mới chấn động mà ra để cho người ta khó lòng phòng bị có người giải thích đám người mới chợt hiểu ra thất thương quyền làm cổ võ tiên triều cũng không phải gì đó tuyệt mật có rất nhiều dân gian phiên bản chỉ là võ tông chỗ bảo tồn chính là hữu hiệu nhất hoàn chỉnh phiên bản mà thôi mặc dù không nhiều ít người luyện thành nhưng cổ vũ thế ra người đối với cái này hiểu rõ còn là không ít ha ha hiểu một điểm lại còn kém xa lắm không cần múa dịu quá mắt thợ có võ tông đệ tử mở miệng gian dạy trước đó nói chuyện người kia lập tức thẹn lông mày đắm mắt là biểu ca một chiêu này không phải là các người nghĩ đơn giản như vậy thương sư t h thật muốn toàn lực xuất thủ một thức thương phổi cũng đủ để cho rất nhiều người trận mắt hốc mồm võ tông đệ tử thuận miệng nói ra hắn không có ngăn cản biểu đệ nói ra thất thương quyền bí mật là bởi vì thương phổi xa không chỉ dựa vào âm kình trệ trầm gia quyền xuất kỳ bất y đ ả thương người đơn giản như vậy tiếp tục đi đường thương hồng vũ hô một câu tất cả mọi người lúc này lên xe lấy càng nhanh chóng h ơ n độ hướng phía trước mở đi ra lúc này triệu nhị hồ nhắc nhở lao giang ngươi vừa thấy được chưa cái kia hai cái đại hắn là lần này võ tông đệ tử bên trong ngoại trừ vị kia bên ngoài mạnh nhất bên trái cái tia là anh ta triệu đại n h i ê u bên phải cái tia ngươi cẩn thận một chút tần thiên thành hắn là tần trạch anh ruột giang thần gật gật đầu nhiệm vụ lần này trước đối phương đã cùng mình nói qua võ tông trong đội ngũ có một tên người tật ra đợi chút nữa chỉ cần ngươi từ trước đến nay ta đợi cùng một chỗ nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem lượng hắn cũng không dám như thế nào với lại bọn hắn là muốn tiến đến thôn bắc cùng tôn này huyết thi giao chiến đoàn chừng cũng không đoái hoài tới chúng ta triệu nhị hồ an ủi một câu giang thần không quan trọng gật đầu hắn lần này đi ra nói chẳng ra là cùng vông lòng tâm tình không sai bị lắm bởi thế đó hắn liền muốn đi đối mặt huyết y loại này tàn nhẫn nhất âm độc ngang ngược q u á i v ậ t phải biết trước đó mặc dù đối chiến qua huyết y cấp tồn tại nhưng vô luận là gõ cửa lão nhân hóa thân vẫn là hung hồn hình thức ban đầu trần người phát huy cũng chỉ là mới vào huyết y lực lượng mà thôi hung hồn tuy mạnh nhưng huyết y cũng không đơn giản không phải nói tùy ý một bộ hóa thân thì tương đương với một cái hoàn chỉnh huyết y ỉa gõ cửa lão nhân hóa thân mặc dù lực lượng tương đương với huyết y ỉa nhưng này loại âm độc tàn bạo c à n g là đ i ê u ồ n g thì càng kinh khủng đặc tính lại không cách nào mộ phỏng đi ra mà trần người mặc dù tiềm lực to lớn Mà dù sao là một cái bị bồi dưỡng ra được quái vật cùng những cái kia hoang dại huyết y so sánh liền tựa như nhà ấm bên trong đó a hoa giống nhau h i ế u đ ớt chân chính huyết y thể vẫn như cũ để giang thần vô cùng kiên kỵ tại xác nhận b cấp nhiệm vụ trước hắn đi vào cái thôn này cũng tương đương với kinh lịch một cái quá độ dù sao cỡ lớn đoàn thể nhiệm vụ sở dĩ có thể có thể so với b cấp nhiệm vụ chủ yếu vẫn là bởi vì mặc kệ kỳ người vẫn là âm sai lực lượng đều là có hạn dễ dàng bị hao tội không nếu để cho một tôn b cấp tông sư cầm mười mấy mai giang thần tụ nguyên đan ba lại tới đây tuy tiện liền có thể đem bất ngang cho nên nơi này đối với người khác mà nói như đầm rồng hang hổ đối gian g thần mà nói cũng chính là phổ thông xê nhiệm vụ chẳng qua là từng cái nhiệm vụ gom lại cùng nhau mà thôi nếu như nói mỗi một lần khu quỷ tương đương với giúp người khác khúc mắc vậy hắn đêm nay cũng coi là qua tết t r ư ơ n g hai trăm linh bốn chính năng lượng gian g thần thôn hoang vắng g ặ p quỷ đội xe vượt qua châu thi tiếp tục hướng phía trước càng là xâm nhập con đường liền càng nát hai bên côn trùng tê vang chim cứ gọi cũng tại một chút xíu giảm thiếu cho đến cuối cùng bốn phía trở nên hoàn toàn tính mịch Rốt cục, một tòa thôn xóm xuất hiện ở phía trước trong đêm tối có mấy điểm lệ tẻ đèn đuốc lấp lóe vài tiếng chó sủa chuyển đến phá vỡ trên đường đi t ĩ n h m ị c h cùng kiềm chế có thể đám người nhẹ nhõm sắp mặt lại ngược lại nghiêm túc bắt đầu đến chỗ này người mấy năm trước liền chết hết từ đâu tới chó sủa đều cẩn thận lưu lại thực lực khá mạnh ba đội người đi thôn đông lúc này khương hồng vũ mở miệng tần thiên thành hòa triệu đại ngư lập tức nhảy xuống xe phân biệt chỉ ba chiếc xe những xe này bên trong tất cả đều là một tên võ tông đệ tử mang theo ba bốn tên giang bác sê cấp kỳ nhân tạo thành đội ngũ là ở đây thực lực mạnh nhất giang thần nhìn thoáng qua phía trước dựa vào phải phương hướng có một ngọn núi hình dáng đây chính là cái gọi là kỳ sơn mà kỳ nước tại thôn bắc từ nơi này không nhìn thấy đều nói thâm sơn g i ấ u quỷ một cái quỷ trong thôn gần núi một bên khẳng định là nguy hiểm nhất cho nên khương hồng vũ mới làm ra an b à i như thế ba chiếc xe dừng lại người ở bên trong xuống xe hướng thôn phương hướng đi đến những người còn lại thì tiếp tục hướng phía trước lại mở một cây số tả hữu cầm đầu xe quẹo vào một mảnh đất hoang cho đằng sau nhường ra con đường khương hồng vũ triệu đại ngưu tần thiên thành còn có một cái khác chừng ba mươi tuổi hãn tử cùng một người mặc mười phần một m ặ c hơn ba mươi tuổi nữ nhân đi xuống một nhóm năm người là lần hành động này người mạnh nhất thực lực đều tại c giang thần chú ý tới ngày đó lao nhân không cùng đến xem ra lúc thi hành nhiệm vụ cho dù võ tông truyền nhân cũng không có đặc thù bảo hộ các người tiếp tục đi phía trước lại mở một cây số tả hữu từ thôn tây đi vào cùng tốt C cấp cao thủ xử lý tất cả sự kiện sau tại trong thôn chờ chúng ta khương hồng vũ mở miệng tương đương gọn gàng mà linh hoạt nếu như nửa giờ sau chúng ta còn chưa có trở lại trực tiếp ra thôn cái gì cũng không cần quản liều mạng trốn nói xong quay người rời đi nhĩ hổ còn ẩ n thận một chút, thôn này không đơn giản. ngư Tần Thiên Thành thì là quét đám người một chút, ánh mắt tại giang thần trên thân dừng người một chút, Triệu một thì quét một chút, mắt tại một chút, hô đám mà câu. c là xoay đại đó đi.、Còn、lại rời sau lại ba người cũng đi theo. Đi. Còn đi Đi. lại theo. một cái võ tông đệ tử hô đội xe tiếp tục hướng phía trước giờ phút này đã chỉ còn ba chiếc xe với lại võ tông đệ tử chỉ có hai cái bọn hắn hẳn là hành động lần này bên trong yếu nhất một đám người mỗi cái trong đội ngũ c cấp chỉ có một tên còn lại đều là đầu đường xó chợ kỳ thật một đám dây cấp đối hoàn thành nhiệm vụ này mà nói là không có gì quá đại bán chợ có khi ngược lại sẽ trở thành liên lụy sở dĩ mang lên những người này là bởi vì võ tông cũng là cần giao tế hiện thực không hề giống huyền huyễn tiểu thuyết bên trong thế lực cường đại liền chấn áp hết thảy tùy tiện đến cái gì đệ tử đều có thể đem d ư ớ i đáy phụ thuộc làm chó sai sử trên thực tế mạnh như đạo minh sáu cự đầu cũng căn bản sẽ không phách lối như vậy ngược lại mỗi lần có người đi các nơi đều muốn chiêu hiền đại sĩ duy trì một cái tiếng tốt dạng này mới có thể để cho người khác c a m nguyện đem tốt nhất gia tộc t ử đệ đưa đến mình nơi này đến bồi dưỡng đồng thời có một ít không tiện xử lý sự tình lúc người phía dưới cũng sẽ đ o t cống hiến sức lực táo ngọc tăng lớn bổng c h u y ê n thừa hàng trăm hàng ngàn năm cự đầu cấp thế lực tinh thông nhất những ngày ngự người chi đạo cho nên trên cơ bản mỗi lần có đạo minh đại thế lực xuống núi đối với phía d ư ớ i kỳ nhân thế g i a mà nói đều là một lần phúc lợi lần này cũng giống như vậy đem gia tộc con em trẻ tuổi đưa vào một cái cỡ lớn đoàn thể nhiệm vụ tôi luyện có võ tông đệ tử tại tỷ lệ tử vong sẽ cực kỳ giảm nhỏ đồng thời cũng có thể cho bọn hắn tăng thêm một bút quan g huy lý lịch ha <cười> ha <cười> lúng túng anh ta vừa rồi khoe khoang một phen đều biết ta bước vào x cấp bậc cũng liền không có võ tông đệ tử đến mang bọn ta triệu nhị hổ gãi gãi đầu thực lực của ta sau khi đột phá cũng còn không có xuất thủ qua không biết có làm hay không qua được lệ quỷ chúng ta chờ một lúc cầu một chút không được cùng phía sau bọn họ nhặt tính xót nghe nói như thế giang thần lúc này không vui đều nói người xuất ra muốn trừ thất tội lịch tán g khổ tham giận si hận yêu ác muốn nhị hổ ngươi đây là phạm vào tham giới luôn muốn để cho người khác công kích phía trước mình đi nhặt nhạnh chỗ tốt dạng này không tốt phật nói ta không vào địa ngục a i nhập địa ngục chúng ta làm hòa thượng liền muốn có kính dân tinh thần đợi chút nữa chúng ta liền đi chỗ nguy hiểm nhất dễ hung ác nhất quỷ làm gian nan nhất sự tình đem ăn nhàn toàn đều lưu cho đồng đội nhìn thấy hắn sáng rực ánh mắt triệu nhị h ổ trong lúc nhất thời lại có chút không dám đối mặt cái nào đó trong nháy mắt hắn tự hồ về tới long tợ chùa gặp được sư phụ mình đối phương cũng là như thế này miệng đây đại đạo lý động một chút lại muốn để cho mình nhập địa ngục có đôi khi triệu nhị h ổ cảm thấy mình không phải tại làm hòa thượng mà là tại làm đầu trâu mặt ngựa quân dự bị không phải tổng nhập địa ngục làm gì không phải lão giang dựa theo tình huống này chúng ta thật đi c h â nguy hiểm nhất rất có thể đêm nay thật muốn nhập địa ngục ca triệu nhị hồ nhức cả chứng nói hắn đôi giang thần chiếu tượng còn dừng lại tại trịnh thị sơn trang đêm đó đối phương rất mạnh so với chính mình cũng không kém bao nhiêu mà dù sao chỉ là ngụy xê cấp vừa mới qua đi mấy ngày mình có thể đột phá đó là nhiều năm tích lũy hắn tổng sẽ không cũng đột phá à nói một cách khác coi như hắn thật đột phá thế mình cũng chính là hai cái C mà thôi thật muốn tại thôn này bên trong phép lối vài phút bị người đem cho cốt đều dương giang thần chỉ là kiên định lắc đầu phật ở trong lòng có thể phát huy ra vô tận lực lượng cho dù thực lực chúng ta nhỏ yếu nhưng tín n i ệ m đủ cường đại liền có thể đánh bại hết thảy lao giang ngươi quá chính năng lượng đi ta cùng ngươi làm triệu nhị hổ đều bị cảm động đối phương một cái lừa gạt hai cái mội t ử hải vương há miệng ngậm miệng đều là phật so với chính mình một cái chính quy hòa thượng tín ngưỡng còn kiên định hơn mình lại cự tuyệt vậy cũng là đối phật tổ không tôn trọng xếp sau trần tuyết hai người muốn nói lại thôi các nàng thế nhưng là tận mắt thấy qua giang thần một bàn tay làm phế đi một cái lệ quỷ tự nhiên minh bạch hắn nói lời này lực lượng chỗ có thể xem ra hắn cái này huynh đệ còn bị mơ mơ màng màng gần như đều bị g i a o độc quẻ chó t h ậ ta không riêng lừa gạt quỷ người đều lừa gạt tình cảm hãm hại lừa gạt là ngươi yêu thích đúng không thật tình không biết đây là giang thần ăn cơm bản sự hắn không ngừng rèn luyện kỹ xảo thực tiễn học tập vì cái gì cũng chỉ là tốt hơn sống sót mà thôi lại mở nhanh một cây số ba chiếc xe dừng lại đám người xuống xe lẫn nhau nhẹ gật đầu xem như chào hỏi sau đó m ô i cái tiểu đội riêng phần mình tuyển một đầu đồng ruộng đường nhỏ hướng một chút có nhà địa phương đi đến trong thôn hộ gia đình bình thường là phân tán nếu không cũng không có khả năng mấy trăm hộ người liền ở lớn như vậy một vùng giang thần trong mấy người triệu nhị hổ thực lực mạnh nhất nhưng toàn bộ đội ngũ đều ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu hắn chọn lựa làm ộ t đầu đối diện phòng ốc nhiều nhất con đường tại cao cỡ nửa người có dại bên trong h à n h tàu sau đó không lâu mấy người thấy được một đầu so sánh rộng đường đất lại hướng phía trước một điểm địa phương còn có đèn đuốc tựa hồ có người một nhà liền ở tại con đường này bên cạnh đẩy ra mảng lớn c ỏ dại mấy người còn chưa đi bên trên đường đất liền nghe đến một cái loáng thoáng tiếng tê ơ đưa ta đầu đến đưa ta đầu đến giang thần lập tức đệ lại mấy đầu người hạ giọng nói nhanh trốn đi đến triệu nhị hổ cũng đi theo ngồi xuống một mặt vẻ nghiêm túc lao giang trước mặt quỷ rất khủng bố sao chúng ta muốn tránh bao lâu giang thần chỉ là lắc đầu、Sweet. nó hướng bên này đi tới đừng hụ chạy khu quỷ người cất giữ hai cái quỷ rất bình thường a đất vàng trên đường nơi xa đen kịt một màu bên trong một bóng người chậm rãi bỏ tới quần áo rách dưới đùi phải từ đầu gối vị trí hướng xuống toàn cũng bị mất chỗ đứt máu thịt bé bét dáng người gầy còm cái này tựa hồ là một cái lao nhân đầu của hắn không tại trên cổ mà bị mình nâng trong tay quỷ dị chính là hắn rõ ràng cầm đầu mình cũng đang không ngừng la lên đầu của ta đưa ầ u của ta, đ ta đầu đến lao nhân nhìn t r u n g quanh trong ánh mắt tràn đầy ác độc hắn tựa hồ cũng không chỉ là muốn tìm về đầu của mình mà là muốn càng nhiều đầu khi hắn đi ngang qua một mảnh đất hoang lúc một cái âm trầm thanh â m đột nhiên văng lên lao nhân ra lao nhân ra đem đầu của ngươi trả lại cho ta đem đầu của ngươi trả lại cho ta lao nhân xứng sở càng nghe càng không thích hợp đem đầu của ta trả lại cho ngươi thảo ngươi cái này ít nhiều có chút mà ăn cướp trắng trợ ý tứ h a quỷ khí 999. n ó d ơ đầu mình hướng bốn phía quan sát đương chiều phía bên trái bên cạnh lúc nhìn thấy nồng đậm cỏ dại bên trong đột ngột cất giấu một trường khuôn mặt nam nhân thảo thứ quỷ gì quỷ khí năm lão nhân dọa đến một cái giật mình đối phương toàn bộ thân thể đều giấu ở trong cỏ duy chỉ có một khuôn mặt người lộ ra con mắt còn trận thật lớn đêm hôn khuya khát giống như là một cái đầu người còn tại đó mười phần kiếp h người bất quá rất nhanh nó lại cười thâm trầm nói t ố t người muốn đầu của ta nói xong mấy bước bỏ tới đem cây k i a chỗ đứt đ ấ m máu con ngươi sám trắng đầu lâu lập tức tiến đến trước mặt đối phương cỏ dại bên trong mặt con ngươi chậm dại phóng đại lão nhân khỏe miệng ý cười càng dày đặc hắn hiểu được đây là người tại đối mặt sợ hai lúc bản năng phản ứng sau một khắc trên tay chậm nhẹ đối phương cướp đi đầu của nó rất nhanh chui vào tạp trong cỏ mười phần nhanh nhẹn chạy xa lão người thi thể cứ thế tại nguyên chỗ một hồi lâu vừa muốn đuổi theo đi lại đột nhiên phát hiện mình cùng đầu lâu cảm ứng g a y mất nó lập tức triệt để luôn cuống xông vào cỏ dại bên trong điên cuồng tìm kiếm lại không có bất kỳ phát hiện nào một lát sau một đạo thê lương đến cực điểm thanh âm ở chỗ này văng lên đầu của ta đầu của ta a một bên khác một mảnh cỏ dại bên trong một cái đầu tại một mảnh to bằng cái thất cỡ nhỏ trong chất pháp chậm dãi nhắm mắt lại sau đó trần tuyết cầm lấy một chi chậm bút nhúng lên chu xà linh thủy kim phấn các thứ tại lao nhân trên đầu lại viết kế tiếp p h á p trận nương theo trận văn lóe lên một tia yếu ớt ánh sáng viên này đầu lâu bị triệt để phong bế mặc dù lao nhân là lệ quỷ nhưng trận pháp nhất đạo vốn là am hiểu lấy yếu thắng mạnh tỷ như giang thần lúc trước liền lấy C cấp thực lực bằng vào trưởng tâm lôi thương tồn tới huyết y cấp ấu bạn đương nhiên sử dụng trận pháp hạn chế cũng khá nhiều không riêng phải dùng đến tài liệu c h â n quý còn cần sớm khắc họa với lại dẫn động trận thời cơ hơi suất sai lầm liền sẽ xảy ra vấn đề lớn tóm lại bất luận cái gì lực lượng đều không phải là đến không trận tuyết vuốt một cái thái dương mồ hôi hương phấn nói trở thành dùng trận đối phó một tôn lệ quỷ đối nàng mà nói có chỗ tốt to lớn giang thần gật gật đầu đã sớm chuẩn bị đồng dạng từ mang theo trong bao nhỏ móc ra một đầu báo tải một tay lấy lao đầu người đặt đi vào đánh cái kết treo ở bên hông c h â n tuyết dương thiền đối với cái này đều không cảm thấy kinh ngạc một mặt bình tĩnh có thể một bên triệu nhị hổ khuôn mặt đều đỏ lên thở hồn hẹn lui về sau mấy bước kinh nghi bất định nhìn về phía ba người là vì cái gì các ngươi như thế thuần thục đem một cái quỷ đầu cất giữ bắt đầu thấy thế nào làm sao biến thái trong lúc nhất thời hắn cảm thấy chỉ sợ phải thật tốt một lần nữa xem kỹ người bạn cũ này nhị hổ ngươi đừng kích động giang thần vội vàng an đ u ổ i chúng ta là kỳ nhân cũng là khu quỷ người khu quỷ người cất giữ hai cái quỷ cái này rất bình thường à? À cái này triệu nhị hổ muốn nói lại ngừng hắn không cách nào tán đồng nhưng cũng không cách nào phản bác không đúng lão giang trước ngươi không phải còn há miệng phật tổ ở trong lòng ngậm miệng chính năng lượng sao nhưng bây giờ làm sự tình ha ha giang thần v ô vô đối phương bà vai cao thâm mặt chắc cười một tiếng phật tổ năm đó cắt thịt n u ô i chim ừ n g sao mà hành động vĩ đại ta hôm nay cắt đầu tự quỷ cũng là tại bắt trực a nhị hổ ngươi mặc dù làm nhiều năm như vậy hòa thượng nhưng không thể không nói ngươi không bằng ta hiểu phật phật pháp vô biên toàn ở trong lòng phật lý vô ngẩn thiện tâm có thể đúc hướng thiện con đường này rất dài ngươi còn phải từ từ đi nghe nói như thế triệu nhị hổ t h ầ n sắc chấn động lâm vào trầm tư một bên dương tiền h bộ mặt đều nhanh nhìn không được nàng rất muốn nói huynh đệ ngươi sáo lộ này rất dài ngươi có thể thêm một chút t â m a trần tuyết khoe miệng cũng kéo kéo n g ư ơ i khác phật tổ cắt thịt đó là cắt thịt của mình ngươi cắt đầu đây là cắt đầu người khác a mà suy nghĩ một lát sau triệu nhị hổ nghiêm túc bắt đầu lao giang ta tuyệt đối không nghĩ tới a cao nhân ở bên người n g ư ờ i tài nghệ này nói không chừng cùng sư phụ ta đều có thể liều một trận tương lai có cơ hội nhất định phải dẫn t i ế n các ngươi nhận biết giang thần không quan trọng k h o á t tay dễ nói dễ nói thiên hạ hòa thượng là một nhà ta mặc dù không có cạo đầu nhưng cũng ngày đi một t i ệ n mỗi ngày cùng các ngươi hòa thượng làm sự tình không sai biệt lắm đúng lao giang chúng ta vì cái gì không trực tiếp giết chết con này quỷ À, trước đó ta muốn trước đối với nó tiến hành một trận tâm linh cứu rỗi triệu nhị hổ trên mặt khâm phục thần sắc càng dày đặc bọn hắn long t ư ợ n g chùa đệ tử khu quỷ đều là lấy giết làm chủ có rất ít giống giang thần thiện lương như vậy giết quỷ trước đó còn muốn giúp người khác trước hóa giải chấp nghiệm trong lòng đây là bước lên cự đại phong hiểm đến thành toàn những ngày quỷ triệu nhị hổ tự hỏi mình đều không làm được đến mức này lao giang ta phải hướng ngươi học tập hào hào học xem thật kỹ đất hoang bên trong mảng lớn cỏ dại bị phá hủy nương theo không đầu lão nhân thê lương teo r e n so sánh lúc trước hắn hữu khí vô lực thấp hô có thể nghe ra bây giờ nó tiền thối lại tâm tình là thật rất bức thiết bởi vì lần này đầu của nó là thật không có mà giang thần mấy người đã đi ra đất hoang đi vào trước đó thổ ven đường phòng ở bên ngoài kỳ sơn thôn mặc dù là một cái vùng hoang vu lao thôn nhưng phòng ở không tính kém đại bộ phận đều dán gạch men xứ dù sao nơi này lệch là vắng vẻ điểm nhưng vẫn là thông một đầu nhựa đường đường cũng không phải là loại kia ngăn cách lao sân thôn giang thần nghe bên thai liên tiếp nhắc nhở ý cười không ngừng mấy người tới nhà này nhân môn trước phát hiện phòng cửa đóng kín cổng bay biện một cái bát trong chén là động đặc đen dòng máu màu đỏ mơ hồ tán phát ra trận trận hắc khí mười phần quái dị thật dây đặc sắc khí đây là quỷ máu trần tuyết nhũ mày đây là ý gì quỷ máu bày tại cửa ra vào là muốn nguyền rủa đi ngang qua người vẫn là một loại nào đó tế điện phương thức lệ quỷ máu triệu nhị h ổ nhìn thoáng qua làm ra phán đoán đây rốt cuộc ý vị như thế nào mấy người đều rơi vào t r ầ m tư lúc này giang thần đột nhiên hai mắt tỏa sáng đi lên trước vâng lên quỷ máu sau đó cuốn nhà này phòng ở dạo qua một vòng tựa hồ làm ra một loại nào đó kế hoạch có đến các ngươi nghe ta nói chương hai trăm linh sáu quỷ dị tiếng đập cửa tuyệt vọng nữ quỷ trong phòng trên tường trên mặt đất có rất nhiều biến thành màu đen vết máu một chút đồ dùng trong nhà hư hao nghiêm trọng phía trên có rất nhiều tạp nhạc vết át nơi này tựa hồ phát sinh qua cái gì kinh khủng sự tình một phần lao công một phần nhỏ bảo một phần ba mẹ trong phòng bếp t r u y ề n tới một nữ nhân hài lòng nhẹ giọng ngâm nga từ bận rộn bóng lưng đó có thể thấy được nàng tựa hồ tại chuẩn bị cơn tối từ tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn dùng dao phay một chút xíu băm nữ nhân rất dụng tâm cho mỗi người đều đơn độc chuẩn bị một phần đồ ăn chẳng qua nếu như có người đến gần nhìn thấy cái kia đ ấ m máu nguyên liệu nấu ăn lại sẽ minh bạch nàng nói lao công tiểu bảo ba mẹ chỉ có lẽ không phải muốn làm cho bọn hắn ăn đồ ăn phanh phanh phanh, phanh. lúc này bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa nữ nhân ngâm nga im bặt mà dừng tại tạm rể bên trên xoa xoa tay đi ra cửa kỳ quái đêm hôm khuya khoát ai sẽ đến g õ cửa nàng rất cảnh giác không có trước tiên hai môn mà là ghé vào mắt mèo bên trên nhìn ra ngoài có thể ngoài cửa cái gì cũng không có với lại tiếng đập cửa cũng không thấy giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua chẳng lẽ là ta nghe lầm nữ nhân l ắ t đầu dự định trở về tiếp tục nấu cơm có thể vừa trở lại phòng bếp phanh phanh phanh tiếng đập cửa lại vang lên bắt đầu đợi nàng chạy tới cổng mắt nhỏ bên ngoài vẫn như c ũ không có cái gì nữ ảnh hình người là nghĩ đến cái gì bước nhanh bỏ lên thang lầu từ lầu hai cửa sổ nhìn ra ngoài t r u n g quanh đen kịt một màu tinh mịch đến gần như quỷ dị cái nào chết oa tử tại trò đùa quái đản nữ nhân nhỏ giọng mắng nhỏ một câu lại càng giống là đang an ủi mình bởi vì nàng một phen dò xét về sau không thấy được bất luận kẻ nào nhưng mình lại có loại bị để mắt tới cảm giác quái dị nàng vội vàng đóng lại tất cả gian phòng cửa sổ nhốt vào căn phòng bên trái cuối cùng một cánh cửa sổ lúc loại k i a tiếng đập cửa lại văng lên nữ nhân cả gan thò đầu ra nhìn xuống dưới đi tiếng đập cửa đột ngột dừng lại nàng thì gắt gao chừng lớn mắt bởi vì từ góc độ này nàng mơ hồ có thể nhìn thấy tự mình trên cửa chính bị lưu lại cái này đến cái khác huyết hồng thủ trở ờ lớn vừa mới thật sự có đồ vật tại góc ử a với lại đối phương rất có thể không phải người lòng của nữ nhân ngọn nguồn một trận phát lạnh liền vội vàng đem đầu rụt về lại trùng điệp một tiếng quan trọng cửa sổ đem tất cả cửa sổ phong kín sau nàng ngồi xuống vừa định thở một ngụm phanh phanh tiếng đập cửa lại vang lên lần này là tại cửa sau nữ nhân mạnh mẽ đứng d ậ y sắc mặt trở nên hết sức khó coi nàng đột nhiên nhớ tới vừa mới nấu cơm lúc hai môn đồ rắc rưởi cửa sau tựa hồ còn không có khóa trái vì tiết kiệm tiền tự mình dùng cũng không phải là cửa chống trộm mà là song sống nắm tay phổ thông môn không có k h ó a t r á i từ bên ngoài cũng có thể mở ra không tốt nàng l i ề u mạng lao xuống lâu đến phòng b ế p lúc tiếng đập cửa đã ngừng lại bất quá trước mắt một màn lại làm cho nữ da đầu đều gần như muốn nổ tung chốt cửa đang rung động ngoại môn người tại nếm thử khai môn nữ người như bị điên sông đi lên v ặ n bên trên k h ó a t r á i sau đó đứng tại chỗ bình tức tinh khí một cử động nhỏ cũng không dám sợ ngoài cửa đồ vật phát hiện trong phòng có người sẽ trở nên điên cuồng hơn vắn hai lần không thể thành công mở ra môn Bên ngoài tinh khôi phục mịch, vật kia tựa hồ rời phục mịch, hồ vật tựa đối i mười mới dài hơi, Nữ nhân vẫn như cũ một cử động nhỏ cũng không nàng đang phút, thở cũ cử một dám, mấy một Một qua nguồn phương tự a hồ cực lực muốn để cho mình thanh âm lộ ra ônu bình thường một chút có thể loại kia sâu tận xương tủy âm độc hiểm ác làm thế nào cũng giấu không được cái này máy mắt nữ nhân hung hăng giật cả mình cả người nổi ra gà lên đối phương thế mà một mực chờ ở ngoài cửa nó có phải hay không phát hiện cái gì có người có đây không không có người ta coi như tiến đến trong nhà có người hay không a thanh âm của nam nhân trợn cao c h ợ t thấp tựa hô hồ một hồi nằm ở trên cửa phương một hồi lại đụng tại môn hạ khe hở trước một bên rình mò trong phòng một bên kiệt lực la lên cái gì gọi là không ai nó liền tiến đến trên mặt nữ nhân sợ h ã i càng nồng đậm nay quỳ dị phối hợp thêm đối phương quái dị cử động mặc dù còn không gặp mặt nhưng một cái cuồng loạn tên điên hình tượng đã xuất hiện tại trong óc nàng cũng may đối phương hô trong chốc lát về sau thanh âm dừng lại lần này tựa hồ thật rời đi nữ nhân còn chưa kịp thở phảo trên lầu lại chuyển tới đánh ra âm thanh giống như là có người nào tại đánh tự mình cửa sổ trong nhà đến cùng có người hay không tại a ta hỏi lại cuối cùng ba lần nếu như xác nhận không có người ta coi như t i ì n đến có người hay không a trong nhà có ai không nữ nhân cương tại nguyên chỗ nội tâm lâm vào to lớn xoan suýt nàng nghe một ít lao nhân nói qua mấy thứ bẩn thỉu muốn hại người cần thỏa mãn một vài điều kiện mà đối phương một mực gõ cửa nhưng thủy trung vào không được chẳng lẽ nói nó chỉ có thể tiến vào không người phòng chống mình chỉ cần hôn một tiếng có người tại có lẽ nó liền sẽ rời đi nhưng nữ nhân cũng nhớ ký lao nhân nói qua những vật kia âm hiểm nhất tác động Có lẽ đối phương là cố ý nói như vậy chỉ là muốn xác nhận trong phòng có người một khi mình bắt lại nó liền sẽ lấy điên cuồng nhất t ư thái liều lĩnh xông tới nữ nhân càng muốn càng là sợ hãi lúc này phía trên thanh â m dừng lại nàng tráng lên là gan chạy lên lâu l ạ n g lẽ đến các cái gian phòng xác nhận cuối cùng tại căn phòng bên trái trên cửa sổ thấy được để cho người ta dùng mình một màn Lít lít lê. nhít phía huyết thủ đấn, hiện pha lê. Vừa mới tựa hồ có một cái thứ nha ấn, hiện bên ngoài điên cuồng này pha hồ Vừa cửa đấy mới cái cái đập có gì, ở sổ nó là thế nào ở bên ngoài đập cửa sổ lòng của nữ nhân ngọn nguồn càng lạnh như băng nàng cơ hồ đã trăm phần trăm xác nhận đây không phải người đang làm trò đùa quái đản mình tuyệt đối là bị cái gì mấy thứ bẩn thịu để mắt tới đến cùng có người hay không tại a đây là lần thứ hai ha ha ha ngươi có có nhà không không có ở đây ta muốn phải tìm đến căn phòng cách vách lại truyền tới đập cửa sổ âm thanh thanh âm của đối phương càng thêm điên cuồng đánh ra đến càng hơi chầm xuống hơn nặng tựa hồ sau một khắc liền sẽ nện mở cửa sổ đột nhiên sống tới nữ nhân dọa đến núp ở đầu giường đợi hai ba phút thanh â m mới rốt c ụ c ngừng mà nàng khuôn mặt đã trắng bệnh như tờ giấy bởi vì nàng minh bạch cái này là mình một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội đến cùng lái đáp lại vẫn là không trả lời ý vị này mình có thể hay không từ con này mấy thứ bẩn thịu trên tay sống sót đến cùng nên làm cái gì nó tại xác nhận trong phòng không ai về sau đánh ra âm thanh càng ngày càng nặng tựa hồ thật sắp trực tiếp xông vào có thể vạn nhất đây chỉ là nó tận l ự c ngụy trang ta đến cùng nên làm cái gì a nữ nhân trên trán tràn đầy mồ hôi miệng bên trong vô ý thức lẩm bẩm lấy nội tâm tràn đầy tuyệt vọng ha ha, ha. ta hỏi lại một lần cuối cùng trong nhà có người có đây không nếu là không có người ta muốn phải tìm đến lúc này lại một cánh cửa sổ chuyển ra ngoài tới quay tiếng va chạm nương theo huyết tương t ó é lên khiếp người thanh âm cái kia thâm trầm thanh âm lại vang lên bắt đầu nữ nhân liên cùng cào lấy tóc của mình tinh thần gần như lâm vào s ụ p đ ổ đến cuối cùng nàng liều linh thét lên bắt đầu có người trong nhà có người tại n g ư ờ i không muốn b ả o đến tiếng nói vừa ra phía ngoài hết thệ thanh âm im bặt mà dừng l i ê n phản phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua nữ nhân cảm giác mình nhịp tim đều dừng lại co cắp ngồi dưới đất cẩn thận lắng nghe qua hơn mười phút nàng vui đến phát khóc đi thật ta nói chuyện có người nó liền rời đi nàng toàn thân như nhũng ra dựa vào tại sau lưng trên tường sống sót sau hai nạn vui sướng hòa tan hết thể sợ hãi đúng lúc này lâu hai phòng vệ sinh truyền đến một tiếng tiếng van g kỳ quái nữ nhân nghiêng đầu sang chỗ khác vừa lúc có thể nhìn thấy đóng chặt cửa nhà cầu ánh mắt của nàng híp híp có chút không quá chắc chắn nhìn xem khe cửa hạn ơ i đó có cái gì đồ vật c h ả y ra nhìn kỹ vài lần về sau sắc mặt nàng đột nhiên cứng nở máu là máu nội tâm của nàng run lên trên mặt huyết sắc lại lần nữa một chút xíu rút đi bị lừa rồi phía ngoài đồ vật cũng không phải là chỉ có thể tiến vào không ai phòng ở mà là nhất định phải có người đáp lại nó nó mới có thể đi vào đến nghĩ rõ ràng điểm này về sau nữ nhân mặt sám như cho nội tâm triệt để tuyệt vọng chương hai trăm linh bảy quỷ cũng không cần quá tiếp nhật run run run phòng vệ sinh t r u y ề n đến quỷ dị tiếng đập cửa khe cửa hạ máu tươi chảy xuôi để cho người ta không dám tưởng tượng rốt cuộc là thứ gì ở bên trong co quắp trên mặt đất nữ nhân không biết khí lực ở đâu ra cắn răng bỏ lên hướng dưới lầu liều mạng chạy tới có lẽ là cầu sinh ý chí kích phát tiềm lực của nàng nữ nhân giờ khắc này bước đi như bay rất nhanh tới cổng mở ra môn lấy trăm mét quán quân tốc độ mạnh mẽ s u n g ra dọc theo đất vàng đường hướng phía trước đi ê n chạy càng nghĩ càng thấy đến là lạ ở chỗ nào quay đầu lại xem xét tự mình lầu hai nhà vệ sinh phòng trộm trên cửa một cái nam nhân chính cầm một đầu gậy gỗ không ngừng đâm vào bên trong môn nữ nhân con n g ư ơ i một chút xíu phóng đại tựa hồ ý thức được cái gì vội vàng trở về chạy phanh tự mình cửa bị trùng điệp đóng lại nguyên lai、like、là dạng này nguyên lai、like、là dạng này nữ nhân cương tại nguyên chỗ nội tâm đã là sợ hãi bối rối tuyệt vọng lại tràn đầy hối hận các loại cảm xúc x e n lẫn gần như sắp đưa nàng bước điên giờ k h ắ c này nàng rốt cuộc hiểu rõ hết thảy quỷ cũng không có đi vào mà làm ì n h loạn chật cước bị đối phương dọa phải chủ động chạy ra phòng ở b a n g b a n g b a n g lúc này một loại nào đó vật nặng trên mặt đất kéo làm được â m thanh â m vang lên cùng đá vụn tiếp xúc lúc phát ra t r ó i hai tiếng van ở nữ nhân ngẩng đầu nhìn lại nhìn không được con người co r ụ t lại một bóng người màu đen bên hông treo một cái bao tải bên trong giống như là một cái tròn vo đồ vật đầu hắn buông xuống biểu lộ lành lạnh kéo lấy một thanh đúa tạ chậm rãi đi tới cái t i a c á i búa phía trên còn mang theo một cái sắc mặt thật thả tiểu cô nương không ngừng phát ra l o á n g thoáng tiếng cười tình cảnh như vậy quỷ dị mười phần khiếp người vô cùng nữ nhân huyết dịch khắp người đều nhanh muốn lạnh như băng hốt hoảng lui lại đ ừ n g tới đây không được qua đây không cần đối phương mặc dù kéo lấy vật nặng tốc độ lại nhanh hơn nàng rất nhiều mấy cái trước mắt đã đến trước mặt nữ nhân còn nết miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm lành lạnh răng trắng huy động một cái tay vi mắng cùng mình chào hỏi cử động này cũng q á i dị tới cực điểm hắn vung ra tay bên trên tràn đầy máu tươi nữ nhân gần như có thể tưởng tượng lúc trước liền là đối phương ở bên ngoài điên cuồng đập mình môn cùng cửa sổ đừng sợ thử vong là một cái tất nhiên sẽ giáng lâm ngày lễ hôm nay ngươi khúc m ắ t hẳn là cảm thấy cao hứng đến cười một cái đem mình đẹp nhất một mặt lưu cho nhân thế đối phương vừa mở miệng một bên tới gần nữ nhân bước chân lảo đảo liều mạng lui lại nghe được cái này điên cuồng lời nói nàng sợ hãi của nội tâm một chút xíu tăng nhiều cười làm sao không cười cười a khúc mắc đều không cười sao cười a lớn tiếng cười nam nhân đột nhiên trở nên cuộn đoạn Cảm xúc tựa hồ hết sức kích tựa hết hồ đ ộ nữ g trong tay cái búa ẩn ẩn phát ra một tanh, trên tiểu ra ẩn ẩn n búa cái mùi phía màu hài i d ệ nhân mục cười bắt trở tợn, tiếng đầu u nên n dữ q a quần buôn trận trận tại thích phía, kích m o g Nữ nhân bị biến cố bất thình lình này dọa đến hét lên một tiếng ngã nhào trên đất nàng vội vàng dùng cả tay chân đ i ê n c u ồ n g sau này bỏ miệng bên trong không ngừng hô hào đường tới đây van cầu ngươi đường tới đây à. a a a mang theo thanh em rung động thét lên phản ứng ra nữ nhân thời khắc này bất lực đáng tiếc sát nhân cùng sẽ không thương hương tiếp ngọc nam nhân tiếu rung càng dày đặc không cởi lời nói gọi cũng được thỏa thích t h t lên thỏa thích đeo trên chúc mừng ngươi cái cuối cùng ngày lễ nói chuyện đồng thời đại truy cao cao d ơ lên bóng ma bao phủ lớn lao cảm giác g á p bách làm người ta kinh ngạc sợ hãi phanh nữ nhân hai cái đ u ổ i bị đập t r ú n g trong nháy mắt máu thịt bé bét bất quá một tiếng hét thảm về sau mặt mũi tràn đầy làm mồ hôi nàng đột nhiên bình tĩnh trở lại gần như bị dọa đến đần độn biểu lộ một chút xíu biến đến đáng sợ trên người nàng từng đạo đáng sợ vết thương h i ệ n hiện nồng đập mùi máu tươi tràn ngập khuôn mặt dần dần và mèo m ạ c liệt toán khí bao phủ nơi này nữ nhân đột nhiên q u á dị cười to bắt đầu không đúng lao nương là quỷ a lao nương sợ cái gì ha, ha, ha người muốn dê ta người muốn giết chết một người chết nàng hỏng thân thể một chút xíu phiêu khởi biểu lộ mười phần điên cuồng nàng muốn làm cho đối phương cũng cảm thụ mình trước đó sợ hãi lúc này nàng nhìn thấy đối diện nam nhân hướng miệng bên trong lớp một viên thứ gì rất nhanh s o n g đồng bị một mảnh tử mang chốt mùi một cỗ khí tức kinh khủng k h ó i động mà ra quỷ thế nào quỷ cũng không cần qua lễ đối phương hỏi ngược một câu liếc mắt qua đến hai đạo lôi đ ỉ n h bắn ra nữ quỷ giật mình vội vàng t r ô n tránh có thể vừa tránh đi đ ị mang trôi này nặng n ề hát thiết đại truy đã hung hăng rơi đập tại nàng tránh né vị trí bên trên、Phúc. lần này nữ quỷ đầu lâu liên quan trên nửa bên cạnh thân thể chỉ để trở thành một bài t h ị t não nó nồng độ bán m i ệ m không c o tiêu tán mà là bị âm thần truy một chút xíu hấp thu hai cái đen kịt nguyền rủa văn tự một chút xíu trở nên rõ ràng tuần c ẩ n âm thần truy lại lần nữa lưng meo một cái lệ quỷ chấp nghiệm nó trở nên nặng hơn làm xong đây hết thảy giang thần vứt xuống cái bữa ngụm lớn thở hổn hển nữ quỷ cũng không yếu trung đẳng lệ quỷ lệ mạnh lấy hắn thực lực bây giờ nếu là bình thường đối phó cũng cần trải qua một phen chèm giết bất quá một phen tâm lý trên sau cộng thêm âm thần truy kinh khủng hai cái hiệp trực tiếp biểu sát mấu chốt nhất là cái này một đợt xuống tới. hắn lần nữa đột phá bản thân cực hạ n từ một cái lệ quỷ trên thân sinh sinh soát chiếm lấy mười lăm ngàn quỷ khí cái này mười điểm khoa trương so với lúc trước từ trên người trương xuân vũ lấy được còn nhiều phải biết trương xuân vũ dù sao cũng là một cái nửa người huyết ý đi ý ý、ấy. về sau còn kém chút đột phá làm chân chính huyết ý đi ý ý、ấy. mà nữ nhân này lại chỉ là một cái phổ thông t r u n g đ ẳ n g lệ quỷ giang thần cũng không khỏi cảm khái đối phương có được b ò sữa tinh thần ăn vào đi chính là cỏ gặt ra lại là sữa bỏ cứ việc thực sự thấp cống hiến lại như thế chắc tuyệt rõ ràng là một cái không đáng tiền lệ quỷ lại thông qua không ngừng cố gắng để cho mình giá trị bản thân gấp b ộ i quá cảm động hắn đ ố i âm thần truy d ư ớ i triệt để trở thành một bãi thịt n á o nữ quỷ tàn thi kính nể giơ ngón tay cái lên giang thần thậm chí có loại xúc động muốn đem con này nữ quỷ sự tích ghi chép lại g i ả n g cho tất cả quỷ nghe hy vọng chúng nó cũng có thể học tập loại này dốc lòng tinh thần lúc này triệu nhị hổ cùng chân tuyết dương thiền đi tới hắn biểu hiện trên mặt tương đương đặc sắc nhiều lần há mồm lại cũng không nói đến một câu đầy đủ lao ra ngươi lệ quỷ thực lực cái này cứu rồi một mép đánh mới chuyển triệu nhị hổ mới vỗ đầu một cái truyền định một vấn đề lao giang đây chính là ngươi nói cứu r ố i giang thần bình tĩnh g ậ t đầu đúng thế nhưng là cái này giang thần cao thâm cười một tiếng ngươi đây liền không hiểu được sợ hai có thể kích phát tạ dệt lìn tại loại này cực hạn trạng thái dưới người sẽ ngắn ngủi quên mất hết thẻ phiền não nhị hổ học phật pháp không thể triết học cũng phải phối hợp khoa học đến lý giải cho nên ngươi nhìn ta để con này nữ quỷ trước khi chết quên phiền nao của mình lục căn thanh tịnh rời đi cái này chẳng lẽ không phải một loại cứu rỗi sao triệu nhị hổ nghe xong suy tư thật lâu cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ ta hiểu được ngươi cái cầu vật một mực đang lựa phình ta đúng không hắn là chất phác ngay thẳng nhưng không phải ngốc trước đó được thành công lắc lư đó là còn không có gặp giang thần chân diện mục bây giờ cảm thụ qua thủ đoạn của hắn lại nghe những lời này tự nhiên có một phen cảm giác không giống nhau đối mặt h ả o hữu h i ể u lầm giang thần chỉ là cười nhạt một tiếng một câu đều không phản bác hắn sớm thành thói quen người bên ngoài h i ể u lầm gặp đây triệu nhị hổ lại có chút kinh nghi bất định bắt đầu hắn phát hiện giang thần tựa hồ lại thật có chút giống trong chùa những cái kêu đắc đạo cao tăng không nói trước cái này dù sao quỷ thời điểm chết tâm tình tốt không tốt cùng ta cũng không quan hệ nhiều lắm triệu nhị hổ lung lay đầu một mặt tức giận lao ra ngươi cái cầu vật giấu thật sâu a thuấn s á t một cái lệ quỷ ngươi thực lực này chỉ sợ đều nhanh x ê đi lại hoặc là hắn lại làm ra một cái to gan hơn suy đoán tiểu tử ngươi liền là một tên c cao thủ giang thần lắc đầu triệu nhị h ổ lúc này mới thở dài một hơi cũng thế thật ở độ tuổi này có thể tới c so s á u tông truyền nhân cũng không kém bao nhiêu cái kia tiểu tử ngươi đến là thân phận gì a xem ra đi theo ngươi lăn lộn là đúng ta n ằ m tốt bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi vừa rồi an bài kế hoạch này là thật rất biến thái a ta nhìn cái kia nữ quỷ đều nhanh dọa ra bệnh tâm thần ta thương lượng một chút đợi chút nữa giết quỷ không được liền cho người ta một t h ô n g khoái trực tiếp giết đi nhị hổ ngươi một người xuất ra làm sao há miệng ngậm miệng liền muốn sát sinh giang thần liếc mắt nhìn hắn lộ ra một cái mười phần ngoài ý muốn biểu lộ triệu nhị hổ đều bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên tựa hồ mình thật sự là một cái tội ác tại trời ma tăng giang thần lúc này mới tuân tuân dậy bảo nói khu quỷ không phải chém chém giết giết mà là đối hoan hồn một trận cứu rỗi cần thiết chương trình là không thể thiếu triệu nhị hổ lập tức nghe rõ xem ra đối phương tản nhẫn là khắc vào thực chất bên trong đổi là không thể nào đổi bất quá dù sao tra tấn đối tượng là quỷ hắn cũng đã rất không quan trọng chắp tay trước ngực nói một tiếng sai lầm sau đó liền vô giang thần b ả vai nói vậy được chờ một lúc ta còn phối hợp ngươi cùng một chỗ độ hóa những n à y lâm vào lạc đường ban hồn vừa rồi ghé vào người khác phòng trộm trên cửa cầm cây gậy đ â m môn chính là triệu nhị hồ phát hiện nhà này nhân môn trước cũng b ả y biện một bắt máu bọn hắn vừa dò xét vài lần môn đột nhiên mở một đường nhỏ một cái sắc mặt tái nhật nam nhân nhìn thấy mấy người về sau trước là có chút ngoài ý m u ố n tiếp lấy cảnh giác nhìn phía trước chấu mặt một chút sau đó vội vàng hướng mấy người ngoắc đêm h ô m khuya khoác đợi tại chỗ kia không muốn sống sao mau tới đây mau tới gặp này triệu nhị hổ ba người đều lộ ra vẻ cảnh giác giang thần lại hết sức tiểu bạch lập tức liền đi tới còn hạ thấp giọng hỏi huynh đệ tình huống như thế nào nơi này có nguy hiểm gì đồ vật sao nam nhân chỉ là không ngừng phất tay mau gọi ngươi ba người bằng hữu cũng tới vào nếu h à trước lại nói. n như các ngươi còn muốn mạng nhỏ mình lời nói hắn bổ sung một câu giang thần nghe xong lời này b ậ t hiệu hướng về sau phương la lên đều mau tới đây lại đợi ở nơi đó sẽ gặp nguy hiểm ba người kinh nghi nhìn hắn vài lần do dự cũng đi tới nam nhân kéo ra môn mấy người trở ra thấy rõ bộ dáng của hắn gây đến rất k h o a t r ư ờ n g cơ hồ là da bọc xương màu da trắng bệnh phần lưng có chút c ò n xuống tựa hồ qua được bệnh gì các ngươi thật sự là không muốn sống nữa nam nhân nhìn xem mấy người khiển trách đêm hôm khuya k h á c chạy nơi này đến các ngươi chẳng lẽ không biết cái này trâu n g ặ t đi ra sự tình sao chuyện gì giang thần truy vấn các ngươi là kẻ n g o ạ i lai đi trong thôn một số việc rất loạn hai năm trước một cái người làm biếng chạy tới nhà khát chồng người xong việc về sau đi ra đi ngang qua cái k i a chống ngặt không nghĩ tới đối phương lão công vừa vặn giấu ở một bên khác giơ một cây cuốc một cái liền đem người làm biếng đầu khoét xuống dưới người làm biếng đến chết đều không thấy rõ là ai giết mình hàn oan khí rất nặng đầu bảy hồi hồn về sau mỗi đêm đều tại góc rẽ du đãng ý đổ tìm tới giết chết mình chân hung cái kia về sau mấy người ban đêm đi ngang qua nơi này đều xảy ra chuyện có một lần ta còn thân hơn thai nghe đến một người cầu cứu têu quá thết thảm chỉ là nghe liền k h i c h người nam nhân tựa hồ có chút nghĩ mà sợ giang thần lại mắt lộ ra hoài nghi nhìn xem hắn hắn nói người chết là trộm người sau khi rời khỏi đây đi ngang qua chỗ ngặt bị chồng của người khác phát hiện đồng thời chồng của người khác trực tiếp liền hạ xuống sắt tâm điều này nói do hắn khẳng định là tại ngoài phòng nghe được hết thảy nhưng vấn đề là chỗ ngặt trước sau liền hắn người một nhà này chẳng lẽ nói hắn giảng cũng không phải là của người khác cố sự mà đúng là mình tự mình kinh lịch cái k i a n g ư ờ i làm biếng liền là bị hắn giết chết bất quá giang thần không có làm rõ mà là bắt lấy một cái khác điểm đáng ngờ hỏi cái t i ế không đúng minh đệ đã biết rõ phòng ở chung quanh có quỷ ngươi vì cái gì còn không rời đi là ưa thích loại này kinh dị kích thích cảm giác sao bệnh chết quỷ lý đại phúc khỏe miệng kéo một cái thần mẹ nó ưa thích cảm giác này quỷ khí sáu trăm hắn nhức cả chứng nhìn giang thần một chút châm châm thần tổ chức một cái ngôn ngữ b u n g bung tay ra hiệu giang thần nhìn mình phòng ở ta trong thôn không có gì thân thích trong nhà nghèo thành dạng này thật sự là không có năng lực chuyển không phải đã sớm không ở nơi này mỗi ngày lo lắng hãi hùng ta cũng là sợ thứ quỷ kia hại chết càng nhiều người liền sẽ trở nên càng khủng bố hơn mới cứu các ngươi nếu không láo tử mới lời nhác quản mấy người các ngươi chết sống nam nhân nói tựa hồ có mấy phần kích động đột nhiên che miệng kịch liệt hò khan bắt đầu khu khu khu khu khu các ngươi đầu tiên chờ c h ú t đã ta bệnh phát tác đi uống thuốc nói xong đi vào bông trong hắn sau khi đi mấy người lướt nhau vừa muốn nói gì giang thần đột nhiên đột nhiên có cảm giác mở cửa ánh trăng nhàn nhạt dưới có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ phía trước góc rẽ đi ra hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ tại tìm tìm cái gì phát hiện mấy người về sau trên mặt hắn lộ ra một tia ngoài ý mới xoắn suýt mấy giây mới một bên gác một bên hạ giọng hô to mo tới đây các ngươi không muốn sống nữa sao nhà kia cũng dám đi vào mấy người s ư n g sở hắn lý do thoái thác như thế nào cùng trước đó chủ nhà người giống như vậy lao giang chúng ta nên triệu nhị hổ suy tư một chút mở miệng hỏi thăm có thể lại nói một nửa lại ngạc nhiên phát hiện giang thần không thấy hướng phía trước nhìn lại hắn thế mà đã đi mo đến đạo hát ảnh kia trước mặt lao giang thực lực mặc dù mạnh nhưng cũng rất dễ dàng tin tưởng quỷ hắn nên sẽ không lô a cố thị sơn trang đêm đó hai người cũng chỉ là tại cuối cùng đối phó đáy nước nữ quỷ lúc liên thủ một lần hắn còn không chút gặp qua giang thần cùng quỷ c h đấu nghe nói như thế hai nữ rõ ràng hết sức kinh ngạc n g ư ơ i đến cùng phải hay không hắn huynh đệ cũng thật không thể giải thích hắn như thế nói cho ngươi đi chúng ta sẽ đi qua tối nay hắn khả năng đã đem con này quỷ quần c ộ c tử đều cho lửa gạt đi ra dương thiền nói một câu di chuyển hai đầu đôi chân d à i bước nhanh hướng phía trước đi đến trần tuyết cũng là đồng ý gật đầu ngươi yên tâm giang thần rất chuyên nghiệp ngươi cảm thấy hắn là tín nhiệm cái này h a i cái quỷ nói không chừng đây chỉ là hắn tranh thủ đối phương tín nhiệm một loại phương thức triệu nhị h ổ ngẩn ngơ có khoa t r ư ơ n g như vậy sao dựa theo hắn lý giải mờ ám thường thường là âm hiểm nhất ác độc sẽ dễ dàng như vậy bị một người sống xáo lộ mang không xác định hắn cũng đi theo các ngươi thật sự là không sợ chết cái gì phòng ở cũng dám tiến nhà này nam nhân mấy năm trước bị một loại quái bệnh làm sao đ ề u trị không hết sau tới một cái coi bói nói cho hắn biết muốn trị loại bệnh này đến ăn thịt nam trên mặt người lộ ra một loại âm trầm cười quái dị tại hai chữ cuối cùng bên trên khắc ý n h â n mạnh tựa hồ tại ám chỉ cái gì mấy người còn chứng kiến một cái tay của hắn thủy trung tại bắt cào tóc của mình với lại đầu hắn có chút lệnh để cho người ta không khỏi sinh ra một loại kinh khủng mơ màng đó chính là hắn cũng không phải là tại nắm tóc mà là cầm một cái tay đỡ cái đầu mới có thể bảo chứng đầu của mình sẽ không từ trên cổ rơi xuống ăn thịt giang thần lại rất nghiêm túc suy nghĩ bắt đầu kẻ h è n này là một tên mười phần nghiệp dư bác sĩ bằng vào ta làm nghề y kinh nghiệm nghĩ không ra bệnh gì là cần dựa vào ăn thịt chữa trị À đúng nói cứng bệnh chó dại có khả năng này chẳng qua nếu như thật sự là loại bệnh này cá nhân ta đề nghị gặm xương cốt hiệu quả có thể sẽ tốt hơn nhìn hắn vẻ mặt thành thật nam nhân cũng nghe được tập trung tinh thần cuối cùng trên mặt cơ bắp lại kéo bông núp đ í c h vừa mạng quỷ lưu toàn mười phần nhức cả trứng nếu không phải nghe được sau cùng gặm xương cốt lao tử thật đúng là tin chuyện ma quỷ của ngươi lưu toàn c ư ơ n g ép đem chủ đề lật về quỹ đạo có câu nói không phải nói thật tốt cốt nhục trí thân vận m ệ n h tương liên coi bói nói hắn đây là đoạn bệnh bệnh ha ha đến cuối cùng lại là thê tử của hắn nhi nữ ngắn m ệ n h mà nhà này chủ nhà người cũng không có sống bao lâu liền chết hắn nói ra một câu suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ lời nói chương hai trăm linh chín ba người bọn hắn không phải ta đồng bạn cái kia về sau nhà này phòng ở triệt để không bỏ có thể chỉ cần có người ban đêm đi ngang qua liền sẽ không hiểu thấu đi tới đi sau đó chết ở bên trong người trong thôn đều nói là cái kia bệnh chết quỷ nam nhân trở về hắn đem những n à y người đều xem như mình thuốc nghe song lưu toàn lời nói mấy người suy tư một chút trước đó nam nhân hoàn toàn chính xác rất cổ quái thân mắc lúc nào cũng có thể phát tác bệnh lại không đem thuốc mang ở trên người đây có phải hay không là nói rõ hắn thuốc không tiện mang theo hoặc là không tiện cho người khác nhìn vậy cái này thuốc là cái gì ba người ánh mắt lấp lóe người nam nhân trước mắt này cũng rất kỳ quái đêm hôm k huyết quát hắn chạy đến một tòa có quỷ phòng ở bên ngoài tới làm gì bọn hắn đang muốn hỏi thăm cái này nghi hoặc điểm Kẹt kẹt. sau lưng c ử a mở một cái quát lớn âm thanh chuyển đến lan lan lan nương theo đồ s ắ t nện trên cửa trọng hưởng tựa hồ tại hù dọa thứ gì mấy người quay đầu nhìn thấy trước đó nam nhân lý đại phúc đang tay cầm một thanh cái q u ố c không ngừng đánh tự mình cửa sắt hắn mặt mũi tràn đầy là mồ hôi rõ ràng mình cũng rất sợ hãi nhưng vì cứu người vẫn là cố nén sợ hãi mở miệng quỷ đ ồ vật người tại ta chỗ này hại bao nhiêu người lão tử hôm nay sẽ không để cho người như nguyện các người mau tới đây gặp này lưu toàn liền lùi lại mấy bước trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi thứ quỷ này thế m ạ như thế trắng trợn nhanh mau cùng ta chạy hắn sẽ hại chết tất cả chúng ta mấy người bị kẹp ở giữa trong lúc nhất thời tiến thối lương nan không biết nên tin tưởng a i lúc này giang thần mở miệng hai vị huynh đệ có phải hay không có hiểu lầm gì đó ta nhìn các ngươi đều rất bình thường đó à rõ ràng liền là hai cái người sống sờ sờ ở đâu giá quỷ không tin các ngươi đến gần một điểm ở trước mặt nhìn xem nói xong hắn thế mà đi qua kéo lên một cái lưu toàn đem hắn hướng phòng bên k i a kéo hai cái quỷ đều kinh ngạc ngươi là gan như thế mà sao bọn chúng thực sự không nghĩ tới đối mặt tình cảnh quái dị như vậy nam nhân ở trước mắt không chỉ có không sợ còn nhiệt tâm như vậy chẳng ý đồ thuyết phục bọn chúng tín nhiệm lẫn nhau người xem một chút tay này mặt mũi này đầu này đều là thật sự tồn tại tốt tốt một người sống làm sao có thể là quỷ g i a n g thần một bên lôi kéo còn một bên tại đối phương trên mặt trên đầu liên tục đập mười mấy bàn tay tựa hồ là để chứng minh lưu toàn trong sạch nhưng đánh ra lực đạo thực sự không nhẹ hơi kém đem đối phương đầu đều vớt ve nghe cái kia tiếng vang lanh lảnh mọi người tại đây tất cả đều là nhịn không được khỏe miệng cùng kéo người đây cũng quá không k h á c h khí lưu toàn tức giận quỷ khí chín trăm chín mươi chín lưu toàn muốn chửi má nó quỷ khí chín trăm chín mươi chín lưu toàn vị huynh đệ kia ngươi nghe một chút quỷ có thể đánh ra như thế tiếng vang lanh lạnh sao giang thần đem đối phương kéo kéo tới phòng ở trước lại đi hướng lý đại phúc cũng quay đầu nói vị huynh đệ kia ta lại vô vô h á n cho ngươi chứng minh một cái nghe nói như thế lý đại phúc lúc này biến sắc ngừng không cần đập ta có phải hay không quỷ không phải như thế chứng minh cậu vật đánh trên mặt người nghiện đúng không quỷ khí chín trăm cái kia muốn chứng minh như thế nào giang thần thì thảo mà lý đại phúc cùng lưu toàn thì là một mặt cảnh giác nhìn về phía đối phương không cần đã chứng minh hắn tuyệt đối là quỷ không phải làm sao một mực đỡ cái đầu ha ha ngươi nhìn hắn làn da trắng như vậy căn bản vốn không giống người bình thường ai là quỷ còn muốn ta nói sao hai người đều có lý do thoái thác đúng ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp tuyệt đối có hiệu quả giang thần đột nhiên hai mắt tỏa sáng đem một mực kéo lấy đại truy móc ra các ngươi nhìn là như thế này a quỷ nhất định có thể kháng trụ ta một truy mà người tuyệt đối đỡ không nổi như vậy ý nghĩ của chúng ta liền rất rõ ràng ta cho các ngươi một, người một truy còn có thể sống sót liền là quỷ nghe xong hắn ở đây mấy người tất cả đều là ngây ngẩn cả người ngay sau đó trên mặt một chút xíu hiện ra biểu tình khiếp sợ thân mẹ nó sống s ó t liền là quỷ không có mười năm tắc máu nào nghĩ không ra biện pháp này quỷ khí lý đại phúc lưu toàn hai người cũng là mười phần n h ấ t cả trứng không phải nghiệm c h ứ n g ai là quỷ vì chính là giải trừ đối người sống hiểu lầm có thể ngươi một truy này t ử x u ố n g dưới người đều đã chết lý đại phúc nếm thử vốn nắn trong này lo gì sai lầm ai ngờ giang thần hai mắt tỏa sáng người đã chết hiểu lầm chẳng phải triệt để tiêu trừ sao cái này mẹ hắn hai quỷ há t o miệng lại một câu cũng nói không nên lời bọn hắn có thể rõ ràng phát giác được đoạn văn này bên trong sai lầm lại lại không cách nào vạch cụ thể sai ở nơi nào loại cảm giác này mười phần khó chịu l i ê n phảng phất ngươi biết rõ mình bị lửa lại tìm không thấy chứng cứ quỷ k h í dưới sự bất đắc dĩ lý đại phúc vỗ đầu một cái ta vừa mới nghe được các ngươi đối thoại con này quỷ không phải nói ta ăn trong nhà tất cả mọi người sao cái kia muốn chứng minh cũng rất đơn giản người nhà của ta hiện tại rõ ràng liền đang ngủ các ngươi cùng ta cùng đi xem nhìn nàng nhóm không được sao nghe nói như thế lưu toàn tính tình tựa hồ cũng nổi lên t u t đã lời nói đều nói đến phân tượng này chúng ta liền cùng đi xem nhìn bất quá đợi sẽ thấy cẳng có thể làm ấy cố bị gặm đến thi thể huyết đ ụ c mơ hồ hắn quét giang thần mấy người một chút quái dị cười cười hy vọng đến lúc đó các ngươi không nên hối hận giang thần suy tư một chút ta đi cùng ta đồng bạn thương lượng một chút hắn đi qua mấy phút sau mấy người toàn đi tới chúng ta nguyện ý vào xem、Tốt. thế ố t t là lý đại phúc dẫn đường thuận một đầu hành lang hướng nào đó gian phòng ốc đi đến nhà hắn tựa hồ hoàn toàn chính xác rất nghèo t r u n g quanh ngay cả dây điện đều không nhìn thấy trên vách tường còn điểm dầu hỏa đèn tia sáng rất tối có gió thổi qua lúc ánh lửa lấp lóe lộ ra có chút quỷ dị hắn đi ở trước nhất giang thần cùng sau lưng hắn lưu toàn thì tựa hồ cực kỳ kiên kỵ rơi ở phía sau một m ả n g lớn triệu nhị hồ ba người cùng hắn đi cùng một chỗ lúc này giang thần lặng yên tiến đến lý đại phúc bên hai cẩn thận mở miệng nói huynh đệ nói cho ngươi một sự kiện ngươi không cần phải sợ lý đại phúc xứng sở cái gì giang thần ánh mắt ra hiệu liếc thêm vài lần hậu phương làm đối phương muốn quay đầu nhìn lên hắn lại vội vàng quát bảo ngưng lại tuyệt đối đừng quay đầu nhìn ngươi sẽ bị bọn chúng để mắt tới bọn chúng đúng ngươi biết không ba người này cũng không phải là đồng bạn của ta giang thần nói ra một câu khiến người ngoài ý lời nói lý đại phúc thân thể cơ dưới có ý tứ gì ta vốn là cùng một người bạn cùng một chỗ về thôn hai chúng ta lái xe trên đường gặp ba người này bọn hắn nói xe của mình ở phía trước thả neo hỏi có thể không thể hỗ trợ chở một đoạn đường dẫn bọn hắn đi nơi có người đêm hôm khuyết khát rừng núi hoang vắng ta bản năng liền muốn c ự tuyệt có thể bằng hữu của ta đã mở cửa xe ra mấy người sau khi lên xe ngồi tại chỗ ngồi phía sau ngay từ đầu rất t á n phận về sau bọn hắn nhìn bằng hữu của ta tại chơi game liền nhờ vào đó tìm tới cộng đồng chủ đề cùng hắn trò chuyện lên trời ta càng đi về trước mở càng cảm thấy không thích hợp bởi vì đều nhanh đến kỳ sơn thôn đơn độc trên đường ta vẫn như c ũ không thấy được ven đường có thả neo xe ba người bọn hắn rõ ràng đang nói láo ta nghĩ biện pháp ám chỉ bằng hữu để hắn đ ừ n g hàn huyên chúng ta có lẽ gặp gỡ phiền thoái nhưng hắn không hề hay biết cùng ba người càng trò chuyện càng này ngay từ đầu chủ đề còn tại trò chơi bên trên tiếp lấy lại cho tới cực hạn vận động với lại hắn tình trạng càng ngày càng không thích hợp giang thần thở dốc tăng thêm mấy phần tựa hồ nhớ lại cái gì rất khủng bố sự tình đến cuối cùng hắn không phải nói muốn biểu diễn một chút không trung trực dù xe lái lên một đoạn vách núi lúc kéo lấy ta dừng xe lại sau đó cơ lấy một cây rủ liền nhả trong hai trăm m ư ơ i ta xác thực có cái nghề phụ vách núi không cao ta mở ra đèn tin nhìn xuống nhìn thấy bằng hưu của ta bị một khối đá nhọn đầu xuyên tấu bụng ruột cùng máu vãi đầy mặt đất hắn lúc này tựa hồ mới rốt cục tỉnh táo lại dùng sức chỉ vào người của ta sau lưng để cho ta cẩn thận giang thần tiếp tục mở miệng mang trên mặt một tia vừa đúng phẫn nộ ta quay người lại ba người này không biết lúc nào đi tới đằng sau ta trên mặt bọn họ biểu lộ đều rất â m trầm tựa hồ t ạ i kế hoạch muốn hay không đem ta cũng đẩy xuống hắn không tiếp tục nói đi xuống mà là nhìn chằm chằm lý đại phúc chân thành nói nhớ kỹ ngàn vạn không thể cùng bọn hắn nói chuyện、thiếm. nếu không sẽ phát sinh rất chuyện quỷ dị lý đại phúc cũng không nghĩ tới đồng hành mà đến bốn người lại có ba cái rất có thể không phải người biến cố như vậy làm cho hắn đều là hung hăng s ữ n g sở nhịn không được quay đầu d ò xét kết quả vừa mới bắt gặp ba người kia chính cùng một chỗ tiến đến lưu toàn bên cạnh tựa h ồ tại cùng hắn trò chuyện cái gì một màn này không thể nghi ngờ càng ấn chứng g i a n g thần t h u y ế t pháp lý đại phúc trong lòng nhất lẫm quỷ khí chín trăm vậy chúng ta nên làm cái gì trước giả bộ như cái gì đều không phát sinh hậu phương lưu toàn sắc mặt không ngừng biến nào mười phần đặc sắc từ ba nhân khẩu bên trong hắn biết được một cái thiên đại bí mật trước mắt nam nhân trẻ tuổi thế mà không phải người thậm chí hắn trên lưng trong ba bố giờ phút này liền chứa một cái đầu người đối với cái này hắn không có chút nào hoài nghi bởi vì từ nhìn thấy đối phương bắt đầu hành vi của hắn cử chỉ liền tương đương quái gì, người bình thường ai sẽ không có chuyện mang theo lớn như vậy cây bữa chúng ta nên làm cái gì lưu toàn hạ giọng cẩn thận hỏi hắn tự hồ sẽ chỉ ở người khác bay lưng lại lúc mới thống hạ sát thủ chúng ta một đồng bạn khác liền là chết như vậy dương thiền mở miệng mang trên mặt nghĩ mà sợ tự hồ nàng trước đó thật trải qua một loại nào đó kinh khủng sự tình vừa vặn chủ nhà người đi ở phía trước chỉ sợ nó đã động sát tâm trần tuyết tiếp lời nói chúng ta trước yên lặng theo dõi k ỳ biến chờ nó động thủ thời điểm lại tìm cơ hội chạy trốn Tốt lưu toàn nghiêm túc bắt đầu sau đó không lâu phía trước hai người xoay trái đi vào k h á c một căn phòng lưu toàn hưng phấn bắt đầu nhanh chúng ta thừa dịp lúc này chạy không được sao người có thể thử một chút dương thiền lạnh lùng nhìn hắn một cái một khi quay người chạy trốn cái t i ế chính là đem phía sau lưng hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn người khả năng chạy trước chạy trước phía sau lại đột nhiên có thêm một cái người nghe nói như thế lưu toàn dùng mình một cái từ bỏ ý nghĩ này cái kia thôi được rồi trước theo sau chờ bọn hắn treo lên đến chúng ta lại chạy trong bất chi bất giác bốn người đã ngắn ngủi kết thành đồng minh triệu nhị hổ rõ ràng còn chưa đủ thuần thục túi đầu không ngừng thở hồn hện có chút khẩn trương hắn cảm thấy đây hết thể quá điên cuồng mình rõ ràng là đến đ u ổ i quỷ bây giờ lại cùng quỷ làm đồng đội cùng một chỗ kế hoạch làm sao đào thoát huynh đệ mình tập kích hắn cảm thấy mình nửa đời trước đều không có hôm nay một đêm này tới đặc sắc mấy người cẩn thận từng ly từng tý đi vào bên cạnh phòng có thể vừa tìm đến lại đều đổi sắc mặt nơi này dầu hỏa đèn bị dập tắt trong phòng không có mưa hay bên cạnh có một khung giường cùng một cái tủ treo quần áo tình huống như thế nào liệu toàn quá sợ hãi trần tuyết sắc mặt trở nên rất khó coi không tốt hắn khả năng đã đậu thủ chủ nhà người có lẽ đã bị sát hại mà hắn liền giấu ở trong phòng này lúc nào cũng có thể ra tay với chúng ta nhanh dương thiền hô một tiếng phía sau lưng lập tức tiếp ở trên tường chiếu vào ta làm như vậy sau đó chậm rãi lui ra ngoài mấy người học theo tại một mảnh khẩn trương bầu không khí bên trong chậm rãi thối lui đến ngoài phòng mà giờ khác này lúc trước trong phòng trong tủ treo quần áo l ý đại phúc nhỏ giọng hỏi bọn chúng đi rồi sao khả năng đi những căn phòng khác tìm chúng ta giang thần gật đầu tủ quần áo tại gian phòng nơi hẻo lánh mấy người tại cửa ra vào liền phát hiện dị thường nói chuyện cũng cực kỳ cẩn thận không để cho hai người nghe thấy cho nên l ý đại phúc không có sinh ra mảy may hoài nghi h á n thở dài n h ẹ n h õ m quá tốt rồi hy vọng chúng nó tìm không thấy người liền sẽ rời đi mặc dù đ ấ y l ò n g l à như thế hy vọng có thể đợi mười mấy phút sau mấy người khác thật không tiếp tục tìm đến lại để cho lý đại phúc có chút kinh nghi bất định bắt đầu dù sao bình thường tới nói ba người kia là quỷ nơi này còn có hai cái người sống sờ sờ bọn chúng không có khả năng dễ nổi giận như vậy đi từ từ lý đại phúc sinh ra một loại không tốt lắm mơ màng tủ quần áo không gian rất hẹp hai người nhét chung một chỗ một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tung bay tới đồng thời lý đại phúc lại chú ý tới đối phương trên lưng cái kia trong bao bố đ ồ vật tròn v o mặt trên còn có một chút đ ổ lên có điểm giống người ngũ quan lý đại phúc nội tâm sợ hãi ta sẽ không phải bị lừa rồi hắn mới là quỷ a quỷ khí sáu trăm hắn nghiêng đầu sang chỗ khác muốn xác nhận một chút lại vừa lúc đối mặt giang thần con mắt trong bóng tối đối phương ánh mắt lộ ra một vòng khiếp người u lục cứ như vậy chừng chừng nhìn mình chằm chằm p h ả n phất một cái nhìn chăm chú lên con mồi ra thú t quỷ khí 999. lý đại phúc hung hăng dùng mình một cái lại bình tĩnh lại đối phương lại khôi phục bộ kia người vật vô hại d á n g vẻ huynh đệ đừng sợ chờ bọn hắn đi xa chúng ta lại đi ra bọn hắn đi xa ngươi liền tốt hại ta đúng không lý đại phúc tại nội tâm nghĩ đến hắn không dám trực tiếp làm rõ nghĩ nghĩ nói bóng nói gió mà hỏi vị tiểu ca này ngươi là làm gì làm sao mang theo trong người lớn như vậy một tay bữa giang thần tự hồ đã sớm chuẩn bị a ta là sửa ống nước ống nước công tùy thân mang cái cái bữa rất hợp lý a thân mẹ nó ống nước công mang cái lớn như vậy cái bữa quỷ khí chín trăm chín mươi chín nghe được câu trả lời này lý đại phúc sắc mặt càng khó coi hơn cười khan một tiếng ha h a tiểu ca đừng nói dỡn lớn như vậy cái bữa làm sao sửa ống nước ca xem xét ngươi chính là ngoài nghề giang thần lắc đầu đũa nhỏ tu nhỏ ống nước đũa lớn tu lũ lục quản hiểu không lý đại phúc hắn trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác với lại dùng dạng này cái bữa sửa ống nước hiệu quả rất tốt rất nhiều có tiền nữ khách nhân đều rất ưa thích mỗi lần đều điểm danh để cho ta đi các nàng nói ta sửa chữa công phu vững chắc kỹ thuật tốt để người yên tâm giang thần lại mang theo vài phần k ê u ngạo mở miệng lý đại phúc cơi khổ huynh đệ thật biết nói đùa cái này cái bữa liền không có điểm khác công dụng cái này vừa nói hắn liền hối hận bởi vì trong tủ treo quần áo không khí trong nháy mắt này băng lánh xuống tới đối diện người trẻ tuổi nụ cười trên mặt còn duy trì chỉ là lúc này thấy thế nào làm sao âm lãnh hắn chậm rãi mở miệng ngữ khí hiểm ác m ư ơ i phần làm sao lại không phải hỏi đến cùng đâu có nhiều thứ biết nhiều đối ngươi không có gì tốt chỗ nói thật cho ngươi biết đi ta đích sắc có một cái nghề phụ không người nhận lãnh thi thể tăng lễ viên cái này cái búa ngoại trừ sửa ống nước cũng có thể dùng để tăng lễ nhưng chúng ta nghề này có cái quy củ không thể có người sống biết đạo sự hiện hữu của chúng ta khắc khắc kiệt giang thần nói xong lời cuối cùng nếch miệng cười một tiếng lộ ra một n g ụ m lành lạnh răng trắng trong bóng tối h u lục song đồng triệt để hiện hiện cái này cái này cái này n g ư ơ i lý h ư u phúc toàn thân phát dun nhìn trước mắt cái quái vật này nam nhân hồn đều nhanh dọa không có chương hai trăm mười một ngươi phật có đức yêu sinh quỷ cũng là một đầu sinh mệnh、Phang. Frank. gian phòng bên trong truyền đến khiếp người đập mạnh âm thanh nương theo từng tiếng c u ồ n g loạn k ê u thảm làm cho người nghe được đều có chút t ê cả ra đầu ngoài phòng chính lưng tượng một mảnh s ơ n đất ra sức di động khẩn trương đến mặt mũi tràn đầy làm mồ hôi bốn người s ắ c mặt càng âm trầm bọn hắn đã hiểu đó là chủ nhà người k ê u thảm đối phương động thủ thật bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến chủ nhà người bị trôi này hắt thiết đại truy một chút xíu đạp nát toàn thân mỗi một khối xương cốt máu thịt bé bét khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vèo dáng vẻ phòng chủ nhân vì sao a còn tại t ê u thảm lúc này trần tuyết run dày mở miệm dương thiền cùng nàng phối hợp rất khá lập tức chật vật nuốt nuốt nước miếng một cái mặt mũi tràn đầy k i n h hoàng có lẽ nó cố ý không đem chủ nhà người giết chết mà là từ ngón tay các loại không nguy hiểm đến tính mạng bộ vị bắt đầu một chút xíu đạp nát hắn mỗi một cây xương cốt chậm chạp tra tấn để hắn tại tuyệt vọng cùng trong thống khổ chết đi nghe nói như thế mấy người toàn thân run lên thở dốc nặng hơn rốt cục triệu nhị hổ tựa h ổ có chút chịu không được loại áp lực này dần dần đã mất đi lý trí a a a ta mặc kệ quỷ chỉ có một cái chạy nhanh liền có thể sống các ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi hắn hô to một tiếng cũng không lại cố kỵ bay thẳng đến nơi xa chạy tới dù sao dựa vào sườn đất đi đường quá chậm bọn hắn hiện tại đều còn chưa đi đến cái kia góc rẽ gặp này dương thiền lập tức quá t mắng ngươi không muốn sống nữa trần tuyết lại không lên tiếng phát cũng chạy theo ra ngoài các ngươi ngu xuẩn tuyệt đối đừng học bọn hắn dạng này sẽ chết đến rất thảm dương thiền mắng chửi hai tiếng về sau lại vội vàng khuyên bảo duy nhất còn lại lưu toàn không nên vọng đậu đối phương sắc m ặ tâm tình bất định lồng ngực kịch liệt chập chủng toàn thân tất cả đều là mồ hôi lạnh rõ ràng lâm vào to lớn xoắn xút bên trong cuối cùng hắn hét lớn một tiếng bọn hắn nói đúng chạy chậm liền phải chết lao tử còn không chạy nổi các người hai cái nữ nhân sao nói xong hắn cũng chạy về phía trước đi là một cái anh nông dân thể chất so những này trong thành đến người trẻ tuổi tốt hơn quá nhiều mặc dù chạy m u ộ n nhưng mấy cái thở dốc ở giữa thế mà nhẹ nhõm vượt qua triệu nhị h ổ ha ha ha sớm nên d ạ n g này lao tử làm sao quên các người một đám thanh niên thể chất liền cùng phế vợ lưu toàn đắc ý cười to vớt một cái thái dương mồ hôi lạnh rất là hưng phấn có ba cái đệm lưng hắn khẳng định có cơ hội thoát đi con này ác quỷ truy sát a lúc này đằng sau truyền đến nữ nhân kêu thảm tựa hồ là chi ba người trước bên trong một cái đuổi theo ra tới lưu toàn con mắt t r ừ n g t r ừ n g càng là liệu mạng tăng nhanh tốc độ từ từ hắn phát hiện t r u n g quanh càng ngày càng y ê n tĩnh lúc trước ba người bước chân còn có tiếng kêu thắng thiết toàn đều một chút xíu biến mất đến cuối cùng bốn phía triệt để quy về hoàn toàn tính mịch lưu toàn chỉ có thể nghe được mình rõ ràng bước chân tựa hồ trong bóng đêm chân phát phi nước đại từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình hắn không thích hợp a bọn hắn là đều bị rết chết sao nhưng vì cái gì ta chỉ nghe được một nữ nhân kêu thảm với lại không có tiếp tục bao lâu vẫn là nói ta bỏ sót cái gì chi tiết sợ hai kích thích giới lưu toàn tư duy cực tốc vận chuyển không ngừng hồi tưởng rốt cục hắn bắt được một chi tiết cái kia chính là trước đó cái kia sách cái búa nam nhân tại phía trước nói chuyện với lý đại phúc lúc thủy trung nhân thân có chút không đúng phía sau lưng của hắn liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất dựa sát ở trên tường lưu toàn con mắt một chút xíu phóng đại trên mặt sợ hãi làm sâu sắc hắn nghĩ tới một loại đáng sợ nhất khả năng cái kia chính là nói chuyện với mình ba người mới là quỷ mà nam nhân mang theo chuôi này kỳ quái cái bữa có thể làm cho mấy con quỷ kiến kỵ nói không chừng hắn là một tên khu quỷ sư đang cùng ba quỷ c ù n nhau đồng thời ly đại phúc cũng là quỷ trong phòng tiêu thảm chính là nam nhân tại khu quỷ nói tóm lại mình tại ba cái quỷ lắc lưu dưới thoát ly một vị khu quỷ sư bảo hộ chủ động chạy ra không nghĩ còn khá đ ấ y lòng sinh ra ý nghĩ này về sau lưu toàn cảm giác chân của mình bước c ầ m thanh tựa hồ cũng đột nhiên trở nên có chút không thích hợp hắn thử nghiệm biến đổi mấy lần tốc độ lấy được kết quả để hắn tê cả ra đầu bởi vì hắn phát hiện cước bộ của mình bên trong rõ ràng xen lẫn ba cái đường tiếng b ư ớ chân đối phương cũng không phải là biến mất chỉ là trùng hợp tại cước bộ của mình tiết tấu bên trong hoàn mỹ ẩn nút bắt đầu thảo không thể nào lưu toàn hàm răng đều đang run dậy hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến ba cái quỷ liền cùng sau l ư n g tự mình bắt trước mình nhấc chân rơi xuống mỗi một cái động tác đồng thời mặt lộ vẻ âm trầm nhìn chăm chú lên mình phía sau lưng lúc này lưu toàn thân thể đột nhiên cứng đờ khuôn mặt t h a m dò lên trên tại bên thai hắn gọi ra một ngụm hơi lạnh lập tức hắn cả người nổi da gà lên d a đầu gần như muốn nổ tung ha ha bị phát hiện a một cái âm lạnh âm thanh nhầm vang lên một cái đại vươn tay ra ẩn chứa cùng bạo lực đạo trợt vô tới long tượng bản lực trưởng đây là triệu nhị hồ đang xuất thủ trong ba người chỉ có hắn là c có thể đối phó lệ quỷ bất ngờ không đề phòng cộng thêm thân ở sợ hãi lưu toàn không có chút nào phòng bị bị một trưởng này đánh trúng phía sau lưng khắc sâu vào một cái thật sâu trường ấn còn có kim quan g bám vào không ngừng thiêu đốt t đau quá a x ú hòa thượng muốn chết phải không lưu toàn cơ hội là vô ý thức mở miệng sau đó tại nguyên chỗ sửng sốt hai giây hắn rốt cục kịp phản ứng mình trước đó ngụy trang thành người sống là vì lựa bị đối phương lại không cẩn thận nhập hí quá sâu mà trên thực tế mình mới là cái k i ệ quỷ a ha, ha ha một trận âm trong lúc c ư i lưu toàn đầu lâu nghiêng một cái trực tiếp từ trên cổ thoát ly chỉ còn một mảnh phần cổ làn r a đem treo ở trên cổ thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên cương trắng trên cổ có máu tươi tại một chút xíu tí tách bộ dáng càng ngày càng kinh khủng là ai g i ế t t a là ai g i ế t t a là các ngươi đúng hay không lưu toàn miệng bên trong phát r a âm lanh thanh âm treo đầu lâu bên trên một đôi trắng bệnh con mắt l ạ n h lạnh nhìn về phía ba người ba người giờ phút này chính đang lùi lại hướng trong bóng tối chạy tới lưu toàn đi ra một bước tốc độ nhanh đến k i n h người một cái liền đuổi theo có thể khi hắn liền m a u đuổi theo triệu nhị hồi lúc mặt đất đột nhiên sáng lên sáng chói bạch quang một cái pháp trận hiện hiện mấy đạo hài n h i cánh tay thô điện mang dây dưa mà ra, hung hăng đụng vào con này l ệ quỷ trong chốc lát cánh tay của hắn phần lưng ngực mấy nơi đều hóa thành một mảnh trái đen điện mang như rắn mánh lực quân quanh lưu toàn bị ngắn ngủi k h ố n trụ triệu nhị hổ lúc này bên ngoài thân nở rộ một tầm rất nhạt k i m quang miệng lẩm bẩm mọi loại k i m quang gia tăng thân ta kim cương trứng mắt chúng sinh bộ dạng phục tùng giết quá trình này bên trái lại chuyển tới một tiếng như lôi đình văn động là dương thiền một cái đá ngang tập đi qua lưu toàn vô ý thức đưa tay năn cản thừa dịp này thời cơ triệu nhị hổ trên n ắ m tay kim quang đại thịnh đột nhiên một quyền đánh lên đến phanh lưu toàn bay rớt ra ngoài ngực xuất hiện một cái độc lớn toàn thân âm t à khí tức trừ khử hơn phân nửa hắn bị đả thương nặng hai lần gặp một tên c long t ư ợ n g chùa đệ tử một kích toàn lực một cái lệ quỷ cũng rốt cục không chịu nổi triệu nhị hổ trên mặt lộ ra nét mừng hắn không nghĩ tới tại thích hợp sách lược phía dưới lệ quỷ cũng có thể dễ dàng đối phó như vậy hắn bước nhanh đến phía trước chính phải giải quyết con này quỷ nơi xa chuyển đến hết lớn g i n g tay người phật có đức yêu sinh quỷ cũng là một đầu sinh mệnh không thể như này nghe nói như thế trên đất lưu toàn đáy mắt lộ ra một chút hy vọng chẳng lẽ những n à y khu quỷ sư ở trong cũng có thánh mẫu đến vất mình sau đó hắn nghe được đại truy trên mặt đất kéo làm được thanh âm đối phương tiếp tục hô to ta tới giúp người đưa nó phóng sinh phóng sinh mặc dù nghe bắt đầu đối với mình không quá lễ phép nhưng là có thể sống liền là tốt lưu toàn lắc đầu từ bỏ tôn nghiêm tiếp nhận cái thuyết p h á p này rất nhanh máu me khắp người giang thần lại tới đây trần t u y ế t có chút bận tâm giang thần ngươi không có việc gì cái này tất cả đều là quý máu nghe nói như thế lưu toàn rốt cục rốt cuộc không kèm được Cái này mẹ nó, mẹ ta h ậ t sự là hiện cứu m tại r ư n g đối ngươi làm một cái vấn quyển điều tra đều là một chút thưởng thức tính vấn đề nhỏ chỉ cần có thể chứng minh hành vi của ngươi tư duy năng lực kiện toàn không có tiềm ẩn phát bệnh phong hiểm liền có thể thả ngươi đi nghe nói như thế lưu toàn rất là cảm động nắm giang thần tay mười phần cảm kích lắc lắc c ả m t ạ c ả m tạ vị này khu quỷ sư đồng chí ta là tốt quỷ a có được hay không làm qua khảo thí mới có thể xác định giang thần một bộ giải quyết việc chung d á n g vẻ lưu toàn cũng tích cực biểu thị nhất định phối hợp t ố t như vậy xin trả lời dưới đây vấn đề vì cái gì nam nhân cuối cùng cũng sẽ cùng lao bà của mình kết hôn vốn đang lòng tin tràn đầy lưu toàn nghe được vấn đề này về sau khuôn mặt lập tức cứng nở cái này giang thần rất có kiên nhẫn đợi trọn vẹn năm giây mới lắc đầu đề thứ hai trong mục giam tất cả đều là phạm nhân là chị ăn kiểu gì chỗ đồng chí không trực tiếp đi trong ngục g i a m bắt người xấu đâu a cái này thứ ba đề qua thời hạn độc dược là độc hơn vẫn là không có độc không dựng không dục sẽ di chuyển sao vì cái gì mỗi một khỏa thiên thạch đều có thể tinh chuẩn rơi vào hố thiên thạch a n tết i chữ phúc muốn đảo lại thiếp vì cái gì không trực tiếp sản xuất chạy đến chữ phúc đâu giang thần từng cái vấn đề nối g ó t mà ra cái này cái này cái này càng là suy nghĩ những vấn đề này lưu toàn miệng liền trương đến càng lớn trong đầu tương đợn choáng cái nào đó trong nháy mắt hắn thậm chí hoài nghi cái thế giới này đến cùng phải hay không chân thực tồn tại vì cái gì một chút nhìn qua rất thường thức tính vấn đề lại để cho mình đầu góc gần như chậm mạch chẳng lẽ nói ta thật sự có bệnh ta là một cái điên quỷ ta bị bệnh ta bị bệnh hắn không ngừng lẩm bẩm ôm đầu mặt lộ vẻ thống khổ giang thần mắt lộ ra thương hại nhìn xem hắn huynh đệ đừng làm khó dễ mình mời ư đề đã hỏi xong ngươi một cái đều không trả lời đi lên kết quả đã rất rõ ràng đi đường bình an tiếp sau làm t ố t quỷ lời nói ôn lu có thể dơ lên cao cao âm thần truy bên trên tiểu nữ hải nữ nhân còn có ánh mắt vô hồn lý đại phúc đều như nói người đàn ông trẻ tuổi này tàn nhẫn lưu toàn liệu mạng muốn chạy trốn có thể một cái bàn tay lớn chăm chú đẻ xuống bờ vai của hắn đối phương trước đó rõ ràng là vô vai của hắn ôn hòa khuyên bảo lại tại thời khắc này lộ ra cùng hung cực các chân diện mục ta không phải đến quỷ người mới là người điên người mới là người điên dạng này kêu to bên trong âm thần truy ẩm vang rơi xuống lưu toàn viên kia chóc ra đầu nhanh như chớp lăn ra ngoài thân thể thì toàn bộ trở thành một bãi nát nát giang thần đi qua nhặt lên đầu ném vào bao tải hắn ngược lại là không có gì đặc biệt đam mê chỉ là nghĩ đến một cái thú vị ngầm đầu phát hiện triệu nhị hổ ba người đều như có điều suy nghĩ miệng bên t sau.、So、sau đó hắn nhìn thoáng qua bảng cái này hai cái lệ quỷ hết hệ thu hoạch một m ư ờ i bốn g quỷ khí với lại cái này đợt thu hoạch còn chủ yếu nhờ vào cuối cùng đối lưu toàn linh hồn mời hỏi giang thần không khỏi nghĩ lại dưới đằng sau cái này đợt thao tác hoàn toàn chính xác so ra kém lúc trước đối mặt cái k i a gọi tuần cần nữ nhân lúc thiết kế tỉ mỉ khu quỷ quá trình nhìn đến hay là không thể t i ê u ngạo ta tức thời kế hoạch năng lực còn có đợi đề cao vẫn phải nhiều học nhìn nhiều suy nghĩ nhiều hắn hơi tổng kết một cái kinh nghiệm triệu nhị hổ ba người thì càng là suy nghĩ sắc mặt càng là ngưng trọng giang thần một vài vấn đề nhìn như đơn giản bình thường tinh tế tưởng tượng lại tràn đầy vô tận nhiều bút tựa hồ rất khó cho ra một cái tinh chuẩn đán đúng lúc này nơi xa truyền đến một tiếng h é t thảm mới phá v ỡ bọn hắn trầm tư thanh âm này trần t u y ế t sắc mặt biến đổi là tiểu ngư nàng gặp được nguy hiểm mặc dù hai người không quen nhưng tốt xấu đồng x u ấ t một cái gia tộc bình thường đều muốn kêu một tiếng biểu tìm mội bất quá khu quỷ nhiệm vụ bên trong bốn phía đều là nguy cơ tùy tiện đi cứu người sẽ bước lên tương đối lớn p h o n g hiểm trần tuyết lại cũ kết khởi đến có nên hay không thỉnh cầu giang thần xuất thủ không nghĩ tới nàng còn chưa mở miệng một bên giang thần lại lập tức liền xông ra ngoài biểu hiện được so với nàng còn lo lắng vậy còn chờ gì nhanh đi trễ quỷ người sẽ gặp nguy hiểm lao giang q u á trượng nghĩa triệu nhị hổ cảm khái một câu cũng đuổi theo giang thần trần tuyết rất là cảm động chỉ có dương tiền h mặt lộ vẻ nghi ngờ cái nào đó trong nháy mắt nàng cảm thấy đối phương rõ ràng là sợ đi chế con quỷ kia liền chạy đất vàng trên đường một nhóm ba người l i ề u m ạ n g chạy trong đó bên trong một cái xám trắng quần áo luyện công sắc mặt l ạ n h lạnh tiểu cô nương chính là trần gia truyền nhân trần tiểu ngư còn có ăn mặc màu đen hổ văn quần áo luyện công một nam một nữ, nữ nhân rất cao gầy nam nhân nhìn qua hai bốn hai năm tuổi bọn hắn là giang bắc người của đừng gia không bằng tứ đại thế gia cường thịnh nhưng cũng tranh lệch không xa tiểu ngư đừng để ý đến các ngươi chạy trước nếu không một cái cũng không sống nổi đường y mở miệng nữ khí hết sức yếu đ ớt sắc mặt nàng trắng bệnh bắp chân trái bên trên có một cái màu đen thủ lớn toàn bộ chân tựa hồ trực tiếp phế đi không thể động đậy giờ phút này là bị hai người mang lấy đang chạy không được c h â n tiểu ngư mặc dù khuôn mặt nó nớt lại có loại nói một không hai khí thế nam nhân bên cạnh đường hồ muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là không có, có ý tốt nói ra miệng phía sau bọn họ một cái thân thể dị dạng nữ hải trên mặt đất bỏ theo đuổi không bỏ nữ hải hạ thân không có vật gì đồng thời không có vết thương tựa hồ là vừa ra đời liền trưởng thành cái bộ dáng này nàng dựa vào hai cánh tay trên mặt đất bỏ tốc độ lại là nhanh chóng đây là một cái kinh khủng lệ quỷ. ha ha ha ca ca tỷ tỷ nhóm đ ừ n g chạy lưu lại chơi với ta à, chơi với ta có được hay không bộ dáng của các ngươi thật kỳ bại à, trước trở nên giống như ta chúng ta sẽ cùng nhau chơi à. âm lanh thanh âm từ trong miệng nàng chuyển ra tương đương khiếp người phía trước ba người thở dốc nặng hơn phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh chân tiểu ngư cắn răng bị lệ quỷ năng lực ảnh hưởng nàng tinh thần đều h o à n g hốt một cái trước mắt cảm giác chân của mình bức tự a hồ bị rót chỉ, trở nên càng ngày càng nặng song hôm nay phải chết ở chỗ này sao nàng cắn chặt môi dưới trong tuyệt vọng không khỏi hồi tưởng lại trước đó tao nộ g mấy người đi theo một tên võ tông cao thủ đi ngang qua một tòa nhà cũ lúc nghe đến bên trong có một nam một nữ đang thì thầm nói chuyện tự a hồ muốn nói ban đêm muốn lặng lẽ đem ai ném vào trong giếng chết bới bọn hắn đến gần sau mới nghe rõ đối phương muốn chìm người chết kia người lại là nữ nhi của mình bởi vì bọn họ là họ hàng gần kết hôn nữ nhi vừa ra đời liền làm một cái dị dạng m à đ a n g t ạ i mấy người cảm khái nhân tính c h i ác thời điểm môn u đột nhiên mở hai vợ chồng bí mật bị ngoại nhân biết được bọn chúng giống như nổi điên xuất thủ muốn giết chết mấy người bất quá cũng may đây chỉ là hai cái ác quỷ mấy người liên thủ rất mau đem hắn đánh giết bất quá cái kia về sau trong giếng truyền đến dị hưởng tiểu nữ h à i này liền bỏ lên đi ra võ tông đệ tử thực lực hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hắn tại chỗ xuất thủ chiêu thức u y mánh cường hành võ đạo trân khí tựa như cối say t h ị đồng dạng làm cho tiểu nữ hải liên tục lùi về phía sau mấy người nguyên bản đều thở dài một hơi nhưng vào lúc này một bộ ván khí sâu nặng thi thể không đầu xâm nhập tiến đến nó không ngừng la lên đầu của mình cũng đ ố i mấy người phát khởi tiến công lan lộn trong chiến đấu võ tông đệ tử cuối cùng chỉ quấn lấy không đầu l ã o nhân cái này dị dạng nữ quỷ thì là đuổi theo ba người chạy ra trên đường còn nắm một cái đường y ý ỉa một cái chân của nàng liền thành dạng này chương hai trăm mười ba mang theo đầy truy quỷ nam nhân càng sâu tuyệt vọng bồi bồi ta nơi này lạnh quá tối quá tiểu nữ hải thanh â m thê lương thảm thiết tại ba người vang lên bên hai một c â ngạt thở cảm giác đánh tới cộng thêm quán duyên bàn hai chân đạo đưa bọ thở dốc càng nặng n ề cho dù vận dụng võ đạo chất khí nhấp chân cũng càng ngày càng khó khăn không được không được đường hồ diện mục một chút xíu trở nên dữ tợn không thể mang nữa cái này vượt h i ể u nếu không chúng ta một cái cũng chạy không được ngươi nói cái gì trần tiểu ngư lông mày dựng lên nàng thế nhưng là ngươi thân m u ộ i m u ộ i lão tử quản nhiều như vậy sinh chết trước mặt nhiều ít người ngay cả mẹ ruột của mình đều có thể g i ế t đường hồ tìm một cái có thể thuyết phục lý do của mình muốn xen vào ngươi quản lão tử còn muốn mạng sống nói xong một thanh bỏ qua đường y dỉ tại đối phương ngạc nhiên cùng không thể tin vẻ mặt bước nhanh chạy về phía trước đi vừa đi ra đi chưa được hai bước tựa hồ lại nghĩ tới điều gì trên mặt hắn biểu tình dữ tợn trở nên càng thêm âm trầm tốt đã ngươi hảo tâm như vậy vậy cũng thuận tiện giúp ta một chút giúp ta ngăn chặn thứ q u ỷ này n h ấ t vung tay lên l a n g liệt kình phong gào thét mấy cái tiền tài tiêu d u n g r a võ đạo chân khí lôi quần lưới có thể so với đại đường k í n h phản thiết bị súng ngắm uy lực Ngươi! Chân ngư nghiến chặt hàm răng. Chân răng tiểu Đối chặt bắc ít có hàm thuật thế ít mặt một là ra có chút tay chân, móc ra. đạo vị v có thể chú pháp còn không có n i ệ m s o n g tiền tài tiêu đã đến mặt tốt tại lúc này một cái đầu ngón tay nô ra tại nửa g i â y bên trong sắn mấy cái khác biệt thủ hấn tựa như một đoá liên hoan nở rộ tùy tiện đem mấy cái tiêu đ ó lấy tình cảnh như vậy hiểu công việc người sẽ ngoác mồm kinh ngạc ám khí xuất thủ dễ dàng muốn tay không hóa giải thì là thiên đại nan đề c h â n tiểu ngư mặc dù không tín h h i ể u công việc nhưng cũng nhìn ra một ít gì đó hết sức kinh ngạc nhìn về phía đường y ỉa y ỉa tỉ ngươi nàng thế nhưng là biết đường ra đương đại truyền nhân là đường hổ không nghĩ tới chính mình cái này khuyên mật rõ ràng mạnh hơn hắn bây giờ không phải là lúc nói chuyện này ta chỉ là tại ám khí một đạo bên trên thiên phú không tồi thực lực vẫn như cũng là dê đối mặt quỷ không có tác dụng gì đường y bất đắc dĩ lắc đầu anh ta nói không sai sinh chết trước mặt trí thân đều có thể vứt bỏ tiểu ngư ngươi còn trẻ đ ừ n g nghĩ quẩn chạy mau ta vận dụng một môn cấm pháp có lẽ có thể ngăn lại nó mậy hơi thở nói xong nàng tránh thoát trần tiểu ngư xoay người cưỡng chế sợ hãi trực diện lệ quỷ mà tiểu nữ hải đã đuổi tới phụ cận thiên đ i ệ huyền tông vạn khí bản căn trần tuyết cũng cắn răng ngừng lại lạnh giọng mở miệng quản tú ước tiếp trong tay nàng phù lục sáng lên điểm điểm kim mang bất quá nhưng vào lúc này tiểu nữ hải tiếng cười lại đột nhiên đi xa hai nữ kinh ngạc quay đầu phát hiện đối phương đã vượt qua các nàng lấy một loại rất tốc độ khủng khiếp trong khoảnh khắc đổi u kịp đường hồ tiểu ca ca chạy nhanh như vậy làm gì chúng ta không phải tại chơi game sao chạy quá nhanh lời nói liền không dễ chơi a nàng đem đầu tìm được đường hồ bên h a y âm chầm mở miệng p h ú c một đạo để cho người ta không d é t mà run xuyên t h ấ u tiếng vang lên máu tươi bắn tung tóe đường hổ hậu tâm bị một cái tay nhỏ xuyên qua đối phương không ngừng tìm tòi cuối cùng từ trong thân thể của hắn móc ra một viên đỏ tươi trái tim giơ lên giữa không trung mặc cho từ máu chạy không ngừng nhỏ xuống tiểu nữ hải tham lam há to miệng một mặt cười quái dị n g u y ê n lai vứt bỏ thân nhân người tâm cũng là nòng đỏ à. ta còn tưởng rằng lòng của các ngươi cũng giống như xuống giếng chỗ sâu nhất nước băng lên h đâu không đường hổ kêu rên còn kẹt tại trong cổ họng trái tim của hắn đã bị bóp chặt lấy cả người ngã xuống đất chết đi hai mắt trợn xoe rõ ràng chết không nhắm mắt hắn đến chết cũng không nghĩ thông suốt vì cái gì rõ ràng mình đã chạy ở phía trước lại vẫn là thứ nhất chết t h ầ n tiểu ngư hai người cứ thế tại nguyên chỗ không biết làm sao có lẽ nàng đường im ở miệng vừa muốn nói gì tiểu nữ hải đã một lần nữa quay đầu hướng hai người nhìn lại nụ cười trên mặt ý vị thân trường các ngươi đâu lại sẽ từ lúc nào mới chọn v ứ c bỏ lẫn nhau ha ha ha liên tuyển trong các ngươi một cái lưu lại chơi với ta có được hay không a thân thể đối phương dần dần ẩn vào h tám mà thanh âm lại tại bốn phương tám hướng không ngừng vang vọng hai nữ nội tâm lập tức lạnh bướt trước đó một tia mơ màng phá diệt Quỷ trần u Quy là quỷ, tiêu n nó đường căn thân từng nộ, chọn, cũng không phải là đối hai người sinh đã sinh cái gì đồng tình. Đường hồ một chết. Mục tiêu của nó liền g giết gì là là làm loại lựa là l vào mà trước hết tự tao một một chết. ra chỉ cứ cái Mục của hồ, phải hai hồ đối đã đã nữa lại nhắm ngay mình hai người.、Đi. Chân hai lại Đi. tiểu ngư một thanh cong lên đường y dì tại trên đùi rán một tấm bụi chú liệu mạng trở về chạy có thể chạy một khoảng cách tiểu nữ hải lại đột ngột xuất hiện ở phía trước nằm d ạ p trên mặt đất máu me đầy mặt hô hào lưu lại nàng lại chỉ có thể quay đầu toàn thân là mồ hôi hướng một bên khắt chạy đi ngang qua đường hồ bên cạnh thi thể lúc còn chứng kiến hai chân của hắn cũng không thấy chỗ đ ứ t máu thịt bé bét hắn chết không nhắm mắt dáng vẻ mười phần kiếp người đúng lúc này đường hổ thi thể đột nhiên nhảy lên lên nào về phía hai nữ miệng bên trong không ngừng hô hào lưu lại đường vứt bỏ ta lưu lại c h â n tiểu ngư liều mạng gia tốc mới rốt cục trốn qua lại vừa n g h i ê n đầu đường hổ thi thể lại phảng phất cho tới bây giờ không động tới nàng mặt lộ vẻ tuyệt vọng minh bạch mình đã triệt để bị cái tia ê lệ quỷ đùa bỡn trong lòng bàn tay bây giờ còn có thể còn sống tột tí là bởi vì đối phương tại mèo đổ chuột thật muốn toàn lực xuất thủ hai người mình sớm liền thành hai cỗ thi thể lạnh băng hô Hô! mặc dù như thế trần tiểu ngư vẫn như c ũ không dám có chút lửng nàng thế nhưng là còn nhớ rõ đường hổ cũng là bởi vì phá hủy con này lệ quỷ quy tắc trò chơi m ớ i cái thứ nhất chết đi hiện tại chống đỡ chỉ ít còn có một chút hy vọng các loại vị kia võ tông đệ tử đối phó xong không đầu lao nhân chạy tới nàng cứ như vậy l i ề u m ạ n g chạy lệ quỷ ảnh hưởng cộng thêm thể lực hao hết mọi mệt dẫn đến trần tiểu ngư ánh mắt dần dần trở nên có chút mơ hồ trong thoáng chốc nàng vậy mà nhìn thấy phía trước có một cái mang theo đại truy nam nhân bước nhanh lao đến không đúng thật có một cái mang theo đại truy nam nhân trần tiểu ngư hai mắt đột nhiên t r ừ n g lớn ngay từ đầu toát ra một chút hy vọng cảm thấy là có kỳ nhân đến đây nhưng đối phương càng là tiếp cận nàng biểu lộ thì càng cổ quái bởi vì lúc này nàng mới nhìn rõ c h ô i này hát thiết đại truy phía trên v ò đầy quỷ miệng đây là máu tiểu nữ hải toàn thân vết đao nữ nhân thân thể khô gầy bậy quỷ đầu r á n tại trên cổ chặt đầu quỷ bọn chúng tất cả đều là ánh mắt vô hồn tàn mắt ra một loại lại một loại không giống nhau khí tức khủng bố trong đó mấy đạo khí t ứ c thậm chí so trước đó dị dạng tiểu nữ hải còn muốn khiếp người rất nhiều cái này còn không phải đáng sợ nhất trong miệng hắn phát ra cười quái dị lành lạnh kinh khủng đối mặt tình cảnh như vậy đương y vội vàng hô to tiểu ngư nhanh nhanh trần tiểu ngư cũng đã sớm quay lại thân các nàng tình nguyện đối mặt cái kia dị dạng tiểu nữ hải cũng không muốn chết ở trước mắt cái quái vật này trên tay dù sao chết tại tiểu nữ hải trong tay nhiều lắm là mất đi hai cái đuổi mà chết ở trước mắt trong tay nam nhân cái k i a chỉ sợ s ư ơ n g c ố t đều không thừa nổi một tay chương hai trăm mười bốn hắn có đôi khi vẫn rất hiền lành đừng sợ ta là tới cứu các ngươi kéo lấy một cái búa quỷ nam nhân mở miệng chỉ là lời này rơi vào hai nữ trong hai không thể nghi ngờ tràn đầy âm trầm cùng trâm trọc ý vị đối phương trên mặt cười quái dị hai tay phía trên tất cả đều là máu tươi hắn miệng bên trong nói cứu người trong lòng chỉ sợ đã tại kế hoạch đợi chút nữa muốn làm sao đem hai người phân thây không thể tin tưởng hắn đường y hô to đúng sau đó nó liền thấy cái kia mang theo nguyên một truy quỷ nam nhân đáng sợ nhất là cái kia cái búa bên trên quỷ nàng đều biết thế mà tất cả đều là ở tại càng tới gần trong thôn phương hướng những cái kia so với chính mình kinh khủng hơn nhiều quỷ mỗi một cái tán phát khí thức đều đủ để để tiểu nữ hải kiên rẽ không thôi mà từng cái quỷ tổ hợp lại với nhau cái kia âm trầm kinh khủng không khí càng làm cho nàng như rớt vào hầm băng không riêng như thế song đồng một mảnh h u lục nam nhân càng là tự mang một loại phảng phất giống loại cấp độ bên trên u y áp rét lạnh ánh mắt q u é tới t liền để nó lên một thân nổi da gà tiểu m u ộ i m u ộ i người thiếu người chơi với ngươi thúc thúc cũng đúng lúc muốn cùng tiểu hài t ử cùng nhau chơi đùa đây thật là thật trùng hợp mau tới mau tới ta cảm thấy chúng ta ở giữa nhất định sẽ trở thành rất muốn b ạ n thân nghe những n à y làm cho người dùng mình lời nói tiểu nữ hài tóc nổ lên không nói hai lời quay thân liền chạy giang thần gõ v a n quỳ n g u trống toàn thân khí huyết sao động ra sức đuổi theo còn không ngừng an ủi tiểu muộn đừng chạy à thúc thúc chỗ nào không tốt ngươi nói thúc thúc đều đổi tiểu nội muội ngươi chạy ta sống thế nào yêu ngươi độc thân đi ngó tối đến cuối cùng hắn thậm chí kết nối đầu ám nữ đều đã vận dụng nhưng đối phương lại không có một tơ một hào do dự đi được m ư ờ i phần kiên quyết không lưu một điểm thể diện thực sự quá không cho thúc thúc mặt núi giang thần ngữ khí dần dần âm chầm xuống đi ngang qua hai nữ bên cạnh lúc nhìn thấy ven đường đường hồ thi thể hắn thuận tay một truy đem đối phương nhấn nát thuần thục đem đầu thu nhập bao tải sau đó tiếp tục hướng phía trước đuổi theo nhìn xem hắn nhanh chóng đi thân ảnh trần tiểu ngư đường y cương tại nguyên chỗ thân thể mềm mại không cầm được phát run cái này nam nhân mang đến cảm giác áp bách quá mạnh hắn tàn nhẫn hành vi điên cùng lời nói không một không khiến người ta vì đó sợ hãi là vì cái gì hắn bung tha chúng ta đường ý một mặt nghĩ mà sợ ta cũng không biết bất quá chân tiểu ngư mặt lộ vẻ trầm n g âm trước đó bị lệ quỷ ảnh hưởng cộng thêm cách quá xa nàng còn không có phát hiện gì mà vừa rồi nam nhân đi ngang qua lúc nàng ẩn ẩ n cảm giác đối phương khá quen không đúng nhất định là ảo giác nàng hung hăng lung lay đầu làm ra một cái suy đoán nó chẳng lẽ là muốn trước truy sát con quỷ kia quay đầu sẽ chậm chậm tra tân chúng ta cái kia người thả ta hạ đường y lại nói một nửa trong đầu đột nhiên hiện ra nam nhân vừa mới đi ngang qua lúc loại kia điên cuồng khí tức kinh khủng lại vội vàng đổi giọng muốn không phải là mang ta cùng một chỗ chạy đi hắn thực sự có chút dò người Tốt. Trần Tiểu Ngư vốn là không nghĩ tới từ theo đất trước lát, theo. Tiểu tỉ. Trần vốn thần Ngư không nghĩ đồng bạn. Nàng dọc theo đất vàng đường hướng điên người Ngư. Biểu tỉ. Tiểu Ngư vội vàng ngoác. Giang mới đuổi đi Biểu Tiểu vội đâu là phía chạy, chỉ chốc bỏ ba dọc n g ư ơ i nói là đồng bạn của ngươi trần tiểu ngư cuối cùng kịp phản ứng vừa rồi mang theo đại truy chạy tới quái vật kia t i ể u ngư không thể không lễ trần tuyết lập tức thối lui mấy bước một bộ nàng và trần tiểu ngư không quen dáng vẻ ngươi nói như vậy rất dễ dàng chịu truy trần tiểu ngư một phen sau khi giải thích sống sót sau hai nạn hai nữ đã là thở dài nhẹ nhõm nội tâm cũng không nhịn được t r ấ n kinh nguyên lai nam nhân kia thật sự là kỳ nhân đội ngũ một thành viên thật là đáng sợ đội chúng ta ngũ bên trong thế mà còn có so quỷ còn giống quỷ người đường ý ngực chập trùng cùng là cao gầy dáng người ở trước mặt nàng dương thiền liền lộ ra có chút thua trị e m em lại liên tưởng đến người nào đó đối với mình đánh giá dương thiền nhìn chằm chằm đường y ngược nhìn qua về sau không khỏi nhẹ h ừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác tiếp lấy chính là khó hiểu lời nói cái gì bỏ sữa trông thì ngon mà không dùng được thôi hóa đệm đi ra đối với cái này đường y ngược lại không có phản ứng gì khác hẳn với thường nhân dáng người dẫn đến nàng thường xuyên nhận nữ đồng bào bản năng cựu thị nàng sớm đã thành thói quen có thể một bên trần viết lại là quá sợ hãi ở trong mắt nàng dương thiền rõ ràng là nhìn chằm chằm đối phương ngực mãnh liệt nhìn trong chốc lát mà phía sau sắc đỏ lên thẹn thùng quay mặt Ta đi. giang thần lúc trước quả nhiên vẫn là đối t a c ó chỗ giấu diếm a hắn chỉ nói dương thiền nữa thích lâm ấu vi cũng không nói nàng đói khắt đến loại tình trạng này gặp một cái yêu một cái a ta có thể hay không cũng nguy hiểm càng nghĩ trần tuyết nội tâm thì càng bối rối không tự kìm hãm được cùng mấy người đều kéo ra một chút khoảng cách biểu tỷ người xa sợ sao trần tiểu ngư không khỏi lạnh lùng hỏi ha ha cũng kém không nhiều a trần tuyết gượng cười qua loa lúc này nơi xa trong bóng tối đột nhiên truyền đến một cái tiểu nữ hải cùng loạn t ê u thảm tiếp tục không ngừng đi qua hai ba mươi giây mới rốt c ù n ngừng thật là tàn nhận a mới ba không tới mười giây đối diện là tiểu cô nương đoán chừng giang thần vì vậy mà lưu thủ hắn có khi kỳ thật vẫn rất hiền lành các ngươi nghiêm túc sao chờ ngươi hiểu rõ hắn về sau liền sẽ rõ ràng cái này đích sắc là một lần về thiện rất nhanh giang thần trở về quỳ thế nào trần tiểu ngư hỏi một câu kỳ thật kết quả đã rất rõ ràng nàng chỉ là m u ố n hóa giải một chút xấu hổ giang thần vỗ vỗ trên lưng cái túi phẩm tướng hoàn hảo trần tiểu ngư nghĩ tới nhiều loại đáp án nhưng đánh chết cũng không nghĩ tới đối p ư ơ n g sẽ nói như vậy các ngươi thế nào nơi xa lại truyền tới một nam nhân tiếng la một cái hình thể rất cao gầy gò mặc một thân s à m trắng võ phục thanh niên chạy tới một thân võ đạo khí tức chấn động thập phần cường đại bất quá giờ phút này hắn võ phục có vài chỗ tổn hại rõ ràng mới trải qua đại chiến lữ sư minh chúng ta không sao trần tiểu ngư mấy người ôn quyền võ tông đệ tử đối mặt con em thế ra luôn yêu thích xưng hô một câu sư đệ sư muội còn nói bọn hắn sang năm nhất định có thể bái nhập võ tông sớm cứ gọi một câu rất bình thường đây cũng là lung lạc quan hệ một loại thủ đoạn một cái xưng hô lại không cần bỏ ra tiền liền có thể để cho người khác vô cùng hưởng thụ thính so sánh giá cả có thể nói từ cao vậy thì tốt quá các ngươi nếu là s ả ra chuyện ta thật không biết nên bàn giao thế nào lữ bằng bước nhanh chạy tới thở dài một hơi trên mặt lo lắng không giống làm bộ cùng đội n g ũ con em thế ra chết rồi bọn hắn lại nhận rất nghiêm khắc trừng phạt hắn giờ phút này k h í tức h ỗ n loạn vừa rồi hoàn toàn chính xác trải qua một cuộc các chiến đồng dạng quỷ đều là tránh trong nhà mình mà cái kia tiền thối lại lão nhân g i a n thuận đất vàng đường đầy thôn du đ ã n g là bởi vì nó trình độ kinh khủng tại cả tòa kỳ sân thôn cũng sắp xếp tiến lên liệt đây là một cái rất tiếp cận đỉnh cấp lệ quỷ quỷ nếu không phải đã mất đi đầu lữ bằng đều muốn mất hận ta không phải là đối thủ của hắn nghĩ biện pháp chạy trốn đúng cái kia dị dạng quỳ đâu hắn nhìn về phía mấy người mấy người ngược lại là đều rất có e quỵ vội ho một tiếng không có một cái mở miệng giang thần chủ động đứng dậy bị huynh đệ của ta giải quyết triệu nhị hổ lữ bằng dò xét vài lần hiểu rõ gật đầu nguyên lai、like、là long tượng chùa đệ tử khó trách sau đó ánh mắt của hắn lướt qua đám người nhỏ bé không thể nhận ra tại giang thần trên thân dừng lại một chút chắp tay một cái vậy theo đội ngũ phân chia đường y ỉa trần tiểu ngư các người đi theo ta đi chúng ta lần này đi bên ngoài một điểm địa phương hẳn là có thể an toàn một chút chương hai trăm mười lăm n h ì n đầu của ngươi bay lữ bằng nói chuyện đồng thời lạnh lùng liếc qua ven đường đường hồ thi thể đối phương từ tiến vào quỷ thôn bắt đầu hành vi liền r ấ t tìm đường chết khu quỷ chuyên nghiệp tố dưỡng thấp chết cũng là chết vô ích võ tông phân phối khu quỷ dụng cụ ghi chép ghi chép hết thảy sẽ không đem trách nhiệm g á i đến trên đầu của hắn nhưng trần tiểu ngư cùng đường y hai người khác biệt c á c nàng khu quỷ tố dưỡng tốt hơn một mực đi theo bên cạnh mình thận trọng từ lời nói đến việc làm không có bất kỳ cái gì chủ động là đội ngũ gia tăng nguy hiểm hành vi vậy theo quý cụ mình liền phải cam đoan an toàn của các nàng xảy ra chuyện vấn đề rất lớn bất quá nghe được hắn lời này hai nữ nhìn nhau rõ ràng mặt lộ vẻ do dự các nàng mặc dù không dám so đo nhưng trong lòng sáng tỏ võ tông đệ tử trước đó đối chiến không đầu thi vẫn là có chỗ lưu thủ hắn thật muốn toàn lực xuất thủ hẳn là rất nhanh liền có thể đánh lui đối phương đổi tới cứu người tuy nói lưu lại thủ đoạn là nhân chi thường tình mọi người không thân chẳng quen không có khả năng đối với người khác yêu cầu quá nhiều nhưng đối với so với giang thần trước đó tới cứu mình hai người lúc loại kia phấn đấu quên mình thậm chí còn mang theo một tia không kịp chờ đợi cùng hưng phấn tư thái liền không thể không khiến trong lòng người có chút không thăng bằng ha ha lữ sư m i n h bằng không chúng ta cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động a đường y mỉm cười mở miệng nói ra nghe nói như thế lữ bằng lông mày chậm rãi cao lên đến hai người các ngươi là không tin thực lực của ta cảm thấy ta không bảo vệ được các ngươi đường y là cái ôn nhu như nước nữ nhân nghe nói như thế mặt mỉm cười cũng không tranh luận lữ sư m i n h chúng ta không có ý tứ này toàn bộ hành trình nàng một cái tay khác đều chăm chú lôi kéo trần tiểu ngư tiểu nha đầu này lạnh lấy khuôn mặt miệng bên trong rõ ràng không có nghẹn cái gì tốt lời nói chúng ta hơi kém chết chỗ này ngươi cái c ầ u vật hiện tại chạy tới trang bức đúng không đó có thể thấy được hai người quan hệ tốt không phải là không có nguyên nhân trần tiểu ngư nhìn qua thân tiểu thể nhu kỳ thực tính cách nóng này xem ai đều lạnh lấy khuôn mặt mới mở miệng cũng không phải là cái gì tốt lời nói mà đường y tính cách ôn hòa khuôn mặt tươi cười n ê n nhân ai đều không được tội hỗ trợ lẫn nhau một trong một ngoài mới có thể bảo chứng ở trước mặt người ngoài không t h ể t h ò i Tốt. lữ bằng âm khuôn mặt đem trên vai trái một cái vi hình khu q u dụng cụ ghi chép nhắm ngay hai người các ngươi hiện tại là tự nguyện muốn rời khỏi đội ngũ của ta gia nhập vị này giang thần ở bên cạnh tiếp lời triệu nhị hổ đúng triệu nhị hổ chỗ đội ngũ đúng không lữ bằng tiếp tục nói đúng trần tiểu ngư lạnh lùng nói đường y thì mỉm cười chắp tay một cái ta thủ t h ư ờ n g cũng không tốt cho lữ sư huynh tăng thêm gánh vác núi cao sông dài cảm tạ sư huynh trên đường đi trông n o n lữ bằng lạnh hư một tiếng tự hồ bị cái gì vũ n h ụ bình t ĩ n h khuôn mặt quay người rời đi đi ra mấy bước sau khoe miệng của hắn lại chậm rãi câu bắt đầu vứt bỏ hai cài vương hữu đây là một chuyện thật tốt với lại đối phương nhiều người về sau sư minh giao cho nhiệm vụ của mình liền lại càng dễ hoàn thành hai cái gai đêm túi hy vọng các ngươi không nên hối hận bên này đương ý ấ y n ấ y cười một tiếng đôi mắt đẹp tại triệu nhị hổ cùng giang thần ở giữa lưu truyền cuối cùng khóa chặt giang thần thực sự thật có lỗi chúng ta tự tiện chủ trương có thể thu lưu một chút không nàng không có chút nào thân là dê kỳ nhân và ngự tỷ tự giác một mặt vẻ cầu khẩn mặt mũi tràn đầy đều viết ba chữ van cầu rồi cái kia sáng r ỡ mắt to nở n à n g vóc người cao g ầ y cùng này tạo thành to lớn tương phản lại lại khiến người ta thăng không dậy nổi chút nào chán ghét có thể ngã phật từ bi nhất giống như ngươi nữ thi chủ gặp được khó khăn nào có không chứa chấp đạo lý giang thần rất nhanh mở miệng đồng ý một bên triệu nhị h ổ muốn nói lại thôi tổng cảm giác nghề nghiệp của mình tố dưỡng nhận lấy khiêu khích lại xem xét giang thần kéo lấy đại truy hắn lại vội vàng lắc đầu đối phương là phật học kẻ yêu thích ưa thích phật làm ộ t chuyện tốt cái gì chọn không khiêu khích mình thật sự là quá giống đúng ngươi bao lớn giang thần theo miệng hỏi hắn cảm giác đường y trên người có loại khí chất rất đặc biệt rõ ràng thấy thế nào tuổi tắc cũng không lớn ánh mắt lại thỉnh thoảng để lộ ra một tia tăng thương đối phương đỏ mặt lên bốn mươi tám e ta không phải muốn hỏi cái này được rồi đây càng tốt giang thần bất đắc dĩ tiếp nhận đáp án này tiếp lấy lại vô ý thức lượm dương thiền một chút đối phương lập tức xù lông lên á á á. chết gian g thần ngươi có ý tứ gì người xuất ra lòng dạ từ bi nhỏ dương thiền xem ra ngươi người này không nhiều thiếu lòng từ bi vì không trở nên gây gắt mâu thuẫn gian g thần luyện chuyển mở miệng ai ngờ đối phương một cái liền nghe hiểu khuôn mặt đỏ bừng lên dương anh múa vớt liền muốn nào h lên tốt tại lúc này một cái k h à n giọng khô khốc để cho người ta lông tơ đứng đấy âm thanh em vang lên đầu của ta đầu của ta a thê lương tiến la ngay từ đầu còn ở phía xa rất nhanh hướng nơi này tiếp cận không đến hai giây thời gian bên cạnh tạm trên mặt cỏ một bộ không đầu lão người thi thể liền đột nhiên bỏ lên đi ra cái gì không tốt đều cẩn thận cháy mau mấy người sắc mặt đại biến cuốn quýt rời xa l ã o nhân trên thân khí tức mười phần kinh khủng so lúc trước dị dạng tiểu nữ hải cường đại quá nhiều để mấy người tìm gan đều đang run dày chỉ có triệu nhị hổ cùng giang thần lưu lại triệu nhị hổ chắp tay trước ngực từng cái kim quan g p h ả n vằn tại hắn bên ngoài thân hiện hiện tiến lên trước một bước như nổi giận hùng sư quá lớn kim cương bất hoại giang thần thì từ trong túi một trận tìm vòi móc ra một cái đầu đại gia đại gia ngươi xem một chút đây là cái gì h một cái tròn vo đâm máu đầu to đây là ngươi đang tìm đầu sao nghe nói như thế không đầu lão nhân kích động đến run một cái điên cùng thanh âm mang tới một tia cấp bách đầu đúng đúng đây là đầu của ta nhanh trả lại cho ta nhanh trả lại cho ta nó tứ chi cùng sử dụng quái vật trên mặt đất b ò tốc độ nhanh đến tiếp người đột nhiên hướng bên này bỏ đến giang thần thì đem đầu cao cao căng lên đợi hắn rơi xuống lúc một cước đại lực quất bắn đầu xẹt qua một đầu thật dài đường vòng cung hướng nơi xa bay đi đại gia mau nhìn đầu của ngươi bay thật cao cái này sẽ không ném h ỏ n g a giang thần tiện hề hề mở miệng không đầu lao nhân c ư ờ n g tại nguyên chỗ nửa giây sau b ộ c phát ra một tiếng đau lòng nhức có cường thét a a a đầu của ta đầu của ta a nó cũng không lo được giang thần lấy tốc độ nhanh hơn bỏ vào cỏ dại truy đầu mình đi quỷ khí 999. quỷ khí 999. n g h e liên tiếp vang lên vài tiếng hệ thống nhắc nhở giang thần không khỏi trong bụng n ở hoa lão đại này ra người coi như không tệ cái này đợt xuống tới tăng thêm trước đó cống hiến đều nhanh vượt qua lúc trước cái kia gọi tuần cần nữ nhân dựa theo cái này tình thế số dưới mình trong túi mấy cái đầu ném xong nó tuyệt đối sẽ thành vì chính mình khu quỷ trong danh sách lệ quỷ cấp độ cống hiến no một no một tiếng anh ngầm mở a n viết chữ g i ả n thể phiên dịch thứ nhất mà gặp một màn này mọi người tại đây toàn bộ há to miệng mặt mũi tràn đầy đều viết tám chữ con mẹ nó có loại này thao tác chương hai trăm mười sáu lâm vào mê thất kỷ nhân cả đời bóng ma nơi xa bưng bít lấy khu quỷ dụng cụ ghi chép âm trầm nhìn đến lữ bằng cũng là nối rộng ra há miệng hắn đánh chết cũng không nghĩ tới cùng mình chiến đấu lâu như vậy đem mình bị thương không nhẹ không đầu lão nhân lại bị dạng này b ổ i đi thậm chí hắn còn thấy rõ cái kia ném ra ngoài đầu căn bản không phải lão nhân đầu cái kia rõ ràng liền mẹ nó là đường hồ đầu không đúng nghĩ tới đây hắn không khỏi nhìn về phía giang thần bên hông cái kia bao tải to còn có bên trong mấy cái tròn vo đồ vật đáy lòng tràn đầy kinh ngạc cái này sẽ không phải tất cả đều là đ ồ a lữ bằng hầu kết chật vật đ ố n g nhúc nhích qua một cái thái dương toát ra mấy giọt mồ hôi sau đó cấp tốc lắc đầu hẳn là sẽ không khả năng chỉ là tảng đá chuyên môn lửa gạt quỷ hắn nói ra một cái mình đều không tin suy đoán lúc này giang thần đã mang theo một đoàn người xuôi theo đất vàng đường tiếp tục hướng thôn c h ỗ sâu đi ta nên làm cái gì người này tựa hồ có chút bất thường có thể tần sư huynh bàn giao lữ bằng đứng tại chỗ xoắn suýt nửa ngày rốt cục vẫn là khẽ cắn m ô i đuổi theo thần tiên thành hứa hẹn đồ vật để hắn rất tâm động bước lên nguy hiểm tương đối cũng đáng với lại hắn lúc này mới nghĩ rõ ràng bất thường cũng không có nghĩa là cường đại đối phương có lẽ chỉ là mèo mù đụng cho chết mới đem không đầu lao nhân dẫn đi hy vọng các ngươi lần tiếp theo còn có thể có vận tốt như vậy hắn thì thảo một câu quan bế khu q u dụng cụ ghi chép đuổi theo thứ này là võ tông chuyên môn hướng âm phụ thuê dùng cho bảo đảm những cái kia con em thế ra an toàn đối với võ tông đệ tử mà nói nó càng nhiều là dùng tại từ chứng trong sạch thì như đường hồ chết lữ bằng liền có thể dùng ghi chép bên trong đối phương nhiều lần vì quy thao tác giải thích cuối cùng không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào hắn hiện tại dưới tay không mang người tự nhiên cũng liền không cần hơn nửa cách giờ đất vàng trên đường một cái thân ảnh chật vật chân phát phi nước đại xàm trắng võ phục bị xé rách m ả n g lớn bên trái ngực thật sâu lõm phía sau có một cái hát thủ hấn một cái bắp đùi máu thịt m é bé bét ự a hộ bị thứ gì nắm qua một thanh trên mặt bàn chân cắm một viên đinh thép không khô máu thiên đ i ê n biến thái quái vật người tới chính là lữ bằng lúc này hắn nước mắt chảy đầy mặt ánh mắt sợ hãi ngắn ngủi nửa giờ cả người tiểu tụy một vòng lớn vừa mới hắn lựa chọn theo sau ý đồ tìm kiếm thời cơ thích hợp xuất thủ dẫn tới m ở ám đem cái k i a gọi g i a n g thần người trẻ tuổi hại chết nhưng mà không nghĩ tới cái lựa chọn này lại trở thành mình cả đời ác ngộng cùng ra ngoài không xa hắn nhìn thấy một đoàn người đi vào một gian co quỷ phòng ở sau đó không lâu bên trong chuyển đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn chờ bọn hắn sau khi đi mình đi vào xem xét trong phòng t r a n g cảnh chỉ có thể dùng khiếp người để hình dung trên tường trên mặt đất hiện đầy mang máu vết c h ả o còn có vật nặng kéo làm được vết tích tựa h ồ có một cái đồ biến thái sắt n h â n c u ồ n g từng ở chỗ này kéo lấy một cái người bị hại muốn dẫn đi một nơi nào đó xử quyết đối phương chỉ có thể liều mạng cào mặt đất móng tay lẩn ra mười ngón máu thịt bé bét tại cực hạn trong sự sợ hãi lên tiếng kêu trên nhưng không ai có thể cứu nàng thuận vết c h ả o lữ bằng đã là trái tim băng giá lại là hiếu kỳ đi tới một gian phòng đốt ở nơi đó hắn thấy được từng khối mục nát đen tàn thi có bị đinh ở trên tường có bị nện đến máu thịt bé bét tựa hồ đồng thời đến từ mấy cái khác bị quỷ nhưng bây giờ đã triệt để không phân rõ người nào là người nào bọn chúng trước khi chết gần như bị chỗ lấy cực hình cái kia cực kỳ tàn ác tra tấn vẹn vẹn nhìn xem sau đó hiện trường đều làm người g i ậ n x ô i lại sau đó hắn tiếp tục theo sau chứng kiến cái này đến cái khác hoặc là huyết tinh hoặc là quỷ dị khu quỷ hiện trường thấy càng nhiều lữ bằng trong lòng cũng dần dần bao trùm lên một t ầ n g bóng ma càng là phỏng đoán những cái kia huyết tinh vết tích phía sau cố sự hắn thì càng kinh hãi đối phương đổi quỷ thủ đoạn không thể nghi ngờ bại lộ hắn tàn nhẫn biến thái âm độc hiểm ác tâm lý thảo g i a hỏa này sẽ không phải là một cái sắp lâm vào mê thất k ỳ nhân a vẫn là nói hắn sớm đã mê thất lữ bằng lúc ấy cả người đều có chút luôn c uống mê thất là kỳ nhân giới nhất làm cho người nghe mà biến sắc một cái tử kỳ nhân và âm sai cũng có thể lâm vào loại trạng thái này lâu dài cùng quỷ liên hệ kiểu gì cũng sẽ nhiễm lên một chút tinh thần vấn đề chứng bệnh tăng thêm đến trình độ không thể nào k h ô n g chế một cái kỳ nhân liền sẽ triệt để trở thành thiên đ i ê n nào sẽ so quỷ còn đáng sợ hơn đ a n g tại hắn nghĩ như vậy thời điểm cách đó không xa đột nhiên truyền đến mấy tiếng kêu t h a n thiết từ nữ một nam suy nghĩ một chút về sau lữ bằng trong nháy mắt t r ừ n g lớn mắt hắn nghĩ tới một cái kinh khủng nhất khả năng mà lúc này ngoài phong truyền đến vật nặng kéo đi âm thanh cùng một cái loáng thoáng thiên niên đồng dạng lẩm bẩm vì cái gì vì cái gì cũng không tin ta đây mỹ ý không trộn lẫn bốn mươi hai hào bê tông định lý tỉ tạ gỗ lại làm như thế nào suy luận ra vòng thái bình dương dòng nước cấm giao nhau lai giống những cái kia quỷ nếu như không thét lên lời nói trên thế giới lại nên thiếu đi nhiều thiếu vị già vin si các ngươi không hiểu cũng đều không hiểu căn bản vốn không hiểu đây là các ngươi tự tìm không hiểu ta người toàn đều đang chết thanh âm này khô khốc khản giọng mang theo đệ nén rất sâu điên cuồng đến cuối cùng lấy c u ồ n g loạn n g ữ khí không ngừng lặp lại một cái chết chữ nương theo đại truy trên mặt đất kéo làm được thanh âm cái này không thể nghi ngờ kinh khủng tới cực điểm vừa nghĩ tới cái kia chế tạo nhiều như vậy lên huyết tinh thảm án kẻ cầm đầu chính hướng tự mình đi đến với lại trên tay đối phương mới nhiễm năm cái nhân mạng trong đó không thiếu c cấp cao thủ lữ bằng liền không cấm toàn thân run lên lúc trước từng cái cảnh tượng đáng sợ để lại cho hắn bóng ma tâm lý cũng tại lúc này bị triệt để rất đốt điên cuồng tại nội tâm của hắn lan tràn thế là hắn hỏng mất liệu mạng đào tẩu lại bị đằng sau xong đồng bước lên lục quang nam nhân rất mò đuổi theo bên trên bị ép xuất thủ về sau bộ ngực hắn chịu một truy hơi kém tại chỗ qua đời mà cử động của đối phương thì trở nên càng thêm điên cuồng tựa h ồ muốn thừa dịp này thời cơ tại mình trên bàn chân đinh thêm một viên tiếp theo đinh thép lữ bằng liệu mạng phản kháng đinh thép cuối cùng đính tại bàn chân của hắn bên trên mà hắn sợ h ã i của nội tâm cũng nhảy lên tới cực h ạ n cái này nam nhân là thật mẹ nó biến thai à, ai đánh nhau hướng trên thân người khác đinh đinh thép hắn lại lần nữa xác nhận đây là một cái triệt triệt để, để lâm vào mê thất tiên điên. Cuối cùng, hắn bị đối phương mang theo cái búa đuổi nửa g i ả m vận dụng chỗ có át chủ bài l i ề u mạng hao tổn thiên phú và tinh lực phục d ụ n g cấm đan mới nhặt được một cái mạng trạng thái trọng thương dưới lại bị nơi xa quăng ra một viên đầu lâu đập t r ú n g sau đó không đầu lão nhân tập kích tới lữ bằng kém chút triệt để chết tại con này quỷ thủ bên trên cuối cùng lại phục d ụ n g một lần cấm đan đoạn tuyệt tương lai tất cả lên cao khả năng mới lại lần nữa chạy trốn một cái mạng hắn giờ phút này quả thực là khóc không ra nước mắt tần thiên thành lời hứa cũng đơn giản liền là một chút địa phủ điểm tích lũy còn có một bình rèn luyện thể phách chân quý dực dịch giá trị hơn vạn điểm tích l Vì n h ữ n g vật n à y h ắ n l ạ i t r i ệ t để bị m ấ t tiền đồ của một ì n cùng trong n h hết thảy, thậm chí ở sâu i â mươi còn để lại khó mà vãn hồi to bảy trong thôn duy nhất quan tài tượng một bên khác giang thần đám người chính hướng một tòa nhà cũ đi đến trên đường đi bọn hắn giải quyết đếm lên sự kiện linh dị đem một hộ hộ quỷ dị thôn dân toàn bộ đưa đi gặp diêm vương người đông thế mạnh cộng thêm hắn tầng tầng lớp lớp khu quỷ kế sách đội ngũ cơ bản không có nhân viên thương vong duy nhất có một lần không cẩn thận dương thiền bị một cái nữ quỷ nắm một cái ngực mảng lớn làn ra trở nên tím xanh giang thần cũng lấy yêu lực tùy tiện liền giúp nàng xua tán đi n mượn rửa duy nhất tương đối đáng tiếc là đối phương cự tuyệt hắn bắt chước võ hiệp kịch bên trong hút độc rắn muốn giúp nàng đem quỷ độc hút ra tới đề nghị bất quá này lần về sau giang thần không còn có nhỏ dương t h u ề n nhỏ dương t h u ề n tê ơ hắn cảm giác mình trước đó có chút trong khe cửa nhìn người xem thường nàng có người mặt ngoài không hiền sơn không lộ thủy kỳ thực hùng tài vĩ lực ngực có khe ránh trên đường đi không đầu lão nhân lại lần nữa đến quấy dối hai lần đều bị giang thần lấy đầu đổi đi đồng thời hắn còn phát hiện một cái theo đôi tới không có hảo ý võ tông đệ tử l v ề phần trong lúc này phải chăng có hiểu lầm giang thần cảm thấy sẽ không đối phương một đường theo ở phía sau tự cho là giấu rất h á trên thực tế mỗi một lần ánh mắt tác động đều bị hắn như g i ạ thu trực g i á c bén nhảy bắt được thật sự là hắn còn chưa làm ra tính thực chất cử động có thể như vậy cũng tốt so một người dơ đao lặng lẽ đi tới phía sau ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải muốn âm thầm giúp ngươi loại bỏ lông chân a vẫn là nói nhất định phải chờ đến đao cắm vào bộ ngực mình chứng cứ vô cùng xác thực mình mới có thể động thủ phản kháng giang thần không thích làm đón loại cho nên hắn lựa chọn sớm phản hoạn mình xuất động thủ trước bất quá cũng chính bởi vì lữ bằng còn không có tính thực chất cử động hắn vẫn là làm người lưu một đường bảo lưu lại một tia t ử bi tại đem đối phương đánh phế về sau liền không có truy kích mà là dẫn tới không đầu lão nhân để con này quỷ đến quyết định lữ bằng chết sống cuối cùng đối phương thế mà thật sống tiếp được một ý nghĩ sai lầm vãn hồi một đầu hoạt bát sinh mệnh giang thần cảm thấy cho dù nhiều năm về sau nhớ lại hôm nay lần này việt thiện vẫn như c ũ sẽ trở thành nội tâm của hắn một t r u n g sáng đây cũng là vì cái gì hắn thủy trung khởi s ư ớ n g ngày đi một t i ệ n có đôi khi làm việc tốt không phải cứu rỗi người khác mà là cứu rỗi mình đến tòa nhà này hẳn là thôn tây kinh khủng nhất địa phương triệu nhị hổ trầm giọng m ở m i ệ n g mặt lộ vẻ kiên kỵ một đoàn người dừng ở nhà cũ trước ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi nhà này giữ lại có thế kỷ trước lối kiến trúc tường đỏ đại ngõi cổ trạch lộ ra m ư ờ i phần yên tĩnh nhưng cũng để lộ ra từng tia cổ quái cái này bốn phía yên tĩnh ta có chút quá phận trước đó tại đường đất bên trên còn có thể thỉnh thoảng nghe được một hai tiếng chó sủa đến nhà c ũ phụ cận chỗ có âm thanh lại phảng phất đều trong nháy mắt biến mất quan tài tượng nhà đây là trong tư liệu ít có có giới thiệu phòng ở đường y ở một bên nhắc nhở trước tiên có thể nhìn xem lại hành động nơi này bị minh x khẳng định không đơn giản đều cẩn thận một chút giang thần gật đầu tài liệu này hắn cũng nhìn qua bởi vì kỳ sơn thôn quá mức vắng vẻ cho nên tin tức rất có hạn bất quá cũng nguyên nhân chính là đây mọi người mới có kiên nhẫn xem hết t ỷ như nhà này nhà cũ liền là trong thôn duy nhất quan tài tượng lao đ i ể n nhà hắn cũng là phương viên hơn mười dặm duy nhất quan tài tượng trên thị trấn ngược lại là có khác tăng trôn vùi cửa hàng nhưng cái này một mảnh cách thôn trấn qua xa cho nên chung quanh mấy cái thôn nhà ai người chết đều muốn tìm hắn lao điền cũng càng làm càng lớn cuối cùng quận xuống trong thôn nguyên bản có tiền nhất đại hộ nhân ra phòng ở còn với một người nữ sinh viên làm lao bà phần tài liệu này nơi phát ra chính là lao bà của hắn trước kia khuê mật đại khái là năm năm trước một ngày nào đó lao điển lao bà cùng mình khuê mật nói chuyện phiếm nói trong nhà xảy ra chút quái sự mình không biết nên làm thế nào mới tốt lúc kia nàng đã gả tới đã nhiều năm cùng lao điển có một trai một g á i nàng nói có một ngày ban đêm d ạ n g sáng đột nhiên có người gõ cửa gọi lao điển đi hỗ trợ làm một cái q có tài nàng ngủ được mơ mơ màng màng chỉ nghe được đối phương cùng lao điển nói mấy câu gì hắn thế mà liền đáp ứng xuống cầm lên công cụ liền đi ra cửa nàng vội vàng bọ lên đến muốn nhắc nhở hiện tại là nửa đêm có thể đuổi theo ra đi lúc bên ngoài đã không thấy bóng người ngày thứ hai trời sắp sáng thời điểm lão đ i ể n mới trở về lão đ i ể n lão bà lo lắng một đêm mà cổ q u á i là lão đ i ể n sau khi trở về trong nhà gà trống lớn liền bắt đầu không ngừng gáy minh lão đ i ể n nói muốn uống canh gà lão đ i ể n lão bà liền đi đem gà rết nấu canh cũng chính là từ ngày này lên lão đ i ể n lão bà liền phát hiện trong nhà bắt đầu không ngừng xuất hiện cái sự có đôi khi gà mái sẽ ở nửa đêm gáy minh có đôi khi nàng ban đêm bừng tỉnh lão điền tổng không ở bên n ư ờ i sắt vách quan tài trong phòng thì không ngừng chuyển ra đinh đinh thủng thủng thanh âm gần nhất trong nhà rõ ràng không có nhận đến cái gì tờ đơn lao điển lại tựa hộ như mỗi đêm đều tại gắng sức đuổi theo làm quan tài đáng sợ hơn chính là qua không có mấy ngày trong thôn chết cá nhân thi thể làm sao cũng tìm không thấy mà đêm đó lao điển lao bà rõ ràng nhìn thấy lao điển đóng lên một cái quan tài đóng phong quan tài là phải chờ bên trên táng nhập liễm cái kia thiên tài làm sự tỉnh mà một khi phong quan tài cũng mang ý nghĩa trong quan tài có khách lao điển lão bà rất sợ hãi hỏi mình khuê mật nên làm cái gì đối phương đề nghị là trước làm rõ ràng đêm đó đến cùng là ai đem lao điển gọi đi làm qua quan tài thế là lao điển lão bà liền chạy ra khỏi đi từng nhà hỏi công phu không phụ lòng người nàng thật tìm được manh mối đêm đó thôn đông một cái người làm biếng cùng người uống rượu trở về trễ vừa mới bắt gặp lao điển đi theo một nữ nhân sau lưng đi phía sau núi đối phương còn nói không biết mình là không phải uống mơ hồ lúc ấy rõ ràng nhìn thấy nữ nhân kia mặt mũi tràn đầy đều là máu nhưng lao điển liền phảng phất không có chút nào phát giác còn cùng đối phương cười cười nói nói lao điển lão bà lúc ấy do sợ không dám lại điều tra đi chồng mình hư hư thực, thực giết người nàng cũng không dám báo lên chị ăn chỗ thế là giả bộ như cái gì cũng không biết chỉ hy vọng sẽ không còn có chuyện khác phát sinh kết quả qua không có mấy ngày phát sinh càng kinh khủng sự tình ngày đó nàng đi trên chấn cho tiểu nữ nhi xem bệnh trở về thời điểm làm sao cũng tìm không thấy bảy tuổi nhi tử trợ n phu cũng không thấy một tận tới đêm khuya cũng không có một người trở về lão điển lão bà lại sợ lại bất lực cuối cùng c ắ n răng cầm lấy một thanh đao bổ t u ổ i chạy tới phía sau núi nàng muốn nhìn đến tột cùng là cái gì hồ ly q u ỷ quái đem mình lão công cùng nhi tử đều câu đi cuối cùng nàng tại một mảnh nghĩa địa bên trong tìm tới một cái quan tài rất thô giác không có bên trên sơn hẳn là chặt bên cánh cây lâm thời làm ra một cái bán thành phẩm có thể cái này miệng quan tài là phong nàng càng nghĩ càng không thích hợp một chút xíu chặt mở nắp quá tải một màn kế tiếp hơi kém đem lao điển lao bà dọa điên bên trong là lao điển thi thể đầu cùng tứ chi đều cùng thân thể tách rời làn da tái nhật có địa phương đã bắt đầu sinh giỏi mục nát nhìn như vậy bắt đầu rất có thể kêu buổi tối núi về sau lao điển liền chết tại nơi này ngày đó sáng lúc về đến nhà cùng cuộc đời mình hơn m ộ ư ơ i ngày là cái gì chương hai trăm m ư ơ i tám trong giếng có người hay không a lao điển lao bà lúc ấy đều sợ tròn v á n g nghĩ đến nữ nhi đang ở nhà lại vội vàng trở về chạy trên đường bấm khuê mật điện thoại đơn giản tự thuật một cái chuyện phát sinh làm cho đối phương giúp mình báo động có thể nàng khuê mật cũng không lâu lắm lại tiếp vào điện thoại lão điển lão bà giải thích nói mới vừa rồi là đang nói đùa trong thôn quá n h ả m chán mới nghĩ đến đùa dỡ nàng n tiêu khiển một cái còn c ư ờ i đùa hỏi nàng có hay không bị hù dọa sau đó lại ở trong điện thoại mời nàng qua mấy ngày đi trong thôn chơi nàng khuê mật cũng không đốc trong đêm đi chị ăn nói rõ tới tình huống sau đó chuyện này bị định tính là sự kiện linh dị trước sau có hai nhóm kỷ nhân đón lấy nhiệm vụ đều chết tại trong thôn hắn uy hiệp độ đắp lên điều đến x tập thể nửa tháng sau một tri âm phủ tiểu đội đưa ra tay tiến về nơi này toàn quân bị diệt hậu chuyện hồi bộ phân tư liệu kỳ sơn thôn mới bị chính thức định nghĩa là xê cỡ lớn đoàn thể nhiệm vụ sau đó có người chuyên thông qua đủ loại con đường thu thập tin tức suy luận chỉnh lý một chút xíu đem nhiệm vụ này tình báo b ổ túc đây chính là một địa phủ áp bên trên nhiệm vụ xây ngăn quá trình nửa bộ phận t r ư ớ c mọi người đều có thể nhìn thấy mà phía sau những này liên quan tới hai đội kỳ nhân cùng âm phủ tiểu đội chết ở chỗ này sự t ì n h thì chỉ có giang thần cấp hai quyền hạn có thể thẩm tra phải đi vào thật sao trần tuyết do dự mở miệng đúng vậy a có thể quá mạo hiểm hay không dương thiền cũng nhỏ giọng nói ở đây bên trong hai người bọn họ hẳn là đối giang thần thực lực giải nhiều nhất đêm đó tại hướng mặt trời trung học hắn t r i ể n lộ ra vô cùng kinh khủng tư thái gần như n g h i ề n ép đem tấn thăng làm lệ quỷ bạch linh tàn nhận sát hại điều này nói rõ thực lực của hắn khả năng tại c cấp chết lên đặt tới c cũng rất có thể đồng thời hắn vừa rồi trên đường đi mấy lần xuất thủ cũng làm cho hai nữ càng chắc chắn chính mình suy đoán một tên hư hư thực t h ự c cao c thủ một tên c cấp bậc long tượng chùa đệ tử cộng thêm bốn tên chiến l ư c đều không kém dê đội ngũ tạo thành nhìn qua rất xa hoa có thể dựa theo tình báo quan tài tượng trong nhà đại khái xuất có đỉnh cấp lệ quỷ đây là dự bị lấy để thôn tây ba c h i đội ngũ cộng đồng liên thủ cộng thêm võ tông đệ tử mang theo một chút á t chủ bài mới có thể giải quyết nan đề hiện tại bọn hắn một đội người đi vào nguy hiểm xác thực quá lớn ta rất ưa thích nhị hổ nói qua một câu hắn không nhập địa ngục hay nhập địa ngục người xuất r a chính là muốn có loại này đ ỉ n h cấp kính dân tinh thần làm thịnh u n g nhất quỷ diệt nhất gia quái đem an nhàn đều lưu cho người khác giang thần mở miệng hiên ngang l ấ m liệt triệu nhị hổ ở một bên nghe được thẳng vào đầu ta lúc nào nói qua lời này bất quá làm giang thần ánh mắt nhìn sang hắn lập tức gật đầu không sai đều là ta nói giang thần cũng tiếp tục nói mọi người đã tiến vào nhị hồ đội ngũ cái kia tại trong khi làm nhiệm vụ chúng ta liền muốn quán triệt chứng thực đội trưởng chỉ đạo tư tưởng thiếu đốt bản thân chiếu sáng người khác coi như trong này quỷ thật rất khủng bố chờ một lúc những người còn lại nhìn thấy chúng ta chết ở chỗ này cũng đã biết cấp tốc thoát đi cái chết của chúng ta không phải là không có chút ý nghĩa nào một phen nói năng có khí phách k í c h tình bành trướng đám người lúc đầu cũng không muốn tin có thể giang thần nói xong thế mà sung phong đi đầu một điểm do dự đều không có nâng cao lồng ngực nhanh chân đi vào nhạc cũ trên mặt của hắn không có chút nào e ngại tự a hồ có một loại nào đó tinh thần đang chống đỡ hắn tình cảnh như vậy lại phối hợp lúc trước lại không thể không khiến người sinh ra một loại khâm phục tâm tình lời nói g ô n g tuyết lời nói ai đều sẽ nói có thể nói sau khi đi ra thật có thể làm theo cái k i a chính là thật tốt người biểu tỷ ngươi chừng nào thì nhận biết bằng hữu hắn rất chính năng lượng ngay cả luôn luôn lạnh băng băng trần tiểu ngư cũng không khỏi mở miệng nói ra mà nghe được nàng trần tuyết cùng dương tiền đồng thời khỏe miệng nói mà n c n à t r ầ u c ù n ư ơ n g tiền đ ồ n t k h ra con mắt làm sao lại n g ngươi vừa rồi trên đường đi chẳng lẽ không thấy được những cái kia quỷ là thế nào chết t h ả sao lôi đình thủ đoạn mới hiển lộ ra Bồ Tát vì mọi người ôm tụi người không thể làm cho hắn đông chết tại phong tuyết ta mặc dù thực lực không mạnh nhưng vẫn là nguyện ý cùng sau lưng hắn nói xong đi vào nhà cũ những người còn lại gặp đây tự nhiên đã không còn gì để nói nhao nhao đi theo các nàng ngược lại là cũng không có chân chính tán đồng giang thần nói những lời kia muốn vì người khác làm cống hiến cái gì chủ yếu trên đường đi đi tới các nàng sớm đã thành thói quen cùng tại cái này nam nhân sau lưng đường y nói không sai hắn cứ việc có khi hung tàn làm cho người khác sợ hãi có thể trên đường đi đối đám người quan tâm đó cũng là tiêu chuẩn một khi ai gặp gỡ quỷ căn bản liền xuất thủ cũng không kịp hắn liền đã lấy tốc độ nhanh nhất lao đến cái nào đó trong n g á y mắt các nàng thậm chí cảm giác mình đi theo không phải một tên kỳ nhân đồng đội mà là một vị thao nát tâm lão phụ thân đi vào nhà cũng là một cái viện Bên trong á i một l ạ t p h ò cửa đóng kín, ngoài phòng bày biển y b ệ liệu biện n nhiều bên phải mấy căn phòng cửa sổ đã phá, từ bên trong rất mấy vật từ t phải phá, h gỗ, bầy cửa có sổ đã đó thấy được, trước được, kia ơ i người. viện này Trong là ở người. Trong có một ngụm giếng cổ bên cạnh còn trồng một gốc cây h o ẹ rất cao lớn mấy người đi tới lúc giang thần chính ghé vào bên cạnh giếng không ngừng hướng bên trong nhìn quanh nửa người đều nhanh tham tiến vào có ai không trong giếng có ai không trong giếng có người hay không tại a có người cờ cờ ý t t cái âm thanh phía dưới có lạnh hay không một bực không một bực muốn hay không đi lên t h u cái khí trong miệng hắn hô lên lời nói để trước đó còn nhiệt tình vô hạn muốn muốn đi theo hắn làm một vô lớn đám người không khỏi đã ngừng lại bước chân cưng tại n g u y ê n chỗ thân mẹ nó trong giếng có người hay không đêm hôm khuya khoát một cái nam nhân ghé vào bên cạnh giếng muốn từ bên trong tìm người đi ra một màn này thấy thế nào làm sao quỷ dị nếu không phải đã đi theo giang thần thời gian dài như vậy mấy người chỉ sợ đều muốn cho là hắn là bị con nào đó quỷ mễ hoặc mới sẽ làm ra cổ quái như vậy hành vi hắn hô trong chốc lát không có đạt được đáp lại đứng dậy hướng đám người đi tới trong giếng an toàn các ngươi nhớ kỹ lúc thi hành nhiệm vụ nếu như đi chính là loại này diện tích khá lớn địa phương nhất định phải trước tiên đem đường l u i kiểm tra xong giang thần nghiêm mặt nói ra mấy người nửa tin nửa ngờ mặc dù lời này rất có đạo lý có thể t r ư ớ c ngươi cử động thật chỉ là đang kiểm tra đường l u i phải trăng an toàn sao đi bên kia toán khí rất nặng giang thần đột nhiên mở miệng mang lên mấy người hướng phía trước đi đến phía trước là nhà này nhà cũ đại s ả n h hai cây to lớn cột cửa bên trên treo đầy lụa trắng mà trong đại s ả n h thì trưng bày một ngụm lại một ngụm màu đỏ thắm quan tài có lớn có nhỏ dài ngắn không đồng nhất mấy người đến gần sau còn chứng kiến t r ư ớ chương đại s ả n trên một t r bảng, cái n g bày một đ hai trăm lệ vật hợp dụng, đ một mươi trong đó h chín ư ép buộc trứng phi thăng kỳ không hay xảy ra hương không ngừng thiếu đốt thuốc lá bị mở tràn ngập ra rõ ràng là ba mặt đều gió lụa đại sành mấy người lại sinh ra một loại khó tả bực mình cảm giác thở dốc tăng thêm nội tâm không tự kìm hãm được dâng lên một cổ áp lực tựa hồ những ngày hương lại thiêu đốt xuống dưới liền sẽ sinh ra cái gì rất chuyện không tốt lúc này giang thần nhìn c h ầ m c h ầ m cống đài do xét mấy mắt lông mày một chút xíu cao lên đến cái này hương làm sao có dài có ngắn quá khó nhìn quá khó nhìn trên mặt hắn hiện ra một loại rất sâu chán ghét đột nhiên cất bước hướng phía trước đi đến mấy người giờ phút này đứng tại cửa đại sành cách từng ngụm màu son quan tài về sau mới là tấm kia cống đài lao giang không nên vọng triệu nhị hổ vội vàng nhắc nhở không hay xảy ra hương không thể tùy tiện diệt sẽ chọc cho xảy ra vấn đề lớn giang thần những n à y trong quan tài khả năng có cái gì đừng tùy tiện đi vào trần tuyết cũng là hô đừng xúc động mấy người đều là lo lắng mở miệng có thể giang thần tựa hồ lâm vào một loại nào đó cực đoan cảm xúc căn bản vốn không nghe không để ý mấy bước liền đi vào quan tài trong đống đám người nơm nớp lo sợ cũng may trong quan tài cũng không có đồ vật đột nhiên nhảy lên đi ra giang thần đi vào cống trước sân khấu miệng bên trong giống như nổi điên lầm bầm vừa dài lại ngắn quá khó nhìn quá khó nhìn nói xong một thanh bóp gãy ba cây dài hương dùng bên cạnh ngọn nến dẫn đốt sau đó còn ghé vào cống trên này dùng miệng hít thở gia tốc một chút hương thiếu đốt đ u i bọn chúng dài ngắn làm ra nhất tinh chuẩn điều khiển tinh vi đến cuối cùng năm cái hương hoàn toàn c â n bằng dù là lấy kỷ nhân ánh mắt cũng tìm không ra mảy may mà ma bệnh thanh này hậu phương mấy người đều nhìn n ộ giang thần đây là ép buộc chứng phát tác t a đi cái này cũng quá quỷ dị a sự kiện linh dị bên trong còn muốn đi thuận theo tự thân ép buộc chứng cuối cùng là triệu chứng quá mức nghiêm trọng vẫn là ngươi quá không đem quỷ để ở trong mắt cứ việc tại chi một đoạn thời gian trước bên trong bọn hắn đã mấy lần gặp qua giang thần ngoài dự liệu cử động nhưng lúc này đây nội tâm vẫn như c ũ n h ị n không được chạy ra thấy lạnh cả người lúc này giang thần nghiêng đầu sang chỗ khác tựa hồ mới chú ý tới đầy đất quan tài hắn đem hương g i ả i ngắn biến thành về sau lúc đầu đã triển khai lông mày lại một lần chậm rãi cao lên đến những n à y quan tài làm sao cũng có giải có ngắn hơn nữa còn bày ra đến như thế lộn xộn thật sự là quá không đẹp xem quá khó nhìn nghe nói như thế đám người chừng lớn mắt tựa hồ đã nghĩ đến tiếp súng sẽ phát sinh cái gì lao giang không thể triệu nhị hồ vội vàng hét lớn c h ỉ ít n g ư ơ i trước đi tới hành động thiếu suy nghĩ bị trong quan tài đồ vật vây công cho dù là xe cao thủ tới cũng là thập tử vô sinh n g ư ơ i trước tới c h ỉ ít còn có một con đường lùi mấy người đều vội vàng mở miệng trên mặt đất quan tài dài ngắn không đông nhất nhiều như rừng có gần m ư ờ i ngụm đều ẩn ẩn tản mát ra mãnh liệt hoặc khí để mấy người có chút kinh hồn thắng đảm giang thần lúc này một mình đứng tại quan tài trong đống một khi làm ra nguy hiểm gì cử động liền sẽ trong nháy mắt lâm vào bị vây công hoàn cảnh có thể giang thần tựa hồ căn bản không nghe được bọn hắn mà nói cơ lấy cống trên đài bảy biện một thanh kiếm gỗ đào rót vào yêu lực chất gỗ mùi kiếm trong nháy mắt trở nên duệ sắc vô cùng một kiếm đánh rớt coi như lại đau sử dụng vô một tiếng một ngụm người trưởng thành lớn lên quan tài bị chém tới một đoạn để đám người thở dài một hơi chính là trong quan tài không có vật gì tiếp theo giang thần lại không ngừng xuất thủ đem từng ngụm quan tài toàn bộ chẳng đ ắ n sau đó đặt ở cùng một chỗ một chút xíu tiến hành tinh tế tu trình đến cuối cùng tất cả quan tài rốt cục đều như thế lớn mấy người dẫn theo một trái tim cũng t h o á n để xuống bởi vì trong quan tài thế mà không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu đúng lúc này một trận gió lùa thổi qua mấy người tất cả đều là dùng mình một cái sửng sốt một giây về sau triệu nhị hổ phản ứng đầu tiên không tốt cẩn thận phía sau bọn hắn k ỳ nhân coi như chạy tới âm hai ba mươi độ địa phương cũng có thể hai tay để trần đi ngủ tuyệt đối không khả năng bị một trận gió thổi đến dùng mình mấy người phản ứng rất m a u lẹ không nói hai lời hướng phía trước đánh tới sau đó cấp tốc quay đầu trước mắt một màn để bọn hắn khuôn mặt trầm xuống trước đó trong viện chẳng biết lúc nào đứng đấy một nam một nữ hai cái tiểu hài nam hài bảy tám tuổi nữ hài hai ba tuổi trên thân đều mặc lấy một bộ giấy áo liệm trên tay ngoài miệng đều có vết máu lưu lại tản ra khí tức mười phần kinh khủng thứ này lại có thể là hai cái lệ quỷ giờ phút này bọn chúng đang lường một đôi bụi lòng trắng mắt mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem trong đại sảnh nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia từng ngụm bị hủy quan tài rất nhanh lại lần lượt từng bóng người từ ngoài cửa vào vào có một cái nửa gương mặt lõm đi vào nữ nhân tựa hồ trước khi chết từng chịu đựng cái gì trọng kích một cái ngực chống rông nam nhân nội t ạ n g của hắn khả năng bị thứ gì móc đi một cái quẹ chân lao nhân sắc mặt vàng như nến miệm đầy hát nha đều không ngoại lệ năm người này đều tản mắt chầm như nước năm con lệ quỷ cái này quá muốn mạng lúc trước phiền toáy nhất tình huống cũng nhiều lắm thì đối mặt hai cái lệ quỷ thêm ba cái á c quỷ cũng chính là một lần kia trong chiến đấu dương thiền bị thương tao nộ năm con lệ quỷ bọn hắn không dám tưởng tượng tiếp x u ố n g sẽ phát cái gì cái gì kinh khủng sự tình nhà của ta các ngươi hủy nhà của chúng ta đáng chết đều đáng chết ta ngũ quỷ bên trong nữ nhân cùng lão nhân trước tiên mở miệng cái kia từng ngụm quan tài liền là bọn chúng sau khi chết nơi ở bây giờ bị hủy kích phát ra bọn chúng nội tâm d i à y đặc nhất toàn hận điên cùng lời nói ẩn chứa nguyên rủa thay đổi một cách vô chi vô rác ảnh hưởng mấy người trong đó yếu kém dương tiền h trật tuyết sắc mặt đã bắt đầu dần dần trắng bệnh nội tâm dâng lên một loại rất sâu hay náy lúc này một cái điên cuồng hơn thanh â m tại mấy người sau lưng vang lên mấy người các ngươi làm sao cũng giải ngắn không đồng nhất cái này quá không đẹp xem quá khó nhìn tất cả mọi người rõ ràng đều nên giải cao thấp m ặ ổn. m cái thế giới này không phải là như bây giờ ta nhất định phải đem các ngươi vốn nắn tới mấy quỷ xương sở cậu v ậ t có bệnh đúng không quỷ khí 999. đây là ép buộc trứng màn gối không cái này mẹ nó ép buộc trứng phi thăng kỳ quỷ chín t r thiên n i ê n Quỷ khí 999. mấy quỷ cũng chỉ là hơi chút cứ thế ngay sau đó toàn thân chính là tản mát r a kinh người hoàng khí đem trước mắt từng cái người sống toàn biểu ộ khoa k chặt. chúng Sau mang mặt trên đó bọn ế p người i b lộ từng bước một hướng phía trước tới gần giờ phút này bên trong đại sảnh một tiếng trống vang như thái cổ hung thú lê eeeee b ỏ bốn ọ sau đó chính là nặng nghề dậm chân âm thanh một ngạt hữu lực cùng xét đánh nương theo vật nặng trên mặt đất ma sát phát ra thanh â m trói t a i mấy quỷ nhìn thấy đen như mực trong thính đường ánh lên chiếu rọi một cái cao lớn bóng đen xong đồng b ư ớ c lên xanh mơn mởn ánh sáng kéo lấy một thanh búa tạng đột nhiên vào vực ra đáng sợ hơn chính là cái tia cây búa phía trên dây dưa một đạo lại một đạo kinh khủng thân ảnh khiếp người kêu trên tiếng kêu thảm thiết đau đớn điên cuồng quái dị cười to các loại thanh âm tràn ngập các loại chấp nghiệm c u â n ít từng đạo quỷ dị khí tức kinh khủng tại đối phương sau lưng b ư ớ c lên đ a n vào một chỗ h á n niệm tựa hồ so với chính mình ngũ quỷ thêm bắt đầu còn muốn nồng đậm rất nhiều miệng rộng lên lên một ngụm lành lạnh răng trắng phản xạ lênh quang rõ ràng thấy thế nào cái này đều là một người cho người cảm giác lại phảng phất một đầu nhắm người mà phệ h u n g thú cái búa nện xuống bóng ma bao phủ đứng ngúi chịu xào quẹ chân lão nhân trong mắt đều t r ợ n tròn hắn sống hơn nửa đời người cũng chưa từng thấy qua tràng diện này à cái này mẹ nó kéo lấy một cái búa quỷ liền nện xuống mình muốn là chết có thể hay không cũng trở thành trong đó một thành viên cái này khiếp người ý nghĩ một khi ra hiện tại trong lòng liền làm sao cũng đ ô i chi không đi lão nhân hung hăng dùng mình một cái khập hễm lấy một loại để cho người ta trợn mắt hốc mồm tốc độ phi nước đại thoát đi đây là nó đặc hữu năng lực còn lại tứ quỷ liền không may mắn như thế nữa v u a n h một tiếng trên mặt đất xuất hiện một cái hô sâu hai tiếng cùng l o ạ n têu thảm truyền ra ngựa bị móc sạch nam nhân trực tiếp trở thành thịt nát nửa bên mặt h ủ y dung nữ nhân thì bị đụng bay ra ngoài co c ắ p tại trên mặt đất nàng lúc này trạng thái rất cổ quái một hồi che miệng không ngừng ho khan tựa hồ muốn mình nội tạng đều ho ra đến một hồi lại nhìn mình c h ầ m chằm tay mắt lộ ra tham lam miệng không ngừng mở ra lại khép kín biểu lộ hết sức thống khổ tựa hồ tại ức chế một loại nào đó dục vọng một hồi lại che cổ miệ bên trong không ngừng hô hảo đừng r nữ quỷ tựa hồ i như bị điên đây là bởi vì giang thần một truy rơi xuống đập chết nam nhân về sau c u ố n quýt lấy nhau oán niệm thì toàn bộ xông vào nữ quỷ trong cơ thể tương đương với nàng cùng một thời gian gặp nhiều loại á c độc đến cực điểm nguồn rửa a a a đầu của ta đ ừ n g rơi đ ừ n g rơi a nữ quỷ đột nhiên phát ra thê lương kêu to mà động tác trên tay của nàng thì càng thêm quỷ dị rõ ràng hô hào đầu đ ừ n g rơi hai cái khô gầy trắng bệnh tay lại dùng hết khí lực xinh xinh đem đầu mình từ trên cổ xoay x u n dưới tình cảnh như vậy thấy người ở chỗ này cùng quỷ tất cả đều là tê cả ra đầu cái này mẹ hắn cũng quá quỷ dị bọn hắn cảm giác giang thần thủ đoạn thật sự là sò、so、quỷ còn giống quỷ động thủ vây giết con này nữ quỷ cho giang thần giảm bớt gánh vác lúc này triệu nhị hổ còn bảo lưu lại lý trí mở miệng chỉ huy nữ quỷ mặc dù hái túi đầu của mình cũng không có triệt để chết đi mấy người cũng đều cố nén sợ hãi chuẩn bị xuất thủ bọn hắn mặc dù thực lực thấp nhưng cũng muốn phát huy tác dụng của chính mình vây giết trọng thương quỷ khả năng giúp đỡ giang thần một điểm là một điểm lui ra phía sau bọn chúng tất cả đều là lệ quỷ tương đối nguy hiểm lúc này giang thần lắc đầu nghiêm túc mở miệng hắn đem đám người hộ tại sau lưng hành vi rất tầm tâm, tâm. có thể lời này lại làm cho lòng người sinh quái gì. nhớ không lầm ngươi một truy này liền làm cho đối phương một chết một bị thương nguy hiểm chỉ sợ không phải lệ quỷ mà là sông cha người đi bất quá đã hắn nói như thế triệu nhị hổ cũng liền bận bịu p h ấ t tay vậy chúng ta trước bảo vệ tốt mình đừng phá hủy giang thần tiết tấu chiến đấu mấy người x u ố n g lại cùng một chỗ giang thần thì kéo lấy đại truy từng bước một hướng nữ quỷ tới gần miệng bên trong nói h ã i người quỷ đại tỷ đầu rơi mất đ ừ n g hốt hoảng ta có thể giúp ngươi đem nó nối liền ta chỗ này có đinh thép nhựa cao su dây kém ngươi hy vọng dùng phương thức gì tới đau đầu cá nhân ta đề nghị dùng đinh thép loại phương thức này tương đối vững chắc không dễ dàng rơi nữ quỷ sắc mặt còn tại âm tình bất định chuyển đổi có thể rõ ràng đã khôi phục nhất định lý trí nàng bưng lấy đầu của mình nguyên bản chính kêu to đến tê tâm liệt phế nhìn thấy giang thần tới gần nàng lại vội vàng hướng về sau bỏ đi không ngươi đừng tới đây không được qua đây đ i ê n tráng dũng nước nhanh mau tới cứu mụ mụ nghe nói như thế một bên nguyên bản lui ra một khoảng cách bay tới tường viện bên trên kinh nghi bất định nam hải nữ hải trên mặt xoắn suýt giới ngăn tại trước mặt nữ nhân đúng, đúng. ngăn lại hắn ngăn trở cái quái vật này nữ nhân mặt mũi tràn đầy mừng rỡ b ò dậy liền hướng nơi xa chạy tới căn bản vốn không cố mình một đôi nhi nữ bất quá hai cái tiểu hài quỷ ngược lại là thật không có chạy trốn mà là kiên trì ngăn cản tại giang thần trước mặt nguyên tớ vẫn là một nhà ba người mẹ của các ngươi vứt bỏ các ngươi các ngươi lại có thể không rời không bỏ không thể không nói thúc thúc ta ạ rất cảm động giang thần đều dừng bước gặp một mặt này nơi xa mấy người mặt lộ vẻ lo lắng muốn nói lại thôi nàng chưa kịp nhóm nói chuyện giang thần đã lên tiếng lần nữa như vậy đi thúc thúc cho các ngươi một cái ưu đãi Các n g ư ơ i có thể tự mình lựa chọn một cái thích nhất kiểu chết hai mặt quỷ sắc cứng đ ở thân mẹ nó chọn một đ ưa thích kiểu chết nếu có thể chúng ta không muốn chết quỷ khí chín trăm chín mươi chín quỷ khí ta chỗ này chuẩn bị đinh thép đại truy địa giật hôm nay cũng chỉ có cái này ban loại còn lại không mang nhanh tuyệt đi chờ một lúc thúc thúc còn muốn tiến đến bắt các ngươi mụ mụ đưa nàng xuống dưới cùng các ngươi giang thần nói xong lại bắt đầu hướng phía trước tới gần hắn thực lực khủng bố c ộ n thêm mang theo đầy cái bố quỷ tại lúc này tạo thành một loại cảm giác gác bách m ạ n liệt hai quỷ trên thân giấy áo liệm chấn động mạnh liệt oán nghiệm tràn ngập sắc mặt trắng bệnh càng ấm chầm cuối cùng bọn chúng tựa hồ rốt cục không chịu nổi loại áp lực này vốn neo thân cũng chạy ra ngoài không chọn cái này phúc lợi coi như không còn giá trị rồi a giang thần ác ma thanh â m nương theo gió đêm phất qua bọn chúng bên h a i đột nhiên hai quỷ giật mình bởi vì vì chúng nó phát hiện lúc này căn bản là không có hóng gió bọn chúng mang nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ thấy một mảnh đen kịm đại truy đã rơi xuống vừa rồi phòng rõ ràng liền là đại truy vung vệ kinh phong vê anh một truy này phía dưới Tiểu nữ h âm thần ế t đi, hài rùi nam nguyền nhúng bị d truy cố nhiên cường đại vô cùng một truy xuống dưới có thể tùy tiện giết chết lệ quỷ có thể tiêu hao cũng phá lệ kinh khủng giang thần có thể không tiêng nể gì cả xuất thủ chủ yếu vẫn là dựa vào viên đan dược này thống trời ba mươi sáu ước vạn trúng tiếp chiêu chiêu ứng như hóa thành thiên trú giết g chết hai quỷ về sau trong miệng hắn bắt đầu lẩm bẩm thật tiêu song đồng tại trong khoảnh khắc bị tử mang c h o n g vùi sau đó hai đạo lôi đình ẩm vang bay ra nơi xa trong bóng tối chuyển đến tiêu thảm bản liền trọng thương nữ quỷ bị mất mạng tại chỗ lão đại gia đường chạy nhanh như vậy à ta là mười dặm tám thôn nổi danh lệch ra bác sĩ chân ngươi không phải quẻ sao ta có thể trị giang thần lên tiếng lần nữa hô to bất quá trong bóng tối không có bất kỳ cái gì đáp lại hắn cũng liền không có cưỡng cầu nữa q a y người đi trở về cái kia quẻ chân lão nhân năng lực hoàn toàn chính xác đ ặ thù một cái phổ thông lệ quỷ tốc độ lại có thể so với nửa người hết u y ý n g h ĩ lấy thực lực của hắn bây giờ thật đúng là rất khó đổi được huống hồ nhà này nhà cũ chân chính kinh khủng đồ vật còn không có giải quyết nếu là hắn đi một phương diện mấy người sẽ gặp nguy hiểm một phương diện khác nhà cũ bên trong kinh khủng nhất quỷ nếu là cũng chạy đó mới thật sự là n h ạ t h ạ t vừng ném dưa hấu Trường thể nghe thấy sao? Vừa mới đó là cái gì? Thế vật tấn, Triệu ngươi như dương cương nghe nhiên.、Triệu、nhị gì? kẻ điếc, đó mới cái có hạo sao? Vừa là rất giống một chút cổ bản ghi chép bên trên sớm đã thất truyền đạo pháp kỳ hảo quá huyền ảo nếu có thể nhìn nhiều mấy lần liền tốt t r â n tiểu ngư mặt lộ vẻ thèm nhỏ rãi x u ấ t từ đạo pháp thế ra nàng có thể nhìn ra một ít môn đạo dương thiền cùng đường y mặc dù không hiểu nhưng cũng rất là rung động giang thần song đồng chôn v ù i tại một mảnh tử mang bên trong lúc chỗ phát ra cái chủng loại kia khí tức khủng bố để các nàng linh hồn đều tại run r u dày chỉ có trần tuyết cười không nói đ ấ y lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác ưu việt một đám không kiến thức độ nhà quê giang thần càng thủ đoạn lợi hại nàng đều đã thấy qua còn cẩn thận quan sát thật lâu đ nàng ngay từ đầu kiệt ngạo bất tuân cùng phía sau ngoan ngoãn nàng là hoàn toàn không muốn sách đều cẩn thận một chút có một cái gian xảo xảo trá quẹ chân quỳ chạy nó có thể sẽ tại âm thầm theo dõi tùy thời tập kích chúng ta các ngươi một khi nhìn thấy nó nhất định phải trước tiên cáo chi ta tuyệt đối không thể một mình đối phó nó thật không đơn giản giang thần đi về tới về sau nghiêm túc căn dặn mấy người há to miệng rất muốn nói nó có thể là không dám âm thầm theo dõi bất quá cuối cùng các nàng vẫn là toàn bộ cùng nhau gật đầu vâng đổi thành người khác cho dù là võ tông đệ tử dẫn đội các nàng cũng tuyệt đối là ngang hàng luận sử mà sẽ không giống cấp dưới như thế đ á p lại nhưng tại giang thần trước mặt mấy người hoàn toàn là phát ra từ nội tâm c a n nguyện từ xuống một cấp bởi vì đời này ngoại trừ mình cha còn không có nam nhân kia sẽ như thế phấn đấu quên mình tại sự kiện linh dị bên trong như thế đi hộ mình chu toàn với lại nếu như là người khác làm đội ngũ dê đầu đàn có một đám như thế phục tùng đồng đội nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng bắt đầu để các nàng đi làm chuyện nguy hiểm nhất t h như xung phong đi dò xét một chút thực lực không rõ mờ ám có thể giang thần sẽ không giờ phút này hắn chính vất tay lui mấy người sau đó mình nắm sấp ở bên trái trên cửa phòng nhìn trộm bên trong có cái gì động tĩnh cử động như vậy để đám người cảm thấy rất t ấ m tâm bất quá làm chú ý tới trên mặt hắn loại kia nghiêm túc bức thiết thậm chí còn mang theo vẻ hưng phấn biểu lỗ lúc các nàng lại cảm thấy có chút sợ hãi nếu là trong phòng là cái người sống vậy cái này liền thỏa thỏa biến thái sát nhân của n g gây án hiện trường a bên trong có người hay không a có người có đây không giang thần mở miệng thanh âm sâu kín trong sân quanh quẩn nếu là không ai đáp lại ta coi như tiến đến a nguyên lai、like、không ai vậy ta thật tiến đến hô hai câu không có đạt được đáp lại tiếp xuống cử động của hắn càng là ngoài dữ liệu rõ ràng trước một khắc còn tại đ l i cửa sau một khắc lại đột nhiên hướng bên cạnh xê dịch m ấ y bước một cái đuốn nện mở cửa sổ liền vào toàn bộ hành trình nước chảy mây trôi tựa hồ làm như vậy qua tốt nhiều lần hắn vì cái gì như thế thuần thục giang thần tại trở thành kỳ nhân trước đó chỉ định có chút cái gì người phụ bên ngoài đám người biểu lộ cứng đờ phía sau cửa một cái cầm trong tay đ a o b ổ củi chừng năm mươi tuổi nam sắc mặt người cũng cứng đờ nguyên lai、like、ngươi tại a làm sao hô nhiều như vậy âm thanh đều không nói lời nào lỗ thai có phải điếc hay không giang thần hữu hảo ân cần thăm hỏi con mẹ nó người mới điếc quỷ khí năm trăm n a m nhân khỏe miệng kéo động một cái bất quá rất nhanh hắn tự hồ nghĩ đến cái gì âm chầm cười cười hướng phía trước đi hai bước cách đó không xa một cây nến đỏ đằng một cái đột ngột bút cháy lên đến hồng quang chiếu giỏi dáng vẻ của nam nhân rất khủng bố hai mắt máu thịt bé bét đầu hai bên trống rỗng lỗ thai của hắn bị cắt đi hắn nghiêng đầu chỉ chỉ mình lỗ thai chỗ tự hồ muốn nói người nói không sai ta đích thật là điếp tình cảnh như vậy thấy thế nào làm sao k h i người bất quá giang thần không chỉ có, không có chút nào sợ hãi ngược lại hiểu do gật đầu nguyên lai thật mẹ hắn là cái kẻ điếc vẫn là cái mù lòa nói xong hắn con ngơi ư đảo một v ò n g lộ ra một tia không có hảo ý t h ầ n sắc u i chết kẻ điếc ngươi nhìn không thấy cũng không nghe thấy a nam nhân lắc đầu vậy là tốt rồi giang thần lập tức hưng phấn bắt đầu quay đầu lại dò xét căn phòng này phát hiện bên trong bảy biện một ngụm lại một cái q u a n tài cổ c á i l à những này quan tài là từ nhỏ đến lớn sắp xếp nhỏ nhất chỉ đủ chứa kế tiếp đứa bé sau đó là có thể chứa được một đứa bé thể tích tiếp theo là có thể chứa được một thanh niên một người trưởng thành đây rốt cuộc là vì vừa lúc trong cùng một lúc chết đi mấy người chuẩn bị vẫn là vì một người nào đó từng cái tuổi trẻ chuẩn bị giang thần thì thào một câu cũng không nghĩ nhiều như vậy đi lên trước rời lên một cái quan tài liền đi h ạ n t ự i hồ là muốn ngay trước cái này mù điếc nam nhân mặt trộm đi nó trong nhà toàn bộ đồ vật quan tài tượng lao điển kinh ngạc trộm được quỷ lên trên người đúng không quỷ khí chín trăm chín mươi chín lao tử lắc đầu ngươi nhìn không thấy thật làm ta là kẻ điếc quỷ khí chín trăm chín mươi chín giang thần x á c h quan tài đi qua nó bên người lúc còn một thanh đ ẩ y tại trên người nó chết mù lòa cút xa một chút lao điển tức giận con mẹ nó ngươi thật sự là một chút đồng tình tâm cùng tố chất đều không có a quỷ khí 999. là người là người nghe nói như thế giang thần bản năng hỏi lại cái gì là ta ta không biết ta cái gì cũng không thấy đừng hại ta đừng tới đây a lao điển tựa hồ rất hoảng sợ giống như nổi điên nhìn non ta rõ ràng nhìn thấy ngươi không không ta cái gì cũng không thấy ta cái gì đều không nghe thấy ta cái gì cũng không biết cái này không thể nghi ngờ khơi gợi lên giang thần lòng h i ể u kỳ thế là hắn đi lên trước truy vấn ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì lao điển càng hoảng sợ m á u thịt b ê bét hốc mắt đều chừng lớn mấy phần chết chết ta nhìn thấy ngươi chết rồi thi thể bị người phân thây nhét vào một cái quan tài nó nói lời này lúc ngữ khí mang tới một tia âm trầm mà trong chốc nhóm này giang thần thở dốc tăng thêm mấy phần hắn cảm giác tư chi chỗ cổ chuyển đến từng đợt cắt đứt cảm giác tựa hồ chỉ cần mình nhẹ nhàng n â tay cánh tay liền sẽ rơi xuống thật như là quan tài tượng trong những nói bị người phân thây mà chết ngươi chết không phải ta làm đừng hại ta đừng hại ta quan tài tượng còn đang không ngừng điên hô hắn không đứng ở bên thai q u a n quần tựa như một loại khắc sâu mềm l ề n r ù a để g i a n g thần trên thân thể loại kia cắt đứt cảm giác rõ ràng hơn lúc này hắn chậm rãi túi thấp đầu xuống biểu lộ biến đến vô cùng â m t r ầ m nguyên lai đều bị ngươi thấy được chuyện này rõ ràng sẽ không có người b i ế ta t không nên a ngữ khí của hắn dần dần nhiễm lên một k i a bệnh hoạn trong đó điên cùng thậm chí so quan tài tượng càng sâu đã ngươi biết bí mật này vậy ngươi cũng nên chết chương hai trăm hai mươi hai làm q u kinh nghiệm vẫn là không có ngươi đủ lão điền đều ngây ngẩn cả người nó tưởng tượng qua đối phương vô số loại phản ứng là tử vong của mình cảm thấy kinh hoàng hoặc là thẹn quá thành giận để cho mình đừng hô lại hoặc là không dám tin truy vấn hắn đến cùng là chết như thế nào đơn độc không nghĩ tới hắn mẹ nó thừa nhận còn một mặt âm chầm muốn giết mình bảo thủ bí mật này đêm đó ta bị lừa đi trên núi đáng chết nữ nhân kia như bị điên dùng một thanh đao nhọn cắm vào phía sau lưng của ta đem ta giết chết sau đó đem thi thể của ta một chút xíu tách rời hai ngày qua đi ta tỉnh lại chỉ là trở nên cùng thường nhân không giống nhau lắm ta bắt đầu chán ghét ánh nắng ưa thích nghe người khác trước khi chết kêu thảm cùng kêu t r n lúc đầu giang thần đột nhiên nhấn mạnh biểu lộ dần dần dữ tợn lúc đầu chỉ muốn không có bất kỳ người nào biết chuyện này ta liền có thể lấy loại phương thức này tiếp tục sống sót thân nhân của ta bằng hữu sẽ ở nửa đêm cam tâm tình nguyện mở ra cho ta môn thế nhưng là ngươi thế mà mắt thấy đêm đó hết thảy hắn gắt gao nhìn chăm chú lên lao điển thân xác càng ngày càng nguy hiểm lao điển lập tức cảm thấy một trận tê cả ra đầu ta chỉ nói là ngươi chết ngươi mẹ nó thế mà mình lập tốt tử vong toàn bộ quá trình với lại cái này nam nhân lo lắng lại là mình tiết lộ tử vong của hắn tin tức về sau hắn liền không cách nào mưu hại đã từng thân bằng hào hữu lao tử làm quỷ kinh nghiệm vẫn là không có người đồ chó hoang đủ a quỷ khí 999. giang thần ngôn ngữ hình thái trong động tác t r i ể n hiện ra điên cuồng hơn xa lao điển khiến nó một cái quỷ đều tại đây khắc cảm nhận được một loại tên là sợ hãi cảm xúc không phải huynh đệ người nghe ta nói lao điển ý đồ giải thích giang thần cũng đã cười quái dị một tiếng trực tiếp xuất thủ ngươi không cần đối ta làm ra cái gì hứa hẹn chỉ muốn ngươi chết liền vĩnh viễn cũng sẽ không tiết lộ bí mật của ta đại truy cao cao dơ lên từng đạo hư hảo quỷ ảnh toàn bộ bạo phát ra lệ thành kêu trên l ã o đ i ể n giờ khắp này sắc mặt triệt để thay đổi đưa tay cầm đao b ổ t u i ngăn cản phanh một tiếng góc tường vỡ vụn nó bay ra ngoài bất quá giang thần cũng không có chiếm được tốt liền lùi lại sáu bảy bước đây là tại hắn xuất kỳ bất ý xuất thủ tình huống phía dưới trên thực tế vừa rồi giao thủ hắn mới hẳn là thế yếu một phương đối phương dù sao cũng là một cái đỉnh cấp lệ quỷ trên quần áo còn có lốn đốm lấm tấm đỏ tươi chi sắc nhùm dần giang thần lần trước giết chết loại này cấp bậc quỷ vẫn là sử dụng lôi pháp bên trong trước mắt uy lực mạnh nhất thái ớt lôi phối hợp tiếng thứ ba quỷ ngự trống cộng thêm hao tồn không một thân yêu hiện tại hắn tiện tay một kích đã có thể làm bị thương loại này cấp bậc địch nhân rồi ha ha ha ha ha ha lúc này ngoài phòng đen kịt một màu bên trong vang lên láo điển cùng thiếu nguyên lai、like、ngươi chỉ là nhìn qua điên cuồng chân chính oán nghiệm chỉ có loại trình độ này mà thôi nó rõ ràng là thật coi giang thần là thành đồng loại phán đoán thực lực của hắn đều là lấy oán nghiệm đến dự kiến lượng đơn vị đã như vậy ngươi liền đi chết đi ngươi đã chết thật thê thảm a ta thấy được hết thảy trái tim của ngươi bị người lâm xuyên đầu bị người cắt lấy một cái tay tiêu đến cắt lẹn ta toàn đều nhìn thấy lao điển không ngừng cười quái dị mở miệm giang thần n g ứ n mày đột nhiên cảm giác tay trái hỏa t h i ê u đau nhức vừa quay đầu đi xem trong nháy mắt phía sau chuyển đến một cô ý l ệ n h một thanh đao bổ củi chặt hướng cổ của hắn thật quỷ dị năng lực hắn thì thào một tiếng chụp vang quỳ n g u trống tốc độ trong nháy mắt bạo tăng rời đi tại chỗ sau đó trở tay một truy ném ra tiếng vang bên trong l ã o điển thuận thế bay ra ngoài trong bóng t ố i chuyển đến nó vài tiếng rên rõ ràng cũng bị từng cái âm thần n g u y ệ n rụa bị thương không nhẹ bất quái này dù sao cũng là một cái đỉnh cấp lệ quỷ nó thê lương tiếng la rất nhanh liền lại lần nữa vang lên ta thấy được ta nhìn thấy ngươi đã chết rất thảm lần này giang thần không tiếp tục do dự chậm rãi mở miệng tụng niệm lên lôi chú thập phương hạo thiên thái ất huyền pháp mỗi đọc lên một chữ hắn trên thân thể k h í tức kinh khủng liền tăng thêm một điểm trong bóng tối lão đ i ề n thân ảnh lại lần nữa hiện hiện cầm trong tay đ a o b ổ tủi mặt mũi tràn đầy á c độc trên cổ hắn nhiều một đầu tơ máu tay trái bị thứ gì gặm hai cái có thể những này t h ư ơ n g đối với đỉnh cấp lệ quỷ đều không tính là cái gì ngược lại là cái này nam nhân không ngừng tụng niệm bên trong mang cho hắn một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác để hắn hai hùng t ế t vĩa không thể không cưỡng ép xuất thủ ta nhìn thấy hậu tâm của ngươi bị ta th tựa như trao đổi từ nơi sâu xa một loại nào đó quỷ dị lực lượng khiến cho lao điền đao chọc ra tốc độ chậm tăng gần gấp ba võ bốn ọ một tiếng chống vang chuyển đến nó động tác dừng lại một cái trước mắt ngay sau đó lại là một tiếng càng thêm to rõ tiếng vang tựa như một loại nào đó hung thú tại lê e e e e các loại lao điền lấy lại tinh thần trước mặt hắn sớm đã là sáng trói một mảnh nam nhân ở trước mắt chẳng biết lúc nào vừa quay đầu song đồng bao khỏa tại một mảnh kim hoàng bên trong phảng phất giống như thần minh đây là lao đầu chừng lớn hai mắt mặt lộ vẻ kinh hoàng thái ất hai cái không có chút nào tình cảm chữ từ giang thần trong miệng thoát ra vê anh kim mang nổ tung đụng nát bóng tối vô tận trong n g á y mắt này b ố n phía đầu tiên là lâm vào hoàn toàn tính mịch ngay sau đó buộc phát ra hoanh minh tiếng vang lại suýt chút nữa mà sẽ rách tất cả mọi người thay nói quang mang t á n đi bên trái phòng ở đã triệt để không tồn tại chỉ còn giang thần đứng tại chỗ trên thân mấy đầu hồ quang điện lóe lên một cái rồi biến mất kim hoàng song đồng chậm rãi quy về bình tĩnh chỉ còn một đôi tính mịch bình tĩnh con mắt làm cho người không dám đối mặt tới gần bên phải nhà địa phương trần tuyết một đoàn người mặt mũi tràn đầy trần kinh tất cả mọi người là kỳ nhân vì cái gì liền ngươi có loại này đặc hiệu vừa rồi bọn hắn xuyên thấu qua vỡ vụn cửa sổ thấy được bộ phận quá trình chiến đấu ngay từ đầu coi như bình thường một người một quỷ ngươi tới ta đi qua mấy chiêu dù là sử dụng một chút quỷ dị âm độc mền rùa thậm chí cả cái búa bên trên kéo lấy từng cái lệ quỷ cũng cũng còn tại mấy người phạm vi hiểu biết bên trong có thể ngay sau đó làm giang thần niệm lên một loại nào đó tối nghĩa khó hiểu chú văn triệu nhị hổ liền bản năng đã nhận ra không đúng mang lên mấy người lúc này rời xa mà quả nhiên tiếp xuống một điểm kim mang sáng lên sau đó kinh khủng kim lôi liền trôn vùi quanh mình hết thảy lôi quang bên trong giang thần song đồng kinh hoàng bình thản ánh mắt dường như tại coi thường thế gian hết thảy tự nhiên mà vậy tán phát khí tước lại như một vị cao cao tại thượng thần minh các nàng căn bản không thể tin được đây là ngày bình thường cái kia luôn luôn vui tươi hớn hở há miệng ngậm miệng liền là chính năng lượng tính dâng hữu hái giang thần thậm chí tại cái nào đó trong ngáy mắt mấy người cùng nhau cảm nhận được một loại tâm tình khó tả e ngại không phải ngày bình thường nhìn thấy hắn tàn nhẫn cử chỉ lúc loại kia trong ngáy mắt rất dễ dàng tiêu tán sợ hãi cảm xúc mà là một loại xâm nhập linh hồn kính sợ t h ư n h ư dã thú bản năng sợ hãi h ỏ a diễm đồng dạng bọn hắn tại、e ngại giang thần. chương hai trăm hai mươi ba ngươi nói cái này thi sinh con nó là long phượng t h a i sao giang thần nâng lên âm thần truy lộ ra phía dưới một chương đầy cõi lòng sợ h ã i mặt chính là nửa người d ư ớ i triệt để không có chỗ đ ứ c một mảnh cháy đen quan tài tượng lao điển hắn là cố ý dùng cái búa ngăn lại bộ phận thái ớt lôi cứu đối phương bởi vì lao điển trên thân tựa hồ còn có một số bí mật trên thực tế từ tiến vào thôn bắt đầu từng cái nỗi băn khoăn liền thủy trung lượn l ờ tại trong lòng mọi người cản đường châu thi thôn đông một mực chuyển đến chó sửa từng nhà cổng đều bậy biện một bắt máu cùng hiện tại lao điển giang thần đoạn thời gian trước bị âm phủ cố vấn đoàn vị kia sự tích dẫn dắt tại học tập tâm lý học đồng thời cũng nghiên cứu mấy bộ hình sự trinh sát học giải phẫu học tự lấy từ vết thương hình dạng hắn một chút liền đánh giá ra lão điển con mắt là bị chính hắn đâm mù lỗ thai cũng là chính hắn cắt mất kết hợp với tư liệu cùng hắn không ngừng giống như nổi điên nói nhỏ để cho người ta không khỏi hiếu kỳ đêm đó tại kỳ sơn bên trên hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì nghe được cái gì mới không tiếc đem mình biến thành một cái mù lên người dùng cái này dương chứa cái gì cũng không biết giang thần ngồi sổ người xuống đem mặt mũi tràn đầy đờ đẫn lao điền đỡ dậy đến một tay đẻ chặt bờ vai của nó một cái tay khác ba ba ba liền làm mười cái và o miệng điển, lao điền lao điền đừng n g ầ n người ta hỏi ngươi chút chuyện bàn liên trọng thương ngã gục lao điền hơi kém bị cái này đ ố n g nhiên liên hoàn bàn tay c h ụ t chết nó khoe miệng cùng kéo ngươi hỏi cứ hỏi đi con mẹ nó chứ cái này cũng không ngủ a cần phải như thế tỉnh lại quý khí đêm hôm đó ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì nghe được cái gì giang thần mở miệng yêu ớt nghe xong lời này lao điền hốc mắt đột nhiên phóng đại biểu lộ biến đến mức dị thường hoảng sợ không có không có cái gì ta không biết ta cái gì cũng không biết quỷ khí 999. quỷ khí nâng lên chuyện đêm đó hắn cảm xúc lập tức trở nên hết sức kích động mà gặp này giang thần cũng kích động đi lên hắn chú ý điểm thậm chí không còn là lao điền biết được bí mật hắn đong đưa đối phương bà vai càng thêm dồn dập ép hỏi lão điền ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút đêm đó ngươi nguyên bản chính ô m vợ con đi ngủ bên ngoài vang lên tiếng đập cửa một nữ nhân cho ngươi đi giúp nàng làm một bộ quan tài ngươi có phát hiện hay không đi ngang qua thôn đông lúc đụng phải người làm biếng nhìn nét mặt của các ngươi rất hoảng sợ bởi vì nữ nhân kia kỳ thật mặt mũi tràn đầy đều là máu người đi theo nàng lên phía sau núi lúc ấy là d ạ n g sáng liền hai người các ngươi đối phương tựa hồ rất không muốn nhớ lại chuyện đêm đó giang thần thì cực kỳ nhiệt tâm một chút xíu cẩn thận giúp hắn hồi ức mỗi một chi tiết nhỏ còn lấy thượng đế thị giác bổ sung một chút hắn lúc ấy cũng không hiểu sự tình nghe đến mấy câu này lão điển thân thể run dậy kịch liệt bắt đầu biểu lộ một chút xíu và mẹo lại dẫn một loại rất sâu sợ hãi miệng bên trong giống như nổi điên lầm bầm không không có ta không biết ta cái gì cũng không thấy thi sinh con quỷ phá mộ phần a a a ta không biết ta ta không thấy được ta không có đến cuối cùng hắn triệt để như bị điên đem mặt t r ô n ở một đôi tay bên trong hai tay lại đang không ngừng dùng sức chụp mặt tựa hồ muốn đem mình xé nát cũng không cần lại sợ hãi một thứ gì đó gặp đây giang thần vỗ bờ vai của hắn an ủi không sao không sao ngươi thực sự không nhớ nổi lời nói ta sẽ giúp ngươi hồi ức một lần đêm đó ngươi vốn là không muốn đi nhưng nữ nhân kia cùng ngươi đã nói những gì ngươi liền bỏ xuống vợ con mang theo công cụ ra cửa cuối cùng ngươi ngay tại chỗ chặt một cái cây ở trên núi làm ra một cái đơn sơ quan tài có thể trong quan tài chăng là ai ngươi còn nhớ rõ sao nghe được càng nhiều chi tiết về sau lão điển điên cuồng hơn trên tay mãnh liệt dùng sức giật xuống mình bộ phận ra mặt sau đó lại nắm tay không ngừng gõ đầu của mình đừng nói nữa đừng nói nữa van cầu ngươi đừng nói nữa nhìn xem không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở giang thần hai mắt tỏa sáng xem ra ngươi thật sự bệnh đến rất nặng chuyện đêm đó đã trở thành tâm bệnh của ngươi có bệnh sẽ phải trị ngàn vạn không thể giấu bệnh sợ thầy ngươi có biết hay không trong quan tài chứa chính là ngươi mình đầu của ngươi cùng tứ chi đều bị băm phân hơi cất vào cố quan tài kia đến tột cùng là thấy được bí mật như thế nào mới khiến cho ngươi đụng phải t à n nhẫn như vậy đối đãi giang thần thì thào mở miệng hắn mỗi một chữ đều phảng phất một thanh đao hung hăng vào lao đ i ề n tâm kích thích hắn không ngừng nhớ lại mình trước khi chết chỗ tao nổ qua cái nào đó kinh khủng nhất nhất khó có thể lý giải được sự t ì n h quỷ thân lương quần áo đỏ a a a không thể nói không thể nói nó sẽ tìm tới cửa đều phải chết tất cả người đều phải chết lao đ i ề n điên c ũ n g giống như giống to ai ngờ nghe nói như thế giang thần rõ ràng hưng phấn hơn ngươi nói là một khi đề cập một ít sự tình liền sẽ có kinh khủng đồ vật tìm tới cửa mau nói thôi ta đã các loại không ta tự không tin những n à y quái lực loạn thần sự tình đều là tin đồn nhất định là tin đồn không không được không thể nói lão điển tựa hồ triệt để bị ép điên ngay cả giang thần hung y đều không để ý hai tay trên mặt đất bỏ điên cuồng muốn muốn chạy khỏi nơi này giang thần không đông tha truy sau l ư n g hắn không ngừng ép hỏi lão điển ngươi nói thi sinh con quỷ phá mộ phần chẳng lẽ nói ngươi tại một ngôi mộ trước nhìn thấy một cái quỷ bỏ lên đi ra sau đó cái này quỷ ở ngay trước mặt ngươi sinh một đứa bé cái k i a đứa trẻ này là nam hải vẫn là nữ hải lại hoặc là song bào thai nếu như là song bào thai đó là long phượng thai đâu vẫn là song long thai vẫn là song phượng thai có khả năng hay không là tam b à o thai đâu nếu như nói đến cuối cùng hắn đem lão đ i ể n bắt lấy cột vào bên cạnh giếng cây huệ lớn bên trên một vấn đề tiếp lấy một vấn đề cửa ra vào liễu lo không ngừng tra hỏi đem đối phương làm cho điên cuồng lắc đầu hai tay không ngừng tạo độ ngực của mình tạo thành mạng lớn máu thịt bé bét a a đừng hỏi nữa van cầu ngươi đừng hỏi nữa lão điển kêu t r n gần như là tê tâm liệt phế đã thê lương lại bất lực để cho người ta cũng không khỏi dâng lên một tia đồng tình nơi xa mắt thấy toàn bộ quá trình đám người t h i đã sớm hoa đá tại đ ư ờ n g trường đem một cái quỷ bức đến loại tình trạng này nên nói hay không vẫn phải là giang thần n g ư ờ i a người khác nói thi sinh con ngươi hỏi có phải hay không long phượng thay người khác nói quỷ tân n ư ơ n g ngươi hỏi tân n ư ơ n g chân trắng hay không huynh đệ ta khuyên ngươi không cần chấp mê bất ngộ hào hào trả lời vấn đề của ta mười mấy phút sau giang thần không thể không dơ lên âm thần truy mở miệm uy hiếp bởi vì lúc này lão điển đã triệt để chết lặng mặc kệ hắn hỏi cái gì đối phương cũng không chịu mở miệm nói một chữ ai ngờ nhìn thấy giơ lên âm thần truy l ã o điển giải thoát đồng dạng đột nhiên điên cuồng ngào lên hai tay níu lại lại truy đầu hung hăng hướng lên trên mặt đánh tới phanh một tiếng x ư ơ n g chán vỡ vụn mảng lớn lõm sau đó lao điển thi thể bắt đầu hủ hóa biến thành đen âm thần truy bên trên thì thêm ra một cái tên r u ộ t có dân chương hai trăm hai mươi bốn người khác khu quỷ người nhập hàng triệu nhị hổ mấy người kinh là thiên nhân nhìn một màn trước mắt làm cho một cái quỷ tự vận nên nói hay không giang thần ngươi là thật biến thái a rất về phần bọn hắn còn chứng kiến giang thần giờ phút này nhìn chằm chằm lao điển thi thể rõ ràng là một bộ vẫn chưa thỏa mãn tri sắc có chút tiếp h ậ n vô vô nó bà vai ai cái này lại ra thật nghĩ quẩn tâm lý nhánh cây cũng quá kém hỏi ngươi mấy cái vấn đề nhỏ mà thôi làm sao lại muốn chết muốn sống nói xong hắn đứng người lên được rồi đã ngươi không chịu nói ta liền mình đi xem một chút trên ngọn núi này đến cùng có bí mật gì giang thần nói xong nhìn về phía đám người dựa theo phân phối nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành đám người khoe miệng kéo một cái đâu chỉ hoàn thành chúng ta một đội người làm ba đội người sống còn thừa cái kêu đoàn người chờ một lúc một đường đi tới sợ rằng sẽ toàn bộ hành trình bốn mặt một bước vậy các ngươi trước ở chỗ này chờ ta muốn đi thôn đông cha ra lão điển nguyên nhân cái chết cái này đại gia không dễ dàng à không trêu a i không chọc a i người một nhà cứ như vậy đã chết không minh bạch ta thực sự có chút nhìn không được nhất định phải giúp nó báo thủ nghe giang thần chính nghĩa lâm nhiên lời nói đám người biểu lộ phức tạp có hay không một loại khả năng bọn chúng một nhà mấy miệng người tất cả đều là chết thảm tại trên tay ngươi đây này k i a cái gì nếu không chúng ta cũng cùng một chỗ đi chờ một lúc không đầu lão nhân đuổi theo tới làm sao bây giờ trần tuyết do dự nói mấy người cũng liền vội vàng gật đầu giang thần từ hông bên trên gỡ xuống bao tài to Ném cuối h thể thứ o đám người, các người, ngươi dùng này có x a đổi đ nó.、Đối、mặt một cùng á đám tránh i túi người đổi. phải đổi Thân thực ta, theo theo chúng quỷ đầu, xua đầu đem mẹ mang không nó nó, còn không phải bị nó kịp. bị của của Lấy lực b mấy người vẫn là lựa chọn cùng lên đường không biết vì cái gì tức liền chủ động đi nguy hiểm hơn t ô n đông nhưng chỉ cần giang t h ầ n tại bọn hắn liền có loại khó tả cảm giác an toàn mấy người trở về suy nghĩ một chút mình trước kia khu quỷ thường thường đều là cực kỳ thận trọng đã khẩn trương lại kích thích mặc dù có thể làm đến qua một chút q u nhưng lại đối bọn chúng rất là kiếm kỵ sợ không cẩn thận lật xe đồng thời mờ ám âm hiểm ác độc tàn nhẫn cũng để bọn hắn sinh ra nghiêm trọng tâm lý khó chịu có thể cùng giang thần cùng một chỗ về sau mọi người tâm lý nhân vật tự hồ liền thay đổi đầy trong đầu nghĩ đều là đợi chút nữa làm sao đ à o móc con này quỷ kinh lịch tính cách h i ể u do nó nội tâm mềm mại nhất địa phương lại mang cho nó nhất đau thấu tim gan trải nghiệm mặc dù tại nhà cũ bên trong bởi vì quỷ quá mạnh bọn hắn không có tham dự vào có thể trước đó trên đường đi mỗi một lần c u quỷ giang thần đều rất tốt đem mọi người lợi dụng lên mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình cộng đồng bày ra một trận lại một trận hoàn bị cứu rỗi mấy người vượt qua một đầu so sánh rộng đá vụ đường dọc theo con đường này một mực xâm nhập liền là thôn bắc giờ phút này thương hồng vũ mấy người chỉ sợ đã đến kỳ mép nước chỉ là khoảng cách quá xa bọn hắn còn không cách nào biết được bên kia tình huống như thế nào lại hướng đông phòng ở dày đặc rất nhiều dựa theo tư liệu kỳ sơn dưới chân bên này kỳ thật mới là nhất nguyên bản kỳ sơn thôn về sau có chạy nạn người tới mới để trong này người càng ngày càng nhiều tạo thành một cái cỡ lớn thôn xóm cũng bởi vậy thôn đông phòng phòng phổ biến muốn kiểu cũ một chút với lại có không thiếu ngay cả sắp xếp phòng ở một đường đi qua mấy người nhìn thấy nơi này từng tòa từng tòa phòng ở trước cũng chia đường trưng bày một cái cái chén không bên trong còn có lưu lại vết máu chén này máu đến cùng là dùng tới làm gì thôn đông máu cũng bị mất chỉ còn lại bát là có đồ vật gì đã tới sao rất cổ quái đám người nhũ mày giang thần cũng ở một bên càng khái hoàn toàn chính xác rất quỷ dị thứ gì sẽ nghĩ đến thu thập nhiều như vậy quỷ máu mấy người nghe nói như thế toàn đều kinh ngạc nhìn về phía hắn giờ phút này bên thôn hắn ngoại trừ một cái căng phòng bao tải bên ngoài còn mang theo một cái kim long dầu đại bình ngựa bên trong đầy đỏ sậm chất lỏng rất rõ ràng thôn tây một bát, bát quỷ máu cũng mất đều nhìn ta làm gì ta chỉ là thu thập một chút khu quỷ lúc phải dùng đến vật liệu thôi giang thần giải thích nói đám người khoe miệng kéo một cái mặc dù bọn hắn biết giang thần nói không sai hắn tại khu quỷ lúc là thật mẹ nó cầm quỷ máu làm vật liệu à loảng xoảng bang hướng người khác pha lê bên trên đập huyết thủ lớn nhưng bọn hắn nội tâm vẫn là không nhịn được c ả m k h á i người khác tới quỷ thôn là khu quỷ n g ư ờ i đặt đây là nhập hàng tới một cái bao tài to một cái đại bình nữa bọn hắn thậm chí không dám tưởng tượng lại từ thôn đông sau khi ra ngoài giang thần lại sẽ thêm k i ê một vài thứ đúng kết hợp vừa rồi cái tia đỉnh cấp lệ quỷ đôi câu vài lời tư liệu mấy ộ t chút t người đều nhìn qua nhưng xem hết không có nghĩa là toàn văn đọc thuộc lòng chỉ có thể nói có cần thời điểm có thể mau chóng nghĩ đến nên đi thứ mấy trăm tìm thôn đông một cái đại hội nhân gia họ chu nhà này tiểu nhi tử coi trọng thôn bên cạnh một cô nương đối phương giáng dấp thủy linh tại mười dằm tám thôn đều rất nổi danh bất quá chu gia đại nhi tử con trong h hai ứ ngoài đều ở bên ngoài làm ăn, làm t thôn tính là một số việc các ngươi t i ế t đến nhất là loại này xa xôi sơn thôn rất giảng cứu quy củ cũ lao truyền thống lễ vừa thu lại cô nương này liền xem như hứa đi ra về sau tưởng tố tố làm sao nào đều vô dụng bị phụ mâu ăn lấy đầu áp lên cốc kiệu cha hắn nghĩ là tiền mẹ của nàng cũng làm i ệ n g đầy vì tốt cho nàng đại hôn cùng ngày đi chương trình thời điểm một cái bà mụ lại nghiệm ra tưởng tố tố đã không phải là đại cô nương người chu gia bị mất mặt tức giận tìm người đi gọi đến thôn bên cạnh một cái gọi trương cường người đối phương cùng tưởng tố tố bình thường rất thân cận tương đương với nam nữ bằng hữu quan hệ ra chuyện này chu gia muốn c h ư ơ n g g a tưởng ra cho bọn hắn một cái công đạo việc này từ giữa trưa một mực nào đến tối cuối cùng chu gia làm ra nhượng bộ nói nàng dâu cũng không cưới để tưởng g a đem tiền biếu trả lại ngay trước toàn thôn nhân trước mặt cho bọn hắn ra đạo xin lỗi là được có thể tưởng cha là cái vô lại tuyên bố lễ hỏi đã cất hết đòi tiền không có muốn cô nương liền cái này một cái tùy cho các ngươi xử trí như thế nào người chu gia càng nghĩ càng giận tính tình đi lên nói dựa theo trong thôn quy củ đem tưởng tố tố chôn sống đều nhẹ lúc ấy tràng diện càng ngày càng loạn sự tình càng không thích hợp không biết làm sao nói xong nói xong một đám người thật sự đem một cái tiểu cô nương đặt lên phía sau núi về sau còn bắt đầu đào hố chu gia vốn là ỷ có người có tiền muốn dọa một chút đối phương xuất ngụm ác khí mà thôi cũng không có ý định thật chôn có thể tưởng cha quá sợ hãi quá trình bên trong mình muốn chạy cùng kỳ sơn thôn một đám người xoay treo lên đến trong hối loạn Tưởng tố tố tới tại núi, bị đẩy tới núi, đầu chương ỗ quảng lệnh, sai đỏ t i cưới áo h u ộ m máu. đầy Tất cả mọi n hai trăm i c hai mươi lăm buổi tối với vui không ngừng vang lên chó sủa tường mẹ ôm nữ nhi thi thể khóc tưởng cha thì thừa cơ đại não nói tất cả mọi người đều muốn là nữ nhi của hắn chết phụ trách còn nói muốn đi trên chấn trị an châu báo á n kỳ thật hắn chỉ muốn nhân cơ hội bắt chẹt một khoản tiền ai ngờ đêm hôm đó không biết là thời tiết đặc biệt khô nóng vẫn là dưới núi tiếng chó sủa quá tấp nập dẫn đến một đám người phá lệ bực đội không biết là ai cổ động vài câu tại h ế bọn hắn đúc thành sai lầm lớn trước đó một vị đức cao vọng trọng tộc lao đứng dậy nói vài câu phục chúng lời nói chủ quan liền là tưởng gia đã làm sai trước dựa theo mười dặm tám thôn quy củ cũ như thế xử trí tưởng tố tố cũng không sai chỉ là những năm gần đây dạng này vi phạm mới phế trừ đã việc đã đến nước này coi như là dựa theo trong thôn quy củ cũ tới một lần sau khi trở về chu ra không nên truy cứu tiền biếu tưởng ra cũng không cần truy cứu chuyện này nữa nếu không đêm đó người ai cũng không nhận đều nói là đón dâu quá trình bên trong tưởng tố tố mình không c ẩ n thận trượt chân ngã xuống sườn núi ngã chết tưởng đời bố đến lá gan liền nhỏ vừa rồi kém chút bị chôn sống lúc này có thể bảo vệ một cái mạng còn có thể cầm cái tiêm ộ t số lớn tiền biếu an ổn vượt qua nửa đời sau hắn vội vang một trăm hai mươi cái hứa hẹn trở về tuyệt đối sẽ không nói lung tung t ư n g mẹ nhìn qua tâm thương nữ nhi trên thực tế cũng có mình bản tính nghe được tiền biếu có thể lưu lại hai vợ chồng nữ nhi thi thể đều không quản vội vàng chạy đi về nhà cuối cùng vẫn là kỳ sơn thôn người đem t ư ở n g tố tố dưới thi thể trôn bụi liền trôn tại cái kia nguyên bản muốn sống trôn nàng trong hố chuyện này bảy ngày sau quái sự bắt đầu phát sinh ngày đó chạm vào tối tộc lao đột nhiên tới cửa phát thiệp cưới nói là mình nhà đêm nay có việc mừng mời mọi người quá khứ người trong thôn cũng không có sinh ra cái gì hoài nghi dựa theo cựu châu truyền thống trước kia việc vui liền là chạm vạng tối làm xong về sau vừa vận động phòng hoa trúc đám người đến thời gian sau chạy tới nhìn thấy tộc lao cổng treo hai đoá hoa hồng lớn tựa hồ chuẩn bị đến tương đối vội vàng thuốc nhuộm cũng còn không có làm tí tách rơi đi xuống cửa đóng lấy bất luận làm sao gõ đều không người đến mở còn có một chút rất kỳ quái chính là tộc lao nhà phụ cận mỗi một hộ chó đều gọi rất h u n g giống như là nhìn thấy cái gì đổ vợt về sau bên ngoài chờ một đám người bên trong vẫn như c ũ không có động tĩnh rốt cuộc có người đã nhận ra không thích hợp h ồ to vài tiếng sau hợp lực phá tan môn thì đường bố trí được rất tốt màu đỏ chót trang trí rất vui mừng màu đỏ ánh nến rất rõ ó diễm có thể phối hợp lên trong phòng trắng cảnh nhưng lại lộ ra phá lệ q u ỷ dị hai bên là giấy đâm vui tượng má đỏ rất khoa trường phòng chính quỳ một cái tân lang ăn mặc người nhìn không ra là ai bởi vì trên cổ hắn trống giống bên cạnh còn có một cái chặt đầu gà trống một người một gà quỳ trên mặt đất giống như là tại bái thiên địa tất cả mọi người lúc ấy đều do ngộng quay người liền chạy ra ngoài chen trúc bên trong không biết là ai kéo tới cổng hồng lăng hai đoá hoa hồng lớn rơi xuống bên trong lại là tộc lao đầu cùng một cái đầu gà t r u n g quanh chó còn đang không ngừng gọi một đám người cũng kêu to lên liều mạng chạy về nhà mình ngày thứ hai có người nói đây là tưởng tố tố trở về hôm nay đúng lúc là đầu nàng bảy nhưng cũng có người suy đoán có phải hay không tình làng của nàng trương cường vì trả thù mới bị quá hóa liều làm ra cái này việc sự tỉnh đang tại thôn đông một đám người thương lượng muốn hay không đi bắt trương cường hỏi thăm rõ r à n g lúc quái sự lại phát sinh đêm đó thôn bên cạnh chó sửa rất hung ngày thứ hai tin tức chuyển đến trương cường một nhà chết hết phụ mẫu đầu bị chặn rơi trong nhà bãi đường hắn thì tại kỳ sơn bên trên sống sờ sờ đâm chết tại một ngụm trước mộ phần giống như là tại hướng ai chủ tội tất cả mọi người lần này triệt để luôn c uống tiếp xuống mỗi một mượn đều không ngừng có quái chuyện phát sinh thôn đông tham dự qua sự kiện k i ê m người đều một nhà một nhà bị hạ i chết đơn độc người chu ra một mực không có xảy ra việc gì cái này ngược lại để bọn hắn mỗi một ngày đều nơm nớp lo sợ sống ở trong t h ố n g khổ bọn hắn muốn dọn đi có thể vừa đi ra trong thôn đầu kia đường đất chu ra một đứa bé liền hai mắt trắng d ã cắn nát đầu lưới mình chết tại trên đường bọn hắn kiên chỉ tiếp tục đi đi ngang qua một mảnh vách núi lúc chu ra con thứ hai như bị điên miệng bên trong hô to cái gì nhảy đi xuống cái chết người chu ra lại chỉ có thể vòng trở lại bọn hắn chú ý tới mỗi đêm phát sinh quái sự thời điểm chó đều gọi rất h u n g thế là sau khi trở về mua trong thôn tất cả chó toàn bộ ném vào một cái giếng bên trong chết đ u ố i rốt cục tham dự qua sự kiện kia người đều chết xong chỉ còn chu ra một hộ người đêm hôm đó càng kinh khủng chuyện phát sinh nhanh đến lúc m ộ ư ơ i hai giờ từng tiếng cho sửa chuyển khắp toàn thôn đại khái chính là như vậy từ trên tư liệu nhìn tưởng tố, tố là kỳ sơn bên trên kinh khủng nhất quỷ lúc nàng chết đầu bị đánh vỡ cũng phụ họa máu me đầy mặt bể ngoài đặc t h đ ư ờ n g ý tận chức tận trách nói xong nói như vậy tưởng tố tố ngay lúc đó s á t thực mang thai sau khi chết hài nhi còn đang trưởng thành nhanh sinh thời điểm nàng tìm tới quan tài tượng muốn giúp con nàng làm một cái quan tài dương thiền phòng đoàn nói người sống sinh hài từ d ư ơ n g ngủ người chết sinh hài từ ngủ quan tài không có tâm bệnh quỷ sinh con sẽ sinh ra một cái quái vật gì mọi người nói chuyện lúc phát hiện một bên giang thần ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ tựa h ồ nghe đến cái gì rất đáng được hưng phấn sự tình lao giang lao giang triệu nhị hổ vỗ vỗ bà vai hắn hô hai câu sợ hắn là bị con nào đó quỷ mệ hoặc hắn phản ứng này là thật có chút không bình thường không không có việc gì chỉ là nghe được quỷ còn có thể sinh con cảm thấy rất hưng mới lạ thôi giang thần k h o á t khoác tay một đoàn người một bên hướng phía trước đi một bên dò xét hai bên phòng lúc phát hiện nơi này có rất rõ ràng chiến đấu vết tích một chút cửa phòng vỡ vụn bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy tàn chi đoàn thể lấy m ở ám chiếm đa số một đường đi tới chỉ thấy qua một cái hoạt bát tay trái có thể là một vị nào đó kỳ nhân cái này cũng bình thường đến thôn đông đội ngũ thực lực rất mạnh hơn mười tên c cấp cao thủ còn có cường đại võ tông đệ tử ở bên trong đội hình như vậy nửa người hết ý tới cũng phải lưu lại hai ngón tay lại đi diệt nhiều như vậy quỷ chỉ có một hai người vết thương nhẹ đã là rất không tệ chiến tích chỗ này quỷ cơ bản đều bị xử lý nhưng thôn đông cái kia mấy đoàn người đâu đúng vậy a chẳng lẽ lên núi rất có loại khả năng này ta trước đó chú ý tới có một đoạn thời gian cho sủa đặc biệt kịch liệt với lại thanh em rất gần tựa h ồ ngay tại thôn đông nói không chừng bọn hắn đã tao nộ quỷ tân nương triệu nhị hồ mở miệm nói Hắn dù sao chương、so、hai trăm hai mươi sáu nghe nói ngươi đang tìm ta kỳ sơn nhiều nhất đồ vật ngoại trừ cây liền là mộ phần mười dặm tám thôn đều nói nơi này phong thủy tốt chung quanh mấy cái thôn bất luận nhà ai có người đi thế cũng nên bên trên nơi này tu cái mộ phần chiếm một chút tận ý nước một mảnh ngôi mộ bên trong tái n h ậ t ánh trăng chiếu dọa dưới một nam một nữ tới lúc gấp rút đến đầu đ ầ y mồ hôi bọn hắn cầm trong tay thủ n sắt tại mỗi miệng mộ phần bên trên đều đào đi ba xẻng đất phá vỡ mộ phần khí sau đó cẩn thận phân biệt cuối cùng lại thất vọng lắc đầu không phải cái này cũng không phải cái này đáng chết thứ quỷ kia mộ phần đến cùng là cái nào một ngụ nữ nhân gọi dương n g đồng chừng ba mươi tuổi là dương ra đời trung niên cừng giả nàng bên cạnh là một tên hát thị bối cảnh kỳ nhân hai người vừa rồi đều đi theo cùng một cái võ tông đệ tử xử lý thôn đông quỷ lúc đầu hết thệ cũng rất thuận lợi tại một đám C e cấp cao thủ vây công dưới một hộ lại một hộ m ở ám bị tùy tiện g i ế t chết có thể về sau bên ngoài đột nhiên vang lên liền khối tiếng chó sủa đất vàng trên đường một cái quỷ dị đón dâu đội ngũ đi ra sắc mặt trắng bệnh tiểu quỷ mở đường đầu đội quan mạo kiệu phu nhún nhảy một cái còn có giấy đâm người thổi kèn go go đập đập mười phần náo nhiệt một cái loang thắng tiếng gọi ở mỹ vang lên kêu lại là trong đội ngũ một cái kỳ nhân danh tự nói là giờ lành đã đến mọi người này nhanh lên ra ngoài theo chân chúng nó trở về thành thân mấy tên võ tông đệ tử lực vừa thương lượng làm ra phán đoán về sau xuất linh đám người trực tiếp xuất thủ mọi người sát chiêu nhiều lần ra chiến lược rất khủng bố mười phút không đến liền đem cả một cái đón dâu đội ngũ đánh đến n á t bét trong tiệu leo ra một cái mặc áo cưới nữ nhân nửa n g ư ờ i quần áo phá lệ đỏ tươi thứ này lại có thể là một cái nửa người hết u y ý ỉa lần này đám người bỏ ra không nhỏ khí lực có võ tông đệ tử thậm chí tế ra át chủ bài nuốt vào bạo phát tính đăng dược mới hợp lực đem đánh giết trong trận chiến đấu này một tên lưu gia kỷ nhân còn gây mất một cái tay mặc dù có tổn thất có thể giết chết nhiều như vậy quỷ còn bao hàm một cái nửa người huyết ý ỉa dạng này chiến tích một đám người vẫn là tương đối hài lòng về sau mọi người nuốt vào hồi phục tính đan dược lại đem thôn đông còn lại quỷ xử lý chính khi tất cả người đều cảm thấy nhiệm vụ viên mãn hoàn thành thời điểm phía sau núi bên trên lại chuyển tới từng đợt tiếng chó s ủ a nương theo lấy l ê nhạc tại mọi người ngạc nhiên trên nét mặt lại một cái đón dâu đội ngũ đi xuống cùng lúc trước cơ hồ giống như lúc khác biệt duy nhất chính là mở đường tiểu quỷ cùng kiệu phu đội thành hòa thuận vệ tượng giấy đâm người đám người có chút kinh nghi bất định nhưng ở một tên võ tông đệ tử dẫn đầu d vẫn như cũ cộng đồng xuất thủ giấy đâm người rất tốt giết chết có thể cuối cùng trong tiệ u đ ồ vật lại làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến ở trong đó lại vẫn là trước kia cái kia bị các nàng giết chết quỷ tân lương đối phương một mặt cười quái dị bị đám người hợp lực đánh n á t đầu chẳng biết lúc nào đã khôi phục nguyên bản g á n g v ẻ chỉ là đầu kia miệng máu tựa hồ càng dữ tợn vốn là kiệt lực một đám người bị thiệt lớn cũng may võ tông đệ tử hoàn toàn chính xác cường hành hợp lực phía dưới lần nữa đem giết chết lúc này trong đội ngũ có người nói từng gặp loại này quỷ nó hẳn không phải là áo cưới quỷ mà là thủ mộ phần quỷ chỉ cần mộ phần còn hoàn hảo thi cốt vẫn còn liền phi thường khó mà bị giết chết phải giải quyết phương pháp của nàng một là bằng vào thực lực c ư ờ n g đại từng lần một đem giết chết tại giết chết số lần đầy đủ về sau nàng liền không còn cách nào phục sinh hai là tìm tới nó mộ phần đào ra thi cốt hủy hai đợt chiến đấu xuống tới mọi người đã nhanh dầu hết đèn tắt loại phương pháp thứ nhất rõ ràng không thể được bọn hắn hiện tại đã bị cuốn lên muốn chạy cũng đã chậm tất cả mọi người chỉ có thể cắn răng lên núi tìm mộ phần trong quá trình này thủ mộ phần quỷ lại đi ra hai lần đội ngũ cũng xuất hiện thương vong lần thứ nhất chết một cái nhàn t ạ n kỳ nhân từ phần eo bị xé thành hai đoạn từ trạng thê thảm lần thứ hai chết đường ra một cao thủ một tên v õ tông đệ tử bị trọng thương còn lại người cũng gần như bị hao t ổ n không trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng có người thậm chí hô hào không tìm muốn chạy xuống núi đi hướng v õ tông chuyển nhân cầu cứu người kia s á t thực chạy xuống chỉ là trong bóng tối rất nhanh chuyển đến một tiếng h é t thảm cũng không biết là gặp tình huống khác vẫn là thủ mộ phần bị lại đi ra đám người cũng không lo được cái khác còn thừa không có s i ê u tầm phạm vi đã rất nhỏ một tên v õ tông đệ tử lúc này làm ra quyết định chia ra tìm cho dù có người sẽ bị hại chết khi đó bọn hắn hẳn là cũng tìm tới con này nửa người hết y mộ phần tìm a thất thần làm gì hát thị kỳ nhân hướng về phía dương nguyệt đồng hô hắn khuôn mặt gần như dữ tợn lại không có lúc trước trên đường đi xôn xoe lúc phong độ cùng nhiệt tình bởi vì ai cũng không biết nếu là không có có thể kịp thời tìm tới nữ quỷ mộ phần kế tiếp chết có phải hay không là mình dương nguyệt đồng cương tại nguyên chỗ nhìn qua hát thị kỳ nhân phía sau cố gắng để nét mặt của mình bình tĩnh một chút nhưng lại khó mà làm đến nàng không biết nên khóc hay nên cười tin tức tốt là nàng tìm tới thủ mộ phần quỷ mộ phần tin tức xấu là đối phương đang từ trong mộ leo ra chậm rãi đi theo hát thị kỳ nhân sau lưng còn mặt mũi tràn đầy cười quái dị hướng về phía mình Khoa thủ tay một cái thủ thế.、Dương、nguyệt xụy cái Dương đột ồ mồ n quần áo trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm Nàng không hoài nghi chút nào đối phương có được tại trong khoảnh khắc giết chết năng lực của mình, cho nên g giết áo hoài cho mắt thấm chút tại chết hôi khắc m bị đối lực ướp. được có của cử đ ộ nhiên g cũng k ô không n cũng g dám, dám mở m ệ n nhắc nhở. n g h Đột i dương nguyệt đồng con mắt chừng đến lớn hơn bởi vì nàng nhìn thấy cách đó không xa phía sau cây một cái nam nhân đi ra ngay sau đó hắn thế mà lặng lẽ đi theo thủ mộ phần nữ quỷ sau lưng đồng thời đối phương cũng cùng nữ quỷ trên mặt cười quá dị xông mình làm ra một cái suỵ thủ thế cái này dương nguyệt đồng mười phần chật vẫn nuốt nuốt nước miếng một cái cái nào đó trong nháy mắt nàng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không bị quỷ m ê hoặc một màn trước mắt so trong đời của nàng bất kỳ một cái nào thời khắc đều điên cuồng hơn một cái quỷ lặng lẽ đi theo một người phía sau mà nó không biết là một người sống sờ sờ thế mà đường hoàng đi theo phía sau mình đối dương nguyện đồng mà nói nếu như nói còn có cái gì là so cái này điên cuồng hơn cái tiếp chỉ sợ sẽ là nàng tiếp xuống nhìn thấy một màn chỉ gặp nam nhân kia dơ một thanh đại h ắ c t h i ế t truy hắn rõ ràng rất tiếp cận nữ quỷ lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ ngược lại một mực đang tùy thân bao lớn bên trong móc thứ gì Từ xuất thứ, rốt tìm vật, một đó đinh đầu được đổ đại mơ muốn cơ hồ hiện khép, hắn cuối cuộc người, giờ cái cùng, vờ các lúc o a l này nữ quỷ đã đi tới hát thị kỳ nhân sau lưng nàng mặt mũi tràn đầy đều là máu trên đầu có một đầu rất rõ ràng vết n ư ớ c b i ể u lộ mười phần âm hiểm đem đầu chậm rãi tiến đến hát thị kỳ nhân bên hai lạnh lạnh mở miệng nghe nói người đang tìm ta hát thị kỳ người nhất thời một cái giật mình con mắt t r ừ n g lớn mồ hôi lạnh thuận cái chán không ngừng chạy xuống hắn đã đoán chắp sau lưng là cái gì đăng tải trái tim của hắn đều nhanh muốn nhảy lúc đi ra một cái bàn tay lớn đột một ấn lên nữ quỷ sau lưng n ạ o nghệ ưỡn lên chỗ tại nó giật mình đồng thời một cái đại loa tiến tới nàng bên t h a i đúng a quỷ m u ộ i muội ca ca tìm ngươi quá nửa đêm nữ quỷ lỗ thai đều sắp bị chân điếc thăng thiêm bị đột nhiên tập kích kinh hãi nàng trong lúc nhất thời cùng cho váng cương tại nguyên chỗ hát thị kỳ nhân thì thừa cơ chạy về phía trước đi chạy trốn tới một cái khoảng cách an toàn nữ quỷ tưởng thiên thiên nghiêng đầu sang chỗ khác chạm mặt tới chính là một thanh hát thiết bố tạng t n h một tiếng lại tựa như nện ở kim thạch bên trên đồng dạng một cái trắng bệch khô gầy tay nắm lấy thiết truy một chút xíu dịch chuyển khỏi lộ ra phía dưới một trường tràn đầy cười quái dị mặc quỷ ha ha ha ngươi cũng đang tìm ta âm lãnh cô khóc thanh âm mang theo vô tận á c đ ộ c ngươi tốt nhất có thể nói ra tìm ta có chuyện gì g i a n g thần mặt không đổi sắc ta tìm ngươi chủ yếu là vì hải tử sự tình nghe được hải tử chữ này nữ quỷ toàn thân đoán khí nặng hơn nồng màu đen đoán nghiệm một chút xíu trở nên như mực nước nặng nghề hải tử hải tử hải tử nó không ngừng n h ỉ non biểu lộ càng lúc càng điên cuồng khuôn mặt dữ tợn đến gần như đã mất đi hình người a、ah、ha、ah ah. lệ khiếu bên trong nó đột nhiên xuất thủ như móng gà vươn tay ra âm tả khí tức lan tràn giang thần cũng không dám kinh m ạ trong nháy mắt gõ vang hai tiếng quỷ nhựa trống âm thần truy bên trên thường đạo quỷ dị thân ảnh hiện hiện toàn lực ném ấm ra tiếng vang bên trong hắn bay ngược ra ngoài n ữ quỷ chỉ lui hai bước sau đó đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ trong không khí không ngừng quanh quần nó cười thảm âm thanh giang thần trong mày sau khi rơi xuống đất vừa vừa quay đầu lại liền thấy một t r ư ơ n g kinh khủng m ặ t quỷ cách mình mặc không đến một cm chính trừng trừng nhìn mình chằm chằm a thường thiên thiên cười q u á dị im bặt mà dừng bởi vì giờ khắc này giang thần đột nhiên trước do xét đem còn sót lại một centimè khoảng cách rút ngắn sau đó há mồm tại nữ quỷ trên mặt trùng điệp liếm lấy một ngụm thảo ngươi làm gì quỷ khí 999. n ữ quỷ lúc này cả người nổi da gà lên con mẹ nó ngươi ngay cả quỷ cũng hạ phải đi miệng quỷ khí 999. quỷ khí nó c u n g quít nhảy ra trên mặt sợ hãi nhìn về phía nam nhân ở trước mắt đối phương thế mà còn hai mắt nhắm nghiền tựa hồ tại dư vị vừa rồi tư vị dạng này cử chỉ thấy thế nào làm sao biến thái đương nhiên trên thực tế nó hiểu lầm giang thần đang nhắm mắt đánh giá một phen về sau hắn thất vọng lắc đầu cái này thế mà thật là ngươi mình máu hắn vừa mới chủ yếu là hoài nghi trong thôn từng nhà trước cửa đều bày biện máu bát cùng con này nửa người huyết y có quan hệ mắt thấy tưởng thiên thiên một mặt sợ h ã i đứng tại cách đó không xa giang thần mở miệng an ủi vị này quỷ bội m ộ i ngươi đừng sợ ta vừa mới chỉ là ước chế không nổi mình t í n h đ ể c h i tình mới làm ra tương đối nhiệt tình cử động nữ nhân mỗi tháng đều có mấy ngày muốn hao tổn đại lượng tinh huyết mà ngươi thế mà mỗi thời mỗi khắc đều đang chảy máu quả thực là trong nữ nhân nữ nhân bội p h ụ bội p h ụ nghe nói như thế tưởng thiên, thiên sắc mặt càng quái dị hơn đối phương thế mà đang nỗ lực đối với nó dấu ngon dấu n g ọ n ta thế nhưng là một cái nữ quỷ à, người không thể trí ít không nên quỷ khí về p h ầ n âm thần truy làm cực phẩm quỷ khí muốn phát huy hắn chiến lược chân chính c ê cấp còn kém xa lắc cho nên thời khắc này biểu hiện trình độ nào đó còn không bằng cái trước hệ thống quất một c h ư ơ n g nhị tinh h ó a yêu thẻ keng thành công rút ra h ó a yêu giang thần không do dự trực tiếp quát khẽ hắn hiện tại cơ sở thực lực đối phó lao điển dạng này đỉnh cấp lệ quỷ không sai biệt lắm liền là cực h ạ n tao nộ nửa người huyết gì hết u y y dỉ không cần thiết cực h ố n g nhị tinh t h e o u lực đại tiên lần này rút đến là một vị lao bằng hữu a n h huyết dịch chỗ sâu truyền đến anh minh vô cùng cổ lão lực lượng h i ệ lên giang thần thân thể mắt trần có thể thấy cất cao mấy phần bàng bạc thao quang thấu thể mạ ra trái tim nhảy lên phảng phất giống như lôi mình nột ngạt hữu lực k e n chúc mừng ngẫu nhiên đến thần thông bà yêu thể cầu mưa thuật để hắn cảm thấy thất vọng là không có ngẫu nhiên đến lôi pháp hoặc là nhỏ trưởng tâm lôi dạng này cực phẩm thần thông bất quá cầu mưa tại giang thần đối cựu châu cổ thần thoại trong ấn tượng tựa hồ cũng không đơn giản hóa yêu hoàn thành giang thần không lui về sau nữa mà là bước dài ra hướng phía trước đi đến đọ sầm bóng ma như như giỏi trong sương nhanh chóng bám vào bên trên thân thể của hắn từng màn không thuộc về hắn hồi ư c sông tiếng động lớn gây tân khách ngang ngược người chu gia bị trói tại gậy gỗ bên trên đặt lên núi người chung quanh chỉ trỏ những này làm người tuyệt vọng sợ h ã i trang cảnh như từng thanh từng thanh a o hung hăng vào giang thần nội t â m bóng ma thì điên cuồng ă n mòn thân thể của hắn giống từng cái đ ộ c trùng l i ề u mạng hướng hắn trong da c h u i vào t ư ờ n g thiên tiên ở một bên cười không nói trên mặt tàn nhẫn nàng muốn làm cho tất cả mọi người đều cảm thụ nàng từng cảm thụ qua tuyệt vọng tựa hồ rằng này liền có thể đem nổi thống khổ của mình chia sẻ ra ngoài kinh khủng khiếp người thể trạng cũng biến thành càng thêm cường tráng bắp thịt c u ộ n c u ộ n như á c long cái k i a đầy người dương khí rơi vào kỳ nhân và quỷ nhãn bên trong tựa như một cái mặt trời nhỏ đồng dạng nơi xa dương nguyện đồng kinh ngạc che miệng lại cái này hơn ba mươi tuổi thiếu phụ sắc mặt nhất thời lại có chút thường hồng t ố t t ố t tráng nam nhân hậu phương dưới núi một đám người gắng sức đuổi theo rốt cục đuổi theo tới vừa mới bắt gặp một màn như thế lại là loại trạng thái này trần tuyết cùng dương thiền kinh ngạc mở miệng trần tiểu ngư thì vui mừng khôn siết bắt đầu a a n h nam biểu tỷ biểu tỷ sau khi trở về có thể hay không đem giang thần đại ca uy tín hào giao cho ta đ ư ờ n g y có chút thẹn thùng túi lầu xuống thỉnh thoảng lại lặng lẽ lướt qua hai mắt triệu nhị hổ thì từ đ ấ y lòng cảm khái xem ra lão giang hoàn toàn chính xác không có nói láo hắn cùng ngã phật hữu duyên a trong chùa những cái kia tuân thủ nghiêm ngặt đồng từ thân phật môn kim cương cũng cực ít có như thế tràn đầy khí huyết lúc này giang thần xuất thủ cực kỳ đơn giản thô bạo cứ như vậy dậm chân hướng phía trước không nhìn hết thẻoán n i ệ m cùng người đền rủa đi qua địa phương mạng lớn đỏ sầm bóng ma tựa như tao nộ thiên địch đồng dạng điên cùng né tránh không kịp thì bị hắn hắn mới bước đi vào tưởng thiên thiên trước mặt lấy một loại cực kỳ ngang ngược tư thái đại vươn tay ra đối phương sắc mặt giờ phút này cũng thay đổi thân hình hóa thành màu đỏ h ư ảnh muốn phiêu nhiên rời xa dừng lại một tiếng quát lớn như bạo quân nói mớ làm cho người linh hồn đều tại bỡ ngỡ tưởng thiên thiên cơ hồ vô ý thức dừng lại một cái trước mắt mà một cái bồ đoàn bàn tay lớn thì là theo lên đầu của nàng giang thần cúi người xuống tới nhìn gần con này nữ quỷ khoe miệng lên, lên hắn sáng như tuyết răng tại lúc này lộ ra phá lệ lành, lành. quỷ mụi mụi đầu của người giống như thụ thương lớn như vậy đầu lỗ hổng không cứu nổi t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tám hắn không phải là thánh mẫu tâm phát tạc ca đang tại tưởng thiên t i ê n lòng tràn đầy kinh nghi trên đầu có đầu lỗ hổng nên đoạn đầu nào chi thời điểm thô bàn tay to dùng sức vận một cái đem một cái đầu lâu cao cao dơ lên nữ quỷ không đầu thi thể sửng sốt một cái trước mắt ngay sau đó phát như điên nhào về phía gian g thần ý đổ từ trên người hắn giật xuống mấy khối thịt nhưng đáng tiếc gian g thần thời khắc này thân thể liền như sắt đá đồng dạng kiên cố nóng d ự c tinh lực dâng lên không ngừng đốt cháy tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong nữ quỷ trực tiếp trở thành cho bụi chỉ còn một cái đầu bị ném vào bao tài to làm xong đây hết thảy giang thần nhìn về phía trước dương nguyệt đồng cùng cái kia hát thị kỳ người nhất thời cấm như h à n t hiền đại đại lao ngươi tốt các nàng ngược lại là không có đem giang thần hiểu lầm thành quỷ trước đó tại trong đội ngũ rủ sao thấy qua nhất là châu thi cản đường hắn cầm đại loa làm ra cái kia phiên lo dịp nghiêm mật suy l u ậ n lúc càng làm cho dương đan đồng khắc sâu ấn tượng lúc ấy chỉ cảm thấy là cái tâm lý rất biến thái tiểu tử giờ phút này mới hiểu được mình còn đánh giá thấp đối phương biến thái trình độ nước bỏ xoa một cái ta hỏi ngươi mấy vấn đề giang thần mở miệng bà yêu thể trạng thái giới thanh âm của hắn như sấm dền a n h minh tự man một loại uy nghiêm làm cho người vô ý thức không dám phản kháng dương nguyệt đồng vội vàng lau lau khoe miệng hai chân kẹp chặt đứng thẳng tắp ngài xin hỏi chớ k h ẩ n trương ta chính là muốn hỏi một chút ngoại trừ nữ nhân này các ngươi ở trên núi có hay không thấy qua đường quỷ tỷ như một cái quái dị tiểu hải tử cũng có thể là, là long l vợ thai a dương nguyệt đồng sửng sốt đường này hẳn không có chúng ta tất cả đều là bị con này nữ quỷ dây dưa kéo lại nó là một loại rất đặc t h ù thủ mộ phân quỷ không có một lần bị rất chết lại rất nhanh sẽ từ trong mộ một lần nữa leo ra đúng đại lao chúng ta vẫn là nhanh đưa nó mộ phân hủy dạng này nó liền nàng không có chú ý tới nghe được mình lời nói về sau giang thần ánh mắt càng ngày càng sáng về sau còn muốn nói gì một bóng người đã di chuyển đôi chân dài bước nhanh chạy tới một thanh gắt gao b ụ n miệng nàng lại thiểu di đừng xúc động dương thiền kinh chạy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người nhỏ giải thích do nói nói nhiều như vậy là có thể nói thêm gì đi nữa liền không tốt thu chẳng có ý tứ gì dương đan đồng s ứ n g sở lúc này nàng nhìn thấy nam nhân ở trước mắt đi vào nữ quỷ trước bộ phần túi người không ngừng dò xét còn thận trọng nằm sấp đi lên nghe động tĩnh bên trong giống như là đạt được bảo bối gì thế mà còn có thần kỳ như vậy quỷ quá tốt rồi gặp đây dương đan đồng càng là đờ ra một lúc cái này tiểu di ngươi làm tốt nhất định chuẩn bị tâm lý đi tiếp xuống nhìn thấy sự tình ngươi đừng quá sợ hãi gian g thần trên tổng thể vẫn là rất chính năng lượng liền là ghét rác như cựu đến quá phận một chút dương thiền n huyện c h u y ể n nhắc nhở có ý tứ gì dương đan đồng cùng h ắ c thị kỳ nhân tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đã như thế ghét rác như cựu hắn vì cái gì còn không nhanh đào ra nữ quỷ thi cốt đưa nó triệt để giết chết rất nhanh phụ trách thôn đông còn lại kỳ nhân cũng chạy tới bảy tám người trong đó có một cái khí tức bậy một cánh tay không có ngực có một cái lô máu cầm quần áo bị lại tạm thời cầm máu võ tông đệ tử rõ ràng bị thương nặng như vậy hắn lại không để bất luận kẻ nào đỡ bởi vậy có thể thấy được võ tông đệ tử ý chí lực đều phá lệ bền bỉ xa không phải bình thường kỳ nhân có thể so trấn tuyết mấy người mặt lộ vẻ kinh ngạc không khỏi nghĩ đến một vấn đề trước đó võ tông đệ tử lữ bằng tại giang thần dưới tay có thể bị làm đến tinh thần sụp đổ đến t ộ n cùng là tiếp nhận cỡ nào áp lực tâm lý a chuyện gì xảy ra đi thôn tây người tại sao cũng tới nơi này không phải là các ngươi có thể ngốc một cái vóc người cao lớn giống một đầu như man như võ tông đệ tử q u ắ c khẽ triệu nhị hổ bận bịu i đứng ra giải thích thôn tây đã giải quyết chúng ta là chạy đến chợ rút làm loạn cao đại đệ tử gọi chính nguyên quay đầu hô to triệu sư đệ ngươi đưa bọn hắn xuống núi sự tình lần này phiền thoái thừa dịp lấy bọn hắn còn không có bị cuốn vào mau chóng đưa tiễn hắn cho mày đám người tìm xong trên núi chỗ có địa phương vẫn như c ũ không tìm được c h i ế c kia mộ phần ý vị này bọn hắn đám người này nhất định phải gượng chống đến khương sư tỷ trở về mới có thể có một chút hy vọng sống bởi vì thủ mộ phần quỷ còn có một cái đặc tính b cái kia trịnh sư nếu n huynh mộ phần tìm được lúc này dương đan đồng ở một bên mở miệng cái gì chính nguyên một đôi hổ mắt chừng lớn tràn đầy kinh hỷ cái nào một ngụm cái kia bên kia đám người nhìn sang mới phát hiện một người đàn ông tuổi trẻ chính ngồi xổm ở một ngụm mộ phần bên trên cầm trong tay trùy sát lớn một mặt cảnh giác trái phải nhìn quanh một bộ người sống chớ gần tư thái bên kia n g ư ờ i lừng núc đích giao cho ta chính nguyên mặc dù nói chuyện không khách khí một điểm nhưng vẫn rất có cường giả phong thái kỳ thật cái này cũng bình thường võ tông dù sao cũng là bảo vệ c ử u châu mấy ngàn năm thậm chí càng lâu đại tông có lữ bằng thần thiên thành như vậy tiểu nhân cũng chỉ là sát xuất nhỏ sự kiện đại bộ phận võ tông đệ tử vẫn là rất tích cực hướng lên thậm chí theo một ý nghĩa nào đó lữ bằng thần thiên thành đều không nhất định là tuyệt đối ác nhân bọn hắn chỉ là vì cựu hận lợi ích lựa chọn ra tay với giang thần đối giang thần mà nói những người này là có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đi giết chết cự địch nhưng tại mờ ám trước mặt bọn hắn vẫn như c ũ sẽ đứng tại nhân loại một phương chỉ có thể nói nơi có người liền có giang hồ trên đời này vốn cũng không có tuyệt đối tốt hay xấu đối mặt t r ị nguyên hảo tâm nhắc nhở giang thần lại lắc đầu đều đừng tới đây quỷ này cùng ta hữu duyên nghe nói như thế t r ị nguyên tao mày hắn là bị mê hoặc sao một bên có người suy đoán từ trên tư liệu nhìn con này nữ quỷ tao nổ hoàn toàn chính xác rất thảm tiểu tử này không phải là thánh mẫu tâm tràn lan đi rất có khả năng này lại thêm mờ ám cố ý mê hoặc có lẽ hắn chính mình cũng không biết mình đang làm gì nên làm cái gì muốn giết hắn sao một phen thảo luận sau có người thử nghiệm hô to huynh đệ ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi con này quỷ trước khi chết hoàn toàn chính xác rất đáng thương nhưng nàng sau khi chết cũng hại chết rất nhiều người vô tội đây là một cái nửa người mất ý gì、hết. nếu để cho nó lại lần nữa bỏ ra tới lời nói ngươi ta đều sẽ đã chết rất thảm chính nguyên cũng nhanh chân hướng phía trước mắt lộ ra nguy hiểm nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ vì tất cả mọi người an toàn ta chỉ có thể không k h á c h khí đ a n g tại dương thiền mấy người muốn mở miệng giải thích lúc một cỗ âm lãnh khí tức tràn ngập chính nguyên cùng một tên khác võ tông đệ tử con ngơi ư trong nháy mắt chừng lớn bọn hắn đối này khí tức không thể quen thuộc hơn nữa thủ mộ phần nữ quỷ đây quả nhiên là nó mộ phần rất nhanh một cái trắng bệnh tay đưa ra ngoài tiếp theo là một cái máu me đẩy mặt đầu đỏ tươi háo cưới nô ra một nửa trái phải nhìn quanh dưới khi thấy bên ngoài một đám người sau thường thiên thiên quái dị cười cười giống như là rất hưng phấn đồng dạng nó không có phát hiện chính là một cái bàn tay lớn từ phía sau lưng mộ phần bên trên lạng yên rỗi xuống dưới một chút xíu tìm được nàng cái cổ bên cạnh từ vị trí bên trên đến xem vừa lúc có thể đỡ lấy c ẳ n của nó tình cảnh như vậy lại để cho mọi người tại đây đều ngây dại thực sự nghĩ mãi mà không rõ hành động này ý vị như thế nào thằng đến sau một khắc giang thần trong tay âm thần truy cao cao dơ lên ẩm vang rơi đập phấp một tiếng thượng thiên tiên đầu lâu như dưa hấu nổ tung tất cả mọi người không khỏi t r ừ n g lớn mắt trong n g á y mắt hiểu được tình cảm ngươi cái này v i ệ n cái cảm là phòng ngừa một truy s n g dưới đối phương đầu lâu rời xuống bị tháo lực đạo a thật mẹ nó sống gặp diêm vương chương hai trăm hai mươi chín huynh đệ của ta hai mươi năm đồng tử thân giang thần đạp nát nữ quỷ đầu về sau cẩn thận từng ly từng tý ôm lấy thi thể của nàng ở bên cạnh đào một cái hố từ tùy thân bao tải móc ra đối phương trước đó đầu cầm tơ thép móc nối bắt đầu trôn xuống dưới miệng bên trong còn không ngừng lầm bầm loại dưa đến dưa loại đậu đến đâu loại nữ quỷ đến nữ quỷ tốt nhất lại thêm một cái tiểu quỷ một đám người biểu lộ triệt để cứng đờ cùng nhau hít một hơi khí lạnh mình lúc trước thật mẹ nó là nghĩ nhiều cái này là thánh mẫu tâm phát tác rõ ràng liền mẹ hắn diêm vương chuyển thế a chính nguyên cũng không dám lại hướng trước thậm chí còn lui về sau mấy bước mặt mũi tràn đầy trấn kinh nhìn trước mắt nam nhân trẻ tuổi trước đó hắn cách gần nhất cũng nhất thấy rõ ràng đối phương vô luận là tại nữ quỷ sau lưng lặng yên đánh l vẫn là một truy đạp nát quỷ đầu thậm chí cả về sau dùng tơ thép khâu lại quỷ thi toàn bộ quá trình bên trong biểu lộ đều bình tĩnh đến kiếp người cái này mới là đáng sợ nhất mang ý nghĩa hắn không phải lâm vào điên cuồng ngắn ngủi làm ra loại này nghe g i ậ n cả người sự t ì n h mà là tương đối thành t h ủ xem xét liền l ắ o thủ hắn không dám tưởng tượng cái này mang theo một cây đại truy bên hông treo đ ầ y các loại đồ vật thanh niên đến tột cùng có như thế nào một cái thần bí mà tàn nhẫn qua lại vị huynh đệ kia chấm ngâm một lúc lâu sau chính nguyên vẫn là kiên trì mở miệng n g u y ê mặc dù thực lực cường đại nhưng cũng chịu không được thủ mộ phần quỷ như thế tiêu hao ta đề nghị chúng ta vẫn là đảo cái này miệng mộ phần mau chóng đem giải quyết giang thần cố chấp lất đầu đào mộ phần là đối người mất đại bất tính ta tình nguyện p h i ề n thoái một chút giết chết thêm nó mấy lần cũng sẽ không để các ngươi như thế đi vũ đ ụ c một cái tiểu cô đương phụ m u bán tình nhân dùng bỏ người trong thôn áp bách nàng đã đủ t h ẳ m rồi hắn nói xong còn trên mặt toán giận quét một vòng đám người phản phất bọn hắn là cái gì tội ác tại trời ác nhân tất cả mọi người không khỏi khỏe miệng kéo một cái hóa ra ngươi không đào mộ phần một lần lại một lần đem người khác dằn vặt đến chết liền là đối người mất tôn tính bọn hắn tất cả đều là muốn nói lại thôi nhìn một chút giang thần trên tay lại truy lại đều cơ chí ngậm miệng lại đợi không sai biệt lắm một phút trong mộ một cỗ âm lãnh khí tức truyền ra không khí chung quanh đều lạnh mấy phần tất cả mọi người lập tức cảnh giác bắt đầu minh bạch nữ quỷ lại một lần phục sinh có thể lại đợi rất lâu không có bất kỳ vật gì leo ra nữ quỷ này là sợ ta đi một cái nửa người hết u y y ỉa bị dọa đến không dám đi ra cái này rất bình thường các ngươi là không thấy được vị này lại lão trước đó là làm sao giết chết con này nữ quỷ dương n g ệ t đồng ở một bên mở miệng tiếp lấy nàng và một đoàn người chia sẻ một cái trước đó kinh lịch nghe tới bởi vì tại dĩ vãng ký nhân khu quỷ quá trình bên trong là rất dễ dàng bị mờ ám quỷ dị thủ đoạn thủ đến cho dù cuối cùng có thể giết chết quỷ tự thân cũng đã sớm sắc mặt trắng bệnh mồ hôi nhễ nhại trở về còn cần tiếp nhận tâm lý trị liệu chỉ có âm sai có khi có thể đang kinh hại phương diện cùng quỷ cân sức ngang tài mà bây giờ người đàn ông trẻ tuổi này thao tác rõ ràng đã không phải là cân sức ngang tài đơn giản như vậy hoàn toàn liền là vương giả đi tới thanh đồng cục giết lung tung một đợt xuống tới có thể trực tiếp cho quỷ cả hợp thức so như lúc này mắt thấy nữ quỷ không ra hắn chính ghé vào mộ phần bên trên thận trọng mở miệng quỷ m u ộ i m u ộ i tưởng thiên thiên thiên thiên m u ộ i m u ộ i ta biết ngươi ở bên trong đừng ẩn giấu mau ra đây thôi ngươi yên tâm cái này phía ngoài đều là người tốt không cần phải sợ mọi người sẽ không tổn thương ngươi lão nương biết các ngươi là người tốt nhưng ta mẹ nó là xấu quỷ a ta đây có thể đi ra quỷ khí c h í kêu gọi không có kết quả giang thần khuôn mặt chậm dai chìm xuống dưới quỷ muộn ta hy vọng ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta có một cái huynh đệ hai mươi năm đồng tử thân đi tiểu xuống tới trí dương t r í cương ngươi chỉ sợ không chịu được nổi a cầu vật ngươi dám quỷ khí chín trăm chín mươi chín lời này không riêng để nữ quỷ hơi kém không kém được chúng kỳ nhân cũng là sắc mặt đại biến thật mẹ nó hung á c ca đây chính là ngươi nói tôn trọng người mất triệu nhị hổ càng là đứng ở trong đám người một mặt kinh nghi bất định tả hữu dò xét giống như không có đường người quen lão giang nói người huynh đệ này nên không phải là ta đi hắn còn chính hoài nghi đâu chỉ thấy giang thần đi nhanh tới lôi kéo hắn liền hướng m ộ phần bên trên đi đến nhị hổ đừng thèm thủng để mọi người nhìn xem ngươi b ả n sự ta đi thật mẹ nó là ta lao giang làm sao biết ta là đồng tự thân không phải cái này triệu nhị hổ rõ ràng rất do dự nhị hổ như thế nào phật như thế nào tăng giang thần bình tĩnh nhìn xem hắn hỏi không chờ đối phương trả lời hắn lại trực tiếp mở miệng bằng vào ta huyết mục thân độ thế nhân vô tật hổ người ta nhập địa ngục thế nhân liền không còn nhập địa ngục phật đàn ă m đó cắt thịt nuôi chì mừng lấy thân tự hổ ta vừa mới cũng bắt trước một lần lấy đầu tự quỷ hiện tại đến thế ngươi lấy nước tiểu không ngươi hiểu nhìn xem giang thần sáng rực ánh mắt trong lúc này tựa hồ ẩn chứa là khắc sâu nhất tín ngưỡng giờ khắc này triệu nhị hồ sắc mặt cũng một chút xíu nghiêm túc lao giang ngươi nói đúng chỉ cần có thể độ thế đối với một tên tăng nhân mà nói các loại vật sự không gì không thể là mời nữ đồng chí xoay người sang chỗ khác triệu nhị hồ đại nghĩa l â m nhiên mở miệng tất cả mọi người là thần sắc khẽ giật mình ta đi sự tình có phải hay không bắt đầu hướng phía không thể đoán được giai đoạn phát triển lúc này giang thần lại mở miệng còn có người nào đồng từ nước tiểu tham dự vào người đều tính làm cộng đồng đánh giết con này nửa người hết u y y rỉa n g h e xong lời này trong đám người bắt đầu r ụ c dịch đi lên có còn nhỏ âm thanh hỏi c h ỉ cùng ngũ c h ỉ cô nương tiếp xúc qua có tính không đồng tử giang thần gật đầu thế là lại hai cái kỳ nhân đi ra cộng đồng đứng ở trước mộ phần vừa nghĩ tới lập tức sẽ nước tiểu một cái nửa người hết u y y rỉa trên mặt bọn họ liền không khỏi cùng nhau nổi lên một kia dị dạng hưng phân sắc thái việc này sau khi ra ngoài có thể thổi đã nhiều năm thảo thảo, thảo. các ngươi muốn làm gì nữ quỷ khí c h í t h í n quỷ khí c h í giờ k h ắ c này nữ quỷ triệt để luôn cuống đại lão chúng ta có thể hay không chụp ảnh lưu niệm ta còn muốn ghi chép cái video nhỏ phát vòng bằng hưu một người trong đó hô nghe nói như thế giang thần cũng không khỏi khoe miệng kéo một cái là cái ngon nhân chỉ có thể tự chụp mình không cho phép ghi chép người khác sau đó hắn liền thấy ba người cùng nhau móc ra điện thoại giờ phút này nữ kỳ nhân đã sớm cái gắt một ngụm xoay người qua hoặc là trực tiếp chạy đến nơi x a đi chỉ còn một đám nam kỳ nhân nhìn thấy một mặt này càng nhiều người nhịn không được ta đi như thế đối đãi một cái nửa người ý hết ý ỉa đây cũng quá khốc đại ca ta mặc dù không phải đồng tử nhưng ta nước tiểu vàng có thể hay không để cho ta cũng tới có thể người cũng tới ta số lượng nhiều có thể hay không để cho ta cũng tới người cũng tới ta có chứng viêm người đứng bên kia cách mọi người xa một chút là một m sự kiện cùng k h ố c dính vào một bên tại một bầy trước mặt nam nhân tính chất liền thay đổi có năng lực muốn lên không có năng lực kiên trì cũng phải bên trên thế là cuối cùng nữ quỷ trước mộ phần liền đứng đầy cái này đến cái khác hai mắt tỏa ánh sáng r ụ c dịch hán tử chương hai trăm ba mươi quân tử giấu khí tại thân trở thời một loạt kỳ nhân tại nữ quỷ trước mộ phần đứng ra bay xong đổi quỷ chuẩn bị tư thế giang thần cũng nghiêm túc bắt đầu đọc lên thương lượng s o n g khẩu hiệu、Sweet. tiếp lấy chính là liên tiếp tư tư tiếng vang lên sau đó từng cái kỳ người tinh thần vô cùng p h â n chấn hài lòng thu hồi vũ khí quan bế điện thoại cũng có người xoay chuyển camer a nhắm ngay mặt mình nổi lên một cái mở miệng nói nay tại x â cỡ lớn đoàn thể nhiệm vụ kỳ sơn phía trên tại giang ca tổ chức dưới tập thể khu giết một cái nửa người huyết ý ỉa cường địch khó chơi không thể không vận dụng tổ truyền báo khí mời chư vị giám thường cũng có người là nói như vậy lệ quỳ hung hăng n g n g n ư ợ c bằng vào thơ a năm đồng tử t â n hay n chi, thân, trước mắt biết. đều thơ t h ư n g tôi, truyền k hay í phất t câu nói rộng rãi bàn g bạc ngay xong liền biết bất phản với lại tương đương phù hợp lập tức trang cảnh mà giờ khắc này giang thần bên h a i từng đạo nhắc nhở liền cùng hệ thống nhanh nổ Á á á. quỷ khí 999. đi ngươi sao rượu sái quỷ khí lao nương muốn cùng cắp ngươi một bầy chó đổ vật liều mạng rất rõ ràng bọn hắn một phen cử động kích phát tưởng thiên thiên ngôn ngữ thiên phú tại nội tâm đổi lấy từ đem đám người mắng vô số lần bất quá để giang thần bội phục là đối phương nghị lực hoàn toàn chính xác không tầm thường đối mặt loại tình huống này vẫn như c ũ không nguyện ý tử trong mộ leo ra không đúng hắn lông mày đột nhiên cao lên đến nội tâm dâng lên một cái thật không tốt suy đoán chẳng lẽ nói con này nữ quỷ mội mội có thể phục sinh cơ hội đã không nhiều lắm rất có thể đây chính là nàng một đầu cuối cùng mệnh cho nên mới cai nguyện thụ loại này vô cùng nhục nhã cũng không chịu đi ra nghĩ tới chỗ này sau giang thần trên mặt hưng phấn một chút xíu rút đi gặp đây một đám người ngay cả vội vàng lui về phía sau một khoảng cách cách xa tòa kia cô mộ t phần triệu nhị hổ mở miệng hỏi thế nào lao giang nữ quỷ nhanh muốn lao ra ngoài s a o không ta cảm giác nàng khả năng sắp chết a đám người đầu tiên là một mặt dấu chấm hỏi nhớ tới giang thần cũng không phải cái gì đại thiện nhân về sau sắc mặt càng là cổ quái bắt đầu quỷ sắp chết ngươi hận.、Cái、này nó còn không có đem người khác trà tấn tiếc Cái thần thần một mặt mẹ cảm đem thấy trà có khác là đủ sau đó hắn tới bên mượn chặt đầu Sau gọi tới chân tuyết để nàng hỗ trợ ở phía trên bám vào một chút trận pháp hoặc là lá bửa khiến cho có thể làm bị thương quỷ thấy đối phương hiệu s u ấ t quá chậm giang thần nhìn thoáng qua mọi người c u n g quanh suy nghĩ một chút về sau mở miệng nói cá nhân ta cảm thấy lấy C ê cấp hoặc trở xuống thực lực rất khó có cái gì thuật pháp có thể bám vào tại gai gỗ bên trên làm bị thương nửa bước huyết y cấp lệ quỷ một phen nói năng có khí phách ngự a khí m ư ờ i phần khẳng định còn mang theo một tia khinh miệt n g h e xong lời này mọi người nhất thời không vui ai hết chỗ chê ta lưu ra đặc hữu hòa độc có thể ăn mòn linh hồn cho dù nửa người huyết y đi, một khi nhiễm cũng sẽ thê thảm đau đớn vô cùng ta thanh vân môn phá h ồ u trận coi như liêu tại một cục gạch bên trên cũng có thể bộc phát ra vô tận vĩ lực kiến thức thiện cận không cần nói bừa ta võ tông võ đạo sắc khí một đám người lúc này cho giang thần phô bày một cái cũng phân biệt tại gai gỗ bên trên lưu lại nhất định thủ đoạn giang thần vẫn như cũng một mặt khâm p h ụ t vậy chúng ta liền từng b ư ớ c từng b ư ớ c thử một chút bị đánh mặt cũng đừng trách ta nói xong giơ lên một cây gai gỗ phân biệt dưới đây là thanh v â n môn mọi người bình tức tinh khí nghe nữ quỷ tiếng k ê u để phán đoán uy lực s ù i đột nhiên đâm vào trong mộ một tiếng oán độc tiếng la chuyển ra đáng chết lao nương muốn các ngươi toàn đều chết không yên lành giang thần mắt lộ ra ngoài ý mớn nhẹ gật đầu có thể thanh văn môn thủ đoạn hoàn toàn chính xác lợi hại kế tiếp là lư gia a aa các người đều nên nhập địa ngục sau đó là hát thị thủ đoạn từng cây gai gỗ hạ xuống nữ quỷ không ngừng kêu thảm t h ê lương mà tuyệt vọng đương nhiên giang thần tâm lý nắm chắc những vật này khẳng định đều không thế nào trí mạng nếu không một đám người sớm đem con này nữ quỷ cho nắm mà đây cũng chính là hàn muốn bởi vì dạng này mới có thể mức độ lớn nhất ép nữ quỷ giá trị thẳng dư thế là ở đây phong cách vẽ lại lần nữa nhất truyền từ tổ truyền binh khí tỳ thi biến thành các thế gia môn phái nhàn tản kỷ nhân thủ đoạn so đấu vừa mới tiếng t ê u chí ít có ba mươi điểm mới vị huynh đệ kia thủ đoạn không tầm thường a ha ha quá khen rồi hoàn toàn chính xác bất p h ẳ m bất quá cùng ta lưu ra so sánh còn có khoảng cách vẫn phải là võ tông võ đạo sát ý ngưỡng bức gọi là đến t h ê lương vừa thống c ổ đều nhanh có sáu bảy mươi lệ xì bèn nghe phía bên ngoài từng đợt nghị luận tưởng thiên thiên càng là an phân khó chịu mình đường đường nửa người huyết ý liề, lại trở thành một cái thí nghiệm thủ đoạn công c ụ người nó càng nghĩ càng giận rốt cục nhịn không được phân mộ vỡ ra một đầu lỗ hổng đầy mắt tái n h ậ n giữ t ậ n đến tựa như một thứ từ địa mục chỗ sâu leo ra ác ủy tưởng thiên thiên bỏ lên đi ra nó một thân hoa khí dường như hồ so trước đó còn muốn nồng nặc rất nhiều lao nương liệu mạng với、người. nó cắn răng nhìn về phía giang thần ai ngờ lúc trước hoàn thủ đoạn tàn nhẫn nam nhân giờ khác này nhìn thấy mình trực tiếp lựa chọn rút đi bất quá làm chú ý tới cái kia đủ loại ngậm kỳ thị ánh mắt chán ghét lại nghe mình một thân tao khí thường thiên thiên lập tức hiểu được cái gì giờ phút này chung quanh những người còn lại cũng giải tán lập tức cái kia một song song ánh mắt khinh bỉ so với bọn hắn cùng một chỗ xông lên vây giết mình còn muốn cho tưởng thiên thiên khó chịu Á á á. nàng triệt để nổi điên đồng dạng âm thanh lệ k h i ế bắt đầu đến cuối cùng Vẫn l đối, đối với cái này giang thần không có ngăn cản hắn cho tới bây giờ liền không có cảm thấy tưởng thiên thiên đáng thương qua bởi vì đáng thương chỉ là còn sống nàng thậm chí cả sau khi chết vừa hại chết khi còn sống đ á m kiệu cựu nhân nàng có thể sau đó nó có thể t ừ n g bước một trở thành nửa người hết u y y dỉa trên thân nồng đậm mùi máu tanh cùng chất h i ệ n tuyệt đối không là giết chết mấy cái mười cái người vô tội có thể đ ạ tới t nó đã sớm nhuộm đầy huyết tinh trở thành một cái tàn nhẫn nhất quái vật chương hai trăm ba mươi mốt chết đôi vớt môn muôn nhân giết chết tưởng thiên thiên sau giang thần hỏi thăm đám người trên núi ngoại trừ con này nữ quỷ còn có hay không phát hiện gì l ạ khác tỷ như một chút tiểu hải quỷ đáng tiếc mấy người toàn đều lắc đầu hạt lông mày không khỏi nhăn lên mặt lộ vẻ trầm trong chiến đấu hắn cũng mấy lần ép hỏi qua tưởng thiên thiên có thể vừa nghe đến tiểu hài hai chữ nó liền sẽ lâm vào điền cuồng tựa hồ đây là cái gì cầm kỵ đ ồ n g dạng tình trạng của nó cùng quan tài tượng lao điền cùng loại chẳng lẽ nói ta trước đó nghĩ sai cái gọi là thi sinh con cũng không phải là chỉ quỷ tân lương mà là một người khác hoàn toàn hẳn là rất có khả năng này lao điền đều nhanh bước vào nửa người huyết ý, ý ấy, không có khả năng đối một cái nửa người huyết ý như thế e ngại với lại một cái mẫu thân lại là làm sao lại như thế sợ hãi mình trong bụng sinh ra hài tử dù là nó là một cái quái vật trong lúc này nhất định có vấn đề gì giang thần lầm bầm mở ra điện thoại nhìn kỹ một lần nhiệm vụ trong giới thiệu liên quan tới cỗ kia kỳ thủy bên trong v ấ t giá huyết thi sự t ì n h hắn nhìn thấy nhiệm vụ này lúc nhắc ngay từ đầu nghĩ tới thi sinh con chính là cái này nữ nhân nhưng trong tư liệu nhưng không có minh xác ghi chép huyết thi h ả i tử đến cùng sinh không có sinh ra đồng thời phía sau trong ghi chép tựa hồ còn trực tiếp không để ý đến huyết thi trong bụng còn có một đứa bé chuyện này ngoài ra hắn lại nghĩ tới một kiện cùng huyết thi tương quan sự t ì n h cửa thôn chắn đường con trâu kia thi đối phương trong bụng rõ ràng liền là huyết thi lực lượng huyết thi lại là vì cái gì mục đích cô ý muốn đi hại chết một con trâu lại hồi tưởng lao điền lời nói thi sinh con quỷ phá mộ phần huyết hồng nữ nhân mặc áo cưới tân lương lúc ấy giang thần vô ý thức đem coi là một cái quỷ vậy có hay không một loại khả năng lao điền nói tới nhưng thật ra là hai cái khác b i ệ t quỷ đêm đó kỳ sơn bên trên mảnh này l o ạ n ngôi mộ bên trong đến cùng phát sinh qua cái gì cuối cùng giang thần lắc đầu các loại tin tức giao thoa hắn mơ hồ cảm giác bắt được cái gì nhưng lại cũng không rõ rệt dựa theo hắn phong phú truyền hình điện ảnh kịch kinh nghiệm nói như vậy vào thời khắc này sẽ là một cái p h ú bút nhân vật chính rõ ràng cũng nhanh muốn tiếp cận trần tướng lại kỳ xoa một chiêu về sau sẽ vì này lưu lại một cái trung thân khó mà t i ế p m ố i nhưng giang thần không thèm để ý chút nào h ắ n t ừ trước đến nay theo đuổi nguyên tắc là muốn không rõ bạch trần tướng vậy thì tìm đến biết nói ra t r ầ n tướng người đem cái bữa đặt tại đối phương trên đầu ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng tìm kiếm cả toàn núi lần thứ hai xác nhận đ ừ n g dò qua bất kỳ một cái quỷ sau đó chúng ta xuất phát đi thôn bắc trợ giúp những người khác giang thần hô một câu lộ ra tương đương chuyên nghiệp cộng thêm hắn mang theo hát thiết búa t ạ lập tức liền khiến cho đám người toàn bộ chủ động phối hợp bắt đầu các ngư lực lượng cơ bản đều hao hết gặp được quỷ lập tức đánh tín hiệu ta đến xử lý tuyệt đối không nên cậy mạnh giang thần lại một lần mở miệng mười phần ấm l ò n g cuối cùng trên núi lại tìm ra ba cái ác quỷ, đều bị giang thần trước tiên xông qua đi giải quyết sự thật chứng minh hắn cũng không phải là miệng này mà là thật nguyện ý trùng sát tại trước nhất để mệnh mọi đám người có thể đủ nhiều khôi phục một điểm khí lực người tốt ta cựu châu tốt đồng đội nguyên lai、like、hắn thật rất chính năng lượng trước đó ta còn cảm thấy hắn rất biến thái quá không nên hoàn toàn chính xác một đoàn người mặt lộ vẻ cảm kích phải biết khu quỷ nhiệm vụ bên trong bất luận cái gì một lần dư thừa xuất thủ đều sẽ tăng thêm tự thân tại nhiệm vụ lần này bên trong phong hiểm giang thần nguyên bản chỉ cần tại thôn tây khu quỷ mình phân đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành hắn nhưng lại ngựa không ngừng vó chạy tới cứu thôn đông đám người tại thủy h ò a giờ phút này từng t r à n g chiến đấu qua về sau tất cả mọi người đều sức cùng lực kiệt tình huống dưới hắn càng là cắn r ă n g kiên trì đến cuối cùng để đám người trước khôi phục c h â n khí dạng này tinh thần để cho người ta rất khó không cảm động cuối cùng một đám người ẩn ẩn lấy giang thần cầm đầu hạ kỳ sơn xuyên qua đường đất thuận đầu kia đá vụn đường nhỏ hướng thôn bắc tiến đến trên đường đi bọn hắn thầy âm khí nặng hơn phong lúc ơ bản đều len lý sạch sẽ trọn vẹn năm tên x cao thủ còn tất cả đều là võ tông đệ tử đội hình như vậy quá kinh khủng giết lên lệ quỷ ác quỷ đến không nói là chém dưa thái rau cũng có thể nói là ngược chó ế t gà. xem ra bọn hắn đã đến kỳ thủy bên không biết tình huống thế nào chính nguyên mở miệng có chút do dự hắn kỳ thật rất muốn nói mình những người này đi rất có thể chỉ là liên lụy nhưng chú ý tới giang thần cảm nhận được hắn toàn thân trên dưới loại kia hung tàn ngang ngược khí t ứ c hắn lại cải biến ý nghĩ này cái này nam nhân mang đến cho hắn một cảm giác cho dù tại cái kia nam vị trong tông lần này cường đại nhất sư h u n h sư tỷ trước mặt tựa hồ cũng có sức đánh một t r ư ợ chi như vậy nghĩ là bởi vì xê võ tông đệ tử nếu như b ộ c phát chỗ có át chủ bài là có thể đơn giết nửa người hết u y ý ý ý lại cái kia thủ mộ phần nữ quỷ trước đây đã bị bọn hắn vây g i ế t qua bốn lần ở trong mắt chỉ nguyên đối phương là bị suy yếu đại bộ phận thực lực cho nên hắn đuối giang thần thực lực không có ước định quá cao giang thần tại lục soát mấy cái phòng ở không thu hoạch được gì về sau thất vọng phát hiện thương hồng vũ mấy người vẫn tương đối chuyên nghiệp không có để lại bất kỳ cá l ợ lưới thế là tiếp xuống trên đường hắn cũng không có gặp phòng liền lục soát mà là mở ra điện thoại xem xét lên liên quan tới nữ thi vớt thi tượng cụ thể tin tức